Trưng bởi ị nữ thương nhân. r -E -E、vì cái này một thân hoàng kim sư từ khôi giáp thiết kế so thất hương kỵ sĩ khôi giáp thiết kế càng thêm phức tạp cho nên mỗi một cái khôi giáp cấu kiện cùng khoác giáp phiến đều là từ tổ hộ một tự mình chế tạo dùng cũng là rèn đúc trong tràng tốt nhất vật liệu thép nghe nói tại chế tạo bộ này khôi giáp thời điểm m ạ n lộ dạ còn tham dự cấm khu hướng bên trong tăng thêm một chút băng cùng l ử a thế giới hát ma pháp t ổ t hồ cũng dùng cổ họ kỹ thuật rèn đúc ở bên trong gia nhập một chút hoàng kim cho nên mới khiến cho bộ này khôi giáp bề ngoài ngoại trừ danh xứng với thực màu hoàng kim bên ngoài còn nhiều một chút nhìn qua rất thần bí màu đỏ thâm hoa văn mặc dù m ạ n lộ dạ công bố khôi giáp bên trong đã rót vào hát ma pháp lực lượng nhưng linlge lại rất rõ ràng bộ này khôi giáp không có bất kỳ cái gì ma lực khí t ứ c cho nên m ạ n lộ dạ trong miệng hát ma pháp lực lượng cũng không phải là loại kia h ẳ n có thể nhìn thấy ma lực đối với l i n z e kia nói những cái kia màu đỏ thấm hoa văn càng giống là một chút bịa đặt chi vật mà thôi bởi vì không có ảnh hưởng khôi giáp chỉnh thể mỹ quan cùng hộ giáp phòng ngự l i n z e cũng không có quá mức để ý lần này l i n z e đến đại lục e s o t chỉ có hai cái mục đích cái mục đích thứ nhất tự nhiên là đi bờ giúp vụ cầm lại thuộc về mình bộ kia thất hương kỵ sĩ khôi giáp về phần thế nào cầm hắn tạm thời còn không có n g h i kỹ đợi đến địa phương lại nói mà một cái khác càng trọng yếu hơn mục đích đúng là tự mình tìm hiểu một chút tranh luận chi địa đến cùng là tình huống như thế nào người đỏ thợ dạ kỳ chiến hỏa đến cùng phát triển đến mức nào tam đại thành bang lại là thế nào dự định mặc dù trước đó tam đại thành bang thần tích thương hội vẫn luôn đang thu thập từng cái thành bang tình báo tương quan nhưng bởi vì thông tin nguyên nhân những tin tình báo kia nội dung đều không phải là rất kỹ càng ngoài ra tranh luận tri địa khắp nơi đều là dã man đỏ thợ dạ k ỳ kỵ b ì n h thương hội nhân viên tình báo ra khỏi thành thu thập g i ã ngoại tình báo vô cùng nguy hiểm mà đối với linze ờ mà nói hiện tại thương hội mỗi một cái nhân viên tình báo đều vô cùng chân quý tổn thất không được cho nên cũng sẽ ở bọn hắn bị phái đi ra trước đó nhường ba dên lặp đi lặp lại cường điệu muốn tại bảo đảm an toàn tình huống hạ thu thập tình báo cái này cũng liền đưa đến tranh luận tri đ i ệ tình báo cơ hồ không có cũng không đủ tình báo liền không cách nào đánh giá ra thời cơ thích hợp chế định thích hợp kế hoạch thế là linze tại dùng vận chuyển sập tợt tốn nở hòn đảo di dân làm nhiệm hộ, hướng sập tợt tốn nợ từng cái hòn đảo điều động ngụy trang thành di dân thần tuyển binh đoàn binh sĩ đồng thời cũng tự mình đến đại lục ệ s ổ một chuyến h i ể u tình huống nơi này linze trước hết nhất đi quá khứ địa phương là liệt bởi vì so sánh với cái khác hai tòa thành thị treo cô hải ngoại l i ệ nhận ảnh hưởng nhỏ nhất cũng có khả năng nhất nhìn ra tam đại thành bang hiện tại đối tranh luận tri đ i ệ thái độ bất quá nhường hắn không có nghĩ tới là tại thuyền của hắn đến lịch một ngày trước lịch bỗng nhiên phong tỏa bến cảng ngoại trừ vận chuyển các loại lương thực thuyền bên ngoài cái khác thuyền đều tạm thời không thể đổ bộ l ị t nghe nói lịch làm l à như vậy vì nên đón đến từ một nơi nào đó sứ đoàn cụ thể là nơi nào sứ đoàn liền không được biết rồi bất quá theo lịch liền bến cảng đều phong tỏa coi trọng trình độ đến xem cái này sứ đoàn đối lịch mà nói phi thường trọng yếu bởi vì không rõ ràng lịch muốn phong tỏa bến cảng tới khi nào l i n r e không có chờ chờ cũng không có lấy nào mà là đi vòng tới chấn bờ rộ trước hiểu tranh luận chi địa người đỏ thờ dạ kỳ lại nói đổi lại khôi g i p sau linze cưới lên tọa kỵ của mình cái này thất cao lớn h ắ t mã cũng không phải là hát phong mà là ni mệ gì hạ tọa kỵ nguyệt nữ đời sau hát phong thân hình thực sự quá bắt mắt cưới lên nó sẽ rất nhanh bị người nhận ra cũng liền đã mất đi áo lót ý nghĩa hiện tại thất h ắ t mã này là nguyệt nữ đông đảo đời sau bên trong đối lập bình thường một tớt nhưng sức chịu đựng cùng tốc độ lại là tất cả đời sau bên trong mạnh nhất một tớt sau đó hắn liền cưới chiến mã nắm c o n g lều v h ả i chờ hành trang ngựa thổ theo vã luy di hạ đại đạo hướng phía phương bắc mỹ bước đi tại vã luy di hạ tự do thành lũy vẫn tồn tại thời điểm tranh luận c h i địa có thể nói là cả người vã lụy di ạ trưởng không trong khu vực phồn vinh nhất địa phương một trong bởi vì nơi này là đại lục hệ sos cùng hệ sở dột đại lục trọng yếu nhất mậu dịch nơi tập kết hàng hai khối đại lục gần tám thành trở lên mậu dịch qua lại đều là từ nơi này thông qua nguyên nhân chính là như thế ngay lúc đó li mỹ cùng t i r ộ s tại phồn vinh trình độ bên trên đều vượt xa cái khác mậu dịch tự do thành bang vì dễ dàng hơn không chế vùng này địa khu vã lụy di ạ không chỉ hướng ba cái này tòa thành tiến hành đại quy mô di dân còn tại tranh luận tri địa giải đất trung tâm kiến tạo một tòa thành thị thiết lập một vị chuyên môn chi phối nơi đó khu tổng đốc n h ư n g theo t ậ n thế h ạ o kiếp, và lì dì ạ dị vòng tranh luận c h i địa cũng rất nhanh xa vào đến chiến h ỏ a bên trong tam đại thành bang tiên hạ thủ vi cường liên hợp lại đối tòa kia danh tự không có ghi lại thành thị phát động công kích tòa thành thị kia căn bản bất lực ngăn cản ngay lúc đó tổng đốc tự biết thai kiếp khó thoát thế là liền tại tự sát trước một m ù i lửa đem toàn bộ thành thị đều đốt thành phế tích thành thị bên trong cư dân mặc dù đại đa số đều trốn thoát nhưng bọn hắn rất nhanh liền bị chở ở phía ngoài tam đại thành bang quân đội bắt đi trong đó tuyệt đại đa số và lì d ạ người đều gia nhập lịt đây cũng là lịt vì sao lại nắm giữ thuần chính nhất và lì dị ạ bởi vì ai đều không thể bắt được tổng đốc theo tổng đốc nơi đó thu hoạch được tranh luận c h i địa chính thống quyền thống trị thế là tam đại thành bang ai cũng không phục a i liền triển khai sau đó mấy trăm năm tranh đấu tại mấy trăm năm nay tam đại thành bang tranh đấu quá trình bên trong từng có qua một đoạn ngắn ngủi thống nhất thời kỳ bất quá một đoạn này thống nhất thời kỳ cũng không phải tới tự tam đại thành bang mà là đến từ lấy v ạ lụy gì à người thừa kế tự cho mình là vô lãn tít chỉ là đoạn này thống nhất thời kỳ thời gian quá ngắn tại vô lãn tít ý đồ công kích tizos hoàn thành triệt để nhất tranh luận tri địa thống nhất lúc chính á i k á c tự t do h bởi vì cuộc chiến tranh này khiến cho tranh luận chi điệu tam đại thành bang cùng vô l ạ n tý r quan hệ từ đầu đến cuối đều rất tác liệt đến nay tam đại thành bang bến cảng đều cự tuyệt vô lặn tý tuyến đấu linze đang quyết định đối tranh luận chi đ i a u động thủ thời điểm liền đọc thuộc những tài liệu này thậm chí còn không tiếp tốn hao trọng kim theo vô lặn tý bên kia thu thập được liên quan tới trận kia chiến tranh trực tiếp tư liệu đối với linze mà nói vụ l ạ n tít chính là hắn tốt nhất tham khảo tư liệu nếu như hắn mong muốn cầm x u ố n g tranh luận t r i địa liền cần tránh đi vụ l ạ n tít năm đó phạm vào các loại sai lầm bởi vì lâu dài chiến tranh nguyên nhân dù từng khối đá rắn lắt thành vã lụy dị a đại đạo cũng tổn hại không chịu đổi năm đó đại đạo hai bên thôn trang cũng đều như là phế tích đồng dạng bất quá cho dù là phế tích vẫn là một chỗ tránh gió chỗ tốt để tránh đặc biệt là đối với những cái kêu bản thân bị trọng thương người mà nói có một cái có thể ngăn trở bên ngoài mưa gió cụ nát phòng ốc tuyệt đối có thể đưa đến cứu mạng tác dụng tại một chỗ ở vào tranh luận c h i địa ở giữa khu vực vứt bỏ trong t h ô lạc bị nữ thương nhân phèn n y ẩn để cho thủ hạ đem người bị thương na di tới có che chắn trong phòng sau đó dùng trên đường đi tuổi nhặt được lửa đem lửa đốt lại cùng thủ hạ cùng một chỗ đem hàng hóa cùng cái khác theo đỏ thợ dạ kỳ trong doanh địa cầm những cái kia cướp đoạt vật toàn bộ dùng che mưa vải bạt đắp lên ở chung quanh lắp đặt mấy cái chạm g ắ t ngầm đề phòng bị người lạnh lén tại lặp đi lặp lại xác nhận không có vấn đề sau p h n n g ẩn cái này mới trở lại đã nhóm lên đống lửa trong phòng thương thế của bọn hắn thế nào nhìn xem nằm tại lửa cái khác thủ hạ phèn nghi ẩn vẻ m khả năng s ố là chủ nhân ủ hạ hề vẻ mặt a nô bộ thấp giọng đáp phen nghi ấn lại đi tới cổng nhìn xem phía ngoài mưa to trong lòng như cũ lo lắng bất an p h nhưng i kế thừa phụ thân t phụ hắn h ơ đội sau, vẫn lần u này g gắng chống đỡ l chi nàng nhưng lại không thể không mạo hiểm đúng một cái bởi vì tại hơn một tháng trước thuyền của nàng vậy mà tại thần tích càng liên lụy đến cùng một chỗ đổ phòng ngự buôn lậu án bên trong mọi người đều biết huệster j o s đại lục sầm mỡ hồn chỉ xuất bán vũ khí nghiêm cấm bán ra hộ giáp chờ đồ phòng ngự một khi bị bắt được chính là trọng tội tất cả đối sầm mỡ hồn h i ể u rõ người đều sẽ không đi đụng vào cái này cấm kỵ thần tích cảng huyết giáp nhân cũng biết tìm kiếm nghị cách bố trí xuống nguyên một đám cục đến dẫn dụ những cái kia không tuân quy củ người mắc lửa sau đó làm nghiêm trị cảnh cáo những cái kia có tiểu tâm tư vẫn không có động thủ thương nhân cái này tại lui tới thần tích cảng thương nhân bên trong đã là chuyện công khai ai cũng biết không nên tin những cái kia tuyên bố có thể lấy tới đồ phòng ngự người nhưng mà nàng vô cùng tín nhiệm thuyền trưởng không biết rõ thế nào vậy mà đầu vóc phát xuất lên lẫn vào đến cùng một chỗ đ ồ phòng ngự buôn l ẩ u án bên trong trực tiếp tại máu thạch đảo liền bị chặn lại xuống tới đồng thời nhân tăng cũng lấy được không chỉ người trên thuyền đều bị bắt lại ngay cả thuyền cũng bị giam lại cái này một khoản tổn thất to lớn trực tiếp đưa nàng mấy năm này vất vả tích lũy tất cả đều biệt thủ làm cho nàng không thể không đón lấy h ọ sĩ tổng đốc cho một cái vô cùng nguy hiểm sống cho ngay tại tranh luận tri địa giao chiến khản xạ c ổ đưa đi một nhóm vũ khí tất cả mọi người biết dưới mắt tranh luận chi địa là cái tình huống như thế nào trước đây không lâu thậm chí có hai cái khản trực tiếp mang binh tại thành mỹ bên ngoài chém giết số người chết nhiều nhường mỹ dòng ra dọn dẹp ba ngày mới đưa tất cả thi thể dọn dẹp sạch sẽ khi một trận phát sinh ở trước mắt chém giết nhường tất cả tại tranh luận chi địa một vùng hành thương mỹ thương nhân đều biết rời đi tường thành liền mang ý nghĩa tiến vào h i ể m địa cho nên cơ hồ tất cả đi về phía nam đi mỹ thương đội đều tình nguyện nỗ lực cao sợ tội nở p h i qua đường đi càng thêm an toàn đường biển cũng không nguyện ý theo trên đường vận hàng dù là cố chủ gia lại cao hơn giá tiền cũng sẽ không có người mạo hiểm rời đi tường thành bảo hộ cho nên m ỉ lớn nhỏ thương đội biết được phèn nghỉ ẩn tiếp nhận cho khản xạ cổ vận hàng nhiệm vụ đồng thời mang theo trung tâm thủ hạ theo m ỉ dưới cửa thành lúc đi qua tất cả mọi người cho rằng phèn nghỉ ẩn lần này khẳng định xong trên thực tế cũng đúng như là những người kia đoán như thế thu hàng phương khản xạ cổ còn chưa kịp đón lấy khoản này vũ khí liền bị một cái khác c h ế t qua khản tiêu diệt nàng cùng nàng thương đội tự nhiên cũng rơi vào c h ế t qua khản trong tay nguyên bản nàng cho là mình khẳng định xong sẽ bị người đỏ t h ở dạ kỷ e m như buôn bán nô lệ tới vịnh nô lệ đi kết quả c h ế t qua khản đêm đó liền gặp phải ám sát đồng thời bị cái nào đó không biết thẻ lc tập kích bất ngờ nàng vừa vặn thừa cơ mang theo thủ hạ của mình trốn thoát ngươi không cần lo lắng chúng ta có thể theo người đỏ thợ dạ kỳ trong tay trốn tới liền đã rất tốt trong thương đội lão nhân nhìn thấy phèn n ì ẩn lo lắng liền lại gần trấn an nói hơn nữa trốn tới đồng thời không chỉ có đem chúng ta hàng hóa của mình cho mang ra ngoài còn đoạt người đỏ thợ dạ kỳ một khoản trở lại mỹ đem những vật này vừa ra tay chúng ta y nguyên vẫn là kiếm lời bây giờ nói những n à y còn quá sớm phen n h y ẩn cũng không có lạc quan như vậy giờ phút này bọn hắn còn tại tranh luận c h i địa bên trên người đỏ thợ dạ kỷ còn ở nơi này càn quay chém giết bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải người đỏ thợ dạ kỷ tập kích ngay tại lúc nói chuyện đống lửa bên cạnh truyền đến một hồi tiếng khóc có hai tên thụ thương thủ hạ không thể chống nổi đêm nay vừa mới đình chỉ hô hấp thấy cảnh này phen n h y ẩn t h ở sâu đi ra phòng ở tại trong mưa bắt đầu đào lên hồ đến những người khác nhìn thấy cũng đều nhao n h a u đi ra phòng ở hiệp t r ợ nàng rất nhanh một cái hố liền đào xong đám người đem chết đi hai người đem thả tới trong hầm nhưng cũng không có đem thổ lấp trôn bởi vì tại đống lửa bên cạnh còn có ba tên trọng thương hôn mê người ba người này có lẽ cũng sống không qua đêm nay chờ bọn hắn sau khi chết trôn ở cùng một chỗ phen nghi ân dùng nước mưa thanh tắm một cái trên người nước bùn trở lại phong lốc sau tiếp nhận thủ hạ đưa tới canh nóng uống một n g ụ m ấm ấm người tử bởi vì trời mưa nguyên nhân ban đêm muốn tới đến càng nhanh một chút rất nhanh bên ngoài liền một mảnh đ ẹ n kịp mà mưa bên ngoài cũng không có đình chỉ ngược lại càng rơi xuống càng lớn còn lại người trọng thương cũng đều ở bên ngoài sắc trời hoàn toàn đen lại thời điểm tắt thở rồi đám người đem đồng bạn thi thể tất cả đều trôn ở cùng nhau mặc dù chết năm tên đồng bạn nhưng tâm tình của mọi người coi như ổn định thậm chí so trước đó còn tốt hơn không ít bởi vì không có những cái kia người trọng thương mang đến kiềm chế cảm xúc tâm tình mọi người tại trải qua ngắn ngủi đau thương sau đều khôi phục được trạng thái bình thường đồng thời thiếu đi trọng thương đồng bạn đánh vác bọn hắn ngày mai đi đường cũng biết nhanh rất nhiều p h ẹ n n ỉ ẩn những n à y thủ hạ tuyệt đại đa số đều là theo phụ thân nàng bắt đầu vẫn tại thương đội làm việc tăng thêm p h ẹ n n ỉ ẩn thương đội đãi ngộ vô cùng tốt tỷ như thương đội chính thức nhân viên tạm thời sau khi chết người nhà còn có thể có được một khoản tiền trợ cấp trờ một chút cho nên phèn nghỉ ẩn thương đội người đội trung thành cũng đều rất cao tựa như hiện tại cho dù bị bắt làm tù binh đồng thời chật vật đào vòng nàng những này thủ h ạ n h ư cũ nghe theo mệnh lệnh của nàng vẫn không có nghĩ tới bỏ xuống nàng mang theo những hàng hóa k i a m ộ t mình chạy trốn cũng nguyên nhân chính là như thế cho dù vài ngày trước bị người đỏ t h ở dạ kỳ nhốt tại trong lồng giam trên tay cùng trên cổ mang theo công s i ề n g phenny ẩn vẫn không có từ bỏ hy vọng như cũ cho là mình còn có xoay người khả năng giờ này phút này nàng không chỉ muốn cân nhắc đào vong lộ tuyến còn cần cân nhắc trở lại mỹ về sau an bài tỷ như, như thế nào ra tay những này theo người đỏ thợ dạ kỳ trong tay cướp về vũ khí cùng cướp đoạt thành phẩm như thế nào lợi dụng trong tay tài chính một lần nữa đem thương đội xây dựng chờ một chút ngồi bên cạnh đống lửa ấm áp nàng nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ thật say cũng không biết bao lâu trôi qua một hồi xô đẩy đưa nàng theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại ngay sau đó hắn liền nhìn thấy hộ vệ đội trưởng khoa tay lấy một cái cái ra giấu im lặng bên cạnh đống lửa đã dùng thổ cho che lại đồng thời những người khác cũng đều đứng dậy khẩn trương cầm vũ khí nhìn xem ngoài cửa giờ khác này ở ngoài cửa ngoại trừ mưa to âm thanh bên ngoài còn có thể mơ h ầ nghe được từng đợt tiếng vó ngựa dồn dập nghe có bên trên hơn trăm người phen mì ẩn trong đầu nói người đỏ thợ dạ kỳ đuổi theo tới chương hai trăm linh năm sư tử kỵ sĩ có thể tại trong mưa to nghe được tiếng vó ngựa điều này đại biểu người đỏ thợ dạ kỳ cách bọn họ rất gần rất có thể đã đi vào cái này phế tích thôn bất quá để cho người ta cảm thấy kỳ quái là tiếng vó ngựa lộ ra cực kỳ gấp rút nhìn xem đại biểu người đỏ thợ dạ kỳ tiến vào thôn sau cũng không có chậm dần tốc độ mà là dự định nhanh chóng thông qua thôn cái này hiển nhiên không giống như là theo đuổi bắt bọn hắn những n à y kẻ chạy trốn có người tại đuổi rét bọn hắn phen ni ẩn trong đầu lập tức phân tích ra một loại khả năng tính lúc này nàng đống nhiên lại nghĩ tới chứa các loại hàng hóa xe ngựa ngay tại ven đường chỉ cần theo trong thôn và lụy dị a đại đạo trải qua liền tất nhiên sẽ nhìn thấy những n à y xe ngựa cùng ngựa hành tung của bọn hắn cũng tất nhiên sẽ lộ rõ mà bây giờ lại đi làm ngụy trang hoặc là đem đồ vật chuyển rời đến địa phương khác đã không còn kịp rồi điểm này h i ể n nhiên phòng có người trong nhà đều rất rõ ràng điểm này bọn hắn cũng đều lấy ra vũ khí chuẩn bị tại bại lộ sau làm liều mạng một lần tại nguy cơ trước mặt phen n y ẩn cũng không có lại suy nghĩ lung tung giống nhau rút ra bên hông lần nào hít thở sâu một chút ổn định lại cảm xúc đi tới thủ hạ bên cạnh nhìn chằm chằm ngoài phòng động rất mau theo lấy tiếng vó ngựa dần dần biến vang người đỏ thợ dạ kỳ cũng đang đến gần bọn hắn chỗ phòng ốc một đạo thiểm điện trên không trung xa qua chiếu sáng bầu trời cũng chiếu sáng đại điện tại thiểm điện quang mang chiếu dọi xuống phèn n ì ẩn thấy rõ ràng một đại đội người đỏ thợ dạ kỳ ngay tại rục ngựa phi nhanh phản phất tại phía sau bọn họ có quái vật gì đang truy đuổi đồng dạng lúc này chạy trước tiên mấy tên người đỏ thợ dạ kỳ đã theo phòng ốc cổng đội vác mà qua bọn hắn cũng không nhìn thấy trốn ở trong phòng phèn nỉ ẩn bọn người mà là thấy được phòng ốc bên ngoài con đường cái khác xe ngựa đặc ở bình thường bọn hắn có l nhưng hiện tại bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn chỉ là nguyện vọng của bọn hắn cũng không có thực hiện tại bọn hắn mới vừa từ p h ẹ n nghỉ h n bọn hắn ẩn nút phong ốc chạy tới thời điểm liền hiểu rõ mũi tên nhọn từ phía sau bay tới tinh chuẩn bắn tới trên đầu của bọn hắn đồng thời xuyên tấu bọn hắn cứng rắn s ư ớ n g sọ đi theo mấy người kia trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống khỏi đến thẳng tắp cản trên mặt đất không chỉ cái này mấy tên người đỏ thợ dạ kỳ là như thế theo sát ở phía sau người đỏ thợ dạ kỳ cũng đều che giả măng mọc theo ngã từ trên ngựa đến bọn hắn đều không, ngoại lệ đều là đầu bị bắn không đến hai phút cái này đội đỏ thợ dạ k cuối cùng cái này mấy tên người đỏ t h ờ giả kỳ nhìn thấy chính mình không thể chạy trốn hoàn toàn phát cuồng quay đầu ngựa lại muốn cùng sau lưng địch nhân liệu mạng một lần nhưng đối phương hiển nhiên không có cho bọn họ cơ hội này mấy mũi tên xuyên qua màn mưa trực tiếp bắn vào tới trong ánh mắt của bọn họ xuyên thấu xương sọ của bọn họ đem bọn h ắ n tử trên n g ư ờ i bắn xuống đến hơn một trăm tên thực lực cường đại đỏ t h ờ giả kỳ kỵ binh liền ở trước mặt mọi người giống như là gà vị súc vật như thế không hề có lực hoàn thủ bị c h é m g i ế t phen ni ân bọn người tất cả đều không tự chủ được ní thở sợ hãi nhìn xem ngoài phòng bọn hắn giờ phút này đều không hẹn mà cùng nghĩ đến đối phương đã có thể dễ dàng như thế giết chết nhiều như vậy đỏ thợ giả kỳ kỵ b ì n h như vậy giết chết bọn hắn những người này cũng hẳn không phải là việc khó gì giờ phút này phòng người trong phòng tất cả đều xa vào đến trong tuyệt vọng ngay tại tất cả mọi người cảm thấy lần này bọn hắn thai kiếp khó thoát thời điểm một hồi dẫm đạp phiến đá thanh thúy tiếng vó ngựa theo người đỏ thợ giả kỳ đào vòng phương hướng chuyển tới theo móng ngựa tạp nhạp tiếng vang không khó đánh giá ra giường như có mấy trăm tên kỵ binh ngay tại tiến vào thôn xóm hiện nhiên những người này chính là truy sát đỏ thợ giả kỵ kỵ k bọn hắn liền nhìn thấy một người mặc hoa lệ kim giáp kỵ sĩ chậm rãi theo đường đi một mặt đi tới kỵ sĩ trong tay cầm một cây có lợi kiếm đồng dạng mũi thương quái dị trường thương ở tên này kỵ sĩ sau lưng nắm một thất con bọc hành lý ngựa thổ ngựa thổ trên yên ngựa treo một thanh sinh đẹp tinh xảo trường cung chỉ là bọn hắn cũng không có từ tên này kỵ sĩ sau lưng nhìn thấy bất kỳ kỵ binh nhìn thấy chỉ là có mấy trăm thất đỏ thở dạ kỵ chiến mã đi theo phía sau hắn phen mi ẩn lập tức minh bạch những này chiến mã chính là bọn hắn nghe được những cái kia tiếng vó ngựa cho nên tại thấy cảnh này quái dị cảnh tượng lúc tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là vừa rồi kia hơn một trăm tên đỏ t h ở giả kỵ kỵ binh đều là cái này một gã kỵ sĩ bắn giết mặc dù bọn hắn cảm thấy loại ý nghĩ này có chút hoang đường nhưng l ấy bọn hắn bây giờ thấy được tất cả chứng cứ đều tại nói cho bọn hắn cái suy đoán này không có sai đồng thời bọn hắn còn theo đi theo kỵ sĩ sau lưng những cái kia đỏ t h ở giả kỵ chiến mã nhìn ra có lẽ đã có hơn ngàn tên đỏ t h ở giả kỵ kỵ binh đều là chết tại tên này kỵ sĩ trong tay cũng đồng thời đem mặt đất chiếu sáng mọi người thấy tên này kỵ sĩ mặt mà mặt của hắn cũng không phải là người mặt mà là một trường sư tử khuôn mặt dạ sư phen n y ân nhịn không được phát ra kinh hô một tiếng mặc dù dạ sư là di thần linh nhưng ở mậu dịch tự do thành bang từng cái thành thị đều có rất nhiều tín đồ đồng thời những n à y tín đồ tuyệt đại đa số đều là phú hào quyền quý bởi vì dạ sư bị coi là tài phú chi thần phen n y ân mặc dù không phải thành kính dạ sư tín đồ nhưng nàng cũng tương tự sẽ t ế bái dạ sư khẩn cầu thu hoạch được dạ sư phù hộ thậm chí tại trên cổ của nàng còn treo một toà dạ sư pho tượng mặt dây chuyển trước mắt cái này đầu sư tử kỵ sĩ lập tức không để cho nàng cho phép liên tưởng đến thần linh dạ sư trong đó ngoại trừ sư tử khuôn mặt bên ngoài càng nhiều vẫn là vừa rồi tên này kỵ sĩ bắn giết những cái kia đỏ thở dạ kỵ kỵ binh thực lực cường đại n h ư ờ n g nàng cảm giác được như là thần linh đ ồ n g dạng cho nên mới sẽ khi nhìn đến sư tử khuôn mặt một phút này liền sinh ra liên tưởng chỉ là đang kinh ngạc thốt lên phát thanh ra sau nàng lập tức ý thức được chính mình sai bởi vì đối phương cũng không phải là sư tử khuôn mặt mà là mang theo một cái đem khuôn mặt hoàn toàn che chắn lên thịt viên n ó n trụ nghe được phen nỉ ẩn tiếng kinh hô sư tử kỵ sĩ quay đầu nhìn một chút phòng ốc bên trong mặc dù mọi người thấy chỉ là sư tử mặt nạ nhưng tất cả mọi người lại đều có thể cảm giác được mặt nạ phía sau ánh mắt theo trên thân đ ạ o qua trong phòng chư vị có thể hay không giúp ta đem những chiến lợi phẩm này thu thập sửa sang một chút ta có thể thanh toán chư vị thù lao vô cùng tiêu chuẩn cao đẳng tiếng và lụy dị ẩn theo sư tử trong nón an toàn chuyển tới n g a khí có chút bình thản nghe không giống như là cưỡng ép mệnh lệnh mà là tại thương lượng phenny ẩn cảm giác được đối phương không có ác ý hơi hơi do dự một chút liền đem loan đao thu nhập trong vỏ sau đó hướng đ ắ n người ra hiệu một chút, đi ra phòng ngài là muốn m trên người bọn họ tất cả mọi thứ sao phen y ẩn đi tới trước mặt đối phương hỏi không chỉ cần thứ đáng giá cùng chiến mã là được rồi sư tử kỵ sĩ hồi đáp phen y ẩn không tiếp tục hỏi nhiều liền dẫn thủ hạ của nàng đem chạy trốn từ phía chiến mã thu nạp lên dắt tới lập tức trong đám sau đó đem đỏ t h ở dạ kỳ kỵ binh trên người tài vật lục soát vuốt một cái t r ồ n g chất tới sư tử kỵ sĩ trước mặt lại đem c ắ m ở người đỏ t h ở dạ kỳ trên đầu mũi tên rút ra hơi hơi thanh sửa lại một chút chất đóng đến cùng một chỗ sư tử kỵ sĩ tung ư ờ i xuống ngựa đem mũi tên nhận được ngựa thổ phía sau lưng trong giường. sau đó theo cái này chồng t à i vật bên trong lửa đi ra một chút đứng ở một bên phèn nỉ h ẩn phát hiện tên này sư tử kỵ sĩ lựa đi ra đồ vật đều là một chút mang theo dị vực đặc sắc đồ vật thậm chí còn có một số nhìn qua có chút tà dị vật phẩm tỉ như một loại nào đó dùng thần bí phương pháp co lại nhân loại nhỏ bé xương đầu đang chọn xong đồ vật đưa chúng nó cùng một chỗ đặt vào ngựa thổ phía sau cái dương sau sư tử kỵ sĩ liền hướng phía phèn nỉ h ẩn đám người nói còn lại các ngươi điểm a nghe được sư tử kỵ sĩ lời nói tất cả mọi người ngây mẩn cả người ánh mắt không khỏi lại tại một đống đến từ khác biệt địa phương tiền bên trên. Phải biết người đỏ cho nên cho dù tất cả mậu dịch tự do thành ba người đều vô cùng chán ghét cùng khinh bị người đỏ thợ dạ kỳ nhưng bọn hắn nhưng lại đều thích cùng người đỏ thợ dạ kỳ làm ăn chỉ cần thành công làm thành một cuộc làm ăn như vậy bọn hắn liền có thể kiếm đầy bùn đầy bát trước mắt cái này trồng tiền tự nhiên cũng không có đồng tệ đa số đều là kim tệ cùng n g ân tệ hơn nữa còn là lấy kim tệ chiếm đa số khi bọn hắn nghe được sư tử kỵ sĩ đem những này kim tệ tất cả đều xem như thủ lao phân cho bọn hắn thời điểm bọn hắn nguyên một đám hô hấp đều nặng không ít chỉ là bọn hắn cũng không có động thủ cấp đoạt bên trên những số tiền kia mà là quay đầu nhìn về phía phèn n g h ị ẩn gia liệt đặc biệt người phụ trách đem những này tiền đều điểm nhớ kỹ là chia đều phèn n g h ị ẩn hướng bên cạnh thương đội thủ vệ đội trưởng dặn dò nói là chủ nhân đội trưởng đáp sau đó để cho người ta đem tiền đem đến trong phòng đem vừa mới dập tắt đống lửa một lần nữa đốt tại lửa bên cạnh chậm không nghi ngờ gì những người này phản ứng cũng hấp dẫn sư tử kỵ sĩ chú ý lực hắn đang nói ra số tiền này tất cả đều đưa cho bọn họ thời điểm liền đã nghĩ tới những người này sẽ vì những tiền này tự giết lẫn nhau lên loại chuyện này lúc trước trên đường đã gặp không chỉ một lần có thể hiện ở loại tình huống này lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn những người này chẳng những không có tranh đấu lẫn nhau ngược lại thành thành thật thật chờ đợi phân phối mà hết thể này nguyên nhân đều tại phèn n h ì ẩn vị này mỹ nữ thương nhân trên thân sư tử kỵ sĩ đối cái này thương đội sinh ra một tia hứng thú thế là bỏ đi tiếp tục lên đường ý nghĩ hướng phèn h i ẩn nói rằng hôm nay ban đêm mưa quá lớn ta có thể tại trong phòng của các người m ặ t nghỉ ngơi một đêm sao phen ni ân liền vội vàng gật đầu nói đương nhiên có thể đó cũng không phải nhà của ta ta cũng là mượn nơi này tránh mưa mà thôi bởi vì không rõ ràng về sau vẫn sẽ hay không có người đỏ t h ờ giả kỷ xuất hiện có một cái thần bí cường đại lại không có ác ý kỵ sĩ cùng bọn hắn ở cùng một chỗ nhường phen ni ân sẽ cảm giác càng thêm an toàn một chút sư tử kỵ sĩ đem tọa kỵ g ắ t tới một bên hơi hơi có thể tránh mưa tàn phá tường vây bên cạnh đem trường thương trong tay treo ở lập tức trên yên sau đó liền quay người đi vào thương đội trong phòng một lần nữa bị nhen lửa đống lửa đem căn phòng không lớn chiếu sáng tại sư tử kỵ sĩ đi vào phòng sau trong phòng người đều tràn ngập tôn kính nhìn một chút sư tử kỵ sĩ sau đó lại không hẹn mà cùng đem lực chú ý chuyển rời về tới đống kia tiền bên trên chỉ có số ít mấy cái dạ sư tín ngưỡng người nhìn xem sư tử kỵ sĩ trong miệng nói l ầ m b ầ m xem ra giống như là đang c ầ u khẩn hiển nhiên bọn hắn đã đem sư tử kỵ sĩ xem như dạ sư h o a t h â n bởi vì theo bọn hắn n g h ĩ chỉ có nắm giữ thế giới tài, phú dạ sư mới có thể xem tiền tài như cắt bã mới có thể tùy tiện đem như thế một số tiền lớn đưa cho bọn họ、mà tại sư tử kỵ sĩ lúc tiến bảo phèn nghỉ ẩn cũng giống nhau đang lặng lẽ đánh giá đối phương đồng thời rất nhanh phát hiện một chút chỗ không đúng bên ngoài rõ ràng là mưa rào xối xả bọn hắn những người này ở đây bên ngoài đứng trong chốc lát trên thân liền đã ướt đẫm nhưng đối phương một đường truy sát người đỏ thợ dạ kỳ đến tận đây trên thân lại nhìn không đến bất luận cái gì xối vết tích cái này tại phèn nghỉ ẩn xem ra thật sự là rất cổ quái các ngươi làm y thương đội sao sư tử kỵ sĩ cũng không có ngồi bên lửa mà là ngồi ở cách cửa cách đó không xa không có bị nước mưa ướt nhẹp địa phương hắn sau khi ngồi xuống không có hái mũ giáp mà là mang theo mũ gi đúng vậy đại nhân phen nhì ân nhẹ gật đầu nói rằng chúng ta là mỹ hồng ngọc thương hội ta là thương hội hội trưởng phen nhì ân nhựa ô những sự tình này ta là thủ hạ nhìn ra được thủ hạ của n g ư ơ i đ ố i ngươi rất trung tâm cũng rất kính yêu ngươi sư tử kỵ sĩ trầm giọng nói phen nhì ân nhìn một chút v ù i đầu chia tiền thủ hạ nhẹ gật đầu nói rằng ta cũng rất may mắn có dạng này một đám trung tâm thủ hạ nói nàng nhìn về phía sư tử kỵ sĩ hỏi dò xin hỏi đại nhân ngài là đến từ gì sao không phải sư tử kỵ sĩ lắc đầu sau đó tự giới thiệu mình ngươi có thể gọi ta onsted sư tử kỵ sĩ onsted tên này sư tử kỵ sĩ chính là trước đây không lâu rời đi chấn bờ rộ tiến vào tranh luận tri địa linze hắn một đường dọc theo tổn hại không chịu nổi vã lụy di a đại đạo xâm nhập tới tranh luận tri địa có lẽ là bởi vì trên người hắn bộ này khôi giáp thực sự quá trói mắt trên đường đi gặp phải to to nhỏ nhỏ vài chục l ầ n cướp bóc một số thời khắc là người đỏ t h ờ g i ả kỳ một số thời khắc là không biết tên don g binh đoàn nói tóm lại dọc theo con đường này chết ở trong tay hắn người không có bốn ngàn cũng có ba ngàn vừa mới đám kia bị hắn truy sát đỏ thợ g i ặ kỵ kỵ binh vốn là một đám chạy trốn hội binh bọn hắn vốn không sẽ bị linze truy sát chỉ là bọn hắn tại cùng linze sượt qua người sau có lẽ là lĩnh đội khấu cảm thấy linze trên người sư tử khôi giáp trị rất nhiều tiền hơn nữa lại chỉ là một người cho nên liền đang chạy ra ngoài một khoảng cách sau lại quay người trở lại cướp bóc linze đáng tiếc bọn hắn không nghĩ tới chính mình đụng phải kẻ khó chơi tại chỗ chi đội ngũ kia bên trong khấu liền bị linze trường thường chọn đến không trung sau đó trên không t r ú n g chém thành hai nửa cái khác người đỏ thở dạ ký bị hắn giết mười mấy người sau liền tất cả đều luôn uống quay người chạy trốn một đường bị linze truy sát mặc dù lince lấy được kèm theo nhân vật mô bản bên trong s a n long giả ổn t e n vũ khí kinh nghiệm là lấy trường thương làm chủ cung t i ễ n cũng không phải là chủ yếu vũ khí bất quá xem như đã từng thống xoáy ngân kỵ sĩ ổn t e n mà nói hắn cũng giống nhau am hiểu xạ thuật chỉ là hắn xạ thuật cùng người khác so sánh c ó chút đồng dạng nhưng mà loại này đồng dạng chỉ là so ra mà nói ổn t e n so sánh k i a cá biệt người là cùng là bốn kỵ sĩ một trong mắt tương quan phu đây chính là có thể một tiễn bắn xuống một đầu cổ lòng cường đại xạ thủ ổn xển xạ thuật tự nhiên không cách nào so sánh cùng nhau nhưng so với bình thường thần xạ thủ xạ thuật đến hắn hiển nhiên liền phải cường đại gấp linze tại kế thừa ổ n s đến nhân vật ký ức sau cũng đang luyện tập thương thuật đồng thời luyện tập xạ thuật lần này đến đại lục esos hắn liền chuẩn bị một dương lớn từ mũi tên sự thật chứng minh tại loại này vùng bỏ hoang hoàn cảnh bên trong cung tiễn xa xa muốn so trường thương dùng tốt rất nhiều trên đường đi chết tại cung tiễn dưới dong binh cường đạo cùng người đ ỏ thờ dạ kỳ là chết tại trường thương dưới mấy lần mặc dù xạ thuật viễn trình diện địch là rất sung sướng nhưng sau đó thanh lý chiến trường cũng vô cùng bao trùm phiền t o á i bởi vì mỗi một cây đầu sắc mũi tên đều muốn thu hồi như hôm nay dạng này có người hỗi linze cố ý giả bộ như một cái mới đến lữ giả do hỏi ta vừa mới tới đây đối tình huống nơi này không phải hiểu rất rõ có chút vấn đề mong muốn hỏi một chút ngài hỏi đi phen ni ân trần c h ờ một chút đắp linze tiếp tục ngụy trang nói vì cái gì nhiều như vậy người đỏ thợ giả kỳ tụ tập ở chỗ này ta theo chấn mở rộ đi đến nơi đây ít ra gặp bốn cái đến từ khác biệt thẻ lc đỏ thợ giả kỳ khấu người đỏ thợ giả kỳ đem bọn hắn giở vẹt đỏ thợ giả kỳ di chuyển tới nơi này nghe được l n z e vấn đề p e n ni ân nhịn không được thở g i i sau đó đưa nàng biết tình huống cẩn thận nói một lần thông qua phen nghỉ ẩn cái này nửa người trong cuộc giảng thuật tăng thêm thần tích thương hội thu tập được tình báo tương quan linze lúc này mới thật sự hiểu rõ tới trận này bởi vì bảo thạch mỏ đưa tới chiến loạn toàn bộ diện mạo thì ra tòa kia bảo thạch mỏ cũng không phải là mấy tháng trước phát hiện mà là rất sớm trước kia liền đã bị người phát hiện chỉ là bởi vì vị trí quá nhạy cảm trừ phi là có người có thể trưởng không toàn bộ tranh luận chiến tranh cho nên lin t i o s cùng mỹ tổng đốc cùng đại quân nhóm đều vô cùng ngăn ý đem chuyện này cho che giấu đi không có đi động khối này mê người bánh gà tổ mà lần này sở dĩ bảo thạch mỏ bị bạo lộ ra hoàn toàn là một lần ngoài ý mớn đến từ b ẹ n t z rách tả t ơ i háo thân vương xuất linh hắn tạo thành r o n g binh đoàn gió thổi đoàn vừa vận theo kia phiến bảo thạch mỏ phía trên trải qua mà rách tả t ơ i háo thân vương thủ hạ lại vừa vận có một cái vô cùng cao minh tìm mỏ công tượng liếc mắt một cái liền nhận ra cái này bảo thạch mỏ rách tả t ơ i háo thân vương rất rõ ràng lấy năng lực của mình là không thể nào một mình chiếm cứ như thế lớn một lộ thiên bảo thạch mỏ cho nên liền định đi tìm người hợp tác tại cùng người hợp tác tiến hành trao đổi thời điểm tin tức để lộ đi ra không đợi tam đại thành bang những người thống trị tiến hành phong tỏ vì để tránh cho dong binh đoàn đối bảo thạch mỏ đậu tủ h tam đại thành bang kẻ thống trị không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái chủ ý ngu ngốc chính là dùng tranh đoạt bảo thạch mỏ thuộc về là lấy cớ đem người đỏ thợ giả kỳ dẫn tới tranh luận chi địa đồng thời lại lấy thành bang an toàn làm lý do thuê dong binh đoàn đem bọn hắn hạn chế tại thành bang bên trong đồng thời còn hướng định nô lệ đại lượng mua sắm b ù n s ụ li ê n gia tăng thành bang bản thân chiến lược người đỏ thợ giả kỳ lấy cướp bóc mà sống không làm sản xuất càng sẽ không khai thác mỏ bọn hắn đến đối bảo thạch mỏ không có chút nào uy hiếp người đỏ thợ g i kỳ tại trải qua một phần du liệp tranh đấu sau, bọn hắn liền du liệt tranh không lại ở chỗ này trường kỳ dừng lại duy nhất khổ cũng chỉ có tranh luận c h i địa những cái k i a thôn xóm bất quá những cái k i a thôn xóm cũng không về tam đại thành bang quản lý cũng sẽ không cho bọn hắn nộp thuế bọn hắn đã sớm mong muốn đem những n à y thôn diệt trừ hiện tại người đỏ thợ dạ kỳ vừa vạn giúp đại ân của bọn họ quả thật tam đại thành bang suy nghĩ phi thường tốt thông qua lẫn nhau kiềm chế ổn định cục diện làm sâu thêm thực lực bản thân dần dần nắm giữ chủ động cuối cùng đạt tới liên thủ khống chế bảo t h ạ c h m ỏ mục đích nhưng cuối cùng áp dụng tại cái thứ nhất khâu liền xảy ra chuyện bọn hắn bản ý là mỗi thành bang dẫn tới một chi người đỏ làm mỗi、nhừ. n h ư n g người đỏ thợ dạ kỳ công kích cái k h á c thành bang nhờ vào đó chế tạo người đỏ thợ dạ kỳ ở giữa chiến tranh có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là làm ba chi người đỏ thợ dạ kỳ thẻ lc ở chỗ này triển khai hôn chiến thời điểm địa phương khác người đỏ thợ dạ kỳ lại không hiểu thấu hướng nơi này tụ tập tới đồng thời càng ngày càng nhiều hiện tại đã biết thẻ lc đã có mười ba chi nhiều không biết rõ tên thẻ lc ít ra còn có bảy tám chi những n à y thẻ lc nhỏ nhất cũng có năm sáu ngàn người nhiều thậm chí mấy vài người nói cách khác một cái nho nhỏ tranh luận chi địa liền đã tụ tập hơn hai mươi chi người đỏ thợ dạ kỳ thẻ lc mười mấy. hai trăm ngàn đỏ thợ dạ kỳ chiến sĩ cái này đã không còn là hậu chiến mà là một trận hai nạn một trận nhằm vào tam đại thành bang hai nạn sau đó tam đại thành bang điều tra sau biết được thì ra dẫn đến nhiều như vậy người đỏ thợ dạ kỳ tụ tập ở chỗ này nguyên nhân là bởi vì có người tung tin đồn nhảm nói người đỏ thợ dạ kỳ tín ngưỡng bên trong có thể thống nhất đỏ thợ dạ kỳ bộ tộc cưới thế giới tuấn mã sẽ tại tranh luận c h i địa trong tranh đấu sinh ra đối với loại này lời đồn rất dễ dàng liền bị người vật trần liền xem như dã man người đỏ thợ dạ kỳ cũng có thể tùy tiện nhìn t ấ u nhưng mà là mấy chi người đỏ thợ giả kỷ thẻ lc tại tranh luận c h i địa tập kết đồng thời hôn chiến như vậy chắc chắn sẽ có một chút đỏ thợ giả kỷ thẻ lc sẽ bán t í n bán nghi tới đây đi một chuyến theo tụ tập tại tranh luận c h i địa đỏ thợ giả kỷ thẻ lc càng ngày càng nhiều lại thế nào hoang đường lời đồn cũng liền biến thành hiện thực hiện tại nơi này đã tụ tập hơn hai mươi chi người đỏ thợ giả kỷ thẻ lc nhưng cái này còn không phải toàn bộ nghe nói còn có không ít đỏ thợ giả kỷ thẻ lc ngay tại hướng nơi này đổi không hề nghi ngờ một trận kinh thiên đỏ thợ giả kỷ thẻ lc đại hôn chiến tất nhiên lại ở chỗ này bộc phát mà sáng tạo cái này lời đồn chế tạo cuộc động l o ạ n này thế lực không phải người khác chính là vô lantis hồ đảng chấp chính q u a n ạ li ổ cái đạ cái này ạ li ổ cùng linze quan hệ cũng không thể lắm là thất thần bí dược tại vô lantis duy nhất nhà cung cấp hàng nị mệ gì ạ hiện tại vũ khí cái kia thanh v ã lì gì ạ chiến phủ chính là h ắ n tặng mặc dù biết là vô lantis dở cho quỷ nhưng tam đại thành bang cũng không có cách nào truy cứu bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là ứng đối khả năng đến nguy cơ tại trận này đỏ thơ dạ kỳ trong nguy cấp tam đại thành bang đều không thể tránh khỏi bị tác động đến bất quá loại này tác động đến có có chút lớn so sánh với treo cô hải ngoại li cùng bị nước biển khoảng cách thì g i t đến mỹ hiển nhiên nguy hiểm rất nhiều lịch cùng t ì j ộ t có một ít trọng yếu thành trấn trên đất bằng nhưng bọn hắn chủ thành đều là trên biển hòn đảo mọi người đều biết người đỏ thợ dạ kỳ xem nước biển là độc thủy sẽ không vượt biển nhưng bọn hắn lại công thành mà mỹ chủ thành vừa vặn trên đất bằng cho nên mỹ tất nhiên sẽ tiếp nhận lớn nhất áp lực vì thế mỹ tại hướng cái khác mậu dịch tự do thành ban g cầu viện đồng thời cũng đại lượng kết giao đỏ thợ dạ kỳ bộ tộc nhường những bộ tộc này ngăn khuất mỹ phía trước thay mỹ ngăn trở người đỏ thợ dạ kỳ hỗn chiến phen mỹ ân nhận được nhiệm vụ chính là cho một cái mỹ giao hảo bộ lạc vận chuyển vũ khí kết quả vũ khí vận chuyển đi、qua. Cái kia bởi ộ một lạc cái khắc bị t h đỏ kỳ kia kia bộ bọn bộ binh, mà cái kia tù binh bộ lạc của bọn đội lạc lạc lạc lại tại cho cái cái của hắn thương thành hắn tiêu diệt, tù tù mà vì à o cho lúc lạc cái khắc ban bị bộ bọn hắn đêm đỏ tiêu một thở diệt, thử dịp loạn chống thoát. giả kỳ loạn dịp toàn bộ thương đội là không có chút nào chống cự bị bắt làm tù binh hơn nữa hai cái bộ lạc đều diệt vong thật sự đ ỗ n g nhiên bọn hắn vận chuyển vũ khí còn không có từ trên xe ngựa vận chuyển hạ kéo ngay cả ngựa cũng còn bị bọc tại trên xe càng có ý tứ chính là bởi vì bọn họ xe ngựa có không ít chống ra địa phương cho nên những cái kia người đỏ t h ở giả kỳ đều đem bọn hắn theo địa phương khác cướp đoạt đồ vật cũng nhét vào trên xe ngựa kết quả tại bọn hắn thời điểm chạy trốn cùng một chỗ cho mang ra ngoài sau khi hiểu rõ tình huống linze đầu hóc lập tức cảm thấy có chút đau đầu theo tình huống hiện tại đến xem tại người đỏ t h ở giả kỳ đ ì n h chỉ trận này đ ạ i hôn chiến trước đó hắn nhằm vào tranh luận tri địa kế hoạch cũng nhất định phải dừng lại chờ thế c ụ c ổn định lại lại nói bất quá hắn cũng không thể không hề làm gì ít ra trong tay hắn bên trên những cái k i a tỷ r ộ s công trái nhất định phải lấy ra dùng một chút nhường tỷ r ộ s không thể thư thái như vậy đến vượt qua trận này nguy nan cân bằng một chút ba cái thành bang thực lực lì bên kia cũng muốn động một chút nhưng hắn không tốt làm nhung tay có thể nhường vô lang t ỷ đến dù sao vô lang t í h ổ đảng mong muốn lần nữa cướp đoạt vô lang t í quyền không chế liền thiếu đi không được chiến tranh mà lúc này đầy treo cô hải ngoại lịt là mục tiêu tốt nhất L-I-N-G-E dưới trong đầu vừa nghĩ như thế nào căn thế mắt thế đầu vừa cứ không phải không phải tù binh bộ lạc của chúng ta cũng không phải cuối cùng tập kích bất ngờ chết qua khản cái k i a đỏ thợ giả kỳ khản phẹn n ì ẩn nhìn một chút ngoài cửa chiến mã trên yên ngựa đồ đằng nói rằng bọn hắn hẳn là đến từ địa phương khác thẻ lc là khuê khoa khản thẻ lc theo trên yên ngựa đồ đằng đến xem hẳn là khuê khoa khản dưới t r ư ơ n g khấu một cái đối người đỏ thợ giả kỳ có hiểu biết thương đội thủ vệ nói rằng khuê khoa khản bình thường đều sẽ cổ họ một vùng hoạt động rất ít xuôi nam không nghĩ tới lần này hắn cũng mang theo người xuôi nam xem ra cái tia lời đồn đã truyền đến phía bắc đồng thời bọn hắn cũng tin tưởng cái này lời đồn người n ẩn k h ô khỏi c khổ này lời i phía bắc g đỏ thờ giả kỳ đều chạy nói này sợ không muốn thành sợ phải thật muốn trở thành giờ trở vẫn thờ giả chưa nói xong liền bị đồng bạn ngăn chặn miệng khiêng mấy tên dạ sư tín đổ càng là nhìn hàm hàm người này kỳ thật tại người này nói ra lời nói này thời điểm không ít người trong đầu cũng đều nổi lên giống nhau suy nghĩ có thể lấy lực lượng một người bắn giết nhiều như vậy đỏ thợ i ả k ỳ kỵ binh hắn thực lực tự nhiên là không lời nào để nói có lẽ chỉ có trong truyền thuyết biển hẹp bờ bên kia vị kia thần t u y ể n giả mới có thể cùng chi định nổi có người loại này hộ tống bọn hắn trên đường khẳng định sẽ an toàn rất nhiều chi tiết bọn hắn cho là mình không có cách nào thuê sư tử kỵ sĩ bởi vì đối phương ngay cả kia hơn ngàn mai kim tệ đều tùy ý xuất ra tới cho bọn hắn lấy phèn ni ẩn trong tay tài phú lại làm sao có thể thuê được sư tử kỵ sĩ đâu mọi người ở đây là con đường phía trước cảm thấy mờ mịt cùng hệ m à i thời điểm lilze bỗng nhiên mở miệng hỏi phen ni ẩn tiểu thư ơ ngươi n g tại mì nhận biết có thể ăn được ta cái này mấy trăm thất đỏ thở dạ kỳ chiến mã ngựa thương sao ta biết mấy cái ngựa thương đ â u có thể ăn được ngài trong tay chiến mã phen ni ẩn lập tức trả lời lilze trầm giọng nói đã dặn này ta ngày mai cũng cùng ngươi thương đội cùng nhau lên đường chờ đến mì về sau hy vọng ngươi có thể giới thiệu một chút ngươi nhận biết ngựa thương cho ta phen n ẩn lập tức minh bạch đối phương là đang cố ý dùng ngựa thương làm lễ cớ trợ giúp chính mình dù sao linze nếu quả như thật mang theo nhiều như vậy đỏ thợ giả kỳ chiến mã đi mỹ không cần nàng trợ giúp giới thiệu ngựa thương tự nhiên sẽ có ngựa thương đưa tới cửa giao dịch chiến mã mặc dù đỏ thợ giả kỳ chiến mã không thể tại đại lục hệ、e、sốt giao dịch n à y sẽ bị người đỏ thợ giả kỳ cựu thị nhưng giao dịch tới biển hẹp bờ bên kia hệ、e、s t o s cũng là không có vấn đề mỗi một thất đỏ thợ giả kỳ chiến mã đều là ưu tú nhất chiến mã mua được hệ、e、s t o s đại lục lời nói khoảng chừng một hai lần lợi nhuận đây đều là mỹ thương nhân nhất thèm nhỏ g a i bán chạy hàng nghe được l n z e l nói gian phòng bên trong thương đội người đều không kh trên mặt cũng lộ ra vui mừng hai ngày này đảo vong mang đến cảm giác m ệ t m ỏ i cũng tận số tiêu tán sau đó linze lại hỏi thăm một chút có quan hệ mỹ c h u y ệ n đặc biệt là những cái kia được tôn phụng làm tổng đốc mỹ các phú thương cùng quý tộc c h u y ệ n cũng là linze hỏi thăm trọng điểm mặc dù trên danh nghĩa mỹ tất cả sự vụ đều là từ tổng đốc nghị hội đến quyết định nhưng trên thực tế mỹ quyền lợi chủ yếu trưởng khống tại ba người trong tay một cái là mỹ thương hội cùng mỹ ngân hàng hội trưởng họa sĩ tổng đốc cũng chính là lần này phèn mỹ ẩn vận chuyển vũ khí nhiệm vụ người chủ sự hãn thuộc hạ có năm tên mỹ mậu dịch tổng đốc phụ trách mỹ tất cả mậu dịch sự vụ thứ hai là mỹ quý tộc ra đời đóng được bà h ệ l ộ lít căn cứ chính hắn tuyên truyền hắn là v ạ lì gì ạ bà h ệ l ộ l ị í g i a tộc hậu duệ nhưng không có bao nhiêu người t i n cách nói này hắn tước vị nguồn gốc từ thê tử của hắn tại năm năm trước hắn trở thành thành mỹ khu bảo đảm dân quan một trong về sau cùng cái khác mỹ quý tộc hợp thành quý tộc sẽ nằm trong tay mỹ chính vụ về phần cái thứ ba là mỹ tư lệnh hạm đội em ân tần tổng đốc một góc đấu sĩ nô lệ xuất thân từng bước một trở thành mỹ vũ trang tổng đốc không chỉ nắm giữ mỹ hạm đội cái này một trọng yếu vũ lực ngay cả ủ sũ l i ệ quyền chỉ huy cùng thuê don binh đoàn quyền l sở dĩ cái khác tổng đốc vô cùng yên tâm đem lực lượng vũ trang giao cho hắn ngoại trừ bởi vì hắn là một cái vô dụng vô cầu hoạn quan bên ngoài càng quan trọng hơn là hắn chỉ chung với mỹ thành phố này xưa nay sẽ không tham dự vào trong thành bất kỳ chính trị đấu tranh bất quá ém ẩ n tần tổng đốc dù sao đã hơn bảy mươi tuổi hắn rất khó lại xử lý trong tay sự vụ hiện tại trong thành cơ hồ tất cả vũ trang phương diện sự vụ đều giao cho ba tên vũ trang tổng đốc tiến hành phụ trách cái này ba tên vũ trang tổng đốc đều không ngoại lệ đều là nô lệ xuất thân cũng đều không ngoại lệ đều là hoạn quan đồng thời cũng tất cả đều là dũng sĩ giáp đấu xuất thân nếu như muốn vũ trang chiếm lĩnh mỹ khẳng định như vậy không vòng qua được đi cái này em ân t ậ n tổng đốc loại này vô dụng vô cầu người rất khó đối phó nhưng may mà dưới tay hắn kia ba tên vũ trang tổng đốc cũng không phải là dông cái kia dạng vô dụng vô cầu có lẽ tại mỹ cái khác tổng đốc trong mắt chỉ cần là hoạn quan chính là vô dụng vô cầu chính là rất tốt khống chế nhưng ở kiếp trước hiểu lịch sử linze xem ra hoạn quan không chỉ nắm giữ dục vọng hơn nữa dục vọng mạnh mẽ tới vượt xa người bình thường chỉ cần tìm được những người này đến cùng hùng có dạng gì dục vọng như vậy bọn hắn liền phi thường tốt khống chế Về duy nhất n g cái i k không dễ đối phó ngược lại là cùng linlze liên lụy sâu nhất mậu dịch tổng đốc nhóm những ngày mậu dịch tổng đốc cùng thần tích thương hội liên lụy cực sâu trong đó không ít càng là thần tích thương hội hội viên thông qua thần tích thương hội thu thập những người này tình báo không khó phân tích ra những người này bình thường nói chuyện làm ăn sẽ ô n t ồ n các loại thiệt thiện chỉ khi nào chạm tới bọn hắn í c lợi của mình lúc lại lập tức trở mặt khi tất yếu thậm chí sẽ không t ừ thủ đoạn đà kích đối thủ hơn nữa bọn hắn cực kỳ b á n h ngoại thần tích thương hội cùng bọn hắn làm lâu như vậy chuyện làm ăn mỗi một bút đều là lớn giao dịch có thể cho dù dạng này thần tích thương hội mậu dịch nếu như chạm tới một người trong đó lợi ích như vậy bọn hắn sẽ lập tức liên thủ lại cùng một chỗ đối thần tích thương hội tạo áp lực cho dù là bọn họ trước một k ắ c lẫn nhau vẫn là kiểu địch Cho nên, mong muốn đối phó những này. Mậu dịch tổng đốc, -E、chỉ có lúc cũng chút phó những thể theo mì nội bộ bắt đầu. Lúc này, hắn không khỏi nhìn về phía một bên Phèn Nghị nghĩ. mong trong nên, muốn này tổng L.I.N.G.E. nội này bên ẩn, lòng cũng nổi lên Trưng biển mậu mì một một mã. đầu, tuấn đối đỏ bắt thờ bộ kỳ về ra ý 207, sáng sớm ngày thứ hai thời điểm mưa đã tạnh rồi xuống tới phen nghi ẩn thật sớm lên để cho thủ hạ nhóm chỉnh lý tốt đồ vật thừa dịp sáng sớm mưa vừa đình chỉ thời tiết mát mẻ lúc khởi hành nếu như trở mặt trời mọc đem trên mặt đất nước mưa bốc hơi liền sẽ biến đặc biệt oi bức linze tới lên ngựa đi tại thương đội đằng sau những chiến mã kia đi sắt đằng sau nghiễm nhiên đã đem lilze t ỏ a kỵ xem như mã vương tại mảnh này thôn xóm phế tích bên trong chỉ còn lại có hơn một trăm cũ không có huyết sắc trắng bệnh thi thể trồng chất tại hai bên đường vì để cho thương đội đi càng nhanh tại lilze cho phép hạng phèn nghỉ ẩn cho mỗi một chiếc xe ngựa tăng lên hai thất đỏ thợ giả kỳ trên mã mặc dù làm như vậy có chút khống chế bên trên khó khăn nhưng ít ra tốc độ nhanh không ít nguyên bản dự tính muốn ban đêm đạt tới kế tiếp nghỉ ngơi điểm phụ cận ở chỗ này bọn hắn gặp phải một chi chạy tán loạn người đỏ thợ giả kỵ kỵ binh ước chừng khoảng ba trăm người mặc dù những n à y người đỏ thợ dạ kỳ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương hơn nữa là tại chạy trốn nhưng bọn hắn nhìn thấy thương đội cùng theo ở phía sau chiến mã sau như cũng lựa chọn tập kích thương đội khắc vào thực chất bên trong cướp bóc tính cách để bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha cục thịt béo này chỉ là bọn hắn cũng không biết khối này trong mắt bọn họ thì mỡ là một khối trí mạng độc dược tại những n à y người đỏ thợ dạ kỳ hướng phía thương đội bắn vọt thời điểm linze không có sử dụng cung tiên thư bắn mà là trực tiếp cầm trường thường theo đội kỵ mã bên trong liền xông ra ngoài hướng phía người đỏ thợ dạ kỳ n g n kích đi qua nhìn thấy tôn trọng mình trần mà chiến người đỏ thợ giả kỳ tất cả đều lộ ra khinh bị biểu lộ phản phất tại nhìn một g ã đồ hèn nhát như thế bọn hắn phát ra từng tiếng quay phiếu d ơ cao lên loan đao ở trên đỉnh đầu huy động mà khi bọn hắn d ơ lên loan đao hướng phía sông vào ngựa trận linze chém vào đi qua thời điểm linze trường thương trong tay tựa như là một đầu phát động công kích rắn độc như thế tại bọn hắn công kích còn chưa xuống ở trên người trước đó liền tinh chuẩn lại nhanh chóng đâm thủng cổ họng của bọn hắn làm l n z e chiến ma xuyên qua người đỏ thợ g i kỳ ngựa trận lúc trường thương phạm vi công kích bên trong tất cả người đỏ thợ giả kỳ tất cả đều nằm trên mặt đất, khoảng năm mươi người nhiều còn lại người đỏ thợ dạ kỳ đã bị dọa phát sợ đầu của bọn hắn đã tại vừa rồi chết tại linze trong tay bọn hắn giờ phút này hết thảy đều không biết nên làm như thế nào cũng không có người có thể chỉ huy bọn hắn nguyên một đám chỉ có thể mặc cho chiến mã mang theo bọn hắn tiếp tục hướng phía thương đội tiếp tục tiến lên mà giờ phút này linze chiến mã đã thay đổi phương hướng lấy tốc độ nhanh hơn từ phía sau sông vào tới lập tức trong trận không lưu tình chút nào thu hoạch những ngày người đỏ thợ dạ kỳ làm những n à y người đỏ thợ giả kỳ vọt tới thương đội bên cạnh xe ngựa lúc nhân số đã chỉ còn lại có một trăm người không đến mà phèn n ì ẩn đã từ lâu đem trận địa sẵn sàng đón quân địch tại người đỏ thợ giả kỳ đến gần thời điểm ra lệnh một tiếng thương đội tất cả mọi người đáp cung bắn tên hướng phía đã hoàn toàn lâm và hốt hoảng người đỏ thợ giả kỳ vọt tới chỉ là bọn hắn xạ thuật thực sự có chút c h í n h lệnh hơn mười người mũi tên chỉ bắn chung bốn năm người bất quá cái này đã đủ rồi tàn nhẫn tính cách cùng cướp đoạt bản năng cũng không còn cách nào duy trì người đỏ thợ g i kỳ đảm lượng sợ hai đã tràn đầy đầu ó c của bọn hắn bọn hắn không tiếp tục công kích đội xe. mà là tại trước đoàn xe mặt lượn quanh cánh mặt hướng phía nơi xá chạy trốn đáng tiếc bọn hắn hiện tại trốn đã quá muộn lilze trực tiếp mở cung bắn tên từ phía sau l ư n g đem những này người đỏ thợ dạ kỳ từng cái bắn rơi dưới ngựa kết thúc trận này cỡ nhỏ chiến đấu bởi vì đã có trước một đêm kinh nghiệm tại tất cả người đỏ thợ dạ kỳ được giải quyết sau pheny ẩn liền phân phó thủ hạ thu thập chiến lợi phẩm đem lilze mũi tên cho thu hồi những chiến mã kia cũng bị sắp xếp tới phía sau đàn ngựa bên trong ổn xin đại nhân tình huống giống như có chút không ổn nhìn trên người bọn họ tổn thương cũng đều là mới tổn thương vết thương còn không có khép lại kiểm tra một cỗ thi thể tình hôm sau phen n y ẩn đi tới lilze bên cạnh vẻ mặt lo lắng nói rằng đánh bại những này người đỏ thở giả kỳ đội ngũ khả năng ngay ở phía trước chúng ta làm sao bây giờ lilze bình tĩnh hỏi chúng ta bây giờ đường vòng còn kịp sao phen n y ẩn lắc lắc lilze lại hỏi như vậy chúng ta bây giờ quay đầu có thể né tránh bọn hắn sao phen n y ẩn lần này suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái l i l e như mai nói rằng xem ra chúng ta không có lựa chọn chỉ có thể tiếp tục tiến lên p e n ni ân cơi khổ một cái nhẹ gật đầu Kỳ thật nàng ngay từ đầu liền biết mình vô luận như thế nào lựa chọn đều không thể tránh đi nguy hiểm tìm l i n g z e hỏi thăm chỉ là muốn theo l i n g z e nơi này đạt được một chút lòng tin nhường nội tâm không đến mức là sắp đến nguy hiểm mà cảm thấy đặc biệt khủng hoảng mà thôi thu thập xong những chiến lợi phẩm này sau một đoàn người tiếp tục lên đường ước chừng đi không sai biệt lắm chừng một giờ bọn hắn bay qua một gò núi nhỏ lại tới một cái vứt bỏ thôn trang bên ngoài so sánh với trước đó cái kia vứt bỏ thôn trang đến dưới mắt cái này vứt bỏ thôn trang tình huống thân thiết không ít tuyệt đại đa số phòng ốc cũng còn bảo tồn hoàn hảo hoàn cảnh nơi này cũng so trước đó thôn trang tốt hơn nhiều một đầu trên núi phủ cận kéo dài tới dòng suối nhỏ theo thôn trang bên cạnh chạy qua hội tụ thành một cái hồ nước nhỏ tại nước hồ thẩm thấu vào chung quanh thổ địa vô cùng phì nhiêu chung quanh đồng ruộng bên trên mọc đầy đã biến thành giá lúa mạch cây nông nghiệp các loại cỏ dại hôn tạp ở giữa bây giờ dạng này một cái bị bỏ hoang nhàn tĩnh thôn trang đã bị một chi hoàn chỉnh đỏ t h ở dạ kỳ thẻ lc c h i ế m cứ theo đắp lên ở chung quanh thi thể không khó coi ra vừa mới nơi này trải qua một lần đại chiến dưới mắt chi này thẻ lc là trận đại chiến này người thắng trước đó chiến bại người đã nhập vào tới cái này thẻ lc bộ lạc bên trong theo bọn hắn bị tạo đi tóc cái này đặc thù có thể rất dễ dàng từ trong đám người phân biệt ra được bọn hắn đến mà chính là bởi vì chiếm đoạt một cái thẻ lc bộ lạc khiến cho trước mắt cái này đỏ thở dạ k ỳ thẻ lc nhân khẩu tăng trưởng rất nhiều thô sơ giản lược nhìn có ít nhất hết mấy vạn người tại cái này hết mấy vạn người bên trong tuyệt đại đa số đều là kỵ binh cái khác đều là theo các nơi cướp đoạt tới nô lệ to lớn bộ lạc doanh địa không chỉ chiếm cứ toàn bộ t h ô n trang thậm chí tính cả chung quanh đồng ruộn cùng hồ nước đều bị bao khỏa tại trong doanh địa ồ nào hỗn loạn tràn ngập toàn bộ doanh địa. cũng có lẽ là bởi vì nhân khẩu tăng vọt quá nhiều nguyên nhân cái này thẻ lc bộ tộc lộ ra vô cùng tầm k ề n trực tiếp lên đường lời nói khẳng định xảy ra vấn đề cái này thẻ lc bộ tộc hẳn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này cho nên mới sẽ nguyên địa đóng quân chỉnh lý thu hoạch không có phái người truy sát những cái kia bỏ trốn đ ị c h nhân làm l ờ i i n g e cùng p h e n nghỉ ẩn đội ngũ xuất hiện tại người đỏ thợ dạ kỳ tầm mắt bên trong lúc theo trong doanh địa sông ra một đội kỵ binh hướng bọn họ lao đến nhìn thấy những n à y đỏ thợ dạ kỳ kỵ binh phèn ỉ ẩn cảm thấy có chút khẩn trương nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại bởi vì những kỵ binh này nhân số không phải rất nhiều hơn nữa cũng không có rút vũ khí ra chỉ thấy cái này đội kỵ binh rất nhanh liền đi tới đội ngũ trước dẫn đầu người đỏ thợ dạ kỳ đầu tiên là nhìn một chút đội ngũ phía sau đàn ngựa trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc bởi vì hắn nhìn ra được những này chiến mã tất cả đều là người đỏ thợ dạ kỳ chiến mã hơn nữa đến từ mấy cái khác biệt thẻ lc bộ tộc sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào chiến mã trong đám l i n g e trên thân nhìn xem toàn thân lấy giáp l i n g e ánh mắt lộ ra vẻ k i n h thường chỉ là ngay sau đó hắn ánh mắt liền chuyển rời đến linze dưới hông tọa kỳ trên th mặc dù linze dưới h ô g tọa kỵ là n g u y ệ t nữ đông đảo đời sau trông được đi lên bình thường nhất một thớt nhưng loại này bình thường chỉ là so ra mà nói cái này thất tọa kỵ có thể làm cho những cái kia vô chủ đỏ t h ở dạ kỵ chiến mã chủ động đem nó coi là mã vương đi theo ở phía sau liền có thể thấy cái này còn chiến mã ưu tú trình độ n g ư ờ i không xứng nắm giữ nó người đỏ t h ở dạ kỵ chỉ vào linze nói rằng tại học cao đẳng tiếng và lụy dị ẩn đồng thời linze cũng theo ba dên nơi đó học được đỏ thờ dạ kỵ lời nói tự nhiên nghe hiểu được tên này người đỏ thờ dạ kỵ lời nói hắn không có mở miệm phản、bác. mà là trực tiếp theo trên yên ngựa cầm lấy cung rút ra hai cái tiễn đi theo đem bên trong một chi đặt lên trên dây cung tùy ý bắn đi ra ngay sau đó hắn nhanh chóng đem một cái khác tiễn cũng bắn đi ra sau tên bắn ra mũi tên trong nháy mắt đổi kịp trước mặt mũi tên trên không trung theo tiễn phần đôi đem nó chém thành hai nửa toàn bộ quá trình linze đều không có quay đầu nhìn một chút bắn đi ra mũi tên hoàn toàn là bắn không đắm thấy cảnh này những n à y người đỏ thợ dạ kỷ cũng không hẹn mà cùng phát ra một tiếng sợ hai thảm phục trước đó cái kia xem thường l n z e mắt người bên trong vẻ k i n h bị cũng đã biến mất hắn lần nữa chỉ vào l n z e nói rằng n g ư ơ i có tư cách nắm giữ nó nói xong hắn liền quay đầu nhìn về phía phen ni ẩn trầm giọng hỏi m ị thương nhân đúng vậy phen ni ẩn biết tại sao cùng những ngày người đỏ thợ dạ kỳ liên hệ nàng không có biểu hiện ra cái gì đình nọt lấy lòng vẻ mặt mà là ngắn gọn trả lời một câu người đỏ thợ dạ kỳ rất hài lòng phen ni ẩn biểu hiện gật gật đầu nói rằng đi theo ta nói xong người đỏ thợ dạ kỳ liền dẫn đội ngũ hướng phía ở và hồ nước phụ cận lều vải lớn đi đến trên đường đi có thể nhìn thấy người đỏ thợ dạ kỳ cùng g ã lại dã man tập t ụ tỷ như không cần che lấp trực tiếp ngay tại ven đường hưởng dụng chiến lợi phẩm của bọn hắn lại t h như một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến không chết không thôi dù là trước một khắc vẫn là sinh tử chiến hữu đại lượng biến thành chiến lợi phẩm các nô lệ trên mặt đều là chết lạng mờ mịt thần sắc đối với bọn hắn mà nói loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen bọn hắn chính là theo thay đổi lấy nguyên một đám chủ nhân một chút người đỏ thợ i ả k ý ngay tại đem những n à y nô lệ tiến hành phân loại nữ nhân cùng đứa nhỏ bị phân đến một loại mang đến doanh địa, tuổi trẻ nam tính bị phân đến một cái khác, loại, bị phân phối đến khác biệt trong đám nô lệ mà những lao nhân hưng tiết thì tất cả đều bị đuổi đến cùng một chỗ dẫn tới doanh địa bên giới bọn hắn dường như cũng đều rõ ràng chính mình sẽ nên đón dạng gì vận mệnh trong mắt tràn đầy sợ hãi nhưng bọn hắn vẫn không có bất kỳ ý niệm phản kháng tựa như là dê lợi làm thịt như thế linze theo những ngày nô lệ bên người đi qua mà thời điểm mang theo tâm ý quan sát một chút những này sắp bị xử quyết l a o nô lệ rất nhanh linze một đoàn người liền đi tới trong doanh địa cái kia lều vải lớn bên ngoài dẫn đầu bọn hắn tới đây cái kia người đỏ thợ dạ kỳ xuống ngựa tiến vào trong lều vải một lát sau liền đi ra đến chỉ chỉ phen mỹ ẩn cùng l n z e ra hiệu bọn hắn tiến đến phen nỉ ân cùng l i n z e nhìn lẫn nhau một cái liền tung người xuống ngựa l i n z e không có đem trường thương mang lên mà là theo trên yên ngựa gỡ xuống hai thanh bình thường kỵ sĩ trường kiếm treo ở bên hông mới cùng vẻ mặt lo lắng bất tán phen nỉ ân cùng nhau đi vào lều vải chỉ thấy trong lều vải đang tiến hành yến hội đồ ăn bị đặt ở trên lửa nướng chung quanh ngồi đầy đỏ thợ i ả kỳ chiến sĩ bọn hắn trong ngực ôm một cái chiến lợi phẩm không hề cố kỵ tại trong trướng đồng h ư ở n g dụng trong lều vải ở giữa trên đất chống nằm hai cỗ thi thể theo phục sức đến xem cũng thuộc về dưới mắt cái này thẻ lc bọn hắn h ẳ n là yến hội trợ hứng trong quyết đấu bị đồng tộc cho giết chết. đối với người đỏ thợ dạ kỳ mà nói một lần thắng lợi sau tiệc ăn mừng nếu như thiếu đi máu tơi ư trang điểm như vậy cái này tiệc ăn mừng liền rất thất bại hiện ở loại tình huống này lại được vừa vặn tại lều vải chủ vị bày ra một khối to lớn da thú nhìn không ra loại này da thú là loại kia da thú nhưng theo nó lợi chảo không khó coi ra hẳn là một đầu ăn thịt manh thú một gã thân hình cao lớn người đỏ thợ dạ kỳ ngồi ở mảnh đất này bày ra cầm dùng địch nhân xương đầu chế tắc mà thành chén rượu ngụm lớn uống vào rượu cái này người đỏ thợ dạ kỳ rất trẻ trung đại khái chỉ có hai mươi tuổi g i á n g người vô cùng cao lớn linl e cảm giác chiều cao của hắn phải cùng n h ì mệ gì ạ không sai biệt lắm thân thể cũng cực kỳ cường t r á n g bắp thịt quần c u ộ n cảm giác tựa như là một con báo một thân sáng màu đồng da thịt bao trùm hắn tráng kiện hình thể nồng đậm sợi dâu bị tập kết bím tóc c h ạ m phía trên treo một chút bảo thạch truy s ứ c tóc đen nhánh cũng xoa dầu mỡ bệnh thành một đầu lớn bím tóc theo bả vai rủ xuống đến theo ngược một mực rơi xuống mặt đất phần đôi t e o kim sắc cùng màu đồng linh đang theo động tác của hắn không ngừng va chạm phát ra êm thai tiếng vang tại l n l e dò xét trong lều vài người lúc ngôi chủ vị bộ tộc hẳn cũng giống nhau đang quan sát linze hắn cũng không có cùng cái khác người đỏ thợ dạ kỳ như thế nhìn thấy linze toàn thân lấy giáp liền lộ ra vẻ khinh thường hắn ngược lại tại linze tiến vào lều vải một phút này ngồi thẳng người đồng thời v ẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm linze dường như linze là một đầu nguy hiểm manh thú đ ồ n g dạ n g trên thực tế cũng đúng là như thế cái này đỏ thợ dạ kỳ hẳn nhìn thấy linze lần đầu tiên cũng cảm giác được một hồi cảm giác nguy hiểm mãnh liệt loại cảm giác này là hắn đi qua chưa từng có lúc này dẫn đầu bọn hắn tiến đến cái kia người đỏ thợ dạ kỳ khảm trước mặt nhỏ giọng nói mấy câu sau đó vừa chỉ chỉ linze cái kia khảm nhẹ gật đầu đi theo hướng thủ hạ của mình ra hiệu một chút chủ nhân của ta rong r ổ i biển đỏ thợ dạ kỳ bất bại tuấn mã k h ả n giờ d ầ gỗ người đỏ thợ dạ kỳ giới thiệu bên cạnh hắn thẻ kéo tắt khảm nói đang nghe k h ả n giờ d ầ gỗ danh tự linze cùng phản n h ì ẩn trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc phản n h ì ẩn kinh ngạc là bởi vì nàng nghe nói qua khảm g i d ầ gỗ đại danh chính như bất bại tuấn mã xương hào như thế khảm g i d ầ gỗ đích thật là không có một trận thua trận theo cho hắn xuất hiện tại biển đỏ Nắng n bởi mấy vì khản dở rổ gỗ cho i m đ tới bảy thẻ ELC, d nay đều là tại phương bắc hoạt động rất ít đến phương nam cho nên phẹn nhì ẩn nghe được khản dở rổ gỗ danh tự sau sẽ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn cùng kinh ngạc về phần linze kinh ngạc thì hoàn toàn là bởi vì hắn không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền cùng vị này đỏ thợ dạ kỳ chuyển kỳ mã vương gặp mặt hắn nguyên vốn còn muốn đi ven post thời điểm nhìn có cơ hội hay không nhìn thấy khản d ở rổ gỗ không nghĩ tới vậy mà trước thời hạn tại hai người ngây người thời điểm cái kia người đỏ thợ dạ kỳ cũng nói lĩnh bọn hắn tới mục đích thì ra khản d ở rổ gỗ đã tới tranh luận c h i địa đã mấy ngày hắn cái này mấy ngày đã tiêu diệt tới ba cái thẻ lc đồng thời đem nó nhân mã chiếm đoạt thu được đại lượng chiến lợi phẩm chỉ là những chiến lợi phẩm này nhiều lắm đã trở thành đội ngũ vương hữu hắn vốn là nghĩ đến phái người đem những chiến lợi phẩm này vận chuyển về mỹ ra tay nhưng bây giờ đã có mỹ thương nhân tới hắn liền không cần thiết lại vẽ vời thêm chuyện trực tiếp bán ra cho phèn m ì ân là được rồi chương hai trăm linh tám mã vương sợ hãi sau khi hiểu rõ tình huống phèn m ì ân lập tức ý thức được đây là một vụ làm ăn lớn nàng vội vàng để cho người ta từ trên xe ngựa lấy xuống một chút vũ khí giao cho người đỏ thợ dạ kỳ để bọn hắn nhìn xem những vũ khí này có hay không có thể thay thế tiền tài xem như giao dịch thành phẩm trong c h ư n g bồng người đỏ thợ dạ kỳ riêng phần mình cầm đi một cái lơ nào thử một chút đều hài lòng nhẹ gật đầu, đi xuống dấu hài nhẹ theo riêng phần mình từ bên hông gỡ xuống một khối hoàng kim chế tạo con dấu ném cho Phèn riêng kim lòng bên con ném Nì Ấn. gật gỡ từ một tạo sau đó giao dịch rất thuận lợi phèn nghĩ ẩn đem nguyên bản chuẩn bị kéo về mỹ vũ khí tất cả đều xuất thủ giao dịch tới người đỏ thợ dạ kỳ các loại chiến lợi phẩm những chiến lợi phẩm này bên trong có xinh đẹp tinh xảo nhưng cũng không bị người đỏ thợ dạ kỳ ưa thích các loại đồ trang sức cùng hàng mỹ nghệ còn có đại lượng tiêu chế song g i a thú một chút chân quý bảo thạch còn thô cùng rất nhiều người đỏ thợ dạ kỳ chướng mắt nô lệ ta dùng ta thu hoạch những cái kia đỏ thợ dạ kỳ chiến mã đổi lấy người muốn giết những lao nô kia lệ tại phèn n h ĩ ẩn cùng người đỏ thợ dạ kỳ giao dịch thời điểm linze cũng đi tới khản dợ rổ gỗ trước mặt nói rằng hèn nhát không xứng cùng ta huyết chi máu cho chuyện một g ã giá người mập l ù n có chút đầu chọc người đỏ thợ dạ kỳ đẩy ra trong ngực nữ nô cũng không có mặc quần cứ như vậy x á c h theo loan đao đi ra cầm loan đao chỉ vào linze nói rằng chỉ d á mặc m khôi giáp hèn nhát nhìn ta linze căn bản không có để ý tới tên này lớn tiếng kêu gào người đỏ thợ dạ kỳ chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên khản dợ gỗ mà khản dợ gỗ cũng bông xuống trong tay xương đầu chén mà không thay đổi cùng l n z e nhìn nhau đã không có nói đồng ý cũng không có cự tuyệt một bên người đỏ thợ dạ kỳ nhìn thấy linze loại này chẳng thèm nó g tới cử động lập tức giận tí mặt cho là mình nhận lấy vũ n h ụ trực tiếp giơ lên loan đao hướng linze vung bổ tới nhưng mà linze vẹn vẹn tùy ý về sau di động một bước liền nhẹ nhõm tránh đi chém vào xuống tới loan đao đồng thời ra tay một q u y ề n đánh vào người đỏ thợ dạ kỳ trên đầu trực tiếp đem nó đổ nhào trên mặt đất đồng thời trên nắm tay lực lượng trực tiếp đem gương mặt của hắn xương cốt cho đánh nát một cái lõm đi xuống quyển lớn lớn khắc tại trên mặt của hắn mặc dù một quyển này đánh cho rất giám chắc nhưng tên này người đỏ thợ dạ kỳ thân thể phi thường cường tráng đồng thời hắn uống trong rượu hẳn là tăng thêm một loại nào đó tê liệt thân thể cảm giác đau dược vật cho nên hắn chống xuống tới cũng không có lập tức đã hôn mê chỉ là đầu góc có chút mê muội từ dưới đất bỏ dậy thời điểm thân hình có chút lảo đảo đi tới lui mấy bước thân hình vừa đứng vững người đỏ thợ dạ kỳ lắc lắc có chút mê muội đầu góc để cho mình hơi hơi thanh tỉnh một chút sau đó như c ũ tràn ngập cửu hận cùng phẫn nộ t r ứ n g mắt linze không có chút nào tiếp nhận giáo hấn lần nữa giơ lên loa nào hướng phía trước sông lên thấp bé lấy thân thể hướng phía linze nửa người dưới chém vào có thể theo tên này người đỏ thợ dạ kỳ động tác nhìn ra thật sự là hắn là một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ hiểu được lợi dụng chính mình cùng linze thân cao c h i n lệnh công kích linze nửa người dưới phòng thủ điểm mù đáng tiếc động tác của hắn đối với linze thật sự mà nói quá chậm tại hắn vung đao đồng thời linze cũng đã dự liệu đến hắn động tác kế tiếp lướt ngang một bước nhẹ nhõm tránh khỏi hắn luôn đao đồng thời linze tại người đỏ thợ dạ kỳ làm ra kế tiếp động tác công kích trước đó giơ chân lên đá vào người đỏ thợ dạ kỳ đầu đem hắn đạp bay ra ngoài lilz m -e、một cước này mặc dù thu một chút lực lượng nhưng đối với người thường mà nói như cũng mạnh phi thường bay ra ngoài người đỏ thợ dạ kỳ trực tiếp đem bên cạnh xem náo nhiệt đỏ thợ dạ kỳ chiến sĩ đâm đến ngã trái ngã phải đồng thời thế đi chưa giảm mạnh mẽ đâm vào trèo trống lều vải trên mặt có gỗ ngã trên đất lều vải đâm đến lắc tới lắc lui nửa ngày mới khôi phục bình thường bất quá cùng trước đó khác biệt lần này hắn là thật mất đi đồng thời trên đầu vết thương còn tạo thành một cái dấu c h â n trạng theo thương thế đến xem cũng đã làm bị thương xương cốt cho dù thương lành dấu chân cũng sẽ không biến mất sẽ nương theo hắn cả đời vừa vặn cùng một bên khắc quyền ấn nguyên bộ trong trướng đồng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại tất cả mọi người ngừng chuyện đang làm ở trên mặt lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc sau cả đám đều đứng lên đồng thời đẩy mắt hung ác nhìn về phía lince tay cũng đặt ở vũ khí bên trên hễ xịu cái k i a người đỏ thờ giả kỳ thân phận có chút đặc thù h ã n tại nổ ngươi đột nhiên khản g thời khẳng kỳ cũng đã là dở rổ gỗ thị vệ đồng thời tại khản dở rổ gỗ lúc còn trẻ theo dòng binh trong tay đã cứu khản dở rổ gỗ tại khản dở rổ gỗ tiếp nhận phụ thân bộ tộc sau cái thứ nhất trở thành khản dở rổ gỗ huyết minh vệ tại khản dở rổ gỗ thẻ lc trong bộ tộc có địa vị đặc thù hiện tại l n c e đem tên này huyết minh vệ cho đánh thành trọng thương. theo bọn hắn nghị không thể nghi ngờ là tại đối xử khiêu khích của mình mà linze nhìn một chút chung quanh đứng lên những ngày người đ ó thợ dạ kỳ mặt nạ phía sau mặt hiện ra một tia cờ ư i khẽ đồng thời tay cũng đặt ở bên hông kỵ sĩ trường kiếm bên trên trong t r ư ớ n g bồng bầu không khí biến bản kiếm bắt trương thời điểm khản dợ d ổ gỗ lại chỉ là rót cho mình một chén l í n rượu đem nó một ngụm chút xuống sau đó ra hiệu trong lều vải người bỏ vũ khí xuống đi theo mặt không thay đổi hướng linze nói rằng ngươi có tư cách giao dịch với ta đám người nghe được khản dợ rổ gỗ nói như vậy đều cảm thấy có chút kinh ngạc một cái huyết minh vệ bị người công kích khản dợ rổ vậy mà không hề tức giận. bất quá rất nhanh trên mặt bọn họ liền lộ ra vẻ t r ợ hiểu tự cho là đúng cho rằng có lẽ là khản dơ rổ gỗ mong muốn lợi dụng trước mắt cái này khôi giáp nhân giáo hấn một chút cái kia huyết minh vệ cho nên mới không có sinh khí tên này huyết minh vệ ỉ vào chính mình là khản dơ rổ gỗ ân nhân cứu mạng kiêm huyết minh vệ chọn ra rất nhiều khác người chuyện t h như vượt lên trước chọn lựa chiến lợi phẩm cướp bật những người khác vật phẩm chờ một chút rất nhiều người cũng sớm đã nhìn không được mong muốn giáo hấn một chút cái này huyết minh vệ nhưng bởi vì cái này huyết minh vệ thân phận đặc thù tăng thêm bản thân thực lực cũng mạnh phi thường bọn hắn một mực không có tìm được cơ hội thích hợp. hiện tại khản dợ rổ gỗ thái độ cũng khiến cho trong lều v à i người đều theo bản năng cho rằng khản dợ rổ gỗ hẳn là giống như bọn họ chán ghét cái này huyết minh vệ nhưng lo ngại mặt mũi chờ một chút nguyên nhân chính mình không hiếu động tay hiện tại cái này khôi giáp người động thủ giúp hắn dạy dỗ một chút cái phiền phái này tự nhiên cũng sẽ không trách tội linze mang theo tâm ý nhìn một chút khản dợ rổ gỗ sau đó hướng đối phương nhẹ gật đầu liền hướng quay người bên ngoài đi chuẩn bị đi hoàn thành khoản giao dịch này người tên là gì khôi giáp người khản dợ gỗ bỗng nhiên hướng phía l n z e hỏi sư tử kị sĩ quay đầu nhìn một chút khản dở dầu gỗ liền đi ra lều vải sư tử kỵ sĩ ồn steel khản dở dầu gỗ n i ệ m tụng lấy cái tên này lại rót cho mình một chén rượu uống một hớp hạng c u n g quanh người đỏ t h ờ giả kỳ thấy cảnh này cho rằng chuyện đã qua bọn hắn cũng sẽ không nhiều sự tình nhảy ra náo đem cái k i a té h xỉu huyết minh vệ đem đến một bên sau đó ngồi xuống tiếp tục mới vừa rồi không có làm xong chuyện nếu như trong bọn họ có người tỉ mỉ lời nói khẳng định có thể phát hiện bị bọn hắn coi là chiến thần khản dở d ầ gỗ vừa rồi trong mắt lóe lên ra một tia thần sắc kinh khủng cầm chén rượu thủ hạ càng là không bị khống chế có chút run run. bọn hắn cũng không biết hẳn giờ rổ gỗ không phải là không muốn thay máu của hắn minh vệ báo thủ mà là hắn vừa rồi e ngại theo linze tiến vào lều vải một phút này bắt đầu hắn liền theo linze trên thân cảm nhận được một loại chưa từng có cảm giác nguy hiểm thẳng đến vừa rồi linze ở ngay trước mặt hắn đánh n g ấ t xỉu máu của hắn minh vệ chung quanh thủ hạ đứng lên chuẩn bị vây công đối phương loại kia cảm giác nguy hiểm lập tức đạt tới cực điểm nhường hắn cảm thấy mình phảng phất là tại đối mặt một đầu quái thú kinh khủng như thế một khi tự mình động thủ như vậy hắn sẽ một con đường chết hơn nữa hắn còn phát hiện loại nguy hiểm này cảm giác không hề chỉ là nguồn gốc từ hắn tự thân càng l à tới từ một loại nào đó trong minh minh không biết tồn tại phảng phất như là thần linh gợi ý cùng tiên đoán như thế dưới loại tình huống này hắn cảm thấy mình coi như quên mất tất cả nguy hiểm động thủ công kích l i n z e cũng không có khả năng chiến thắng l i n z e bởi vì tại động thủ trước đó hắn chiến ý liền đã bởi vì sợ hãi mà tán loạn cưỡng ép chiến đấu thực lực của hắn căn bản không phát huy ra được hơn nữa theo vừa rồi lilze đánh bại huyết minh vệ quá trình đến xem đối phương mạnh hơn chính mình ra nhiều lắm trực tiếp quyết đấu đừng nói thắng lợi sống sót đều rất k h ó mặc dù khản d ờ rổ gỗ lấy anh dũng không sợ chứ danh nhưng hắn tuyệt đối không phải người ngu minh biết không phần thắng cũng muốn chiến đấu mặc dù linze rời đi lều v à i sau khản d ờ rổ gỗ liền đã khôi phục bình thường nhưng hắn cũng không có hạ lệnh mình người vây công bởi vì lúc này giờ phút này linze đã đem sợ hai ơn khắc tại trong lòng của hắn hắn nếu như muốn hoàn toàn tiêu chử đối linze sợ hãi như vậy chỉ có tự mình chiến thắng đối phương mới được nếu như bây giờ t h ô n g qua thủ hạ vây công phương thức giết chết l n z e như vậy hắn chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ tiêu chử sạch sợ hai trong lòng r ờ i đi lều vải lince quay đầu nhìn một chút trong lều vải khàn dở dỗ gỗ ánh mắt lộ ra một tia không h i ể u thân sắc vừa rồi khàn dở dỗ gỗ loại kia dàn xếp ổn thỏa cách làm không chỉ cứu được chính hắn cũng giống nhau cứu được lince nếu như khàn dở dỗ gỗ vì cho huyết minh vệ báo thù mà đối với hắn ra tay đánh nhau lời nói lince khẳng định sẽ dốc toàn lực ra tay thậm chí không tiếc giết chết trong lều vải tất cả mọi người bởi vì khi tiến vào lều vải trước đó lince liền đã cân nhắc qua các loại khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý mới trong đó có cùng khàn dở gỗ xảy ra xung đột khả năng đồng thời cũng nghĩ đến bạn nhất nếu là xung đột không thể điều tiết như vậy hắn cần phải làm những gì thì như giết chết khản dở dỗ gỗ cùng với huyết minh vệ cùng k hans thử nghiệm c ư ớ p đoạn chi này người đỏ thợ dạ kỳ quyền k h ô n g chế dầu gì cũng có thể đem những này người đỏ thợ dạ kỳ cho đánh tan cân bằng tranh luận c h i địa người đỏ thợ dạ kỳ thế lực trên thực tế tại biết cái này thẻ lc khản là khản dở dỗ gỗ thời điểm hắn cũng cảm giác được trận này người đỏ thợ dạ kỳ tranh đấu không có khả năng duy trì liên tục thời gian q u á dài bởi vì khản dở rổ gỗ thực lực thực sự quá mạnh lấy thực lực của hắn trừ phi là cái khác hẳn liên hợp lại nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận đến lúc đó trận này không h i ể u thấu đỏ thợ dạ kỳ đại hôn chiến muốn đi hướng kết thúc mà linze giờ phút này cũng không hy vọng nhìn thấy người đỏ thợ dạ kỳ tranh đấu như vậy đình chỉ hắn cần người đỏ thợ dạ kỳ căn này gậy quáy phân heo giúp hắn quay tranh luận c h i điệu tam đại thành bang nước động dạng này hắn mới có thể tìm tới thích hợp cơ hội hạ thủ nếu không người đỏ thợ dạ kỳ thật sớm thu tràng tam đại thành bang đã mất đi uy hiếp lớn nhất có lẽ bọn hắn cũng sẽ không hắn còn muốn đối tam đại thành bang động thủ liền phiền toái rất nhiều bởi vậy hắn thấy suy yếu khản dợ rổ gỗ vô cùng có cần phải cho nên tại đối cái t i a huyết minh vệ xuất thủ thời điểm hắn cũng mang theo một tia khiêu khích t í vị chỉ là nhường hắn không có nghĩ tới là khản dợ rổ gỗ vậy mà giống như là đối với mình có chỗ lo lắng không có ra tay với hắn hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là hắn đối khản dợ rổ gỗ lộ ra sát ý thời điểm hắn đặc t h ù thị lực lập tức thấy được khản dợ rổ trên thân tàn mát ra một cỗ cổ lão lại thần bí ma lực cỗ này ma lực cũng không phải là rất mạnh nhưng lại cho hắn một loại cỗ lão cảm giác nhường hắn không khỏi liên tưởng đến vợ tại sinh ra loại cảm giác này thời điểm hắn hiểu được cái này khản dở rổ gỗ chỉ sợ cũng cùng ủy l ạ t giống nhau là cái nào đó cổ lao tồn tại chiếu có người đ ộ n g thủ giết chết hắn khẳng định sẽ khiến một chút không biết p h ả n v ệ đối với hiện tại linr mà nói còn không có năng lực ngăn cản những cái kia cổ lao tồn tại ác ý cho nên khi khản dở rổ gỗ không có truy cứu hắn giết chết huyết minh vệ sau chuyện này nội tâm của hắn cũng giống nhau nhẹ nhàng thở ra tại bên ngoài lều phèn nỉ ẩn đám người cũng không biết mình vừa rồi kém chút bị linze liên lụy đến một trận sinh tử chém giết bên trong bọn hắn giờ phút này nguyên một đám tất cả đều đem l ự c chú ý đặt ở hàng hóa bên trên cẩn thận đem mỗi một loại hàng hóa phân loại đóng gói chỉnh tề l ũ y trên xe khi nhìn đến linze theo trong lều vải đi tới phèn nỉ ẩn đang chuẩn bị nên đón nhưng nhìn thấy linze đang cùng lĩnh bọn hắn tiến lều vải cái k i a n g ư ờ i đỏ t h ở dạ kỳ nói cái gì nàng lại ngừng lại sau đó nàng liền thấy cái tiêng ư ờ i đỏ thợ dạ kỳ hướng phía người chung quanh chào hỏi vài tiếng đi theo theo linze những chiến mã kia bên trong ch một lát sau lại nhìn thấy người đỏ thợ dạ kỳ đem lên ngàn tên tóc trắng xóa lao nô lệ mang theo tới chỉ vào linze nói cái gì những nô lệ kia nhau nhau hướng linze quỷ xuống lạy xưng hô linze vì chủ nhân các ngươi bộ lạc có dư thừa xe ngựa sao ta dùng chiến mã đổi linze hỏi không cần thẳng cho ngươi người đỏ thợ dạ kỳ rất tôn trọng c ư ờ n giả g mặc dù ngay từ đầu đối linze mặc khôi giáp biểu thị xem thường nhưng l n z e tại trong trướng đồng như vậy mà đơn giản xử lý khản dợ rỗ gỗ huyết minh vệ liền coi như là đã chứng minh thực lực hắn tại ự nhiên cũng sẽ không sẽ l khán ỳ t ị l-i-n-z-e. Hơn nữa những c i kia xe giở ự a đ ố người nói, thờ đỏ dạ kỳ mà rổ gỗ thẻ lc bên trong loại này khinh bị càng thêm mánh liệt thậm chí ngay cả đứa nhỏ cùng không có mang thai nữ nhân cũng đều sẽ không ngồi xe cho nên bọn hắn chỉ có thể giữ lại rất ít một chút cho tàn tật cùng lao nhân cưới xe ngựa còn lại đoạt lại đến xe ngựa đều sẽ tới ban đêm sau làm t u ổ i hỏa thiêu rơi cho nên hiện tại tặng không cho linze cũng không phải cái đại sự gì rất nhanh liền có hơn một trăm cỗ xe ngựa được đưa đến linze trong tay linze nhường lao nhân chính mình đem xe ngựa m ặ c lên chọn lựa một chiếc xe ngựa cưỡi hắn sở dĩ sẽ muốn dùng chiến mã đ ổ i những n à y tù binh lão nhân là bởi vì hắn phát hiện những n à y tù binh trong đám người cũ có không ít thủ công nghệ nhân trong đó có thợ giày thợ rèn bảo thạch tượng chờ một chút đây đều là sầm mỡ hồn cần nhân tài mặc dù những lao nhân này hiện tại người lao thể hư căn bản không làm được chuyện nhưng bọn hắn nhưng lại có kinh nghiệm phong phú cùng lao đạo tay nghề đem những kinh nghiệm này cùng tay nghề giao cho trong lánh địa học đồ như vậy linze ờ i -E、thủ hạ sẽ không còn sẽ có người mới thiếu hiện tượng rất nhanh tất cả giao dịch đều hoàn thành sắc trời cũng đã có chút tối nguyên bản dựa theo phèn nghỉ ẩn lúc đầu dự định là tại cái này vứt bỏ thôn trang nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại tiếp tục xuất phát nhưng bây giờ thôn trang đã bị người đỏ thờ giả kỳ chứng cứ lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi phèn n h ỉ ẩn cảm giác khả năng sẽ xảy ra chuyện dù là hiện tại người đỏ thờ g i kỳ thái độ đối với bọn họ coi như không tệ chỉ khi nào chở mặt bọn hắn cũng không có cách nào ứng đối cho nên phen nghỉ ẩn liền hỏi thăm linze phải chăng có thể lên đường khi lấy được linze sau khi đồng ý nàng liền chở đầy hàng hóa xe ngựa lái ra khỏi người đỏ thợ giả kỳ doanh địa linze cũng dẫn theo hắn nô lệ xe ngựa cùng chiến mã đi theo sau tại linze rời đi về sau mấy tên người đỏ thợ giả kỳ theo trong lều vải đi tới sau đó tìm ba mười mấy người cưỡi ngựa chạy ra doanh địa rời đi khán dở rổ gộ doanh địa sau p e n n g ẩn cùng linze bọn người lại đi về phía trước ước chừng hai chừng ba giờ sau đó mới tại đại đạo bên cạnh tìm một cái thích hợp bãi cỏ đóng trại chờ ngày mai tiếp tục lên đường linze tại phen nghỉ ẩn kiến tạo danh o địa thời điểm rời đi trong chốc lát trở về thời điểm nhiều mấy chục thất đỏ thờ giả kỳ chiến mã nhìn thấy tình hình này phen nghỉ ẩn có chút lo lắng cảm thấy phải chăng hẳn là tiếp tục lên đường nhưng lại nói cho nàng không cần đ ằ n g s a u đã không có người thấy linze nói như vậy phen nghỉ ẩn cũng tạm thời an tâm lại chỉ là ban đêm nàng vẫn là an bài không ít thủ vệ đề phòng xuất hiện cái gì ngoài ý mớn l n z e mua những lao n â kiên lệ nhóm cũng đều chủ động nhận lấy trạm gác sống nguyên bản bọn hắn cho là mình đã chết chắc kết quả lại bị linze dùng ba trăm con chiến mã cho ra mua sống sót sau hai nạn để bọn hắn càng thêm chân quý hiện tại sinh mệnh đối linze cũng càng thêm cảm kích tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy linze xảy ra chuyện cho nên bọn hắn đều đang tìm một chút đủ khả năng chuyện tới làm như loại này gác đêm chạm gác vừa vặn phù hợp bọn hắn loại này ban đêm dễ dàng mất ngủ l ã o nhân một đêm vô sự đội ngũ tiếp tục lên đường trải qua năm ngày thời gian bọn hắn rốt cục đi tới mỹ tại cái này năm ngày trên đường bọn hắn lại gặp phải bốn năm phê người đỏ thợ giả kỳ tắc kích mỗi một nhóm người đỏ thở dạ kỳ hầu như đều có ba bốn trăm người hơn nữa đến từ khác biệt thẻ lc theo nhân số nhìn lại hẳn là tiên phong c h í n h x á c chỉ là bọn hắn khi nhìn đến phẹn nỉ ẩn thương đội cùng l i n g e xe ngựa đàn ngựa sau đều sinh ra tham nghiệm kết quả tự nhiên cũng đều không ngoại lệ trở thành l i n g e chiến lợi phẩm khi bọn hắn đi tới mỹ tường thành bên ngoài lúc bên cạnh hắn chiến mãi nhóm đã có mấy ngàn nhiều xa xa nhìn qua tựa như là một cái khí thế hung hung đỏ thở dạ kỳ đội kỵ binh đồng dạng cho nên khi bọn hắn đi vào mỹ tường thành bên ngoài lúc trên tường thành đùn s ù li ẩ t cùng hoàng kim đoàn thủ vệ tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch cửa thành cũng hoàn toàn q u a n bế những cái kia chờ đợi vào thành người một cái thất kinh khắp nơi tìm kiếm có thể trốn địa phương tránh cho c u ố n vào tới chiến hòa bên trong cuộc náo kịch này duy trì liên tục tới phẹn nỉ ẩn tiến về thành nội báo cáo tình huống mới dần dần bình ổn lại chỉ có điều trên tường thành thủ vệ vẫn không có đem cửa thành hoàn toàn mở ra mà là chỉ mở ra một cái có chút nhỏ hẹp có thể tùy thời đóng lại cửa hông hiển nhiên trong thành tổng đốc như cũ đối phẹn nỉ ẩn lời nói không phải t i tưởng chỉ cho phép phẹn nỉ ẩn thương đội vào thành -E、m tại đêm khuya một ạ i n ga giá người h hơi mập có rõ ràng vạ lụy dị ạ huyết thống l ị c thương nhân chủ động tới tới lince doanh nghiệp cùng lince trao đổi đỏ thờ dạ kỳ chiến mã mua bán tên này thương nhân cũng coi là kiến thức rộng rãi người khi nhìn đến mặc một bộ xinh đẹp tinh xảo khôi giáp lince sau không khỏi mọi người rất mặc dù linze không có tận lực mở rộng thần tuyển kim long nhưng theo thần tích thương hội khuất trường sâm mỡ hồn thần tuyển kim long đã trở thành mậu dịch tự do thành bang chủ yếu nhất lưu thông tiền tệ nguyên nhân trong đó không hề chỉ là bởi vì linze tự thân cường đại ảnh hưởng đến hắn đúc thành tiền tệ giá trị Càng là b hiện g n đúc này, nghệ, nghệ,、so、nhiều, nữa, phần, lắm, thần tại thần tuyển kim tệ tại mậu dịch tự do thành bang các ngân hàng lớn giá thị trường là một cái thần tuyển kim long có thể hối đoái hai cái liệt kim tệ cộng thêm ba mươi bảy mai tuyệt tệ hay là hai cái bèn tật kim tệ thêm năm mươi ba mai bờ vũ phương tiết tệ lại hoặc là hai cái nọt vũ kim tệ cho dù là tại hệ ster jose đại lục ở bên trên thần tuyển kim long giá trị cũng s o bình thường kim long giá trị cao không ít h ồ i đoái tỷ lệ đại khái là một cái kim long thêm hai mươi bảy ngân hiệu mới có thể đổi được một cái thần tuyển kim long cho nên ngoại trừ như cả ster l ì dốc ít như vậy đến một chút chính mình nắm giữ mỏ vàng nắm giữ tiền đúc quyền lãnh địa bên ngoài địa phương khác thương nhân hoặc là quý tộc đại đa số cũng bắt đầu quen thuộc sử dụng thần tuyển kim long cùng ngân hiệu mặc dù thần tuyển kim long nhìn qua bề ngoài vượt xa cái khác kim tệ nhưng trên thực tế thần tuyển kim long hàm kim lượng chỉ tương đương với một cái lịch kim tệ bởi vì bên trong gia nhập cái khác kim loại hợp kim cho nên phân lượng cũng sẽ không nhẹ nhiều ít hơn nữa những cái kia hợp kim cần nhiệt độ siêu cao mới có thể theo hàng o kim bên trong tách ra cũng không cần lo lắng có người phát hiện kim tệ cũng không phải là mười phần chân kim cho nên hiện tại linze tiền đúc công trường không chỉ dung luyện mỏ vàng rèn đúc kim tệ càng đem địa phương khác hối đoái tới kim tệ tan rơi một lần nữa rèn đúc thành thần tuyển kim long giao cho thần tích thương hội mở rộng ra ngoài thế giới này mậu dịch tuy nói đã vô cùng phát đạt không chỉ có mậu dịch chiến còn có ngân hàng nhưng bất luận là thương nhân vẫn là người cầm quyền bọn hắn đ ố i tiền đúc quyền nhận biết còn dừng lại tại rất nhạt cấp độ cũng không biết ai nắm giữ tiền đúc quyền ai liền nắm giữ tài chính cho nên bọn hắn mới có thể bỏ mặc linlge thần tuyển kim long tại từng cái thành bang lưu thông sử dụng dần dần thay thế trong tay mình tiền tệ giống bây giờ cách sầm m ở hồn gần nhất tam đại mậu dịch tự do thành bang kim tệ hệ thống đã dần dần bị linlge thần tuyển kim tệ thay thế ngay cả bản thân có rèn đúc kim tệ lịch cũng giống nhau tại sử dụng thần tuyển kim tệ t h điểm đó mà xem không bao lâu tự do của hắn mậu dịch thành bang cũng biết sử dụng thần t u y ể n k i m tệ nơi này tài chính cũng sẽ trong lúc bất chi bất giác bị linze nắm trong tay linze nghĩ đến có quan hệ thần t u y ể n kim long chuyện đồng thời cũng cho cái kia thương nhân trả lời chắc chắn nói ta đã bằng lòng người khác đem chiến mã bán cho là p h è n ni ẩn sao cái kia thương nhân rất rõ ràng hắn cùng p h è n ni ẩn quan hệ nói rằng không nói đến nàng phải chăng có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy đến mua ngươi chiến mã cho dù có hiện tại nàng hẳn là cũng đã không có tâm tình cùng ngươi làm khoản giao dịch này lời này của ngươi là có ý gì linze hỏi trước đây không lâu đóng được bà hệ lộ lịch tổng đốc tại tổng đốc nghị hội bên trên tuyên bố p h ẹ n nỉ ẩn không có đem vạ s ỉ tổng đốc hàng hóa đưa đến người mua trong tay ngược lại nửa đường đem hàng hóa bán đi xâm chiếm vạ s ỉ tổng đốc tài sản thương nhân ngữ khí mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác nói rằng hiện tại tài sản của nàng đã đều bị giam xuống tới chờ đợi nghị hội điều tra tay nàng trên đầu tiền ngay cả duy trì thương hội cơ bản vận chuyển đều làm không được càng đừng đề cập cùng ngươi tiến hành giao dịch ngươi là đóng được bà hệ lộ l ị tổng đốc người vẫn là bà xỉ tổng đốc người l ta không tham dự mỹ những cái kia tranh đấu quyền lợi ta chỉ là đối kiếm tiền cảm thấy hứng thú mà thôi ngài trong tay chiến mã là một cái kiếm tiền cơ hội tốt cho nên ta liền đến l n z e từ vừa mới bắt đầu liền định đem những này chiến mã giao dịch tới biển hẹp bờ bên kia sầm m ở h o n đi. căn bản không có dự định đem chiến mã giao dịch cho nơi đó thương nhân cho nên hắn chỉ là cầm p h è n mì ẩn làm bia lỡ đạn thế là nói rằng thật có lỗi ta như là đã đáp ứng p h è n mì ẩn tại p h è n mì ẩn hủy bỏ trước đó ta là sẽ không cùng những thương nhân khác giao dịch nghe được l n z e trả lời tên này thương nhân trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc đồng thời nhìn về phía linze ánh mắt cũng mang theo vẻ khâm phục thương nhân không có cứng cầu khẽ cười nói hiện tại giống ngài dạng này thủ vững nguyên tắc người đã không nhiều lắm mặc dù ta cảm thấy kết quả cuối cùng cũng kém không nhiều nhưng ta còn là tôn trọng ngài lựa chọn nếu như p h è n m g ỉ ẩn hủy bỏ cùng ngài giao dịch xin ngài cần phải ưu tiên cân nhắc ta ta vẫn là cái kia giá cả đúng rồi còn không có tự giới thiệu ta gọi c h ỉ gà âu mạc lân u chỉ cần trong thành tùy tiện hỏi một chút liền có thể biết trụ sở của ta chỗ đang nghe cái này thương nhân danh tự thời điểm linze ngầm người hắn nhớ k ỹ tương lai cho đại hùng đội nón xanh người kia chính là để cho cái tên này bất quá nhìn cái này thương nhân bộ dáng bây giờ hắn hẳn là còn chưa trở thành lịch mậu dịch thân vương sáng sớm hôm sau vẻ mặt tiểu tụy h phẹn nghỉ ẩn tại mấy tên mỹ thủ vệ cùng đi đi tới lilze trước mặt vẻ mặt tày này nói thật có lỗi ổn xen đại nhân n g à i khả năng chịu ta liên lụy nguyên nhân lilze ra vẻ không h i ể u trạng hỏi sau đó phẹn nghỉ ẩn liền đưa nàng hôn qua vào thành sau chuyện đã xảy ra nói một lần tình huống cùng chị gà âu mạc luân nói tới không có khác nhau quá nhiều cái kếp h ọ sĩ tổng đốc sẽ đối với nàng sinh ra hoài nghi cũng coi là tình có thể hiểu dù sao lần này nàng kéo trở về hàng hóa thực sự nhiều lắm mà tình huống của nàng toàn bộ mỹ thương nhân đều rất rõ ràng tại đón lấy đưa hàng nhiệm vụ lúc sau đã tới trình độ sơn cùng thủy t ậ n căn bản không bỏ ra nổi dư thừa tiền đến mua những hàng hóa này cho nên đương nhiên bị người hoài nghi là nàng không có dựa theo nhiệm vụ đem hàng hóa giao cho mỹ người hợp tác mà là trên nửa đường đem h ọ sĩ tổng đốc hàng hóa xuất ra đi giao dịch càng thêm hỏng bét chính là b ạ sĩ tổng đốc người hợp tác kia đã bị cái khắc đỏ thợ dạ kỳ thẻ l c tiêu diệt tin tức cũng đã truyền đến mi cho nên không ít người cảm thấy cả hai có nhân q u ả quan hệ tỉ như bởi vì p h ẹ n nhì ẩn không có đem vũ khí đưa đến mới khiến cho bọn hắn người hợp tác bị cái khắc người đỏ thợ dạ kỳ chiếm đoạt loại hình cứ như vậy chuyện liền không còn là nàng cùng b ạ sĩ tổng đốc hai người lợi ích tranh chấp đã biến thành p h ẹ n nhì ẩn phải t r a n g phản bội thành bang loại này nghiêm túc vấn đề chính trị cái này cũng khiến cho phận nhì ẩn chuyện thoát ly vạ sĩ tổng đốc trưởng h ố n g rơi xuống quý tộc biết hội trưởng đóng được ba hệ lô lô lịch tổng đ mà xem như đối thủ đóng được thì vừa v ẫ n mong muốn mượn chuyện này đến đà kích h ạ sĩ tổng đốc uy tín yếu bất lấy h ạ sĩ tổng đốc cầm đầu mậu dịch tổng đốc tại mỹ danh vọng cùng quyền lợi bởi vì theo sầm m ở hồn xuất hiện sầm tợ tồn nợ thống nhất hạ biện hai bên m ở mậu dịch biến tràn đầy lên cái này cũng liền trực tiếp đưa đến mỹ thương nhân dần dần thu được c à n g sức ảnh hưởng lớn mà xem như thương nhân lãnh tụ mậu dịch tổng đốc nắm giữ trong tay quyền lợi cũng giống nhau biến lớn thêm không ít cứ kéo dài tình huống như thế quý tộc biết những cái kia tổng đốc cùng quý tộc quyền lợi tự nhiên nhận lấy suy yếu mặc dù quý tộc sẽ muốn khôi phục quyền trong tay nhưng ở thương nghiệp chiều cường chiều hướng phát triển phía dưới bọn hắn chuyện gì đều không làm được chỉ có thể nhìn quyền trong tay một chút xíu héo rút bây giờ họa sĩ tổng đốc trên tay một nhóm trọng yếu hàng hóa ra công bố mà nhóm này hàng hóa lại quan hệ đến mỹ an toàn bọn hắn đương nhiên sẽ không b ô n g tha sự đ ả kích này mậu dịch tổng đốc cơ hội cho nên trực tiếp đem phẹn nỉ ẩn chuyện bấm mất đồng thời dòng chống khua chiêng mong muốn đem chuyện này dẫn đạo hướng bọn hắn kỳ vọng phương hướng dưới mắt phẹn mỹ ẩn đã không sai biệt lắm xem như bị giam linze dò hỏi nhận biết nhưng không quen phen ni ẩn gật đầu nói linze nói rằng ngươi giúp ta tìm thần tích thương hội tại mỹ chủ quản nói cho hắn biết ta có một nhóm chiến mã cùng nô lệ yếu xuất thụ cho sầm m ở hồn phen ni ẩn nhữ mày nói rằng thần tích thương hội đồng dạng hội viên ta ngược lại thật ra có thể gặp tới nhưng mỹ thương hội chủ quản ta linze xuất ra một khối hội viên cao cấp minh bài giao cho phen ni ẩn nói rằng điểm này ngươi không cần lo lắng đem cái này giao cho thương hội người là được rồi phen n ẩn là người tiếp nhận minh bài Đặt ở trước mắt ở c ẩ nhưng t theo sát kinh ngạc quan sát một chút -E. muốn ộ t chút lời INGE. m trở thành thần tích thương hội hội viên cao cấp lại vô cùng khó khăn chỉ có tiếp vào thần tích cảng thần tích thương hội tổng bộ mời mới có thể trở thành hội viên cao cấp mà bây giờ biết trở thành hội viên cao cấp chủ yếu tiêu chuẩn chính là đón lấy thần tích thương hội công bố cái khác đối lập khó khăn mua sắm cùng giao dịch nhiệm vụ Với p hơn h nữa h hội viên giống như là phen nì hệ ẩn gặp phải buôn lậu hàng cấm chuyện nếu như là đặt ở hội viên cao cấp trên thân liền chỉ biết xử phạt người trong cuộc đồng thời đối chủ thuyền phạt một chút tiền sẽ không đem thuyền cùng cái khác không có vấn đề hàng hóa tất cả đều giam xuống tới phen nghi ẩn tại thần tích thương hội mới vừa tiến vào m ì thời điểm liền đã cảm giác được thần tích thương hội tiềm lực đồng thời gia nhập vào thần tích thương hội trở thành hội viên mấy năm này nàng cũng đang cố gắng hướng hội viên cao cấp bên trên bò nếu như không có lần này ngoài ý mớn như vậy một hai năm sau nàng có lẽ đã là thần tích thương hội, hội viên cao cấp cho nên bây giờ thấy thuộc về thần tích thương hội, hội viên cao cấp minh bài trong nội tâm nàng cảm xúc rất nhiều tại phen nghi ẩ n chuẩn bị rời đi thời điểm linze bỗng nhiên dò hỏi đúng rồi n g ư ơ i biết c h ỉ g à âu mạc luân sao hôm qua có cái gọi c h ỉ g à âu mạc luân vì thương nhân tới tìm ta muốn mua trong tay của ta chiến mã c h ỉ g à âu mạc luân phen nghi ẩ n n g à người nói rằng hắn là vạ sĩ tổng đốc bằng h ư u ta hôm qua đi gặp vạ sĩ tổng đốc thời điểm hắn ngay tại bên cạnh nói xong phen nghi ẩ n lại chờ đợi trong chốc lát thấy linze không tiếp tục hỏi vấn đề khác liền xoay người rời đi trở lại thành nội phen n h i ân lập tức hướng phía ở vào bến cảng bến tàu phụ cận thần tích thương hội phân hội đi đến trên đường không ít nhận biết phẹn nỉ ẩn người đều xa xa né tránh nàng không người nào dám tiến lên cùng nàng trò chuyện dường như trên người nàng có cái gì nhìn không thấy ố h ế như thế tất cả tin tức linh thông người đều biết phẹn nỉ ẩn lần này quấn vào tới thương nhân cùng quý tộc chính trị trong tranh đấu khẳng định xong nhìn về phía ánh mắt của nàng đã có xem thường cùng c h à o phúng cũng có đồng tình cùng thương hại phèn nỉ ẩn không để ý đến chung quanh ánh mắt nàng hiện tại trong đầu đang nghĩ tới chuyện chỉ có một kiện cái kia chính là đưa nàng những cái kia bị liên lụy thủ hạ cấp cứu đi ra mỹ cổng thành phía nam khoảng cách bến cảng khu bến tàu cũng không phải là rất xa ước chừng đi không sai biệt lắm mười mấy phút mới đi đến được thần tích thương hội phân hộ i vị trí thần tích thương hội phân hộ i chính là một cái bình thường mang theo một tòa hai tầng lầu nhỏ nhà kho kho hàng này sớm nhất thuộc về một cái bờ g vụ thương nhân chỉ là vị này thương nhân vận khí rất kém cỏi chuyện làm ăn phá sản không thể không bán thành tiền mì tài sản kho hàng này nhiều lần đ ả o ngược cuối cùng rơi vào thần tích thương hội trong tay l i ê n giống như bình thường thần tích thương hội trong tiểu lâu chật ních đến từ từng cái thành ban thương nhân những thương nhân này có là đến xem xét mỗi ngày mua sắm nhiệm vụ cũng có là đơn phần tới đây kết giao bằng hư cũng chính bởi vì giao dịch này thông cáo bài nguyên nhân bất luận là cái nào thành ban cùng cảng khẩu thần tích thương hội đều là khác biệt thương nhân căn cứ cũng có người ý đồ mô phỏng lilze loại này nơi giao dịch hình thức nhưng bọn hắn rất nhanh liền từ bỏ bởi vì loại phương thức này không chỉ cần có đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực hơn nữa còn cần có cực mạnh công tín lực mà loại này công tín lực không chỉ cần có thực lực đến trèo trống còn cần thanh danh đến cấu trúc nhìn chung hệ sở dốt đại lục cùng đại lục hệ sốt tất cả danh nhân bên trong đồng thời nắm giữ hai điểm người có thể đếm được trên đầu ngón tay giống như là thiết vương tọa do bất bại giặt đệ ổng bậc vô hải vương chờ một chút nhưng có thể bị đông đạo thương nhân vô cùng tín nhiệm người thì chỉ có l i l e một cái sở dĩ dặn g này là bởi vì lince nắm giữ thực lực cường đại cùng thế lực càng là bởi vì lince có thất thần giáo hội thư xác nhận thần tuyển giả tại không ít người trong lòng không chỉ chỉ là một cái tên tuổi càng là giáo hội người phát ngôn hơn nữa những cái t i a chuyển hậu kỳ cố sự càng làm cho rất nhiều người kiên định cho rằng lince chính là thần linh hóa thân có thần linh hóa thân xem như công tín lực nền tảng những thương nhân kia nhóm tự nhiên cũng càng bằng lòng tin tưởng thần tích thương hội bên trên thông cáo bài viết thương phẩm giá cả tiến vào thần tích thương hội bên trong chung quanh thương nhân nhìn một chút phèn nỉ ẩn cùng phía sau hắn thủ vệ lúc đều n g à người n nhưng rất nhanh liền quay đầu đi tiếp tục trong tay mình sự vụ không có đem phèn nỉ ẩn coi ra gì phèn nỉ ẩn đứng tại cổng nhìn một chút trong phòng sau đó trực tiếp đi tới một gã thương hội người hầu bên người nói rằng ta muốn muốn gặp các ngươi tổng quản người hầu cũng nhận biết phèn nỉ ẩn ánh mắt tại phèn nỉ ẩn sau lưng thủ vệ trên thân quét nhìn t h o á n g qua sau đó vẻ mặt t h y này nói thật có lỗi p è n nỉ ẩn tiểu thư tổng quản ta muốn muốn gặp các ngươi tổng quản không chờ người hầu từ chối p è n nỉ ẩn lại l đồng thời lấy ra linz ờ i giao cho nàng cao đẳng hội viên minh bài người hầu nhìn thấy minh bài không khỏi ngần người vội vàng đứng thẳng người sau đó một mực cung kính lấy qua khối kia minh bài đặt ở dưới mắt chăm chú nhìn một chút t r u n g quanh một ít thương nhân cũng tò mò nhìn lại một bộ phận mới tới thương nhân cũng không nhận ra cái này minh bài là cái gì mà những thương hội kia l á o hội viên đều trong nháy mắt nhận ra đây là hội viên cao cấp minh bài đồng thời không hẹn mà cùng nhìn về phía phen ni ẩn trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghĩ hoặc tại trong trí nhớ của bọn hắn phen ni ẩn vốn là một cái bình thường thần tích thương hội viên căn bản không phải cái gì hội viên cao cấp nếu là phen nhì ẩn là hội viên cao cấp lời nói nàng căn bản không cần mạo hiểm đón lấy đưa hàng nhiệm vụ cũng sẽ không bởi vì buôn lậu hàng cấm bị chụp xuống thuyền càng sẽ không trở thành mỹ chính trị đấu tranh vật hy sinh chỉ có thể trở thành mỹ tất cả tổng đốc thân ư g phận ngay cả thương hội hội trưởng họa sĩ tổng đốc đều không có cái này hội viên cao cấp thân phận có thể thấy được nó chân quý trình độ cũng bởi vì này không ít người đều đang hoài nghi phen nhì ẩn trong tay minh bài là giả chờ lấy thấy được nàng bị người hầu vạch trần sau đó đuổi đi ra nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều thất vọng người hầu mời phen nhì ẩn chờ một chốc lát sau đó nhìn minh bài đi tới phía sau nhà kho một lát sau liền nhìn thấy thần tích thương hội phân hội chủ quản cầm khối kia minh bài vội vã đi tới phen nhì ẩn tiểu thư mời đi theo ta chủ quản đi đến phen nhì ẩn trước mặt chủ động hành lễ sau đó đem minh bài trả lại cho phen nhì ẩn nói rằng phen nhì ẩn n g h e xong liền chuẩn bị đi theo chủ quản hướng phía sau nhà kho đi mà những cái kia phụ trách giám thị, thị vệ của nàng cũng chuẩn bị theo sau nhưng lại bị chủ quản ngăn cản chỉ thấy chủ quản thần sắc nghiêm túc nói rằng mời chư vị trở về nói cho tổng đốc đại nhân phèn ni ẩn tiểu thư là thần tích thương hội khách quý thần tích thương hội bằng lòng là phèn ni ẩn tiểu thư làm bảo đảm ở đằng kia sự kiện điều tra tinh tưởng trước đó nàng tuyệt đối sẽ không rời đi m ì nói xong liên dẫn phèn ni ẩn đi tới phía sau nhà kho trong văn phòng giám thị thủ vệ ngần người nhìn lẫn nhau một cái đều quay người bước nhanh trở về tìm cấp trên của bọn hắn báo cáo tình huống trong phòng các thương nhân đều mắt thấy đây hết thảy bọn hắn cũng đều ý thức được phèn nghi ẩn lấy ra minh bài là thật đồng thời cũng theo chủ quản thái độ nhìn ra được phèn nghi ẩn lần này sẽ chuyển vận trận này mỹ nội bộ thương nhân cùng giữa quý tộc quyền lực đấu tranh hẳn là sẽ không lại đối nàng có ảnh hưởng gì tại nhà kho trong văn phòng chủ quản mời phèn nghi ẩn ngồi xuống sau đó để cho thủ hạ người hầu chuẩn bị một chút tốt nhất bằng mật sữa xin hỏi phèn nghi ẩn tiểu thư cho ngài khối này minh bài người có dặn dò gì sao chủ quản một bên đem mật sữa tự mình bưng đến phèn n h i ẩn trước mặt một bên thân thiết dò hỏi chủ quản loại này thái độ khiêm nhường cử động hoàn toàn đem nàng không biết là mỗi cái hội viên cao cấp đều sẽ có đ ạ i ngộ như thế vẫn là nàng là đặc thù một cái kia thế là nàng uống một ngụm băng mật sữa để cho mình tỉnh táo lại rồi mới lên tiếng cho ta minh bài người ngay tại n g o à i thành hắn là sư tử kỵ sĩ ổn xin đại nhân hắn để cho ta liên hệ các ngươi dự định đem một nhóm đỏ thợ dạ kỷ chiến mã cùng nô lệ bán cho sầm m ở h ồ n ổn xin đại nhân chủ quản nghe được cái tên này không khỏi ngờ người trong lúc nhất thời không muốn lên đây là ai lấy thân phận của hắn hiển nhiên cũng không biết linze giả cha ổn xin tại đại lục ẻ、e、sột du lịch chuyện này bất quá đối với chủ quản mà nói minh bài người sở hữu là ai cũng không trọng yếu trọng yếu là minh bài phía sau đại biểu ý nghĩa thế là hắn hỏi thăm một chút l i n r e ở ngoài thành vị trí lập tức phân phó một gã chuyên môn phụ trách mua sắm giao dịch nội bộ thương nhân tiến về thu mua đ á m kia chiến mã cùng nô lệ đồng thời cũng gọi lại coi là đã hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị rời đi phèn nghi ẩn phèn nghi ẩn tiểu thư ngay là chuẩn bị hiện tại đăng ký vẫn là chờ qua một thời gian ngắn lại đăng ký chủ quản gia hiệu phèn nghi ẩn an tâm chớ vội sau đó dò hỏi phèn n h i ẩn vẹ mặt mờ mịt nhìn xem chủ quản hỏi đăng ký đăng ký cái gì hội viên cao cấp chủ quản trả lời một chút đồng thời nhìn ra phèn nhì ẩn cái gì cũng không biết liền giải thích nói khối này minh bài là một khối nắm giữ một gã hội viên cao cấp quyền tiến cử hạn quyền hạn đặc biệt minh bài khi ngài cầm khối này minh bài đến bất kỳ một nhà thần tích thương hội phân hội cùng liên lạc chỗ lúc liên lạc chỗ đều sẽ phụ trách là minh bài người nắm giữ tiến hành đăng ký đương nhiên cái này đăng ký cũng không đại biểu ngài đã trở thành hội viên cao cấp mà là đại biểu ngài có trở thành hội viên cao cấp tư cách nhưng còn cần hoàn thành ba lần mua sắm hoặc là giao dịch nhiệm vụ mới được bất quá nhiệm vụ này cần chờ ngài đăng ký về sau mới có thể giao cho ngài phèn nhì ẩn vẽn m trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh nàng vốn chỉ là coi là cầm minh b à i tìm đến tới chủ quản đưa ra thay sư tử kỵ sĩ giao dịch yêu cầu kết quả không nghĩ tới vậy mà lại nhường nàng đăng ký trở thành thần tích thương hội hội viên cao cấp qua một lúc lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại đồng thời nghi v ấ n hỏi loại này minh bài số lượng rất nhiều sao vì cái gì ta xưa nay chưa nghe nói qua loại này minh bài chỉ ở thương hội nội bộ cùng hội viên cao cấp bên trong lưu truyền bình thường hội viên cũng không cảm kích chủ quản kiên nhẫn giải thích nói mặt khác loại này minh bài số lượng cũng không nhiều chỉ có một ít bị linze đại nhân công nhận hội viên cao cấp mới có thể được trao tặng loại này tiến cử tư cách ngài đăng ký về sau minh bài liền sẽ bị thu hồi tiêu hủy sẽ không lại lần sử dụng phen Nghị ân lại hỏi nếu là có người đoạt trong tay của ta minh bài sau đó lại đến tìm ngươi cao cấp như vậy hội viên tư cách liền là của hắn rồi chủ quản t r â m giọng nói ngươi bây giờ có được khối này minh bài là lực lượng mà lực lượng cùng vật khí đều là trở thành hội viên cao cấp điều kiện một trong phen y ân nắm tay bên trong minh bài do dự một lát sau đó giống như là quyết định như thế đem minh bài đưa cho chủ quản nói rằng ta hiện tại liền đăng ký đăng ký rất đơn giản chính là điền một chương đặc chế lá vàng giấy chế thành bảng biểu bên trên sau đó đem minh bài chính diện mặt sau cùng biên giới hoa văn khắc ở bảng biểu chống không chỗ ký lên mỹ phân hội chủ quản danh tự đắp lên phân hội còn dấu đi theo đem bảng biểu phong tục lên giao cho phân hội thương hội hộ vệ nhường trực tiếp mang theo ba mươi tên đùn sũ li e n cưới thương hội tàu nhanh đem đồ vật đưa về tới thần tích cảng về sau chủ quản tại phèn n g ẩn trước mặt trực tiếp đem minh bài cho hòa t ă n mất sau đó báo cho phẹn n g ẩn cái thứ nhất khảo thí nhiệm vụ nhiệm vụ này rất đơn giản chính là nhường phen ni ẩn thoát khỏi lần này mỹ chính trị đấu tranh c u ấ n cảnh lần khảo nghiệm này bên trong thân tích thương hội sẽ không nói đến ngài bất kỳ trợ giúp nào tất cả chỉ có thể dựa vào ngài trí tuệ của mình cùng lực lượng chủ quản thân sắc nghiêm túc cường điệu nói tại nhiệm vụ hoàn thành trước đó thương hội sẽ đối với bên ngoài tuyên bố hủy bỏ ngài tại thương hội tư cách hội viên hoàn toàn chặt đứt cùng ngài liên hệ nếu như ngài cảm thấy không cách nào hoàn thành nhiệm vụ mong muốn sớm kết thúc có thể tới nói cho chúng ta biết chúng ta sẽ khôi phục thân phận của ngài bất quá ngài hội viên cao cấp tư cách lại bởi vậy hủy bỏ hy vọng ngài có thể lý giải phen n ẩn nhiễu mày nói rằng tại sao là để cho ta thoát khỏi k h ố n cảnh khảo thí nhiệm vụ không phải là mua sắm nhiệm vụ sao chủ quản mỉm cười liên tục hỏi ngược lại lấy ngài tình huống hiện tại giao cho ngài mua sắm nhiệm vụ ngài xác định có thể hoàn thành sao ngài từ đâu tới tiền mua sắm hàng hóa coi như ngài có tiền lại có ai sẽ b ư ớ c lên đắc tội mì tổng đốc p h o n g hiểm cùng ngài buôn bán hơn nữa ngài mua đến hàng hóa ngài lại thế nào rời đi mì đừng quên ngài liền thuyền đều không có lại càng không có thuyền bằng lòng mang ngài rời đi còn có chính là ngài sẽ bỏ qua ngài những cái tia thủ hạ mặc kệ cứ như vậy một thân một mình rời đi sao phải biết có ngài tại Là pheny ấn nghe cái này liên tiếp tra hỏi sắc mặt biến vô cùng khó coi nàng không nghĩ tới nhiệm vụ này chẳng những không thể theo thần tích thương hội thu hoạch được bất kỳ trợ giúp nào hơn nữa còn sẽ tạm thời mất đi thương hội hội viên thân phận phải biết nàng hiện tại sở dĩ còn có thể tại thanh mì trong vùng tự do hoạt động ngoại trừ nàng cùng nàng phụ thân kia một đời tạo dựng lên nhân mạch bên ngoài thần hội hội t í chủ quan lắc đầu nhưng sau đó lại nhắc nhở một câu nói thần tích thương hội mặc dù không có biện pháp cho ngài trợ giúp nhưng ngài có thể xin giúp đỡ những người khác nhà thì như cho ngài minh bài vị đại nhân kia hắn tất nhiên sẽ cho ngài khối này minh bài khẳng định là muốn ngừng ngài trở thành hội viên cao cấp bằng không mà nói hắn liền lãng phí khối này chân quý minh bài cho nên ta cảm thấy vị đại nhân kia hẳn là rất bằng lòng giúp ngài một thanh nghe được chủ quản lời nói phen y ẩn trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ chầm tư sau đó nhẹ gật đầu đứng dậy rời đi văn phòng vội vã đi ra thương hội hội sở phen y ẩn chưa có trở về trụ sở mà là vội vã hướng phía ngoài thành đi đến không biết là bởi vì tâm tình nguyên nhân còn là bởi vì bên người không có thủ vệ trông coi nguyên nhân nàng dùng càng ít thời gian đi tới ngoài thành nơi ở tạm thời đang cùng cổng thủ vệ thương lượng chuẩn bị đem những người này tất cả đều đưa đến trong thành bến tàu đi trang t h u y ề n vận chuyển về thần tích cẳng linze lúc này cũng nhìn thấy vội vã đi tới phèn nghỉ ẩn hắn biết do phèn nghỉ ẩn tại thần tích thương hội phân hội gặp được chuyện gì cho nên tại phèn nghỉ ẩn đi đến trước mặt thời điểm không chờ phèn nghỉ ẩn mở miệng hắn liền trực tiếp hỏi nói ngươi hội viên cao cấp tư cách khảo thí nhiệm vụ là cái gì phèn nghi ẩn trần c h ờ một chút đi theo đem nhiệm vụ của nàng nói ra nghe được nhiệm vụ là thoát khỏi hiện tại khốn cảnh l n z -E、cũng nhẹ gật đầu mặc dù khảo thí nhiệm vụ đại đa số đều là một chút hy hữu thương phẩm mua sắm nhiệm vụ nhưng từng cái phân hộ i cùng liên lạc chỗ chủ quản cũng biết căn cứ lúc ấy chịu người kiểm tra tình huống thực tế sửa chữa đầu tiên nhiệm vụ l n z e phân tích nói người yên tâm phân hộ i chủ quản là không thể nào cho ngươi một cái tuyệt đối không cách nào hoàn thành khảo thí nhiệm vụ hắn đã cho ngươi kiểm tra này nhiệm vụ như vậy thì đại biểu chuyện của ngươi khẳng định có cơ hội xoay chuyển mà lại là lấy ngươi tình huống hiện tại có thể làm được cơ hội xoay chuyển vấn đề là ngươi là có hay không có thể phát hiện cái này phát động chuyển cơ mấu chốt ta hiện tại một điểm đầu mối đều không có căn bản không biết nơi nào có thể tìm được cơ hội xoay chuyển tổng đốc nghị hội phán quyết mấy ngày nay liền sẽ rơi xuống ta căn bản không có thời gian nghĩ biện pháp trừ phi có thể làm cho tổng đốc hội nghị trì hoan phán quyết phen nghi ẩn nghĩ nghĩ nhìn một chút l i n z e do dự một chút nói rằng ta muốn hướng ngài mượn ít tiền ta cần dùng một chút tiền đến chuẩn bị quan hệ l i n z e đem thương hội mua xăm chiến mã cùng nô lệ kim khoán lấy ra để lên b à n nói rằng ta có thể cho ngươi m ư ợ tiền nhưng ngươi mong muốn thế nào còn đâu Ta có thể lúc này nỉ ẩn linze t bỗng nhiên nói rằng ngươi có hứng thú trở thành mỹ mậu dịch tổng đốc sao ngay tại lúc này vạ xì、si、tổng đốc vị trí a phenny ân đã cảm thấy không hiểu lại dường như đoán được cái gì ánh mắt lộ ra một chút chờ mong ta có thể bỏ vốn trợ giúp ngươi vượt qua hiện tại nan quan đồng thời về sau cũng biết trợ giúp ngươi tại mỹ thu hoạch được cao hơn địa vị nhưng ngươi có thể hồi báo ta cái gì đâu lilze nhìn chăm chú lên phèn mỹ ẩn nói rằng không muốn nói gì cả người đều là ngươi loại hình lời nói ta đối những chuyện kia không có hứng thú ta chỉ có một cái yêu cầu cái kia chính là làm ta cần ngươi trợ giúp thời điểm ngươi có thể không chút do dự trợ giúp ta ngươi nguyện ý không phèn mỹ ẩn tiểu thư tương lai mỹ mậu dịch tổng đốc ta bằng lòng mặc dù phèn mỹ ẩn cảm giác được tương lai mình sẽ bởi vì cái này hứa hẹn xa vào đến thiền t o á i rất lớn bên trong nhưng nàng giờ phút này lại không có cái khác đường có thể đi rất tốt l i z -E、nhẹ gật đầu cũng không có nhường phèn mỹ ẩn thể hoặc là ký kết khế ước loại hình hắn cảm thấy những này đều không cần thiết bởi vì phèn nghỉ ẩn nếu quả như thật mong muốn đổi ý dù là ký kết khế ước đều không dùng mặt khác chính là cho dù phèn nghỉ ẩn đổi ý với hắn mà nói cũng không có liên quan quá nhiều chỉ là thiếu một có thể lợi dụng quân cờ mà thôi dù sao tại mì hắn có thể lợi dụng đến quân cờ còn có mấy cái sau đó linze sắp xuất hiện bán chiến mã cùng nô lệ kim khoán giao cho phèn nghỉ ẩn sau đó lại tặng i ấ y viết thư bên trên viết một đoạn văn cùng một cái thương nhân danh tự đưa cho phèn n ỉ ẩn nhường nàng đem chương này giấy viết thư giao cho cái kia thương nhân cái kia thương nhân sẽ hiệp tr phen Nhi ân nhìn một chút cái kia thương nhân danh tự trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bởi vì cái này đến từ vẹn tuật thương nhân tại mỹ có địa vị gần với mậu dịch tổng đốc đồng thời bởi vì làm người hào sản g lấy giúp người làm niềm vui cho nên rất nhiều mỹ thương nhân quý tộc cùng quân đội chiến sĩ đều chiếm được qua trợ giúp của hắn thậm chí bình dân bên trong cũng không ít người có quyền thế cùng hắn quan hệ mật thiết cái này khiến hắn cho dù không phải mỹ tổng đốc nhưng lực ảnh hưởng phương diện hắn tuyệt không so mỹ tổng đốc kém bao nhiêu đến mức hắn cũng có cái bóng tổng đốc xưng hảo hiện tại có một người như vậy trợ giút nàng như vậy nàng thoát khỏi hiện tại loại này khốn cảnh sẽ biến càng thêm dễ dàng. chương hai trăm mười một chân chính trần tướng tại xử lý song phèn nỉ ẩn chuyện sau linze cũng không có lập tức vào thành hiện tại hắn mặc đồ này vào thành thực sự quá bắt mắt cho nên hắn rời đi cổng thành phía nam vây quanh mỹ ngoại thành tường chuyển l ử a vòng tại một cái đối lập t i ê n lặng trong rừng cây nhỏ bỏ đi khôi giáp thay đổi một cái bình thường dong binh trang phục theo cửa thành bắc tiến vào thành mỹ trong vùng so sánh với cổng thành phía n a m q u h、e, n h mỹ t r o n t ĩ n h người ở thưa thất đến cửa thành bắc bên ngoài tình huống thì hoàn toàn khác biệt không ít thương đội ở chỗ này tập kết đại lượng dong binh ở chỗ này tiếp nhận thuê mặc dù tại tranh luận c h i địa người đỏ thợ giả kỳ đại hôn chiến dẫn đến trên đường thương đạo trên cơ bản đã đoạn tuyệt nhưng hướng vương bắc vẹn p o t đi thương đạo lại như cũ thông suốt hơn nữa bởi vì phía bắc đỏ thợ giả kỳ thẻ l c lúc này đều chạy đến tranh luận c h i địa đi cho nên hướng bắc thương đạo ngược lại biến an toàn lên đại lượng thương đội theo cửa thanh bắc xuất phát dọc theo vạn lì d ị a đại đạo đem hàng hóa vận chuyển về cái khác mậu dịch tự do thành bang chỉ là như hoàng kim đoàn loại hình danh dự rất tốt đại don binh đoàn tất cả đều bị mỹ cho thuê khiến cho thương đội chỉ có thể thuê một chút lạc đàn don binh góp đủ số cho nên giống linze dạng này một mình dong binh tại phiến khu vực này chỗ nào cũng có cũng không lộ ra đột xuất khi tiến vào thành mỹ khu sau linze lập tức dọc theo tường thành cờ lò xẹt bệ tạ biên giới con đường đi tới mỹ hạ thành khu nơi này là người xứ khắc cùng dân nghèo chỗ ở cũng là toàn bộ mỹ địa phương hôn luận nhất linze xuyên qua một mảnh giày đặc n h à trệt đi tới một cái bị tường phủ kín lên cái hẻm nhỏ trước gõ gõ phía trên vòng cửa trên cửa cổng to và bị người mở ra một cái mọc ra một ngụm răng hô các hắn lộ ra mặt đến nhìn một chút một thân dong binh ăn mặc l i n z e chính là muốn nói cái gì liền nhìn thấy l i n z e lấy ra một khối thẻ kim loại đặt ở trước mắt của hắn nói rằng ta muốn gặp các ngươi c h u ợ t vương nhìn thấy thẻ kim loại c ả o hẳn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc không có hỏi nhiều lập tức mở ra nặng nghề cửa gỗ đem l i n z e bỏ vào so sánh với phía ngoài xóm n h ỏ đến đại môn bên trong bị phong chắn lên cái hẻm nhỏ liền lộ ra sạch sẽ rất nhiều trên đường phố chỉ có chút ít vũ bùn hẳn là trước đó từ bên ngoài người tiến vào lưu lại Trên thế chất tạp vật, thậm đường cũng không giống đường như đống ngay đi có cái khác chí cả hai bất ê bên trên bên bên lên n đường cũng danh nước, nước động, danh nước phiến không cũng Không hoàn cảnh nơi này cùng bên ngoài khác biệt, ngay cả người nơi này cũng cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. quần áo bọn hắn sạch sẽ, sạch sẽ, nhìn qua càng giống là mì lên thành khu ở lại người thể diện, mà không giống trong khu ổ chuột tầng dưới người. đều đảo đá đây đảo. dưới cái chứ coi chỉ khác cả khác sạch sạch chuột cho qua khu khu thoát loại theo thoát áo mở mới mì mà ở hai khó thể ra, biệt, biệt, lại là là b sẽ, sẽ, ổ quá cho dù tốt thể diện quần áo cũng không cách nào che giấu trên người bọn họ cỗ này đầu đường khí làm linze lúc tiến vào những n à y tại hai bên đường phố nói chuyện phiếm người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía lince ánh mắt cũng theo thói quen theo lince trên thân một chút có thể sẽ thả túi tiền địa phương quét nhìn sang lan tất cả đều cút cho ta đi làm việc đây là vương quý khách đã quay dày hắn cẩn thận vương lột ra cắp của các ngươi c a o hạn hướng phía t r u n g quanh những cái kia đầu đường khí mười phần ra hỏa huy động nằm đấm cao giọng cốt lớn những người kia trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi nhao nhao quay người đi đến phía sau mình phóng úp rất nhanh hẻm nhỏ trên đường phố liền không có mùa hay sau đó cạo hạn để cho người ta chiếu cố tốt l n c e n g -E、a sau đó dẫn đi tới một cái không đáng chú ý trong phòng nhỏ lên tới l ầ u hai mở ra một cái cửa ngầm xuyên qua một cái sắp đặt cơ quan hành lang đi tới đường đi đối diện một cái không có cửa trong tiểu lâu lâu nhỏ trang trí vô cùng hoa lệ đại lượng đến từ khác biệt địa khu tác phẩm nghệ thuật cùng trang trí vật có thứ tự bày ra tại gian phòng từng cái địa phương s ầ m mở ổn sinh ra sofa sắp đặt tại khác biệt vị trí những vị trí này cũng vô cùng khảo cứu ngồi mấy người này trên ghế s a loa người có thể từ khác nhau góc độ thưởng thức được bên trong căn phòng tác phẩm nghệ thuật theo gian phòng này bố cục cùng trang trí liền không khó coi ra chủ nhân của gian phòng là vô cùng có nghệ thuật phẩm bị người xin ngại ở chỗ này chờ một chút ta đi thông báo một tiếng cao hẳn hướng lilze cung kính nói sau đó hắn liền mở ra thông hướng trong một phòng k h á c cửa đi vào tước chừng qua thêm vài phút đồng hồ hắn lại đi ra ra hiệu lilze có thể tiến vào lilze tiến vào gian phòng bài trí vô cùng đơn giản cũng chỉ có một tủ sách cùng mấy cái giá sách xem toàn thể đi lên cùng mình tại s ầ mở m hồn tòa thành thư phòng rất giống tại bàn đọc sách ngồi đối diện một cái mái tóc màu đỏ người trẻ tuổi hắn đối đầu ngay tại phê chữa lấy nào đó phần văn kiện cảm giác không có chút nào ý thức được có người tiến đến đồng dạng đầu cũng không có nhất -E、nhìn sang. ngay từ đầu hắn còn mặt mũi tràn đầy viết không cao hứng nhưng khi hắn thấy rõ ràng linze tướng mạo lúc sắc mặt đại biến lập tức từ trên ghế đứng lên sau đó có chút bối rối mà hỏi đại nhân ngài sao lại tới đây sau đó không chờ linze trả lời liền lập tức đứng dậy đi đến linze trước mặt tựa như là một cái thành kính tín đồ như thế q u ỷ sát tại linze dưới chân cũng không để ý linze vừa rồi đi đường lúc dính vào nước bùn túi đầu hôn linze dày mặt người trẻ tuổi này tên là đã hạt tì lạ nặc hắn là một cái sinh trưởng ở địa phương mỹ người tì lạ nặc gia tộc là năm đó dẫn đầu mỹ thoát ly v ạ lụy dị ạ trở thành độc lập thành bang mười ba nhà tộc một trong xem như mỹ uy tín lâu năm quý tộc hắn bởi vì trong một ít gia tộc bộ quyền lợi phân tranh không thể không rời đi mỹ đi xa hệ stờ g i đại lục về sau linze cùng n h ỉ mẹ dị ạ tại tủm bận tận chiêu mộ nhân thủ thời điểm hắn cùng ba dên cùng nhau gia nhập vào linze dưới trướng là linze làm việc chỉ là cho tới nay tài năng của hắn đều rất bình thường cũng không có biểu hiện ra năng lực đặc biệt xuất sắc cho nên tại linze dưới trướng vẫn luôn chỉ là một cái bình thường văn chức quan viên thẳng đến linze thành lập ngành tình báo ba dên bị đ i ề u nhiệm ngành tình báo chủ quản linze theo theo h ắ n lâu nhất cái đ á m t i ê c người bên trong chọn lựa ra trung thành nhất người gia nhập vào ngành tình báo bên trong đảm nhiệm các loại chức vụ mà đa hạt chính là một cái trong số đó tài năng của hắn lúc này mới bày ra đa hạt tài hoa cũng không phải là tại trên tình báo mà là tại hắn đối tầng dưới chốt h á c bang lưu manh cường đại lực khống chế bên trên ngắn ngủi không đến một tháng không chỉ cứu d ỗ i c h ấ n thần tích cảng những n à y mới xây thành c h ấ n h á c bang phần tử bị hắn phụ trách ngành tình báo trường khống ngay cả thành kinh é lẻn đỉnh h i t gà đần cái này thành phố lớn h á c bang cũng có một bộ phận dưới khống chế của hắn loại biểu hiện này liền ở xa thành kinh é lẻn đỉnh và dịch cũng đúng đạ hạt khống chế h á c bang năng lực cùng thủ đoạn khen không dứt miệng âm thầm hướng lince viết thư hy vọng l n c e có thể đem đạ hạt điều động tới thành kinh l ẻ đỉnh đến hiệp trợ hắn làm việc đây cũng là l n c e bắt đầu lưu ý tới đạ hạt tài năng nguy cân nhắc liên tục sau, linze không có đem đạ hạt điều đi thành kinh é lệ đỉnh mà là đem đạ hạt đưa về tới hắn quê quán mỹ vì đó cung cấp đại lượng tài chính cùng nhân lực trợ giúp hắn trong khoảng thời gian ngắn nắm trong tay mỹ những con chuột trở thành mỹ thần bí nhất chuột vương đồng thời cũng vì hắn cung cấp một cái thần tích thương hội hội viên cao cấp thân phận trợ giúp hắn hoặc là nói trợ giúp tỷ lạng nặc gia tộc một lần nữa tại mỹ quốc h ờ i đem hắn đỡ đến khoảng cách mậu dịch tổng đốc chỉ có cách xa một bước vị trí bên trên chỉ còn chờ có tổng đốc qua đời hắn liền có thể thuật lý thành trương ngồi lên mỹ tổng đốc vị trí nếu như mỹ quý tộc cùng phú hào nhìn thấy tên này người trẻ tuổi hiện tại hèn m ọ n biểu hiện khẳng định sẽ khiếp sợ tới cho là mình nhìn thấy chính là huyết t ư ợ n g mà mỹ đàn chuột gặp được bọn hắn vương biểu hiện như thế nói không chừng sẽ đâm mù ánh mắt của mình mà đã hạt sở dĩ đối mặt linze đi lớn như thế lễ không hề chỉ là bởi vì hắn đối tại sao mình lại nắm giữ địa vị như vậy có rõ ràng nhận biết cũng không phải là bởi vì trước khi đến tiếp thụ qua trung thành thí luyện nhường hắn đối linze trung thành vô cùng càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn bản thân liền là một cái cực kỳ c u n g nhiệt thần tuyển cứu thế bản luận tín đồ liễn như là cứu rỗi thánh đường cùng thần tích thánh đường những cái kia giáo hội các tu sĩ như thế hắn cũng giống nhau cho rằng lince chính là hắn chúa cứu thế hơn nữa cùng nhận trình độ ngay cả h ữ u lần chủ giáo cũng theo đó kinh ngạc thậm chí cực kỳ hiếm thấy hướng lince đề nghị nhường đ ạ hạt trở thành cứu rối thánh đường nhân viên thần trước mặc dù lince không có bằng lòng yêu cầu này nhưng vẫn là nhường đ ạ hạt kiêm nhiệm cứu rối thánh đường thần trước cho nên hiện tại đ ạ hạt vẫn là mỹ thất thần tín ngưỡng cứu rối phái truyền đạo tu sĩ đồng thời cũng đã tạo thành kích thước nhất định bất quá đối với đ à h ạ t loại này tông giáo sùng bái thực hành lệ phương thức lilze ngược lại có chút không thể nào tiếp thu được nhữ mày nói rằng đ à h ạ t ta đã nói rồi đừng lại có khoa trương như vậy hành vi cái này khiến ngươi nhìn qua rất ngu ngốc cũng cho ta cảm thấy khó chịu nghe được lilze nói đ à h ạ t cười cười không có phản bác từ dưới đất đứng lên lau miệng bên trên nước bùn giải thích nói bởi vì lâu như vậy không có nhìn thấy đại nhân này đông nhiên có chút kích động lần sau sẽ không lần sau sẽ không nói hiểu rõ l i n z e tính cách hắn cũng trực tiếp hỏi nói đại nhân ngài tự mình đến nơi này là vì người đỏ thợ dạ kỳ tại tranh luận c h i địa hôn chiến mà đến vẫn là vì mỹ quý tộc cùng thương nhân tranh đấu mà đến đều không phải là l i n z e lắc đầu bất quá vẫn là thuận tiện hỏi t h ă m một tiếng nói mỹ quý tộc cùng thương nhân tranh đấu là chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác tới có chút không đúng bọn hắn tranh đấu xuất hiện đến quá đột nhiên một chút dấu hiệu đều không có tin tức này nguyên bản ta liền chuẩn bị đem nó đưa đến sầm mỡ hồn bên kia đi bất quá ngài đã tới liền trực tiếp nói cho ngài tốt đại hạt mang theo một tia cười trên n ỗ i đau của người khác n g ư ỡ n khí nói rằng kỳ thật trường tranh đấu này thuần túy là những cái tia tổng đốc nhóm chơi thoát cuối cùng không thu được tay đem chính mình cũng cho rơi vào đi chơi thoát có ý tứ gì l i n l e vẽ mặt n g h i hoặc đại hạt giải thích nói bảo thạch mỏ là em ẩn tần tổng đốc cố ý tiết lộ cho rách tả tơi háo thân vương hắn chính là mong muốn lợi dụng bảo thạch mỏ gây nên tranh luận tri địa hỗn loạn chế tạo chiến tranh cơ hội tăng cường hắn vũ trang tổng đốc địa vị đồng thời coi đây là áp chế nhường cháu của hắn có thể kế thừa hắn vị trí linlv -e、nói chờ một chút mân tần tổng đốc không phải h o ạ n con sao đa hát tiếp tục giải thích nói mân tần có cái đệ đệ cái tôn tử k i a là đệ đệ hắn cháu trai lúc còn rất nhỏ liền bị hắn tìm tới đồng thời một mực dấu ở trong thành bí mật nuôi tại hắn sau khi lớn lên liền bị điều nhiệm tới bên người làm người hầu thẳng đến gần nhất mới công khai đi ra linlg n g h e xong như có điều suy nghĩ nói rằng nhìn như vậy đến mân tần cũng đã hướng cái khác mỹ tổng đốc đề cập qua kế thừa tổng đốc vị trí chuyện này mỹ tổng đốc không đồng ý nhường cháu của hắn kế thừa tổng đốc vị trí cho nên hắn mới có thể cố ý bại lộ bảo thạch m ọ vị trí gây ra hỗn loạn đại h ạ t có chút khinh thường nói em ẫ n tần tại vũ trang tổng đốc vị trí bên trên ngồi thời gian quá dài hơn nữa còn ý đồ tiếp tục nhường vị trí kia biến thành thế tập quý tộc cùng thương nhân khẳng định cũng không nguyện ý nhìn thấy chuyện như vậy cho nên bọn hắn liền tập hợp một chỗ thương lượng đối sách kết quả thương lượng hiện ra một cái càng thêm hỏng bét phương pháp xử lý n h ư n g người đỏ thợ dạ kỳ tham gia đúng thế không linz hỏi đại hạt nhẹ gật đầu cười khổ nói người đỏ thợ dạ kỳ nhưng thật ra là vạ sĩ tổng đốc chủ đạo chuyện cho tới nay vạ sĩ tổng đốc đều cùng người đỏ thợ dạ kỳ mấy cái thẻ lc có liên hệ tại một ít chuyện bên trên có quan hệ hợp tác lần này hắn vốn chỉ là đem người đ ó thợ dạ kỳ dẫn tới tranh luận chi địa đến ngăn được em ậ n tần kết quả không nghĩ tới chuyện hoàn toàn mất khống chế thật sự là một đám sâu bọ l i n l e n g h e xong cũng không nhịn được chửi mắng một tiếng sau đó vừa n g h i hỏi nếu là như vậy những thương nhân kia cùng quý tộc hẳn là cùng nhau đối phó em ậ n tần mới đúng vì cái gì giữa bọn hắn lại đột nhiên tranh phong đối lập lên rồi đa hạt thở dài nói rằng các quý tộc bởi vì nhìn tới bạ xỉ dẫn vào người đỏ thợ dạ kỳ ngăn được em ân tần mưu đồ thất bại còn dẫn đến tranh luận chi địa lâm vào trước nay chưa từng có đại hỗn loạn Cảm -E、t lần cười cười, -E、đầu nói rằng mỹ cùng tị tì dột tình huống có chỗ khác biệt không cần thiết vận dụng vũ lực nói hắn trầm tư một chút sau đó cầm lấy giấy bút trên bản nhanh chóng viết xuống một mươi người danh tự đưa cho đà hát nói rằng ngươi có thể âm thầm hiệp trợ những người này leo lên tổng đốc vị trí nhưng không cần bại lộ chính ngươi đại h ạ t tiếp nhận danh sách nhìn một chút nhìn thấy cuối cùng nhất phèn nghi ấn lúc lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc bởi vì trên danh sách cái khác chín người cùng sầm mờ hồn quan hệ hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút nhưng phèn nghi ấn lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn cái này phèn nghi ấn gần nhất có chút phiền phức có muốn hay không ta đại hạt dò hỏi lilze lắc đầu nói rằng không cần đây là một lần khảo nghiệm đợi nàng trở thành thần tích thương hội hội viên cao cấp sau sẽ giúp chợ nàng bằng không mà nói liền đem tên của nàng theo trong danh sách loại bỏ là đại nhân đại hạt cung kính đáp l i l e lại dặn dò nói an bài cho ta một cái phòng ta muốn nghỉ ngơi một chút tốt đại nhân đại lại hạt -e、nhẹ gật đầu đi theo liền quay người chuẩn bị đi cho linlze an bài một cái thoải mái dễ chịu nơi ở chỉ là trước lúc rời đi hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì dừng có bại lại nói rằng ngài để chúng ta lưu ý người kia hiện tại ở tại mì ngài có muốn gặp hắn hay không một mặt linze nghe xong ngần người rất nhanh nhớ tới đà hát nói tới người kia là ai sau đó nghĩ nghĩ nói rằng không cần ngươi an bài đem địa chỉ cho ta là được rồi là đại nhân đà hát đáp lại sau không người lưu ra chương hai trăm mười hai người đào vong bạch âu hoa viên là một tòa ở vào cùng bến cảng khu không xa vườn hoa biệt thự tên của nó là nguồn gốc từ đứng tại biệt thự trong đình viện có thể nhìn thấy toàn bộ bến cảng cùng tại bến cảng phụ cận bồi hồi những cái kia bạch hải âu căn biệt thự này ở chung quanh thành khu cũng không phải là lớn nhất cũng không là x i n h đẹp nhất nhưng nơi này lại là bảo hộ đến nghiêm mật nhất không chỉ bên ngoài biệt thự có mấy chục người qua lại tuần tra ngay cả trong biệt thự cũng có hoàng kim đoàn chiến sĩ thủ vệ giờ phút này tại biệt thự đình viện trong hoa viên một gã học s ĩ n ăn mặc trung niên nhân ngay tại chỉ đạo một gã một ư ơ i tuổi tà h ư u tóc màu lam đứa nhỏ học tập tứ vương trí bản này cực kỳ buồn thẻ lại không phải là người bình thường học tập thư tịch tại hai người bọn họ bên cạnh một gã thất thần giáo hội trung niên tu nữ đang chuyên tâm bệnh lấy quần áo chỉ là tại cái hông của nàng beo một thanh đ o n loan đao nhìn qua có chút đột một một các kỵ sĩ đang cùng thủ hạ luyện tập kiếm thuật kiếm thuật của hắn vô cùng cao minh đối mặt mấy tên thủ hạ vây công như cũ ứng phó đến thành thạo điêu luyện kỵ sĩ huấn luyện á o da động tĩnh luôn luôn hấp dẫn đứa nhỏ chú ý n h ư n g hắn không tự chủ được nhìn sang bên kia mà hắn mỗi lần lực chú ý theo thư tịch bên trên rời đi thời điểm học sĩ đều sẽ không chút do dự d ơ tay lên bên trong thức dạy học mạnh mẽ quật một chút đứa nhỏ phía sau lưng mặc dù đứa nhỏ mặc trên người quần áo cặp trợ g i ú p hắn giảm bớt rất nhiều thức dạy học có hiệu quả nhưng y nguyên vẫn là sẽ để cho hắn cả t ạ như một thanh âm theo trong thư phòng chuyển tới đi theo liền nhìn thấy một cái mọc da cực đại cái mũi tướng mạo xấu xí chiến sĩ theo trong thư phòng đi tới đứng ở trung niên nhân bên cạnh nói rằng mỹ chuyện các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay chuyện của nơi này quá phức tạp đi ngươi tùy tiện nhúng tay chẳng những không có thể có được chỗ tốt gì ngược lại sẽ cuốn vào gặp phải nguy hiểm nói chuyện cái này thân người phần không tầm thường nếu như bất kỳ một cái nào mỹ cao tầng ở chỗ này hẳn là đều có thể nhận ra người này ngay tại lúc này làm thuê cho mỹ phụ trách thành mỹ phòng an toàn hoàng kim đoàn đoàn trưởng mỹ pusen hàn thiết t ạ hệ g õ i dị vợ thành lập hoàng kim đoàn là hiện tại mậu dịch tự do thành bang lớn nhất don g binh đoàn toàn bộ don g binh đoàn quang chiến sĩ liền có một vài người cái này cũng chưa tính những cái kia phụ trách hậu cần tôi tơ quân xem như cường đại như thế một cỗ quân sự thế lực thủ lĩnh mỹ p u s n tự nhiên cũng là mậu dịch tự do thành bang danh nhân hơn nữa đột xuất tướng mạo thì như cái kia lớn đến không hợp t h i thường cái mũi cũng khiến cho hắn phi thường tốt phân biệt. mà dưới mắt cùng m ị t ô s e n trò chuyện tên trung niên h nhân này cũng đồng d ạ n g là một cái danh nhân người này chính là bị thiết vương t ọ a đuổi bắt tạt g ẹ d i ệ n nhà t ử chung người dọn cồn đình tổng chỉ là so sánh với m ị t ô s e n đến dọn cồn đình tổng thanh danh hiển nhiên nhỏ hơn không ít đại gia sở dĩ nhớ kỹ hắn hoàn toàn bởi vì hắn là tạt g ẹ d i ệ n vương triệu một tên sau cùng quốc vương tri thủ bất quá nếu có nhận biết m ị t ô s e n cùng dọn cồn đình tổng người ở chỗ này nhìn thấy hai người bọn họ dùng như thế bình hòa ngự khí cho chuyện khẳng định sẽ giật n ả cả mình bởi vì bên ngoài nghe đồn dọn cồn đình tổng bởi vì trộm cắp hoàng kim đoàn bảo dương thậm chí tại hệ ster j o s đại lục còn lưu truyền g i ò n cồn n ỉ n h tổng bởi vì việc này hoàn toàn đã mất đi phản công hệ ster j o s cơ hội t hậm hực tuyệt vọng mua say mà chết mà hiện tại xem ra hiển nhiên những cái kia ngoại giới nghe đồn cũng không phải là thật quan hệ của hai người như cũ phi thường tốt g i ò n cồn n ỉ n h tổng cũng sống được rất tốt chỉ là nhiều năm b u ô n ba nhường hắn nhìn qua lộ ra rất g i à n mua mỹ cục diện thật như vậy lo Đang sao mà là tham dự thành thị tuần tra thủ vệ vũ trang tổng đốc ủn xù li e hoặc là được đưa về tới quân doanh hoặc là liền lên tường thành tổng đốc nghị hội bên kia đã không tin mấy cái kia hỏa o quan ta lo lắng mấy cái kia hoạn quan sẽ bi quá hóa liều làm chút không lý trí chuyện cho nên các ngươi tốt nhất đừng lại ôm đục nước béo có ý nghĩ hẳn là mau rời khỏi mi ì g ò n côn đỉnh tông hiển nhiên không quá tình nguyện bởi vì hắn vì chuyện này đã mưu đồ thời gian rất lâu nếu như thành công như vậy bọn hắn liền có thể thêm ra một số lớn tài chính cái này sẽ trợ giúp bọn hắn tốt hơn đạt thành mục tiêu hiện tại hắn mưu đồ chuyện đã đi tới hồi cối liền phải thu ho lại bởi vì mỹ cao tầng chính trị đấu tranh mà không thể không từ bỏ cái này khiến hắn trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà tiếp nhận bất quá rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt dù sao so sánh với tài chính đến an toàn mới là trọng yếu nhất vạn nhất cuốn vào tới mỹ chính trị đấu tranh xảy ra điều gì ngoài ý mớn hắn nhiều năm như vậy cố gắng cũng liền b m n p h í mỹ tôi lúc này còn nói thêm hoàng kim đoàn kết thắt mỹ thuê nhiệm vụ sau cũng biết rời đi đại khái sẽ đi hướng vô lang t í s ngươi có chuyện gì liền đến vô lang t í s tìm chúng ta à. đi vô lang tít dọn côn đình tông ngần người khó hiểu nói tại sao phải đi vô lang tít bên kia có đại nhiệm vụ sao m ị tôi t lắc đầu nói rằng ngươi còn không có cảm giác được sao sầm mơ hồn thế lực đã thẩm thấu tới lịt mỹ cùng tý j ố s không được bao lâu thời gian bọn hắn hẳn là liền sẽ đối tranh luận c h i địa đạo thủ như lời ngươi nói thẩm thấu là thần tích thương hội sao ngươi có chút quá nhạy cảm g i ò n côn đỉnh t ô n g lơ đen nói rằng không chỉ m ị lịt những n à y thành bang có thần tích thương hội tất cả mậu dịch tự do thành bang đều có thần tích thương hội ngay cả vịnh nô lệ bên kia cũng đều có chẳng lẽ sầm mơ hồn cũng chuẩn bị đối vịnh nô lệ đạo thủ sở mở hồn mới vừa vặn cầm xuống sở tợn tồn nở không bao lâu bọn hắn hẳn là sẽ không tùy tiện đối tranh luận c h i địa đ ộ c thủ trước đó không lâu cái k i a thần tuyển giả không phải là cùng t ỷ r i ố t ký kết mậu dịch hiệp nghị sao nếu quả như thật muốn đối tranh luận c h i địa đ ộ c thủ h ủ y d i ệ t t ỷ r i ố t hạm đội thời điểm nên trực tiếp tiến công t ỷ r i ố t thời điểm đó t ỷ r i ố t hẳn không có năng lực ngăn cản sở mở hồn quân đội giòn côn đình tông mặc dù là đang chạy trốn nhưng hắn chưa từng có đ ỉ n h chỉ đối hệ sở tợt cục diện chính trị chú ý mà xem như mười năm này thậm chí có thể nói là chinh phục giả hạ gọn về sau Toàn bộ hắn ệ sở s dột đại giàu lục nhất c thái u y hưởng nhân hồn lênh chúa, thần nhiên hắn tuyển L.I.N.G.E cũng trọng giả kỳ vật, tạ tự sấm mỡ điểm. là chú giả Hắn ý xưa nay liền chưa từng nhìn thấy một cái tầng dưới chót xuất thân thợ săn vậy mà có thể lớn lên nhanh như vậy ngắn ngủi thời gian mười năm liền đã đi đến gia tộc khác cần hơn ngàn năm mới có thể đi đến con đường hắn từng ngụy trang thành người bình thường đi qua thành kinh ét lẹn đỉnh bạ hệ l ỗ đại thánh đường thấy qua cái kia thi quỷ đã từng đi cứu chuộc thánh đường thấy qua cự nhân còn đã từng tới thần tích cảm thấy qua đầu kia to lớn hài lòng thông qua chính mình nhìn thấy tất cả nhường dọn cồn m ỉ n h tổng vô cùng xác định tặc ghẹ diễn gia tộc mong muốn trở lại hệ s t o r o s một lần nữa cầm quyền thiết vương tọa không phải uy hiếp lớn nhất sầm mỡ hồn mới là cho nên bất kỳ cùng sầm mỡ hồn có liên quan động tĩnh hắn đều sẽ lưu ý khi biết linze cùng thiết vương tọa quan hệ xuất hiện vết rách thời điểm dọn cồn m ỉ n h tổng nghĩ tới đem linze lôi kéo tới chính mình trong trận doanh mặt đến mà đòn bên kia lại vô cùng minh xác nói cho bọn hắn không nên ôm bất kỳ hứa tưởng tại cướp người do bất bạ giặc đệ ống bị sở trẻn trở mang đi trước đó l n z e tạ dạ là là tuyệt đối không linze xuất linh thần tích hạm đội một trận chiến hủy diệt tijos c ù n g cấp biển liên minh liên hợp hạm đội hoàn thành thống nhất s â n c ợ tổn nở hành động vĩ đại lúc hắn cảm nhận được chưa từng có uy hiếp bởi vì lúc ấy hắn cùng tiểu d i p phần ngay tại t i o s hắn vô cùng lo lắng linze sẽ trực tiếp tiến đánh t i o s sẽ lan đến gần chính mình thằng đến nhận được tin tức linze cùng t i o s đàm phán hòa giải hắn mới c h ầ m tính lại đồng thời hắn cũng thông qua đặc thù con đường biết được t ạ t ghẹ dền đôi huynh m g ộ i kia bị tỉ dột người xem như lễ vật đưa cho linze mà linze cũng không có đem đôi huynh m g ộ i kia mang đến thiết v ư ơ n g t o ọ n mà là đưa đi v e t t u s cái này khiến hắn cảm thấy linze đối b ạ giặt đệ ổng vương triều dường như chẳng phải trung thành tương lai có lẽ thật sự có cơ hội đem linze kéo vào tới chính mình trận d o a n h tại cùng các đồng minh thương lượng thời điểm đã từng thảo luận qua l n z e bước kế tiếp động tắt là cái gì lúc ấy bọn hắn thảo luận kết quả chính là l n z e khẳng định sẽ đối với tranh luận tri đ ị tam đại thành b a n độc thủ nhưng không phải hiện tại mà là tương lai ít nhất phải chờ s ậ n tợn t ổ n nở hoàn toàn ổn định sau mới có động tác kế tiếp mà theo sầm mỡ hồn bên kia tin tức truyền đến đến xem linze dường như tạm thời không có đối ngoại động võ dự định quân đội phần lớn đều đã bị hắn thu hồi đến trong quân doanh hắn tinh lực chủ yếu dường như đặt ở biên cương mới t ỏ a thành cùng thành trấn bên trên cũng nguyên nhân chính là như thế đang nghe mitos biểu thị linze sẽ đối với mỹ các vùng động thủ suy đ o á n sau g do mới có thể lộ ra như vậy xem thường mitos không có tiến thêm một bước giải thích vì cái gì chính mình sẽ cho rằng l n z e chẳng mấy chốc sẽ đối tam đại thành bang động thủ bởi vì đây hết thạy đều chỉ là nguồn gốc từ trực giác của hắn không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ nhưng m i t o s i n rất tin tưởng trực giác của mình bởi vì nó đã cứu chính mình rất nhiều lần tính mệnh cho nên lần này hắn cũng giống nhau dự định tuân theo trực giác của mình làm việc các ngươi b ư ớ c kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào bèn tó sao m i t o s i n nói sang chuyện khác hỏi không đi bờ vô i ò n côn ninh t ổ n g trầm giọng nói ta muốn đi gặp một lần bờ vô hải vương tại về sau một đoạn thời gian rất dài hẳn là đều sẽ chờ tại bờ vô nếu như ngươi bên kia có chuyện gì có thể phái người tới bờ vô cho ta biết mitozin gật, gật đầu lại hỏi cần cho các ngươi chuẩn bị dòng binh sao dọn côn ninh tông lắc đầu nói rằng chúng ta đi đường biển mỹ tôn dưng là người khó hiểu nói ngươi điên rồi lúc này đi đường biển chẳng lẽ ngươi không biết do gần nhất biển hẹp hải tặc huyên náo nhiều k h ô n g s a o sợ tợn nơ đem tất cả hải tặc tất cả đều ngăn ở phía bắc biển hẹp hải vực không cách nào xuôi nam những hải tặc này đem không dùng hết tinh lực tất cả đều phát tiết vào tại biển hẹp đi thuyền trên thuyền môn m ị thuyền đều dừng lại không nguyện ý mạo hiểm đổi đi đường bộ các ngươi lại còn đi đường biển ta thật hoài nghi đầu góc của ngươi có phải hay không bị dị quỵ ăn không cần lo lắng chúng ta chỉ có thể dọc theo đường ven biển đi thuyền hơn nữa có bờ c bộ bên kia thuyền tiếp ứng không có nguy hiểm g i ò n cồn đỉnh tổng dường như không nguyện ý tiếp tục cái đề tài này liền ngược lại hỏi ngươi có nhận được tin tức mỹ tổng đốc nghị hội mong muốn giải quyết như thế nào những hải tặc kia sao mỹ tôi x n đem hắn biết chuyện nói ra nói không có phương án cụ thể bất quá có người đề nghị mong muốn nhường sầm mỡ hồn thần tích hạm đội lời còn chưa nói hết hai người liền nghe được trong đình viện chuyển đến ầm ĩ thanh âm bọn hắn nhìn sang bên kia trên mặt cả kinh thất xác không hẹn mà cùng rút ra binh khí trực tiếp từ lầu hai ban công nhảy đi xuống trên mặt đất lộn vài vòng hóa giải thế sông sau liền bước nhanh vọt tới trong đình viện chỉ thấy giờ khác này ở trong đình viện học sĩ cùng kỵ sĩ đem đứa nhỏ bảo hộ tại bên người chung quanh hoàng kim đoàn thủ vệ chiến sĩ cũng đều tụ tập đến nơi này đem một gã khách không mời mà đến vây quanh ở trong đó tên này khách không mời mà đến mặc một bộ bình thường dong binh dắp ra nhìn qua cùng phía ngoài dong binh không hề khác gì nhau trên đầu mũ t r ù m đem mặt che khuất thấy không rõ khuôn mặt nhưng theo hắn bị người vây quanh sau không có chút nào lộ ra bất kỳ bối rối tiến hành có thể để người ta cảm nhận được hắn giờ phút này dường như cũng không có đem tình cảnh của mình để ở trong lòng dọn cồn đỉnh tống đi tới tiểu dịp phần bên n g kiểm tra một hồi không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau nhẹ nhàng thở ra sau đó nhìn về phía cái kia không biết rõ dùng phương pháp gì chui vào tiến đến khách không mời mà đến cũng không có hỏi thăm đối phương ý đ ồ đến là làm cái gì liền trực tiếp hướng chung quanh thủ vệ chiến sĩ hạ lệnh giết hắn nhưng mà ngay tại mệnh lệnh được đưa ra đồng thời một cỗ uy thế vô hình từ nơi này khách không mời mà đến trên thân phát ra trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ địa v i ệ n tất cả mọi người nội tâm đều không hẹn mà cùng sinh ra một loại không h i ể u rung động loại tâm tình này bên trên rung động thậm chí ảnh hưởng đến thân thể của bọn hắn để bọn hắn nguyên một đám tựa như là người gỗ như thế cứng ngắc tới không cách nào tự do hoạt động lúc này liền nhìn thấy người kia mang trên đầu mũ chùm lấy xuống lộ ra một chương nhìn qua cũng không phải là rất đặc biệt khuôn mặt chỉ là bộ này bình thường khuôn mặt bên trên lại mang theo một cỗ cực kỳ cường thịnh uy nghiêm khí thế mà cỗ này uy nghiêm khí thế nhường dọn cổn định tổng cảm giác giống như là tại đối mặt một cái quốc vương thậm chí ngay cả quốc vương khí thế đều còn kém rất rất xa hắn mọi người ở đây nghi hoặc người trước mắt là ai thời điểm kỵ sĩ r ỗ lý đục không phải mặt mày kinh sợ nhìn đối phương đồng thời hoảng sợ nói linze đại nhân nghe được kỵ sĩ r ỗ lý đục không phải tiếng kinh hô đám người còn chưa ý thức được hắn xưng hâu người là ai trái lại linze cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cái mới nhìn qua này có chút quen mắt đồng thời một cái liền nhận ra mình lạ lẫm kỵ sĩ trầm giọng hỏi ngươi biết ta đúng vậy dỗ lý đúc không phải vẻ mặt hơi có vẻ kích động nói n ă m đó ở bật dịt giờ thời điểm ngài từng chỉ đạo qua kiếm thuật của ta ú c hóa ra là ngươi bật dịt giờ thợ rèn c h i tử linze lộ ra vẻ chật hiểu đồng thời cũng giải trừ vô danh vương giả dung động phù văn lực lượng n h ờ n g ư ờ i chung quanh khôi phục bình thường giờ phút này ở đây tất cả mọi người cũng đều ý thức được trước mắt cái mới nhìn qua này rất bình thường nhưng khí chất lại vô cùng xuất chúng dong binh là ai bởi vì rỗ lì đục không phải cho tới nay đều tuyên bố kiếm thuật của hắn là sư thừa thần tuyển giả linze tạ ra nguyên do thì là linze tạ i t ậ t d ị t giờ đã từng dạy qua hắn một đêm kiếm thuật chỉ là lần này ngôn luận chưa từng có bị đám người coi ra gì bọn hắn cũng không có tin tưởng những lời này mà hiện tại xem ra rỗ lì đục không phải nói tới tựa hồ là thật chương hai trăm mười ba mọi người ở đây còn vì l n z e thân phận mà khiếp sợ không thôi thời điểm tiểu dịp p h ấ n đông nhiên đứng dậy hướng l i n z e dò hỏi ngài là tới g i ế t ta sao thân tuyển giả l i n z e đại nhân nhìn thấy tiểu dịp p h ấ n cử động g i ò n cồn nỉnh tổng trong lòng căng thẳng liền tranh thủ tiểu dịp p h ấ n kéo ra phía sau mình đem nó bảo vệ l i n z e có chút túi đầu nhìn một chút tiểu dịp p h ấ n hỏi ngược lại ngươi là ai ta tại sao phải g i ế t ngươi tiểu dịp p h ấ n ngầm đầu đỡ ngực nói ta là ạ ý dịch tặc ghẹ dền hai thế cháu dễ gạ tặc ghẹ dền tri tử tặc ghẹ dền vương triều cùng thiết vương toạ chính thống người thừa kế ạ h ẹ còn tặc ghẹ dần l i l z e cười cười nói rằng cái trước nói với ta cùng loại giới thiệu người là vì giờ dịch tặc ghệ d à n h lúc ấy nghe có chút b u ồ n c ư ờ i hiện tại nghe ngươi tự giới thiệu cũng giống nhau có chút b u ồ n c ư ờ i nói chuyện lilze hướng tiểu dịp phần đi đến chung quanh hoàng kim đoàn chiến sĩ đều không người nào dám ngăn cản bởi vì sự t ì n h vừa rồi đã để bọn hắn đều ý thức được đi qua nghe được các loại truyền thuyết đều là thật người trước mắt này không phải phạm nhân có thể chiến thắng mà tiểu dịp phần người chung quanh nhìn thấy lilze không bị n g ẹ n cản đi tới cũng không khỏi đến khẩn trương lên đồng thời không hẹn mà cùng bảo hộ ở tiểu dịp phần chung quanh dỗ lý đục không phải mặc dù cũng có chút mặt lộ vẻ khó xử nhưng y nguyên vẫn là trung tâm đi tới tiểu dịp phần bên người ngăn khuất phía trước linze cũng không có đi quá gần chỉ là đi ra hoàng kim đoàn chiến sĩ vây quanh sau liền dưng bước sau đó tiếp tục hướng phía tiểu dịp phần nói rằng mặc dù vì giờ dịp n ó i kia phần lời nói thời điểm để cho người ta cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nhưng hắn ít ra còn có pháp lý bên trên căn cứ xem như tật ghẹ diền gia tộc người sống sót thật sự là hắn có tư cách đối ngoại tuyên truyền chính mình đối thiết vương tọa quyền kế thừa mà ngươi đâu ngươi lại có tư cách gì như thế tuyên bố mọi người đều biết dễ gã chi tử ả hệ gòn t ạ t ghẹ rình bị ma sơn giết chết ngươi lại có tư cách gì tự xưng là ả hệ gòn t ạ t ghẹ rình tiểu dip phân n h ư mày lấy hết dũng khí nói rằng ta chính là ả hệ gòn t ạ t ghẹ rình cái này không cần chứng minh vậy ta còn nói ta là chinh phục giả ả hệ gòn đâu cũng không cần chứng minh l n z e nhà bán g chỉ chỉ dọn cồn nị tổng nói rằng hắn cũng có thể xưng hô chính mình là đại ý d ồ n g t ạ t ghẹ rình không cần chứng minh nói vừa chỉ chỉ những người khác nói rằng ả ý gì một thế mai cắt một thế k i t hách lịt một thế lôi n i kéo nữ vương bọn hắn tất cả đều không cần chứng、minh. ngươi t i ể u dịp phần v ẻ m ặ t tức giận nhìn xem linze không biết nên nói cái gì linze đại nhân ngài bỗng nhiên tới đây không phải là vì dễ yêu cận chúng ta g i ò n cồn đỉnh tổng nhìn thấy linze không có biểu hiện ra cái gì ác ý trong lòng không khỏi mang theo vẻ mong đợi tiến lên dò hỏi dĩ nhiên không phải ta chỉ là vừa lúc theo mỹ đi ngang qua mà các ngươi lại vừa lúc ở chỗ này cho nên ta liền đến xem thử hài lòng một chút lòng hiếu kỳ thuận tiện tìm hiểu một chút các ngươi lại có năng lực gì hắn lật đổ hiện tại thiết vương tọa linze quan sát một chút dọn cồn đỉnh tổng nói rằng bất quá để cho người ta có chút thất vọng các ngươi thậm chí liền chính thống pháp lý đều không có lại có tư cách gì tranh đoạt thiết vương tọa i ò n côn đỉnh tông lập tức cường điệu nói vị này đích thật là ả hệ gòn vương tử điện hạ dễ gả vương tử điện hạ duy nhất đời sau quyền kế thừa tại ta vẫn là câu nói kia chứng minh đâu ai có thể chứng minh hắn chính là ả hệ gòn tạc ghézên linze phản bác trên thế giới tất cả mọi người biết ả hệ gòn tạc ghézên đã chết hiện tại lại toát ra một cái đến ai có thể chứng minh hắn là thật vẫn là một cái ngụy tạo khôi lỗi ta có thể dùng vinh dự chứng minh dọn côn đỉnh tông nói rằng ngươi vinh dự không có chút giá trị mọi người đều biết ngươi dọn cồn nỉnh tổng cực đoàn cựu thị do bất b ạ g i ạ t đệ ổng vì có thể giết chết do bất quốc vương ngươi chuyện gì đều làm ra được càng đừng đề cập chế tạo một cái giả ạ hệ còn đâu linze cười, cười nói rằng húng chi chính ngươi đều cần chứng minh ngươi là dọn cồn nỉnh tổng đừng quên tại ngoại giới trong truyền thuyết ngươi đã buồn bực sầu não mà chết ngươi một người chết đi chứng minh một cái khác người chết không cảm thấy rất buồn cười đúng không dọn cồn nỉnh tổng trong lúc nhất thời không cách nào phản bác trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư vẫn là nói ngươi mong muốn dùng vạ dịt lời nói làm chứng cứ lại có ai sẽ tin tưởng một cái hoạn quan thì sao đây? lilze tiếp tục chất vấn nói hoặc là nói ngươi để cho người ta ổ bở dịn thân vương giúp ngươi làm chứng không nói đến hắn có thể hay không giúp ngươi làm chứng coi như hắn có thể làm chứng lại có bao nhiêu người sẽ tin tưởng mọi người đều biết hắn đối năm đó h ề lụy ả công chúa chết canh cánh trong lòng vô cùng căm hận thiết vương tọa cùng tế cảnh hắn lời chứng chỉ có thể bị người xem như hắn vì báo thù mà cố ý lập hoang nôn g i ò n côn nỉnh tổng sắc mặt biến có chút khó coi rất hiển nhiên hắn ban đầu ý nghĩ đích thật là mong muốn n mường đón tại tiểu dịp phần đổ hệ sơ dột đại lục thời điểm chứng Điều chỉ i n sĩ rộng, nói, Tóc bạc tử sao? thấy -e、người người, hiểu nhìn t linze -e、đưa tay chỉ hướng mỹ tập dừng tập cùng chung quanh hoàng kim đoàn chiến sĩ nói rằng mọi người đều biết hoàng kim đoàn là hắc hỏa hậu duệ thành lập bọn hắn suốt đời tôn trị đều là lật đổ tạt g ẹ rền vương triều nhường hắc hỏa ngồi lên thiết vương toạ n bây giờ hoàng kim đoàn lại thành các ngươi người hợp tác như vậy các ngươi cảm thấy ở trong mắt những người khác tiểu g i a hỏa này là dễ gạ tạt g ẹ rền hậu duệ khả năng nhiều một ít vẫn là hắc hỏa hậu duệ khả năng càng nhiều hơn một chút đâu đám người nghe vậy sắc mặt biến dị thường tái nhận linze cũng không có tiếp tục ở lại ý nghĩ bởi vì hắn đã gặp được trong truyền thuyết nhỏ ạ h ẹ gọn cũng nhìn được đám này tương lai tại bảy đại vương quốc suy yếu nhất thời điểm dết trở lại hệ sơ dột ph nhưng ế u n l i tình n nói, lời huống ư ờ i bây giờ khác biệt linze hiện tại nắm giữ lãnh địa cùng tương lai muốn nắm giữ lãnh địa tất cả đều ngăn khuất chi quân đội này phía trước bọn hắn cũng chỉ có thể đường vòng đi ráo lần nở đổ bộ kết quả cuối cùng phải chăng có thể giống tại do g i ậ n sừng thuận lợi như vậy liền không được biết rồi nhìn thấy linze muốn rời khỏi g i ò n cồn đình tổng đông nhiên mở miệng hỏi linze đại nhân nếu như xoán vị người do bất chết ngươi g i ò n đại nhân ngươi từ đầu tới đôi đều không có minh bạch một sự kiện linze tắt ngang g i ò n cồn đình tổng ánh mắt tại trên thân mọi người quét nhìn thoáng qua nói rằng cấp đ o ạ t thiết vương tọa xưa nay đều không phải là huyết thống cũng không phải thanh danh xưa nay đều là vũ lực c h i nói h phục hệ gọn có thật ra các ngươi mặc dù nắm giữ hoàng kim đoàn chờ đông đảo đồng minh duy trì nhưng trong mắt ta các ngươi so với vị kia bị các ngươi gọi đùa là vua ăn m à i vì giờ dịch cũng không khá hơn chút nào thậm chí khả năng còn không bằng hắn ít ra hắn còn có dũng khí đối với bất kỳ người nào tuyên bố lai lịch của mình cùng thân phận mà các ngươi dám sao nói xong cũng không để ợ i những n g -E、ư ờ tay lên ngực tự hỏi nếu như hắn ở vào giọn cổn đỉnh tổng vị trí đồng thời không có bất kỳ cái gì ngoại lực trợ giúp lời nói chỉ sợ cũng rất khó làm được như bây giờ phải biết lúc trước dọn cồn đỉnh tổng l á hốt hoảng chạy trốn đeo trên người vật phẩm cũng không phải l á rất nhiều tiền đã ít lại càng ít lúc đầu vì nuôi sống chính mình thậm chí đi làm do binh nhưng mà chính là như vậy một cái hỏng bét mở ra cục lại làm cho hắn thông qua các loại hợp tung liên hoành thủ đoạn đem đòn hoàng kim đoàn vén tờ tổng đốc vợt vô hải vương chờ một chút đại nhân vật sâu trôi ở cùng nhau dần dần cấu trúc lên một cái binh lực mấy vạn tài lực vô số kể thế lực cường đại có thể lên làm quốc vương tri thủ quả nhiên là không tầm thường đây là linze đang nhìn có quan hệ dọn cồn đỉnh tổng tư liệu sau trong đầu đối với hắn đánh giá chờ tại đường đi góc rẽ tiến hành một chút ngụy trang đại hạt nhìn thấy l i n g e rời đi bạch âu hoa viên liền lập tức đi ra đi vào l i n g e bên người nghi vấn hỏi đại nhân như là đã biết những người này tương lai sẽ xâm lấn b ả y đại vương quốc vì cái gì ngại không hiện tại liền tiêu diệt bọn hắn bọn hắn chỉ là một chút phiền thoái nhỏ muốn tiêu diệt bọn hắn không khó l i n g e lắc đầu nói rằng nhưng tiêu diệt bọn hắn chuyện liền kết thúc rồi ạ phải biết hoàng kim đoàn thật là có một vài người coi như không phải mỗi người đều muốn kế thừa hát hỏa ý chí nhưng chỉ cần có một phần mười người loại suy nghĩ này như vậy chuyện cũng sẽ không kết thúc cho nên dứt khoát để bọn hắn trở thành một cây cờ xí nhường tất cả mong muốn xâm lấn bảy đại vương quốc người đều tập trung vào cái này một cây cờ xí phía dưới lại đem bọn hắn một mẻ hút gọn dạng này sẽ thoải mái hơn một chút đã hạt nghe xong trần trờ một chút chính là muốn nói đem những người này tập trung tới cùng một chỗ vạn nhất không cách nào thu thập làm sao bây giờ lúc lại nhìn một chút lince một lần nữa đem đoạn văn này nuốt trở về hắn thấy dù là tụ tập nhiều người hơn nữa lince cũng có biện pháp thu thập hết bọn hắn lince tại mỹ ngây người hai ngày thời gian tại trong hai ngày này hắn cũng không phải nhàn lợi thuận tay giải quyết một chút đa hạt định nhân nhường đa hạt đối mỹ thế giới dưới đất trưởng không càng thêm nghiêm mật g i ò n cồn nỉnh tổng bọn người ở tại lince sau khi rời đi không bao lâu thì rời đi đi được rất vội vàng mặc dù bọn hắn tin tưởng lince lúc ấy không có giết chết bọn hắn như vậy sau đó cũng sẽ không lại đối bọn hắn độc thủ nhưng bọn hắn cũng không dám cược lince phẩm tính chỉ có thể lựa chọn nhất biện pháp ổn thỏa mau chóng rời xa lince chỉ là bọn hắn cũng không biết l n c e bức kế tiếp mục đích cũng là bật vụ l n c e rời đi mỹ thời điểm tổng đốc nghị hội có quan hệ phèn n h ị ẩn xử phạt đã ra tới phèn n h ị ẩn bị ph nhưng cần bồi thường thường họa sĩ tổng đốc đám kia vũ khí tại nghị hội bên trên có tổng đốc là phèn nghỉ ẩn b i ệ n hộ dùng quá khứ vận chuyển nhật trình ghi chép phân tích ra phèn nghỉ ẩn vận hàng tốc độ cũng không chậm trên đường không có kéo dài chỉ là vận khí không tốt lắm hàng hóa còn không có vận chuyển tới thu hàng phương liền đã bị người diện rơi mất nàng duy nhất làm sai chuyện chính là cầm không thuộc về hàng hóa của nàng tiến hành giao dịch nhưng cái này cũng không hề là cái gì sai lầm lớn bởi vì ở đây tất cả tổng đốc đều đã từng làm qua những chuyện tương tự cho nên nàng chỉ cần bồi thường kia bút vũ khí khoản tiền chắc chắn hạng sau đó lấy ra một bộ phận đích lợi cho họa Phèn phát phần chỗ hệ, huy chút mình Nì Ẩn tổ tông tạo dựng lên quan hệ, lúc này cũng phát huy ra một chút tác dụng, riêng tổ tạo một tác lúc sức, ra ra đối e theo m Phèn chuyện Nì Ẩn Tổng đ c nghị h ộ nội bộ quyền lợi đấu tranh bên trong tránh Phèn Nì Ẩn cuốn bộ lợi bị đấu tách ra, tránh cho ẩn bị vào. Đối với à o Đối v phen ni ẩn mà nói cái này xử phạt không nghi ngờ gì đã là nàng có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất mặc dù nàng muốn nhượng lại một bộ phận lợi ích còn muốn trả lại tất cả vũ khí khoản nhưng so sánh với nàng cuối cùng ích lợi đến cái này một bộ phận tồn thất hiển nhiên không tính là gì tại xử phạt sau khi ra ngoài nàng nộp các loại khoản tiền sau nàng cũng không có vội va cầm còn lại khoản tiền chắc chắn hạ n g một lần nữa tổ kiến thương đội mà là đi tới thần tích thương hội tiếp nhận nàng kế tiếp hội viên cao cấp nhiệm vụ đồng thời dùng cái này nhiệm vụ làm hạch tâm tổ kiến thương đội của mình mặc dù xem như do đầu phẹn nỉ h ẩn theo mỹ quyền lợi đấu tranh vòng xoáy bên trong chạy ra ngoài nhưng trận này quyền lợi đấu tranh lại cũng không có vì vậy kết thúc ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng vốn chỉ là thương nhân cùng quý tộc nhằm vào mỹ vũ trang tổng đốc một lần do xét tính nổi lên dần dần biến thành toàn bộ tổng đốc nghị hội đại hỗn chiến thậm chí bắt đầu lan đến gần bình thường thương nhân cùng bình dân dưỡng lilze trước đó bố trí tại mỹ một chút quân cờ bắt đầu phát huy tác dụng dần dần mở rộng lực ảnh hưởng cùng lực k h ô n g chế bất chi bất giác thẩm thấu tới mỹ từng cái phương diện sau đó ẩn nút đi chờ đợi lilze đem bọn hắn tỉnh lại rời đi mỹ sau lilze liền không có lại để ý tới tranh luận chi địa chuyện hắn đã đối tranh luận chi địa tam đại thành bàn g tình huống có hiểu biết xác nhận bây giờ không phải là nhúng tay tranh luận chi địa thời cơ tốt cũng cho rằng lần này người đ ó thợ dạ kỳ tại tranh luận chi địa đại hỗn chiến chính mình không cần thiết để ý tới duy nhất cần, cần phải làm là tiếp tục lấy thần tích thương hội làm nguyên điểm không ngừng mở rộng sầm hồn lực ảnh hưởng chậm đ hiện tại linze chú ý lực đã hoàn toàn đặt ở thất hương kỵ sĩ khôi giáp bên trên mặc dù trước đó thông qua thu thập được tình báo đều chỉ do thất hương kỵ sĩ khôi giáp hẳn là rơi vào bờ giữ vụ hải vương trong tay nhưng linze như cũ cảm giác được lần này tiến về bờ giữ vụ có lẽ sẽ không có thu hoạch bởi vì ngay tại mỹ hắn theo đạ hạt nơi đó biết được từng có mỹ tổng đốc tham gia qua bờ giữ vụ hải vương thường bảo sẽ nhìn thấy qua món kia ma pháp khôi giáp đối phương hình dung bộ kia khôi giáp cực kỳ hoa lệ xinh đẹp tinh xảo xung quanh khảm nạm đại lượng bảo thạch cho dù tại ban đêm cũng chiếu lấp lánh nếu như cái kia mỹ tổng đốc không có nói láo lời nói, như vậy bờ giữ vỗ trong tay ma pháp khôi giáp rất có thể cũng không phải là hắn kia một cái bởi vì thất hương kỵ sĩ khôi giáp mặc dù hoa lệ xinh đẹp tinh xảo nhưng không có bất kỳ bảo thạch khảm nạm cũng không thể khảm nạm bảo thạch như thế sẽ phá hư long phủ văn ma lực tính ổn định chỉ là cho dù bờ giữ vỗ hải vương trong tay ma pháp khôi giáp còn nghi vấn nhưng cũng là linlje hiện tại có thể tìm tới cùng ma pháp khôi giáp có liên quan con đường duy nhất cho nên chuyến này vô luận nói như thế nào vẫn là phải đi một chút Tr đất bằng cái tên này lên được rất bình thường nhưng lại vô cùng phù hợp nơi này hoàn cảnh địa lý đất bằng ở vào mỹ tây bắc bên cạnh vện tật phía đông cùng phía nam hoàn cảnh liền như là tên của h ắ n xương như thế chính là một khối to lớn bình nguyên phóng tầm mắt nhìn tới không có bất kỳ cái gì che chắn cùng tranh luận c h i địa vẫn luôn có từng cái thành bang tranh cướp lẫn nhau khác biệt đất bằng thuộc về quyền từ đầu đến cuối nắm giữ tại vện tật trong tay Cũng bởi vì vì đó hậu đái cảnh địa lý khiến cho dịch hoàn khiến nơi này thành bởi đái vì vì đó địa hậu mậu lý, tự cũng đang bởi vì nơi này không hiểm có thể thủ vùng đất b ằ n g thẳng từ đó khiến cho người đỏ thợ dạ kỳ tại quá khứ thường xuyên sẽ cướp sạch nơi này nhưng mà v e n t e s người ý nghĩ rất độc đáo cho rằng có thể dùng tiền giải quyết chuyện liền không cần thiết độc võ cho nên bọn hắn tại bị người đỏ thợ dạ kỳ cướp sạch về sau cũng không muốn lấy trả thù trở về hay là kiến tạo công sự phòng ngự tổ kiến cường đại quân đội chờ một chút ngược lại là dùng trọng kim c u n g phụng n h ữ n g c á i c i a đỏ t h ú t ngược l ạ l c dùng t i ề n khẩn c ầ u n g đại quân đội chờ một chờ trong đó khoa trương nhất chính là trước đây không lâu bọn hắn thậm chí muốn cho khản g dở rổ g ồ tại vện tốt kiến tạo một tòa cung điện chuyên môn dùng để lấy lòng khản g dở rổ g ồ mặc dù cử chỉ hèn mọn nhưng hiệu quả lại không phải bình thường đối người đỏ thợ dạ k ỳ định kỳ tiến cống cùng lấy lòng về sau đất bằng gặp phải cướp sạch cực tốc giảm bớt thậm chí những cái kia tiếp nhận cung phụng cường đại đỏ thợ dạ kỳ thẻ lc sẽ còn chủ động giữ gìn đất bằng an ổn cảnh cáo cái khác thẻ lc rất có đem đất bằng cùng vện xem như lãnh địa của mình đồng dạng cũng bởi vì là biết đất bằng phiến khu vực này tương đối an toàn cho nên mỹ thương nhân mới có thể từ bỏ đi thuận tiện xe ngựa thông hành vã lì dì a đại đạo mà là đường vòng đi đất bằng bên này đường đất ổn sên đại nhân lại hướng phía trước chính là ngân tức điều khách sạn chúng ta hôm nay ngay tại khách sạn ở một đêm ngày mai tiếp tục lên đường buổi chiều thì có thể tới benpus một gã thương đội chủ quản chỉ chỉ con đường phía trước hướng một bên một lần nữa mặc vào sư tự áo giáp mặc lên áo lót linze giới thiệu một chút tình huống sau đó mang theo một tia kính sợ nhìn một chút linze sau lưng đổ đầy đầu lâu xe ngựa cùng trên đường một cái không nhìn thấy cuối cùng chăm chú theo đôi thương đội, đội ngũ chiếc xe ngựa kia trồng chất đầu lâu đều trải qua đặc thù chống phân hủy xử lý trên cơ bản có thể làm được trong hơn mười ngày sẽ không hư thối nhưng n à y cố nồng đậm thi xú vị như c ũ tồn tại cái này khiến chiếc xe ngựa này t r u n g quanh giống một vòng không có người sẽ tới gần những người này đầu đều rất có lai lịch mỗi một cái đều là tại vans cùng cái khác mậu dịch tự do thành bàn truy nã thật lâu đạo phỉ những cái kia bị truy nã đạo phỉ bên trong nhỏ yếu cũng sớm đã bị thợ săn tiền thưởng cùng don g binh giải quyết còn lại đều là một chút thế lực cùng thực lực đều đủ cường đại đạo tặc chỉ dựa vào người hoặc là tiểu đội don binh là không cách nào giải quyết mậu dịch tự do thành bang đối với những người này cũng cảm thấy vô cùng đau đầu mong muốn giải quyết bọn hắn thậm chí không tiếc trọng kim thuê như hoàng kim đoàn do thổi đoàn cái này đại don binh đoàn đến giải quyết những n à y đạo phỉ nhưng kết quả tốn hao to lớn hiệu quả cực nhỏ những n à y đạo phỉ căn bản sẽ không cùng cường đại don binh đoàn ngày bính một khi don binh đoàn xuất hiện bọn hắn liền sẽ xa xa chạy trốn chờ don binh đoàn rời đi bọn hắn lại sẽ trở lại chính mình hoạt động địa bàn vòng đi vòng lại cũng có người đề nghị dứt khoát giống như là đối phó người đỏ thở dạ kỷ như thế đối phó những n à y đạo phỉ mà đề nghị này vừa mới bị nói ra liền bị người hủy bỏ lúc đầu dùng tiền thu mua người đỏ thợ dạ kỳ liền đã vô cùng mất thể diện bây giờ lại liền một đám bất nhập lưu đạo phỉ cũng cần dùng tiền thu mua bọn hắn về sau cùng cái k h á c thành bang quốc gia người liên hệ chỉ sợ cũng phải không ngẩng đầu được lên về sau bọn hắn cũng thử qua gia tăng đội tuần tra phương pháp tới đối phó những n à y đạo phỉ nhưng hiệu quả như c ũ không lớn không biết là bởi vì bọn hắn đã vô kế khả thi còn là bởi vì phát hiện những n à y đạo phỉ trên thực tế đối trong tay bọn họ lợi ích tạo thành tổn thương cũng không phải là rất lớn cuối cùng bọn hắn liền dứt khoát đem những n à y đạo phỉ coi như là phiền lòng bọ chết không còn quá nhiều để ý tới chỉ là làm giá một chút định kỳ sửa đổi một chút số tiền thưởng nhường g i n g binh cùng thợ săn tiền thưởng đi đối phó bọn hắn linze nguyên bản cũng không có tính toán đối phó những n à y đạo phỉ chỉ tiếp những n à y đạo phỉ trên đường đi đều không có mắt nhìn thấy toàn thân kim sắc khôi giáp linze tưởng rằng một đầu dây béo kết quả đối mặt lại là một cái từ thần một đường đi xuống phía sau hắn trong xe ngựa đạo phỉ đầu lâu đã có hơn một trăm hơn nữa những đầu lâu này tất cả đều là có danh tiếng tại từng cái m ẫ u dịch tự do thành bằng co treo thưởng về phần những cái tia không có treo thưởng l n z -E、đều không có tính toán thu hoạch cũng chính bởi vì loại này thu hoạch đạo phỉ đầu、lâu. nhận lấy tiền thưởng ý nghĩ a cùng hành vi nhường lin g i e trợt phát hiện không biết từ lúc nào bắt đầu tính cách của mình xuất hiện một vài vấn đề nhưng vấn đề này cũng không phải rất nghiêm trọng chính là đem k i ế p t r ư ớ c hắn chơi game lúc nhặt đồ bỏ đi thu thập đam mê cho tỉnh lại loại tình huống này kỳ thật tại đối s â m vỡ t ổ n nờ chiến tranh lúc liền đã xuất hiện chẳng qua là lúc đó cũng không phải là rất nghiêm trọng v ẹ n vẹn đem một chút có thể báo phế thuyền hải tặc cũng cho kéo về tới bến cảng nhìn có phải hay không có thể tiếp tục sử dụng nhưng bây giờ hắn đi tới đại lục e o s tình huống cũng có chút khác biệt trước đó trên đường thu thập chiến mã thu thập thấy vừa mắt vật phẩm ngược lại đối tiền tài không phải rất để ý đây quả thực là kiếp trước chơi game lúc phi bản bây giờ tại gặp phải đạo tặc sau lại bởi vì treo thưởng mà cắt lấy đạo tặc đầu lâu thả ở trên xe ngựa vận chuyển cái này hắn thấy thấy thế nào đều vô cùng cổ quái dù sao những n à y đạo tặc tiền thưởng thực sự có ít hơn một trăm k h ỏ a đầu lâu cộng lại tiền thưởng cũng không sánh nổi hắn tại tranh luận c h i địa v ứ t những cái kia người đỏ t h ở dạ kỳ trên người chiến lợi phẩm chỉ có như vậy một đống không đáng tiền lại vô cùng phiền phức đầu lâu hắn mong muốn vứt bỏ thời điểm lại cảm thấy cực kỳ không bỏ cảm giác vứt bỏ đầu lâu tựa như là vứt bỏ một món tài sản kh hắn không thể chiến thắng chính mình thu thập đam mê chỉ có thể mang theo những đầu lâu này lên đường mà linze loại hành vi này tự nhiên cũng hấp dẫn trên đường lui tới thương đội bọn hắn nhìn thấy linze vậy mà giải quyết nhiều như vậy nhường thành bang khó giải quyết đạo tặc đều không hẹn mà cùng cho rằng linze là một cái cường đại kỵ sĩ lại thêm linze cái này t h ầ n sư tử khôi giáp cùng bọn hắn tín ngưỡng giả sư rất tương tự thế là liền đem này xem như một cái đi theo đối phương sau lưng liền không cần lo lắng đạo phỉ uy hiếp dấu hiệu trên thực tế cũng đúng là như thế chỉ cần có đạo phỉ xuất hiện linze liền sẽ chủ động nên đón đem bọn hắn chém giết căn bản không cần thương đội người độc thủ chỉ là tại giải quyết song đạo tặc sau linze sẽ để cho thương đội người phân biệt ra được trong những người này nào có treo thưởng nào không có lại từ thương đội người phụ trách đem đầu người tiến hành chống phân hủy xử lý hoàn toàn không cần hắn tự mình độc thủ cũng nguyên nhân chính là như thế linze mới có thể không chê phiền thoái bằng lòng mang theo nhiều như vậy thương đội đi đường bất quá theo trên đường gia nhập thương đội càng ngày càng nhiều đội ngũ của bọn hắn đã biến vô cùng khổng lồ Mà đội ngũ khổng lồ chỗ mặc treo treo L.I.N.G.E đạo chọc chỗ cũng chọc hắn phỉ không dám treo chọc bọn hắn bọn bọn nữa, mà đối với mà nói chỗ xấu cũng đồng dạng nữa. ngũ mà mà dám m là đối Đội với xấu dù tiến lên đến không phải rất nhanh nhưng y nguyên vẫn là tại trời tối tới trước ngân tức điều khách sạn theo trên khách sạn treo cờ xí không khó coi ra cái này khách sạn là thuộc về một gã b ẹ n t o s tổng đốc không chỉ căn n à y khách sạn ngay cả chung quanh nông trường ruộng đồng cũng đều thuộc về tên này tổng đốc mặc dù theo khách sạn kiến trúc tạo hình nhìn lại loại này khách sạn cùng hắn tại đất bằng trên đường nhìn thấy cái khác khách sạn không có cái gì khác nhau quá nhiều khác biệt duy nhất chính là căn này khách sạn cũng đủ lớn lớn đến có thể chứa hạ đi theo l i n g e sau lưng tất cả thương đội đương nhiên cái này cũng không đại biểu tất cả mọi người đều có gian phòng có thể ở trên thực tế tuyệt đại đa số thương đội thành viên chỉ có thể ở khách sạn chung quanh đưa ra tới trên đất chống mắc liều đồng cùng ngựa chờ súc vật ở cùng nhau một đêm linze cũng không có và ở trong khách sạn mà là đến đến khách sạn bên ngoài một gò núi nhỏ bên trên nói là đồi núi nhỏ cũng không chính xác nơi này càng chính xác mà nói hẳn là một mảnh bị vùi lấp phế tích kỳ thật khi nhìn đến ngân tức đ i ề u khách sạn thời điểm linze liền phát hiện căn này khách sạn là kiến tạo tại một cái cổ lao phế tích phía trên cái này phía trên phế tích kiến trúc đều đã hủy hoại nhưng kiến trúc nền tảng lại bảo tồn lại mà kiến tạo nền tảng sử dụng vật liệu lại là hát thạch chính là âu táo hỉ tở, tở nền mong cái chủ loại kia hát thạch linze thông qua mảnh này hắt thạch nền tảng xu thế có thể đánh giá ra cái này nền tảng hẳn là cái nào đó to lớn kiến trúc một bộ phận mà cái này kiến trúc một bộ phận chủ thể ngay tại khách sạn bên cạnh trên gò núi cho nên mới sẽ lựa chọn tại gò núi ở một đêm mặc dù mọi người đối linze lựa chọn cảm thấy hiếu kỳ nhưng cũng không có dám hỏi nhiều bởi vì trên đường đi linze biểu hiện đã đầy đủ để bọn hắn cảm thấy k i n h sợ bọn hắn vô cùng rõ ràng lung tung hỏi vấn đề chỉ có thể mang đến cho mình thiệt thái cho nên bọn hắn không chỉ không hỏi linze vì cái gì có tốt căn phòng tốt không ở lại mà là ở tại trên gò núi thậm chí còn để cho người ta canh giữ ở gò núi chung quanh phòng ngừa có người tìm tới quay dày tới linze cũng không biết trải qua bao nhiêu năm mảnh này phê tích kiến trúc chủ thể đã bị đại lượng bùn đất cho hoàn toàn bao trùm chỉ có thuộc về nóc nhà một bộ phận lương trụ lộ tại bên ngoài thông qua lương trụ phía trên điêu khắc hoa văn linze phỏng đoán cái này kiến trúc hẳn là thuộc về ghis đế quốc kiến trúc bởi vì ở phía trên có rất nhiều có ương thân n ữ yêu hàm nghĩa ký hiệu đây là g h i đế quốc đặc hữu ký hiệu sẽ chỉ xuất hiện tại trọng yêu kiến trúc trên xà nhà. lấy đó kiến trúc có ương thân nữ yêu t h ủ hộ tại vã lụy dị ạ tự do thành lũy q u ậ t khởi trước đó d h ị c h đế quốc là chi phối đại lục ẹ ệ sột phía tây đế quốc to lớn xung bái đối tượng chính là ương thân nữ yêu l i ê n như là cái khác văn minh cổ xưa như thế d h ị c h đế quốc cũng tại bọn hắn chi phối địa phương kiến tạo đại lượng kiến trúc lưu lại vô số di tích cổ h i ệ n nhiên dưới mắt khu di tích này chính là một cái d h ị c h đế quốc kiến trúc di tích mặt khác linze cũng có thể theo cột đá mặt ngoài nhìn thấy đại lượng bị nhiệt độ cao đốt cháy hòa tan vết tích nghĩ đến nhà này kiến trúc hẳn là bị hủy bởi vã lụy dị ạ rồng mà vã lì gì ạ các long vương cũng hẳn là sẽ không nhàm chán tới dùng dòng đơn độc đốt cháy một dãy nhà cho nên tại dưới chân hắn trên vùng đất này trước kia hẳn là có một tòa ghi đế quốc thành thị có lẽ thành phố này chính là ventoz tiền thân tránh ra ai cho phép các ngươi tự tiện vây hãm nơi này nơi này thổ địa đều là thuộc vệm t h dọ s ỉ tổng đốc đại nhân ngay tại linze mong muốn thông qua long phủ văn lực lượng thăm dò một chút dưới chân bị bùn đất vùi lấp phế tích nhìn xem có thể hay không khai quật ra một chút cổ lao thú vị đồ vật lúc tại gò núi phía dưới chuyển đến tiếng cãi vã đem suy nghĩ của hắn cắt ngang theo cãi l hẳn là những cái kia thương đội nhiều người sự t ì n h vây quanh gò núi tạo thành tranh chấp mặc dù vây quanh gò núi tránh cho có người quáy dày tới chính mình hoàn toàn là những cái kia thương đội người mong muốn đất vương nhưng đã tranh chấp đã xuất hiện như vậy linze cảm thấy mình giả bộ như cái gì không biết rõ cũng không tốt lắm thế là hắn liền từ trên gò núi đi xuống đi tới ngay tại tranh chấp phía ngoài đoàn người tại hắn xuất hiện một phút này thương đội những người kia tất cả đều yên t ĩ n h trở lại có chút lúng túng nhìn xem linze mà tại bọn hắn một bên bảy tám cái cách g n mặt nhìn qua giống như là học giả bộ g á người vô cùng kinh ngạc nhìn mặc sư tự áo giáp l n z e nói xong hắn không tiếp tục để ý tới những người khác quay người về tới trên gò núi bất quá hắn gái này lúc sau đã không có hứng thú lại nghiên cứu một chút mặt kiến trúc cổ xưa tình huống trực tiếp đem trên xe ngược tủi lửa lấy xuống t r ố n g chất thành đống lửa nhóm lửa sau tùy tiện tại đống lửa bên cạnh thảm một chương gia thu tấm thảm ngồi dựa vào trần lộ ra ngoài cây kia lương trụ bên trên lúc này vừa rồi tại gò núi hạ đang cùng người tranh chấp những học giả kia bộ dáng người cũng đều đi tới đỉnh núi bọn hắn nhìn thấy linze sau đều có vẻ hơi e ngại h i ệ n nhiên dưới núi người cùng bọn hắn đã nói những gì a đ â u người lúc này có người thấy được một bên chất đầy đầu người xe ngựa phát ra một tiếng kinh hô có mấy cái nhát gan càng là dọa đến ngồi trên mặt đất chỉ có một gã đem tròm râu dài nhuộm màu phân nhánh bệnh thành hai cái bím tóc dài lao nhân tóc trắng lộ ra vô cùng bình tĩnh lao nhân đưa tay ra hiệu người bên cạnh không cần sợ hãi sau đó đi tới bên cạnh xe ngựa nhìn một chút chất đống tại người bên ngoài đầu không thèm để ý chút nào đ ầ u tóc ra thi xú máu con b ị đục không phải chó hoang lăng qua phân nhánh n g ư ờ i trong thẻ thẻ lão nhân dường như đối với những người này đâu hết sức quen thuộc nhìn thấy bọn hắn sau liền có thể từng cái nói ra thân phận của bọn hắn l ã o nhân vây quanh xe ngựa nhìn một lần sau đi tới lilze bên cạnh đống lửa vô cùng tùy ý ngồi xuống nói rằng còn không tính chôn ở bên trong những người kia đầu quan g bên ngoài tầng này liền giá trị hơn năm mươi mai thần tuyển kim long xem ra các hạ thu hoạch tương đối khá nha vừa rồi l i l e cũng không có chăm chú dò xét những này dị quốc học giả hiện tại mới chăm chú nhìn một chút tên này lao học giả ánh mắt theo trên người đối phương đạo qua sau rơi vào lao học giả ống tay áo bên trên kim sắc cúc áo bên trên nói rằng sĩ viện hoàng kim học giả lao nhân theo linze ờ ánh mắt cũng nhìn một chút ống tay háo áo cúc áo cười nói bộ quần áo này là ta hào hữu ta còn chưa có tư cách đeo hoàng kim trang sức nói hắn lộ ra mang tại trên k h ẩ ngân dây chuyền cùng treo ở phía trên huy chương bạc nói rằng ta chỉ là bạch ngân học sĩ mà thôi học i viện là hơn hai trăm năm trước một gã từng tại xì ở đã học qua pentos tổng đốc kiến tạo hắn lúc ấy mong muốn chế tạo một cái cùng loại xì ở đẹo như thế học viện thậm chí mô phỏng xì ở đã thực tập học sĩ học sĩ cùng tiến sĩ ba đẳng cấp thiết lập hoàng kim học giả bạch ngân học sĩ cùng hát thiết học sinh ba đẳng cấp mặc dù tưởng tượng là tốt đồng thời cũng hoàn toàn chính xác tại trong một khoảng thời gian sphinx viện thành mậu dịch tự do thành bang học thuật trung tâm nhưng theo cái kia pentos tổng đốc qua đời người kế nhiệm của hắn đối chi thức không hưng thu lắm không tiếp tục tiếp tục đầu tư học viện cái này hang không đáy mà cái khác tổng đốc cũng không nguyện ý tiếp nhận khiến cho sphinx viện rất nhanh li cái này hai trăm năm đến như cũ có một ít pentus thương nhân sẽ bằng lòng hiến cho một chút tài vật đến trèo chống sphinx viện bình thường vận hành nhường sphinx viện như cũ có thể xử lý các loại chi thức thu thập cùng học tập linze sở dĩ biết sphinx viện là bởi vì dưới tay hắn quan viên bên trong liền có mấy tên sphinx viện bạch ngân học sĩ so sánh với sỉ ở đưa học sĩ đến những n à y đến từ pentus bạch ngân học sĩ càng hiểu được biên báo đối mẫu dịch loại hình sự vụ đều vô cùng thành thạo linze dùng rất tói tay bất quá chân chính nhường linze mong muốn đi tìm hiểu p h i n viện nguyên nhân là mã lộ dạ đã từng đề c ậ tới s chương、si so so si si、i n v hai trăm n mười lăm mạng lộ dạ huyết ma pháp cô hoa hốt lão học sĩ tự giới thiệu mình sư tử kỵ sĩ onsted linze đáp lại nói hốt hiếu kỳ dò hỏi ngươi là dạ sư tín đồ không phải linze lắc đầu lão học sĩ lại hỏi ngươi đi qua cổ họ sao không có linze đơn giản đáp lại nói lão học sĩ mọi người nói rằng ngươi khôi r i á p bên trên có cổ họ rèn đúc công nghệ mà lại là đại sư cấp rèn đúc công nghệ liền xem như tại cổ họ cũng chỉ có số ít người nắm giữ loại này công nghệ mà nắm giữ loại này công nghệ đại sư thợ rèn là tuyệt đối sẽ không cho phép rời đi cổ họ nói hắn vừa chỉ chỉ khôi r i á p bên trên mã lộ dạ dùng cái gọi là hát ma pháp chế tạo màu đỏ hoa văn nói rằng hơn nữa ngươi khôi g á p bên trên còn vận dụng huyết ma pháp nếu như ta không có đ o á sai cho n g ư ơ i rèn đúc cái này khôi giáp đại sư là đến từ mục kho giáo phái rèn đúc đại sư n g ư ơ i đoán sai linze bình tĩnh nói rằng đoán sai sao lão học sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc linze không chờ đối phương tiếp tục mở miệng hỏi thăm lại hỏi ngươi biết đây là cái gì huyết m a pháp sao có thể xích lại gần nhìn sao lão học sĩ dò hỏi có thể linze gật gật đầu lão học sĩ tiến đến linze bên người mượn đống lửa con mang chăm chú quan sát đến khôi giáp bên trên huyết sắc đường vân qua một hồi lâu hắn mới lui trở về vị trí cũ trên mặt cũng tràn đầy vẻ n g h i hoặc nói rằng vận dụng cái này huyết ma pháp người tại đối huyết ma pháp hiểu rõ bên trên cao minh hơn ta nhiều lắm thậm chí so ta gặp được bất kỳ một cái nào huyết ma pháp đại sư đều cao minh hơn nàng trực tiếp đem mấy loại huyết ma pháp hiến tế mật văn tổ hợp đến cùng một chỗ tạo thành một loại mới huyết ma pháp phải biết tại quá khứ nhiều năm như vậy cổ họ huyết ma pháp chúng đại sư đều còn tại tìm kiếm cổ lao huyết ma pháp huyền bí nhưng vị này lại đã bắt đầu tại cổ lao máu trên ma pháp sáng tạo mới huyết ma pháp hơn nữa còn sáng tạo đến như thế hoa mỹ nếu như cụ họ huyết ma pháp đại sư nhìn thấy người cái này thân khôi giáp khẳng định sẽ hưng phấn đến n ổ i điên lão học sĩ lộ ra vô cùng hưng phấn liễu lo không ngừng khen ngợi lilze khôi giáp bên trên huyết ma pháp mà lilze giờ phút này cũng cảm thấy kinh ngạc h i ệ n nhiên hắn trước đó cũng không nghĩ tới qua mã lộ dạ vận dụng đến khôi giáp bên trên ma pháp sẽ xuất sắc như vậy lilze chỉ là biết mã lộ dạ vẫn luôn không có đ ỉ n h chỉ qua đối ma pháp nghiên cứu nhưng đối với cụ thể nghiên cứu tiến độ hắn vẫn luôn không phải hiểu rất rõ chỉ là biết mình lòng phụ văn cùng theo phía bắc trường thành mang về hiến tế phiên đá nhờ nghiên cứu của nàng tiến độ có bay vọt thức tăng lên cụ thể tăng lên tới cái nào tình trạng linze cũng không tin tưởng hắn nhớ đến lúc ấy mã lộ dạ đem sư tử kỵ sĩ khôi giáp giao cho hắn thời điểm nói nàng tại khôi giáp rèn đúc lúc thực hiện ma pháp đồng thời những ma pháp kia là nàng những năm gần đây nghiên cứu tổng kết mà hắn lúc ấy cũng không thèm để ý bởi vì hắn cũng không có tại khôi giáp bên trên nhìn thấy bất kỳ ma lực khí t ứ c không chỉ hắn không nhìn thấy thông qua vinh quang ánh mắt cũng giống vậy không nhìn thấy cho nên hắn theo bản năng cho rằng mã lộ dạ nghiên cứu ma pháp đã thất bại Mà xem mạng hiện tại xem ra, lão ộ thành trước mắt tên này xuất không không thân này công, nếu cũng của họ l học sĩ như tiếp h học ế tôn t sùng sĩ đầy đủ. Lao học sĩ tiếp tục nói phía trên này huyết ma pháp đến cùng có thể sinh ra hiệu quả gì ta cũng không rõ ràng lắm nhưng có thể theo một bộ phận huyết ma pháp mật văn nhìn ra trong đó hẳn là dính đến cảm xúc loại hình đồ vật cảm xúc l i n g n người đúng vậy cảm xúc lão học sĩ hết sức chăm chú giải thích nói huyết ma pháp sở dĩ bị coi là nguy hiểm nhất cấm kỵ tri thức thậm chí vượt tử chí qua l i n h thuật, là b ở i vì h u y ế t ma pháp lực l ư ợ n g nguồn gốc t ừ t r a o đổi, c ó c h ú trích là là là loại lại lực lượng liền sinh Nói giá mệnh, mạnh, còn vận hình mong muốn cần dùng đồng đến chút khỏe chút khí hư thu hoạch mở mịt tóm có có được vật. vật vô đồ đồ a o đổi, có c thể h là n mình, h ũ n g có t ể linze à n g ư ờ khác, h trình không thể. Không. hắn chỉ chỉ ư n luận Nói, n g bất trao là loại là lời quá đều kia, đổi i vừa khôi giáp nói rằng có thể ngươi cái này t h ầ n khôi giáp lại là một cái ngoại lệ ta mặc dù đối huyết ma pháp nghiên cứu không phải rất sâu nhưng như cũ có thể nhìn ra được khôi giáp phía trên huyết ma pháp dường như bị thi thuật giả khống chế được người đại sư kia có thể làm cho loại này chế định máu ma pháp lực lượng trao đổi đối tượng tỉ như tâm tình của ngươi tâm tình của ta linze trần c h ờ một chút đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chính mình thu thập đam mê dường như loại hành vi này tại tiến vào đại lục ệ xuột sau liền bị phóng đại rất nhiều lần mà hắn trong khoảng thời gian này vừa vặn mặc bộ này hoàng kim sư t ử khôi giáp cả hai hẳn là sẽ không là t r ư n g hợp nói cách khác mã lộ ra nghiên cứu ma pháp là thành công chỉ là loại ma pháp này là một loại khác lực lượng thần bí mà cũng không phải là có thể bị linze cùng v i n -E、h quang đặc thù thị lực bắt được ma lực chỉ là bởi vì bản thân có lực lượng quá mạnh đến mức loại này thông qua một loại nào đó trao đổi nghi thức lấy được máu ma pháp lực lượng căn bản là không có cách ở trên người hắn thể hiện ra hiệu quả đến nhưng linze rất nhanh liền nghĩ đến loại ma pháp này lực lượng có lẽ có thể dùng tại người bình thường trên thân mà không giống hắn long p h ủ văn như thế người bình thường dùng đồng đẳng với tự sát lúc này không động tính nơi xa cắt ngang l n z e suy nghĩ hắn ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy những cái kia đã theo hoảng sợ cảm xúc bên trong khôi phục như cũ sphinx viện học sĩ hoặc là các học sinh ngay tại cầm trong tay công cụ đào đất mặt bùn đất linze hướng phía lao học sĩ hụt hỏi các ngươi đây là mong muốn đào móc phía dưới ghis đế quốc di tích sao vì cái gì không chọn tại ban ngày đào móc ngươi vậy mà biết phía dưới di tích là ghis đế quốc di tích hụt học sĩ kinh ngạc nhìn linze rất dễ dàng phân biệt linze chỉ, chỉ tựa ở sau lưng một đoạn lương trụ trên có khắc hứng thân n ữ yêu ký hiệu không cái này so ngươi tưởng tượng phải khó rất nhiều loại này ký hiệu là một loại mật văn ký hiệu cũng không phải là thường dùng ký hiệu người bình thường cũng không biết loại này ký hiệu đại biểu cái gì h ộ n học sĩ lắc đầu nói rằng vác lì dì ạ tự do thành lũy long vương đem đi s đế quốc hủy diệt rất hoàn toàn tuyệt đại bộ phận văn hiến đều bị hủy lưu giữ lại rất ít một bộ phận bảo tồn tại mẹ ủy dìn thanh nhân trong thần miếu một bộ phận bị người đ à o vong mang đến n g hệ s ở r j o s đại lục âu tạo s ì ở đèo nói đến đây hắn dường như đoán được cái gì nhìn một chút linze nói rằng ngài hẳn là âu tạo xì ở đại học sĩ a không phải l n z e đơn giản phủ định đối phương suy đoán chỉ là học h sĩ dường như cũng không tin tưởng lince lời nói cho rằng lince chỉ là tại ngụy trang mà thôi dù sao ai có thể muốn lấy được một gã kỵ sĩ ăn mặc người sẽ là một gã xì ở đại học sĩ đâu mà hắn cũng tự cho là đúng cho rằng lince có lẽ là mang theo cái nào đó nhiệm vụ đặc thù đến đại lục e s o s cần ngụy trang thân phận cho nên hắn không có tiếp tục nói nữa mà là đem chủ đề chuyển rời về đến nói rằng chúng ta sở d ĩ chọn ban đêm đ ó n móc là vì tránh đi t ợ dọ xì tổng đốc đội tuần tra dù sao ai cũng không hy vọng nhìn thấy đất đai của mình bị người đào đến mất mô lilze nghe vậy c h ầ n c h ờ một chút nói nói cách khác ngươi cũng không có thu hoạch được tợn dò s ỉ tổng đốc tại thổ địa của hắn bên trên tiến hành bóng bóc tia vừa rồi lão học sĩ có chút hoạt bắt đ ú i bay vẻ mặt mang theo đắc ý nói vừa rồi ta chỉ là tại trình bày khối này thổ địa thuộc về tợn dò s ỉ tổng đốc sự thật này mà thôi ta nhưng không có nói lão ta thu được tổng đốc đại nhân cho phép lilze nghe vậy không thể nín được cười cười trước mắt tên này sphinx viện học sĩ liền cùng hắn trong ấn tượng thủ h ạ n như thế làm việc linh động không câu n ệ tại quy tắc hắn nghĩ tới có lẽ chính mình cũng hẳn là tại lãnh địa bên trong thành lập một cái tương tự học viện bồi dưỡng lãnh địa bên trong cần thiết nhân tài theo lãnh địa mở rộng linlge nhân tài lỗ hổng cũng càng lúc càng lớn mặc dù hắn nhiều lần hướng s ỉ ở n a s i n học sĩ thậm chí học đồ s ỉ ở đẹo cũng đều đưa cho duy trì phái ra không ít người đến sầm m ở hồn nhưng đối với linlge nhân tài lỗ hổng mà nói vẫn là hạt cắt trong sa mạc chỉ là nhân tài bồi dưỡng hiển nhiên cần thời gian rất lâu nước xa không cứu được lửa gần hiện tại bắt đầu kiến tạo học viện chỉ sợ cũng cần mấy năm sau mới có hợp cách nhân tài bị bồi dưỡng được đến Mà mắt bây giờ trước hơn nữa à y hiện tại các người đảo móc khả năng nhìn không ra vấn đề gì nhưng đảo đến đủ lớn khẳng định sẽ bị ban ngày đội tuần tra nhìn ra vấn đề đến đến lúc đó các người liền phí công đọc sức hốt học sĩ nghe vậy không khỏi những mày trên thực tế trước khi đến hắn cũng nghĩ đến điểm này nhưng hắn lại muốn không ra bất kỳ biện pháp giải quyết hắn đã gặp t vợ dọ s ỉ tổng đốc năm sáu lần mỗi lần đều bị t vợ dọ s ỉ tổng đốc c ự tuyệt nếu như không tự mình độc thủ chỉ sợ hắn sinh thời đều khó có khả năng biết phía dưới này đến cùng t r ô n cái gì ta đến giúp một đám các người a linze vừa nói một bên đứng dậy hướng đào móc địa điểm đi đến mặc dù học sĩ cảm thấy thêm một người đào móc cũng sẽ không nhường đào móc tốc độ gia tăng quá nhiều nhưng có người hỗ trợ dù sao cũng so không ai hỗ trợ muốn tốt rất nhiều nhưng mà nhưng hắn có chút ngoài ý muốn chính là tên này nhật tâm sư tử kỵ sĩ cũng không có lấy lên công cụ hỗ trợ đ á o móc mà là trực tiếp vòng qua đ á o móc lên núi dưới đồi đi đến cũng không lâu lắm l i ề n nhìn thấy hắn mang theo một đoàn dong binh về tới trên gò núi sau đó chỉ chỉ kia một xe treo thượng đạo p h ì đầu l â u vừa chỉ chỉ đ á o móc các dong binh lập tức cầm lên công cụ bắt đầu đ á o móc đồng thời những cái kia không lấy được công cụ người c à n g là đoạt lấy ngay tại đào móc các học sĩ trong tay công cụ lại hoặc là trực tiếp cầm vũ khí của mình trực tiếp nào đây chính là tài phú lực lượng l n z e một lần nữa về tới đống lửa bên cạnh ngồi xuống nói rằng một học s ĩ n g ẩ n người nhìn xem linze hỏi lần nữa ngươi thật không phải là dạ sư tín đồ sao không phải linze vẫn là giống nhau trả lời bởi vì do binh gia nhập đào móc quá trình biến nhanh hơn rất nhiều những cái kia spin viện học sĩ cùng các học sinh cũng theo người lao động biến thành người chỉ huy phân chia đào móc địa điểm đem khai quật ra tiểu vật thành phẩm cho thu thập lại ngọn núi nhỏ này đồi bản thân cũng không phải là rất lớn tăng thêm bao trùm tại di tích bên trên bùn đất cũng không phải rất dày đám người làm đến nửa đêm liền đã đem nửa cái gò núi nhỏ liền đã bị nằm ở bị vùi lấp ghế quốc di tích cũng lộ ra ngoài chỉ là tại hộ học sĩ nhìn thấy bị móc ra bộ phận sau trên mặt không thể tránh khỏi lộ ra thần sắc thất vọng đồng thời g i a hiệu không cần lại tiếp tục đào móc đi xuống sở dĩ hộ học sĩ g i a hiệu đình chỉ đào móc là bởi vì lại tiếp tục đào xuống đi đây không có khả năng tìm tới vật hữu dụng và lì g ì ạ long vương đem nơi này đốt cháy thật sự hoàn toàn ngay cả nham thạch cũng cho đốt thành nham tương chỉ có chút ít dùng để trang trí hát thạch điêu khắc thành cây cột bảo tồn lại cho nên không cần thiết lại tiếp tục đào xuống đi hộ học sĩ tổ chức nhân thủ đem kia mấy cây hát thạch cây cột cho vận chuyển tới hắn chuẩn bị trên xe ngựa bởi vì vượt qua dự tính thuận lợi. hắn chuẩn bị xe ngựa có chút thiếu cái này khiến hắn không thể không ngoài định mức lại thuê mấy chiếc xe ngựa dự định trong đêm đem cột đá trở về tới sphinx viện tại rời đi thời điểm thuộc học sĩ hướng linze đưa ra mời nói ổn t i ê n đại nhân chờ ngươi tới pentus có thể tới sphinx viện tới tìm ta ta muốn viện trưởng đại nhân hẳn là rất nguyện ý gặp tới ngài vốn là dự định đi sphinx viện linze tự nhiên sẽ không c ự t u y ệ t mời tại học sĩ cùng các học sinh sau khi rời đi linze liền để cho người ta đem trên xe ngựa đầu lâu tất cả đều chia hết xem như thuê bọn hắn đào móc phế tích thù lao tại sáng sớ ngày thứ hai đội tuần tra đi vào khách sạn thời điểm nhìn thấy bị đào mở một nửa đồi núi nhỏ vẻ mặt c h ấ n kinh nhao nhao xoa xoa con mắt mong muốn xác định chính mình có phải hay không nhìn lầm mà tại bọn hắn biết được tình huống mong muốn tìm tối h ô m qua động thủ đào núi những lính đánh thuê kia phiền thoái thời điểm mới phát hiện những lính đánh thuê kia không phải một hai cũng không phải một hai chủ mà là bên trên hơn trăm người đồng thời mỗi người bên hông đều treo một cái đầu lâu tỉ mỉ người phát hiện chỗ đầu lâu kia tất cả đều là treo thưởng đơn bên trên tiếng tắm lửng lấy đạo phỉ đầu lâu thế là sinh ra hiệu lầm đội tuần tra nơi nào còn dám tìm những lính đánh thuê này phiền t o á i cả đám đều giả bộ như không thấy gì cả t i một người lên đường duyên cớ hắn đi được rất nhanh mặt trời vừa mới từ mặt đất hoàn toàn dâng lên thời điểm liền đi tới vạn tật ngoài thành nguyên bản hắn chuẩn bị tìm một chỗ thay đổi trên người khôi giáp giống tại mỹ như thế ngụy trang thành bình thường rong binh vào thành nhưng còn không có đợi hắn tìm tới nơi thích hợp một đội kỵ binh liền từ ventox phương hướng chạy tới bọn hắn khi nhìn đến lince sau lập tức tăng nhanh tốc độ nhìn thấy loại tình huống này lince rất nhanh liền có phán đoán cái này đội kỵ binh hiển nhiên là vì mình mà đến hắn đương nhiên sẽ không tránh né mà là cầm lấy treo ở trên yên ngựa trường thương lấy x u ố n g bao súng chuẩn bị giải quyết hết cái này đội kỵ binh nhưng mà cái này đội kỵ binh tại ở gần lince sau lập tức thả chậm bước chân đồng thời chủ động đem hai tay lộ ra đến mà không phải đặt ở vũ khí bên trên xem bộ dáng là mong muốn hướng lince hiện ra chính mình không có ác ý xin hỏi là sư tử kỵ sĩ ổn tiền đại nhân sao cầm đầu kỵ sĩ đi tới linze trước mặt cử chỉ c u n g k í n h dò hỏi linze nhẹ gật đầu hỏi các ngươi là ai kỵ sĩ vội vàng trả lời chúng ta là lì dị ổ chủ nhân thủ hạng hắn ra lệnh cho chúng ta tới đón ngài đi hắn trang viên linze đối ngựa của mình giáp bị lì dị ổ phát hiện cũng không cảm thấy kinh ngạc chỉ là lì dị ổ nhanh như vậy liền phát hiện thân phận chân thật của mình đồng thời nắm giữ chính mình vị trí chính xác như thế nhường hắn có chút ngoài ý mới dẫn đường a linze hơi hơi nghĩ nghĩ gật gật đầu dặn dò nói sau đó một đoàn người cũng không có tiến vào b e n t u s mà là dọc theo b e n t u s t ư ở n g thành lượn quanh cánh mặt đi tới vùng ngoại ô một mảnh biệt thự trang viên trên sườn núi tiến vào trong đó một cái ven b i ể n trong trang viên chương hai trăm mười sáu ma pháp khôi giáp di thất trải qua ổn xin đại nhân chào mừng ngài đến đ ạ t được thuộc hạ thông báo lì dì ổ thật sớm đứng ở chính mình trang viên cổng nhìn thấy linze sau liền lập tức tiến lên hành lễ nói t r u n g quanh người hầu đều đối lì dì ổ là bentos tổng đốc một trong quyền cao trức trọng liền xem như nhìn thấy cùng là tổng đốc người cũng sẽ không lộ ra như thế h è n mọn mà lên một cái nhường lì dì ổ biểu hiện được dạng này h è n mọn người hay là tới thăm vẹn tuật khản g dơ dồ gồ lilze theo lập tức đến ngay sau đi tới lì dì ổ trước mặt nói rằng lì dì ổ đại nhân ngươi hẳn phải biết ta là tại sao đến đương nhiên biết nghe được lilze lời nói lì dì ổ tay không khỏi rung động run một cái đi theo hắn miễn cưỡng lộ ra mỉm cười nói rằng xin ngài nhất định phải tin tưởng ta sự kiện kia tuyệt đối không phải ta muốn làm hư hại l i z đưa tay vô vô bờ vai của hắn nói rằng yên tâm nếu như ta cho rằng là ngươi cố ý dở cho quỷ như vậy hiện tại cũng không phải là đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi nói hắn nhìn chung quanh những cái k i a túi đầu vội vàng làm việc đồng thời thỉnh thoảng hiếu kỳ hướng bên này nhìn quanh bọn người hầu nói ngươi xác định nơi này là một cái phù hợp nói chuyện địa phương đúng nơi này không thích hợp không thích hợp l ý dị ô vội vàng đáp lại đi theo liền phân phó người hầu đem linze ngựa mang đến ngựa h ả o h ả o chăm sóc sau đó để cho người ta đem linze hành lý các thứ khi lên đi theo tự mình dẫn đầu linze đi tới ở vào trang viên ven biển một bên, bên bờ vực tinh xảo trong phòng nhỏ Người nơi này đều l à thân tín c ủ a ta, đại nhân tâm, chỉ chỉ này h â n xin n g i ê n bọn hắn tâm, sẽ lì dì ổ đã chuẩn bị xong đồ ăn đồng thời căn cứ lì nlze thói quen chuẩn bị đốt lên sau lệnh đi nước cấm đặt vào trong bình thủy tinh tùy thời có thể lấy dùng lilze tựa như là tại trong nhà mình nhưng n à ọ t h ế tùy ý ngồi xuống cầm lấy thức ăn trên b à n rót một chén nước một bên ăn một bên dò hỏi nói một chút đi đến cùng là chuyện gì xảy ra và dịp giấy viết thư đã nói thật sự đơn giản lúc ấy ta còn có sự t ì n h khác phải xử lý cho nên cũng không có nhiều hỏi hiện tại như là đã tới bentos vẫn là theo l ý dị ô đại nhân n g ư ơ i n g ư ờ i trong cuộc này nơi này hiểu chuyện đã xảy ra chuẩn xác hơn một chút l ý dị ô mặc dù biết lilze sớm muộn muốn hỏi lên chuyện này nhưng hắn y nguyên vẫn là có chút bối rối hơi hơi nhớ lại một chút sau mới êm hai nói ra toàn bộ trải qua trên thực tế từ vừa mới bắt đầu vạ dịch đem thép vạ lì d ị ẩn giao cho hắn nhường hắn hỗ trợ đi cổ họ tìm kiếm công tượng đại sư chế tạo một cái ma pháp khôi giáp thời điểm hắn liền đối với chuyện này phi thường trọng thị bởi vì hắn biết rõ chính mình vị bằng hữu này đối ma pháp đến cỡ nào thống hận có thể cho dù rằng này vạ dịch như c ũ ủy thác hắn một cái cùng ma pháp có liên quan chuyện hắn cũng đã biết chuyện này đối với vạ dịch trọng yếu b ự c nào cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền chuyên môn sai khiến một đội nhân mã tại cổ họ phụ trách bộ này khôi giáp chế tạo công việc về sau theo hắn biết ủy thác và dịp chế tạo khôi giáp người lại là hệ stellos đại lục nhân vật truyền kỳ thần tuyển giả linze tạo ra đồng thời tại thành kinh e len đỉnh gặp qua linze sau cũng càng thêm coi trọng chuyện này vì thế hắn còn ngoài định mức phái ra hai đội người phụ trách khôi giáp chế tạo sự vụ mặc dù khôi giáp chế tạo quá trình gặp một chút phiền thoái nhưng may mà kết quả coi như không tệ khôi giáp cuối cùng rèn đúc hiện ra vì để tránh cho trên đường ngoài ý muốn nổi lên hắn còn chuyên môn lại phái ra ba cái hai trăm người đội ngũ tăng thêm trước đó phái trú tại cổ họ người tổng cộng đạt đến người hộ tống đội ngũ dùng để vận chuyển khôi giáp chỉ là khôi giáp vận chuyển tới trên nửa đường cũng chính là cắt nhiều hà phụ cận liền gặp phải người đỏ thợ dạ kỳ tập kích tất cả mọi người bị giết khôi giáp cũng bị cướp đi về sau ly dị ổ phái người tiến về điều tra mong muốn tìm ra là cái nào đỏ thợ dạ kỳ thẻ lc làm chuyện này nhìn phải chăng có thể trôi về cho dù không thể trôi về cũng có thể tại linze hỏi thăm thời điểm có cái gì có thể trả lời cũng không đến nỗi hỏi gì cũng không biết có thể để hắn cảm thấy kỳ quái là hắn điều tra cơ hồ tất cả tại phụ cận khu vực hoạt động đỏ thợ dạ kỳ thẻ lc kết quả lại không thu hoạch được gì bọn hắn tự hồ cũng không có thừa nhận chính mình tại các nhiều hà cướp bóc qua lì dì ổ thương đội có phải hay không là có người ngụy trang thành người đỏ thợ dạ kỳ cướp bóc lì n -E、cầm lấy dì ổ gật gật đầu nói rằng ta cũng nghĩ như vậy hiện tại cũng tại phái người tiến về cổ họ điều tra bởi vì nếu như đối phương là hướng về phía khôi giáp đi khẳng định sẽ ở cổ họ để lại đầu mối bật vụ ma pháp khôi giáp lại là chuyện gì xảy ra -E、ngay ấy, vừa nghi hỏi. lì dì ổ giải thích nói đang điều tra ma pháp khôi giáp hạ lạc thời điểm g a tra được tại ma pháp khôi giác bị cướp đi không lâu sau có một đội người đỏ thợ dạ kỳ cùng cổ họ sập gia tộc từng có tiếp xúc có lẽ là lo lắng lilze không hiểu rõ sập gia tộc hắn lại ngừng lại giới thiệu một chút cái này cổ họ đại quý tộc l i ê n như làm ý như thế cổ họ quyền lợi cũng là từ ba cỗ thế lực tạo thành từ thợ rèn dê công thợ mục liên hợp công tượng hiệp hội truyền thừa cổ lao hát sơn dương giáo hội cùng nam vu n ữ vu thầy xem bói hỏa thuật sĩ chờ truy tìm các loại lực lượng thần bí tạo thành pháp sư hiệp hội cộng đồng năm trong tay cổ họ quyền lợi đại đa số cổ họ quyền quý đều là tại riê phần mình trong thế lực nhậm chức sẽ rất ít cùng thế lực khác tiếp xúc chỉ có số ít mấy cái chuyển thừa gia tộc cổ xưa mới có thể đồng thời đặt chân ba cỗ thế lực sắc、so, gia tộc chính là như vậy một cái cổ lão cổ họ gia tộc gia tộc này tại v ạ lì gì ạ chinh phục cổ họ trước đó liền đã tồn tại theo gia tộc này chính mình tuyên bố bọn hắn là cổ họ lúc đầu người kiến tạo một trong đối cổ họ nắm giữ tuyệt đối trên ý nghĩa nắm giữ quyền chỉ là rất nhiều người đều không có đem loại này tuyên bố coi ra gì bởi vì tất cả cổ họ sớm cổ tư liệu đều theo vả lì dị ạ xâm lấn mà bị đốt i đối với cổ họ đến cùng là ai kiến tạo chuyện này không có một cái nào công luận duy nhất có thể khẳng định là sớm nhất người kiến tạo phải cùng hát sơn dương giáo hội có quan hệ bởi vì toàn bộ cổ họ kiến trúc bên trong hát sơn dương giáo hội thần miếu là cổ xưa nhất kiến trúc cổ lão trình độ đủ để cùng lộ giặt to lớn mê cung cùng so sánh hẳn là cùng một thời kỳ kiến trúc toàn bộ cổ họ đều là lấy hát sơn dê thần miếu làm trung tâm kiến tạo lên sắc gia tộc mặc dù dùng một chút để cho người ta xem thường thủ đoạn đến cưỡng ép cất cao gia tộc mình địa vị nhưng cổ họ người không thể không thừa nhận chính là sắc gia tộc xác thực rất cường đại gia tộc này không chỉ tại hát sơn dương giáo hội tế tự bên trong chiếm hữu ghế đồng thời pháp sư hiệp hội bên trong cũng có mấy vị thầ luyện kim thuật sĩ nữ vô cùng hắc á m thuật sĩ tại pháp sư hiệp hội nắm giữ cực lớn quyền lên tiếng bất quá s ắ t gia tộc hạch tâm nhất cơ sở là công tượng hiệp hội toàn bộ cổ họ một nửa thợ rèn xuất từ gia tộc này tốt nhất mấy tên thợ rèn đại sư đều là gia tộc này thành viên ma pháp của ta khôi giáp là gia tộc này thợ rèn chế tạo Nghe thiệu, n g h e xong l ý di ô giới thiệu linze trầm giọng hỏi l ý di ô nhẹ gật đầu nói rằng tại rèn đúc cái này m a pháp khôi giáp thời điểm sắp gia tộc liền tốt mấy lần phái người liên lạc qua ta mong muốn mua xuống cái này khôi giáp thậm mấy không giao hàng là ta tìm cổ họ quan hệ tạo áp lực mới khiến cho bọn hắn đem rèn đúc tốt khôi giáp giao ra cho nên làm vận chuyển đội ngũ sẽ ra chuyện về sau ta cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là s ọ t gia tộc trước tiên liền phái người giám thị gia tộc này lúc này mới phát hiện bọn hắn cùng người đỏ thợ dạ kỳ tiếp xúc về sau đâu linze truy vấn tiếp xúc chuyện sau đó đâu lì dị ô tiếp tục nói s ọ t gia tộc phái ra một c h i đội ngũ vận chuyển một nhóm định chế vũ khí tới b ờ vô bất quá sắc gia tộc vô cùng cổ quái bọn hắn không có giống bình thường thương đội như thế đi vào lì dị a đại đạo đến p e n t e r ngồi thuyền tiến về bậu mà Li à trực t ế p đi dì -E、ô lắc đầu nói rằng ta muốn khả năng này rất thấp bởi vì mong muốn chế tạo như vậy một kiện ma pháp khôi giáp chi phí thực sự quá cao hơn nữa khôi giáp sở dĩ có thể chế tạo thành công càng nhiều hơn chính là vật khí mong muốn mô phỏng một cái vô cùng khó khăn càng không phải là thời gian n g ắ n có thể phòng tạo nên mà chúng ta bây giờ có thể tìm tới con đường duy nhất cũng chỉ có bật g i ế vụ hải vương trong tay mà pháp khôi giáp nói cách khác vô luận như thế nào ta đều phải đi một chuyến bật vụ lilze uống một hớp nước nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn thở dài nhẹ nhõm nói rằng đúng vậy tạm thời là dạng này lilze cũng nhẹ gật đầu nói nếu như hải vương trong tay khôi giáp cũng không phải là ta kêu một cái đâu l i -E l -I e dò hỏi lilze ổ nghĩ nói rằng vậy cũng chỉ có thể đi cộ họ tìm sập gia tộc lilze trùng điệp thở dài có chút bất mãn đoán giận nói sớm biết rằng này nên tại khôi giáp rèn đúc tốt về sau lưu tại của họ sau đó chính ta tự mình đi lấy cũng không có hiện tại loại phiền b á i này li di ô cười cười xấu hổ không có cho ra đáp lại phải biết l i l e đứng d ậ y đi tới quan cảnh đài bên giới vị lan can đã cán hướng phía phía trước biển cả nhìn sang cái này quan cảnh đài vị trí phi thường tốt không chỉ có thể nhìn thấy phía trước biển cả cảnh sắc còn có thể quan sát cách đó không xa v ẹ n t s thành khu cảnh sắc theo bến cảng bến tàu tới thành khu thần miếu cửa hàng chờ một chút đều có thể thấy rõ rõ rằng ràng, ràng. đó chính là các ngươi là khản d ở d ổ gỗ kiến tạo cung điện linze chỉ chỉ nơi xa còn tại kiến tạo một cái to lớn kiến trúc hướng đi tới lì dì ổ hỏi đúng vậy lì dì ổ gật gật đầu nói rằng hôm qua truyền đến tin tức khản d ở d ổ gỗ đã đánh bại hai cái vạn người thẻ lc chiếm đoạt nhân mã của bọn hắn dưới tay đỏ thợ dạ kỷ chiến sĩ đạt đến hơn ba vạn người hắn đã trở thành tranh luận chi địa mạnh nhất hẳn không bao lâu tranh luận chi địa đỏ thợ dạ kỷ hôn chiến hẳn là liền sẽ có kết quả xem ra các ngươi cung điện không có hưởng phí tu l n z e cười, cười nói rằng lúc này linze ánh mắt chuyển rời đến ở vào thành khu một cái xa xôi nơi hẻo lánh mái vòm cục gạch kiến trúc bên trên tại cái kia trên nóc nhà một cặp hơi co lại bản sphinx pho tượng theo pho tượng tạo hình không khó coi ra bọn chúng hẳn là mô phỏng tự s、si、ì ở đ cổng kia đối sphinx giống bất quá dù sao chỉ là mô phỏng pho tượng bản chất tự nhiên không cách nào cùng kia đối pho tượng so sánh phải biết lúc t r ư ớ c linze có thể theo kia đối trong pho tượng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp tuy nói khi đó l n z e mới vừa vặn thu hoạch được thất hương kị sĩ ký ức không đến bao lâu long phủ văn lực lượng cũng không có tích lũy tới chất biến trình độ t r ì n h thể còn rất nhỏ yếu nhưng hắn dù sao thu được thất hưng ơ kỵ sĩ hoàn chỉnh ký ức đặc biệt là trong trí nhớ kinh nghiệm chiến đấu nhường tâm trí của hắn vượt xa người bình thường tiêu chuẩn mà cho dù dạng này hắn như cũ cảm nhận được uy hiếp đồng thời trong lòng sinh ra một tia e ngại đủ thấy k i a đối p h i n giống bên trong tích chứa lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường sinh viện tại v ẹ n t u s tình huống thế nào l n z e có chút đột m ộ t hỏi lý gì âu ngần người không rõ vì cái gì l n z e chủ đề b ỗ n nhiên chuyển rời đến sinh viện bất quá hắn vẫn là như thật đem những gì mình biết nói cho l n z e so sánh với cùng ở tại v e n t o s một cái khác học viện ca giao cùng nghệ thuật học viện đến chuyên môn xử lý các loại học thuật nghiên cứu cùng cổ tịch sửa sang lại sphinx viện hiện nhiên liền không như vậy chịu v e n t o s tổng đốc nhìn chúng hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một cái vận chuyển bình thường học viện học sinh thậm chí cần phải đi bến tàu hoặc là từng cái công xưởng chế tác đến phụ cấp học viện thường ngày tiêu hao mặc dù cũng có một chút thương nhân sẽ quên tiền cho sphinx viện cũng có một chút học có thành tựu ra ngoài nhậm chức học sĩ sẽ gửi tiền trở về duy trì sphinx viện bình thường vận hành nhưng c h ỉ thể đi lên nói sphinx viện tình hình gần đây rất tồi tệ rất nhiều người suy đoán nhiều nhất chỉ cần thời gian mười năm x i n viện liền sẽ không tồn tại nữa bởi vì x i n viện phải đối mặt một cái vấn đề lớn nhất vậy nếu không có sinh nguyên theo năm năm trước bắt đầu x i n viện liền không còn có mới học sinh vẽn hơn người càng muốn tới ca giao cùng nghệ thuật học viện học tập đi ra về sau trở thành người ngâm thơ g i n g ca giả nghệ thuật gia có thể rất nhanh trở thành quyền quý trong nhà thượng khách thu hoạch được quyền quý tiền tài duy trì áo cơm không lo có thể x p i n viện sau khi ra ngoài căn bản tìm không thấy chuyện làm hoặc là chính là đi xa tha hương hoặc là chính là ở trong thành tìm một chút đê tiện công tác tới làm cho nên thật lâu trước đó sphinx viện liền đã không có lại tại v ẹ n tus tuyển nhận tới học sinh hiện tại sphinx viện học sinh học sĩ cùng học giả tuyệt đại đa số đều là cái khác mậu dịch tự do thành ba người n g bọn hắn đối v ẹ n tus tự nhiên cũng chưa nói tới trung tâm càng không bị người thấy chờ hơn nữa sphinx viện chiếm cứ trong thành thị một khối lớn mặt đất mảnh đất chống này giá trị phi thường to lớn n h ư n g không ít người thèm nhỏ d ã i đã có người tại tổng đốc trong hội nghị đưa ra phải đóng lại sphinx viện thu hồi mảnh đất chống kia cải biến thành g i p hát cửa hàng chờ có thể kiếm tiền công trình ngay đến đó linzfg đầu nói rằng lì di ô đại nhân có thể giút ta một chuyện sao chương hai trăm mười bảy xịt viện mặc dù l n z e trên người quần áo trang phục đều là v e n t o t người phong cách nhưng hắn chỉnh thể khí chất cùng mặc hoàn toàn không đáp may mả tại ventoz bên trong thành khu có không ít đến từ nơi khác thương nhân do minh chở một chút cũng tất cả đều là thương tự mặc cho nên hắn đi ở trong đó cũng không phải là rất dễ thấy hắn tại lì dị âu ngoài thành trang viên cư ngụ một ngày về sau liền tiến về sphinx viện tìm hiểu một chút nơi đó tình huống thực tế mặc dù hắn đã theo lì dị ổ trong miệng hiểu rõ tới sphinx viện tình huống nhưng theo người khác miệng bên trong biết đến tình huống dù sao cũng so không lên chính mình tự mình hiểu rõ hơn nữa hắn còn cần muốn xem thử xem sphinx viện bên trong t h n g thư dù sao đây cũng là một trong những mục tiêu của hắn cũng không biết là bởi vì ventoz là kiến tạo tại bờ biển trên gò núi nguyên nhân còn là bởi vì ventoz người bản thân tập tính cho phép ventoz đường đi đều không phải là rất rộng rãi miễn cưỡng có thể dung hạ được hai đỉnh cố kiệu song hành hơn nữa đường đi rối loạn phức tạp u ấ n quanh không rõ lại thêm hai bên kiến trúc thẳng t ắ p mặt tường che chắn những cái kia chưa quen thuộc hoàn cảnh người rất dễ dàng liền sẽ ở trong thành lạc đường linze cũng giống nhau xa vào đến cái này thành phố khổng lồ trong mê cung hắn đi tới đi tới liền không biết mình đi tới vị trí nào chỉ có thể từ t r u n g quanh kiến trúc phán đoán nơi này hẳn là v ẹ n t o quen q u ý ở lại địa khu sớm biết nên tìm một cái dẫn đường linze trong lòng không nhịn được nói thầm may m à hắn cũng không có lạc đường quá lâu rất nhanh liền theo một ít thương nhân cỗ kiệu đi ra một khu vực như vậy đi tới một đầu đối lập rộng rãi có thể nhìn thấy nơi sa s p i n viện nóc nhà con đường bên trên dọc theo con đường này một mực đi đến cuối con đường sau đó hấp thụ giáo hấn thuê một cái nơi đó đứa nhỏ làm dẫn đường tại đứa nhỏ dẫn dắt hạn g xuyên qua từng đầu hẻm nhỏ như thế đường đi rốt cục đi tới sphinx viện cửa chính không thể không nói lúc trước kiến tạo sphinx viện vị kia p ẹ n p u s tổng đốc đối s ì ở đã có không hề tầm thường x ù g bái không chỉ đem kia một đôi sphinx giống cho nguyên dạng phục chế một lần thậm chí ngay cả đại môn cũng hoàn toàn là dựa theo s ì ở đèo đại môn mô phỏng chỉ là lớn nhỏ hơi hơi khác biệt mà thôi có lẽ là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân đại môn không ít địa phương đã ăn mòn rơi mất mặt ngoài thanh đồng cũng mọ s p i n x viện ngoài cửa lớn cũng có một cái cùng xì ở đ è o văn thư đài tương tự quảng trường h i ệ n nhiên ngay lúc đó người kiến tạo cũng muốn cùng xì ở đ è o như thế nhường sphinx viện học sinh có thể ở chỗ này sao chép thư tịch kiếm tiền bất quá tưởng tượng là tốt nhưng thực tế bắt tay vào làm lại hoàn toàn là một chuyện khác trong thành các quyền quỹ có chính mình người hầu có thể sao chép thư tịch mà tầng dưới chót dân chúng liền chữ cũng không nhận ra càng sẽ không đối thư tịch cảm thấy hứng thú cho nên hiện tại quảng trường này liền thành một cái tạp hóa thị trường nguyên một đám tạp hóa chia vải trên quảng trường đại lượng người địa phương ở chỗ này mua sắm đồ vật lộ ra rất náo nhiệt lilze cũng không có vội vã tiến vào s i n viện mà là trên quảng trường đi dạo một chút tại tạp hóa bày ra mua một chút cảm thấy hứng thú đồ vật À, lilze tại một cái chuyên môn buôn bán đồ cổ quầy hàng bên trên thấy được một cái nhìn qua rất cổ lão bình xứ lực chú ý rất nhanh liền bị nó hấp dẫn hắn cũng không phải là nhìn chúng bình xứ bản thân mà là nhìn chúng bình xứ bên trên hoa văn những này hoa văn nhìn qua rất bình thường nhưng trên thực tế lại là từ rất nhiều cổ lão phù văn chia rẽ hợp lại m à thành mặc dù làm như vậy sẽ khiến cho phù văn đã mất đi bản thân hàng nghĩa nhưng lại nhuồn bình xứ ngoại hình nhìn qua lộ ra càng thêm mỹ quan đối với ma pháp l i n z e không có giống mạ lộ dạ như thế nghiên cứu rất sâu nhưng đối với phù văn l i n z e lại bởi vì tự thân lòng phù văn quan hệ t ừ n g có rất sâu nghiên cứu trong đó cũng bao gồm đối âu tạo hỉ tờ tờ bên trên phù văn dị quỷ hiến tế phiến đá bên trên phù văn cho nên làm l i n z e thấy được cái kia bình gốm sau thứ liếc mắt một cái liền nhận ra bình gốm mặt ngoài điêu khắc những cái kia chắp vá hoa văn bên trong liền tồn tại hỉ tờ tờ cùng t u y ệ t cảnh trường thành bên trên một chút phù văn chỉ là bởi vì những phù văn này đều bị chia rẽ cho nên trong đó cũng không tồn tại bất kỳ siêu sức mạnh tự nhiên mang theo lòng hiếu kỷ l i n z e đem bình gốm cầm lên cẩn thận nhìn một chút xác nhận chính mình không có nhìn lầm sau liền hướng phía quầy hàng chủ nhân hỏi cái này bình gốm là từ đâu tới ngồi dựa vào chân tường chủ quán nhìn thấy chuyện làm ăn tới lập tức ngồi thẳng người giới thiệu thương phẩm nói ta đây thiên tân và khổ theo di vật tới không chờ chủ quán nói xong l i n z e liền trực tiếp cắt nang g hắn nói rằng ta đối cái này bình gốm bản thân không có hứng thú ta chỉ là muốn biết đây là nơi nào tới ngươi nói cho ta nói hắn lấy ra một cái vẹn pskim tệ đặt ở trên tay nói rằng cái này chính là của ngươi nhìn thấy lince trong tay vẹn tật kim tệ chủ quán ánh mắt đều sáng lên bất quá hắn vẫn là cố ý do dự một chút nhìn lince phải chăng còn sẽ tăng giá lince thấy tình huống như vậy liền thực đứng người lên đem kim tệ thu hồi túi chuẩn bị rời đi tại nhìn thấy lince không có dựa theo chính mình kỳ vọng tăng giá ngược lại muốn rời khỏi chủ quán lập tức đứng dậy nói rằng chờ một chút chờ một chút ta cho ngươi biết thứ này từ đâu tới nói hắn liền không kịp chờ đợi hướng l n c e vươn tay ra tại l n c e đem kim long đặt ở trên tay hắn sau hắn ra hiệu l i n g e tiến tới góp mặt sau đó nhỏ giọng nói thứ này là đằng sau sphinx viện chế tạo ngươi có thể tìm h ộ t học sĩ hắn phụ trách chế tạo thứ này nghe nói như thế l i n g e cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn nhưng hơi hơi ngấm lại lại cảm thấy hợp tình hợp lý ngay cả hút dạng này bạch ngân học sĩ cũng không thể không lợi dụng kiến thức của mình chế tạo giả đồ cổ để bán cái này không nghi ngờ gì cũng đã chứng minh lý gì â không có nói sai hiện tại sphinx viện đã coi như là cùng đồ mặt lộ sphinx viện đại môn nửa đậy lấy không có đóng cổng cũng không có trông coi chỉ có mấy tên học sinh ăn mặc người tại cửa ra vào bảy quầy bán hàng là penton dân chúng viết thư tiên hoặc là đọc thư tiên tại trên b à n của bọn họ còn trưng bày một chút dùng để mua bán thư tịch bất quá theo thư tịch trang địa cổ xưa trình độ nhìn lại h i ệ n nhiên những sách vở này đã không người hỏi thăm rất lâu cổng học sinh cũng không có ngăn cản l i n g e tiến vào học viện đối với bọn hắn mà nói sau lưng kiến trúc bên trong ngoại trừ những sách vở kia hơi có chút giá trị bên ngoài liền không còn có cái khác đáng giá đạo tặc lo nghĩ t à i v ậ t cho nên cũng không cần thiết chuyên môn phái người trông coi tiến vào sphinx v i ệ n sau lilze nhìn thấy chính là một cái trống trải đại sành trong đại sành ở giữa có một cái nhìn qua có chút đột một tảng đá đại cao trên đ à i cao ngồi một g á bạch ngân học sĩ xem ra hẳn là có chút cùng loại xì ở đ tổng t quản c ấ t như thế cái này trên đ à i cao học sĩ hẳn là phụ trách tiếp đ à i khách đến thăm bất quá hiện tại tên này học sĩ tinh thần lộ ra vô cùng bề m g o à i dùng tay chi lăng cái đầu tại đ à i cao đằng sau ngủ gà ngủ g ậ t linze đi tới trước đ à i cao đưa tay gõ gõ đ à i cao mặt bàn đem tên này học sĩ theo buồn ngủ trạng thái bên trong kéo ra ngoài người có chuyện gì không học sĩ vuốt vớt không có hoàn toàn mở mắt ra sau đó nhìn về phía l n z e hỏi l n z e nói rằng ta muốn thấy một học sĩ học sĩ lắc đầu nói rằng thật có lỗi học sĩ dường như không phải lần đầu tiên ứng phó linze loại này đến đọc thư tịch người trực tiếp theo trên mặt bản cầm lấy một trang giấy đặt ở linze trước mặt nói rằng tất cả thư tịch đều dựa theo sáng tác thời gian phân loại một loại kia thư tịch muốn bao nhiêu giá cả chính n g ư ơ i nhìn. Lilze cầm qua ra cả biểu đơn giản nhìn một chút phát hiện những sách vở này bên trong rẻ nhất chỉ cần một cái penthouse đồng tệ nhưng xa hoa t h như lần này lilze muốn nhìn văn minh cổ xưa để lại t ư ơ n g quan thư tịch liền cần hai cái penthouse kim tệ đồng thời không phải một quyển sách có thể không hạn chế đọc xuống dưới mà là có thời gian hạn chế mỗi qua một cái đồng hồ cắt thời gian liền phải giao một lần tiền nhìn thấy loại tình huống này lilze không khỏi lắc đầu khó trách không có người sẽ đến xin viện mượn đọc thư tịch kỳ hoa phi không chỉ đối với người bình thường mà nói đắt ngay cả các q u y ề n quý cũng đều cảm giác đắt đối với những cái k i a đọc cùng trí nhớ kém người mà nói có lẽ bỏ ra mười cái k i n tệ ngay cả một quyển sách đều không có đọc xong xin viện vô cùng rõ ràng loại này đọc cơ chế vô cùng thô giáp đồng thời tồn tại vấn đề nhưng bởi vì cái này đọc quy tắc là từ vừa mới bắt đầu l i ê n thiết lập hơn nữa cùng không ít học viện quy tắc liên hệ đều vô cùng chặt chẽ người phía sau mong muốn sửa chữa quy tắc có thể sẽ liên lụy đến sphinx viện những quy tắc khác cho nên căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện quy tắc lịch đại sphinx viện viện trưởng đều không có chủ động sửa chữa bất kỳ quy tắc trong đó cũng bao gồm đọc quy tắc mặc dù loại này đọc quy tắc đối với người bình thường mà nói rất không hữu hảo nhưng lại cũng không ảnh hưởng đến linze trí nhớ của hắn rất mạnh trên cơ bản lật một lần liền có thể nhớ kỹ tất cả nội dung thế là lilze liền trực tiếp xuất ra một cái túi pen t o s k i m tệ đặt lên b à n sau đó nhường đại cao sau học sĩ mang theo hắn đi tàng thư lâu cất giữ cổ xưa nhất thư tịch giá sách bên cạnh sau đó theo trên giá sách tầng ngoài cùng thư tịch bắt đầu đọc lấy mặc dù đọc thư tịch giá cả rất đắt nhưng cũng xem như đăng giá bởi vì lilze nhìn thấy thư tịch không chỉ bao hàm nguyên bản thư tịch còn có về sau phìn viện học giả và học sĩ đối với mấy cái này cổ lao thư tịch nghiên cứu t ỷ như thư tịch sử dụng ngôn ngữ nghiên cứu t h như thư tịch nội dung nghiên cứu chờ một chút nói cách khác làm l i l e đọc hiểu một bản cổ lao thư tịch đồng thời hắn cũng học xong quyển sách này sử dụng cổ lao văn tự bất quá linze đọc nơi này thư tịch cũng không phải là vì học tập một loại mới ngôn ngữ văn tự hắn cảm thấy hứng thú chính là những cái kia cổ lao trong thư tịch có quan hệ đi qua thần bí văn minh nội dung chi tiết những này cùng các loại thần bí văn minh có liên quan nội dung cũng không phải là rất nhiều tất cả trong thư tịch nội dung nhiều nhất chính là lộ giạt cự nhân mê cung cơ hồ hơn phân nửa phiến đá cổ tịch đều là tại mạo hiểm giả tại trong mê cung tìm tới hơn nữa nghiên cứu tư liệu cũng vô cùng phong phú dù sao có vật thật còn tại đó tại tất cả nghiên cứu trong tư liệu có một cái tên là gu bẹ hoàng kim học giả lưu lại nghiên cứu bút ký hấp dẫn linze chú ý cái này gu bẹ học giả tự a hồ là một cái nhà lữ hành nhà mạo hiểm hắn đi qua hạ g ả i đi qua gì, đi qua sổ sổ giữa ồ đại lục cũng đi qua tuyệt cảnh trường thành phía bắc hắn tại lữ hành quá trình bên trong phát hiện những cái kia cổ lao kiến trúc tự a hồ cũng có một loại liên hệ phía đông nhất tạ g ả i phía tây nhất ấu tạo viên đông nam lũy cùng cờ đạt lộ giặc cự nhân mê cung hoệ sơ dốt đại lục tuyệt cảnh trường thành chờ một chút kiến trúc hùng vĩ đều có tương tự lối kiến trúc cùng hát thạch vật liệu xây dự tại bút ký của hắn bên trong, kỹ càng ghi chép một chút p h ù văn thần bí những p h ù văn này bên trong có một ít là hì tở tờ mặt ngoài những cái kia ẩn dấu ma pháp p h ù văn có chút là tuyệt cảnh trưởng thành ma pháp p h ù văn hiện nhiên cái này gù bẹt học giả không phải một cái người khác nhau hắn phải cùng linze ờ như thế nắm giữ đặc thù thị lực có thể nhìn thấy ma lực vết tích chỉ tiếc tên này gù bẹt bút ký đến nơi đây liền không có cũng không biết hắn là xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n vẫn là về sau bút ký bị hủy hoặc là bị cái khác hiểu rõ giá trị người cho ẩn nấp rồi chỗ nào còn có thể tìm tới cái này gù bẹt học giả thư tịch cùng bút ký linze không có tại tàng thư lâu trên giá sách lung tung tìm kiếm mà là trực tiếp tìm tới trên đài cao cái kia học sĩ do hỏi tìm một học sĩ là được rồi tất cả g ụ b ẹ t đại sư thư tịch đều tại một học sĩ nơi đó s i viện học sĩ đối linze cái này thật lâu đều không có gặp phải khách hàng lớn tự nhiên là biết gì nói nấy không hề nghĩ ngợi liền đưa ra trả lời đặt được mong muốn đáp án sau linze cũng đã mất đi tiếp tục ở chỗ này đọc hứng thú với hắn mà nói nơi này thư tịch sớm muộn đều sẽ theo s i n viện cùng nhau đưa đến sầm mỡ hồn đến lúc đó hắm mong muốn thấy thế nào liền thấy thế nào không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian nữa cùng tiền tài t -E、hôm ế là, nay t h cầm m ộ thu bản d hoạch tự thế nào trên đài cao học sĩ lập tức đứng dậy chạy tới theo một học sĩ trong tay tiếp nhận quyển sách kia quan tâm nói lần sau đừng lại giới thiệu cho ta loại này ngu xuẩn n g ư ờ i vĩnh viễn không cách nào cùng một cái ngu xuẩn giải thích vật phẩm thật giả Hụt học sĩ miệng lớn thở dốc một i ệ n lớn g thở rốc m chút, nhường khí tức của chút, tức nhường khí mình hơi hơi một Một vững vàng giận nói.、Một、bên học sĩ cười cười xấu hổ sau đó nghĩ tới điều gì chỉ chỉ ngồi ở một bên linze nói rằng đúng rồi vị tiên sinh này đã đợi ngươi cho tới chưa học h sĩ nghe vậy mọi người nhìn về phía linze ánh mắt tại linze trên thân nhanh chóng quan sát một chút hiện nhiên hắn cũng không có nhận ra linze đến linze đứng dậy đi tới h ộ t học sĩ trước mặt chào hỏi ngươi tốt hụt học sĩ nghe được thanh n i chào hỏi hụt học sĩ mọi người tựa h ầ nghe ra cái gì sau đó hỏi dò ổn sức n các h ạ học sĩ ngươi lại có thể nghe ra thanh âm của ta l i n l e cũng cảm thấy có chút kinh ngạc mặc dù hắn mặc sư tử khôi giáp thời điểm không có tận lực cải biến thanh âm nhưng thịt viên nón trụ lại có thể đưa đến tương tự tác dụng ta đối thanh âm mẫn cả một m chút hộp học sĩ cười cười sau đó chủ động xin đi nói đã ngươi tới ta đúng hẹn dẫn ngươi đi dạo một vòng học v i ệ n a mặc dù nơi này không phải rất lớn nhưng cũng không ít đáng giá xem xét địa phương l i n l e không có cự tuyệt nhường hộp học sĩ phía trước dẫn đường hai người tại sphin viện bên trong đi dạo nửa giờ sau liền đi tới hộp thư phòng cùng trụ sở chương hai trăm mười tám văn minh cổ xưa ta nghe đại s ả n h học sĩ nói gũ bé học sĩ thư tịch cùng bút ký đều tại ngươi nơi này không biết rõ có thể hay không nhường ta xem một chút tại hộ học sĩ trong thư phòng linze không có quanh c o lòng vòng vô cùng thẳng thừng nói rằng ngươi đối gũ bé học sĩ thư tịch cùng bút ký cảm thấy hứng thú hộ học sĩ m à người sau đó giống là nghĩ đến cái gì gật gật đầu nói đúng ngươi thật sự hẳn là sẽ đối gũ bé học sĩ nghiên cứu cảm thấy hứng thú dù sao ngươi khôi giáp bên trên đều đã dùng tới huyết m a pháp mặc dù học sĩ nói đến có chút không hiệu đấu nhưng l n z e như cũ lĩnh hội hẳn ý tứ hiển nhiên gũ bét lưu lại sáng tắc cùng bút ký bên trong hẳn là có không ít dính đến ma pháp loại hình thần bí c h i thức người chờ một chút hốt không có cự tuyệt l i n z e yêu cầu đứng dậy đi ra đến bên ngoài một lát sau liền nhìn thấy hắn ôm một bản vô cùng dạy thư tịch về tới trong thư phòng hốt thở h ồ n hẹn đem sách đặt ở l i n z e trước mặt tiện tay theo trên bản cầm lấy một khối khăn lau phủi phủi bịa bao trùm cho bụi một bên n g h ậ o đầu tránh né nâng lên bụi đất một bên hướng trước một bước tránh đi cho bụi l i l z -E、nói rằng mười lăm cai thần tiện kim lòng bán cho ngươi a nghe được hốt lời nói l i l z -E、không khỏi ngờ người hắn chỉ là muốn nhìn xem gu b học sĩ thư tịch cùng bút ký mà th hiện tại lại trở thành một khoản mua bán bất quá linze cũng không có cự tuyển chỉ chỉ sách hỏi có thể nhìn một chút sao có thể hốt đem quyển sách kia đẩy lên linze bên cạnh trên mặt bàn nhường chính hắn lẫn xem linze nhìn một chút dính đầy cho bụi lại n ứ t r a trang địa đem nó lật ra nhìn một chút nội dung bên trong không phải gù mẹ học sĩ n g u y ê n thiện là ngươi một lần nữa chép linze nhữ mày hướng hỏi hốt cười cười nói rằng dĩ nhiên không phải nguyên kiện mười lăm cái thần t u y ể n kim long nhưng mua không được nguyên kiện chỉ có thể mua được tay của ta chép bộ kiện ta có thể cam đoan nội dung bên trong cùng nguyên kiện giống nhau như lúc không có nửa điểm sai lầm đồng thời còn bổ sung nghiên cứu của ta bất ký tuyệt đối đáng giá hơn nhìn xem tóc trắng xóa hụt một bộ con buôn thương nhân diễn xuất linze có chút muốn cười hắn không nói gì nữa chăm chú là xem hụt cũng không có cái giày theo bên cạnh trong giá sách lấy ra một bình rượu lại lấy ra hai cái, cái chén cho mình cùng l n z e phân biệt rót ta không uống rượu l n z e nhìn một chút trước mắt mình chén lén rượu hướng hụt nói một tiếng sau đó lại có ý riêng nói rằng ngươi mới vừa nói ngươi sao chép nội dung cùng nguyên kiện giống nhau như lúc không có nửa điểm sai lầm đúng không hốt nghe vậy trần c h ờ một chút nghe được lilze y tại ngôn ngoại hỏi ngược lại ta chép viết nội dung có lỗi gì làm sao lilze đem giao diện lật ra tới ghi chép hì tờ tờ phù văn kia một tờ chỉ chỉ phía trên sao chép mấy cái phù văn t i ể u dáng nói rằng ngươi xác định những phù văn này chép đúng rồi hốt một người nhìn xem phía trên phù văn cũng không có nhìn x ả ra vấn đề gì đến không khỏi nghi vấn hỏi mấy người này phù văn lúc đầu chính là như vậy ta giống như cũng không có chép sai ngươi xác định lúc đầu chính là như vậy sao linze tăng thêm ngữ khí lặp lại hỏi nói chuyện hắn liền dùng ngón tay dính một chút rượu trên bàn nhanh chóng vẽ lên mấy cái cùng trong sách v ở tương tự phù văn mặc dù t r ợ t nhìn linze vẽ p h ù văn cùng trên sách p h ù văn là giống nhau nhưng nhìn kỹ liền sẽ nhìn ra hai cái p h ù văn có không ít khác biệt tỷ như trên sách p h ù văn bút họa ít một chút hơn nữa p h ù văn dính liền chỗ có đại lượng nước gãy không giống linze vẽ p h ù văn như thế xoay tròn thống nhất ngươi gặp qua loại này phủ văn ngươi biết đây là ý gì một cái liền có thể phân biệt trong đó ưu k huyết đồng thời ý thức được linze trước kia khẳng định nhìn thấy qua cái này p h ù văn còn thường xuyên hội hoa viết bằng không mà nói sẽ không viết như thế thông thuận linze thành thật nói thật đáng tiếc ta không biết rõ đây là ý gì ta cũng rất muốn biết những p h ù văn này đến cùng có hàm nghĩa gì cùng tác dụng h o à n toàn không tin linze lời nói nói rằng không có khả năng nếu như ngươi không biết rõ đây là gì gì đó vì cái gì vẽ lên đến sẽ nhẹ nhàng như vậy tự nhiên linze nghe vậy trần trờ một chút tựa h ầ nghe ra manh mối gì đi theo dò hỏi những cái kia đứt gãy là bởi vì ngươi họa không ra cái này phù văn cố ý lưu lại sao hốt không có trả lời mà là cũng cùng linlze như thế đưa tay trong chén rượu dính một chút rượu trên bàn bắt đầu hội họa hỉ t ở t ở mấy cái kia phù văn một bên linlze có thể nhìn ra được hội họa đến vô cùng phí sức trần lộ ra ngoài trên cánh tay càng là cơ bắp càng cứng nội gân xanh nhìn ra được hắn đã vô cùng dùng sức có thể cho dù dạng này ngón tay của hắn như cũ di động đến vô cùng khó khăn liền phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại ngăn chặn tay của hắn ngăn cản hắn vẽ ra chính xác phù văn như thế chỉ có khi hắn cố ý chế tạo chuyển hướng lúc cô ý đem đường vòng cung vẽ thành góc nhọn mới có thể giảm bớt trong tay áp lực đến lúc cuối cùng một khoản vẽ xong về sau bày biện ra tới phủ văn chính là trên sách cái kia phủ văn dáng vẻ thấy cảnh này linze cũng cảm giác có chút cả ngoài ý m ớ n bởi vì tại quá khứ vẫn luôn là hắn cùng mã lộ dạ đang nghiên cứu những phủ văn này cũng không có phát hiện những phủ văn này vậy mà lại khó như vậy h o ạ mặc dù ký bờ đã từng tham dự trong đó nhưng hắn chỉ đối cuối cùng hiệu quả cảm thấy hứng thú cũng không có tự mình động thủ họa qua bất kỳ một cái nào phủ văn cho nên lilze nghĩ đương nhiên cho rằng những p h ù văn này liền cùng thất hương kỵ sĩ long p h ù văn như thế bất cứ người nào đều có thể khắc họa đi ra hiện tại xem ra hắn dường như tính sai n g ư ơ i biết những p h ù văn này xuất sư sao h ú t trong mắt đầy hiếu kỳ gió hỏi mấy người này p h ù văn đến từ hì tợ tạo ở mấy người này p h ù văn đến từ tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành lilze chỉ chỉ mấy cái hắn nhận ra p h ù văn nói rằng hì tợ ở cùng tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành h ú t trên mặt lộ ra thần sắc hư vấn cả người kích động đến trong phòng đang đi tới đi lui trong miệng tự lẩm bẩm nói thật là thật gu bé học sĩ nói tới đều là thật những n à y kiến trúc cổ xưa đều là cùng một cái văn minh cổ xưa kiến tạo m à thành một cái thần văn minh thần văn minh linze nhữ mày một cái hỏi hút học sĩ có thể cùng ta nói một chút cái này cái gọi là thần văn minh sao hút giờ phút này cảm xúc rất kích động không có cách nào tỉnh táo tự thuật thế là đi đến bên cạnh b à n đem sách lật đến phía sau chương tiết chỉ chỉ trong đó một mảnh bút ký văn nói rằng nói đến rất phức tạp ngươi có thể tự mình nhìn bản này gu bé học sĩ theo tuyệt cảnh trường thành trở lại pen sau viết một thiên tổng kết thức văn chương tại văn chương bên trong hắn kỹ càng phân tích chính mình trước kia đi qua những cái kia di tích cổ xưa bên trong có cái gì cộng đồng chỗ trong đó văn minh đặc thù lại có nào cuối cùng hắn đạt được một cái kết luận tại rất xa quá toàn bộ thế giới là bị một cái văn minh chỗ chi phối hiện tại các loại có quan hệ thần linh truyền thuyết kỳ thật đều là cái văn minh này chuyện xảy ra chỉ là trải qua t r u y ề n miệng sau biến thành thần thoại quang tri vương giờ éo lộ u a n g minh sứ giả ạ rộ ạ hải gia sư ba thủ thần ngựa thần vĩnh nhiều kéo hết thầy thần linh đều là cái kia văn minh lãnh tụ bọn hắn tại các loại trong truyền thuyết theo người thăng cấp thành thần không hề nghi ngờ vị này gu bé học sĩ cùng xì ở đất tuyệt đại đa số học sĩ như thế đều là vô cùng kiên định kẻ vô thần tại văn chương cuối cùng gu bé học sĩ đưa ra một cái nghi vấn một cái nghi vấn là cái kia văn minh vì sao lại đ ố n g nhiên biến mất sở dĩ nói là đ ố n g nhiên là bởi vì gu bé học sĩ tại sổ d i ữ a đại lục phát hiện một cái cổ đại văn minh di tích cái di tích kia bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân bảo tồn được vô cùng hoàn chỉnh trên vạn năm đến đều không có bất kỳ cái gì cả biến mà hắn tại cái di tích kêu bên trong phát hiện đại lượng sinh hoạt hàng ngày vết tích theo những này vết tích có thể nhìn ra được toàn bộ bên trong di tích ở lại người là bỗng nhiên rời đi ngay cả trong phòng đồ vật đều chưa kịp thu thập m ắ t khác hắn còn tại trong di tích phát hiện một bộ hoàn toàn bị kín quan tài kiếng tại trong quan tài kiếng nằm một bộ văn minh cổ xưa người thi thể đồng thời hắn đem quan tài kiếng tính cả thi thể đều trở về tới pentus nhìn đến đây linz lập tức sinh ra lòng hiếu kỳ m ã n liệt chỉ vào văn chương trong có quan hệ cái kia quan tài kiếng nội dung hướng hỏi phía trên này nâng lên quan tài kiếng là chuyện gì xảy ra hiện tại quan tài kiến g còn tại sphinx viện sao quan tài kiến g h ú t nhìn một chút nội dung phía trên nghĩ nghĩ nói rằng ta nhớ được vài thập niên trước v a n t o t một lần cuối cùng cùng bờ g i v a chiến tranh thân vương bên trong ốc bên trong kéo sách t ừ hướng bờ g i v a cầu hòa bộ kia quan tài kiến g bị xem như lễ vật đưa cho bờ g i v a hải vương ta muốn hiện tại đồ vật hẳn là tại hải vương cung trong bà khố tại sphinx viện bên trong có trong quan tài kiến g văn minh cổ xưa người thi thể tướng mạo ghi chép sao linz lại dò hỏi không có hốt phi thường khẳng định lắc đầu nói rằng truyền thuyết cỗ thi thể kia rất cổ quái ẩn chứ người lên rủa thời gian dài chờ tại quan tài kiến phụ cận liền sẽ bị nguyền rủa toàn thân nát giữa mà chết linze vừa nghĩ hỏi gu bé học sĩ cũng là bị nguyền rủa toàn thân nát giữa mà chết sao không có hốt lắc đầu nói rằng hắn ngồi lên hệ、e、lụy xạ pha mạng xôn trả rẻ hào biến mất tại mặt trời lặn chi hải chỗ sâu ạ lại rẻ pha m ạ n linze trong đầu nổi lên cái này có chút quen thuộc danh tự hắn nhớ kỹ tỷ phái người tu hu chiếm tổ chim khách không chế đảo tiên nữ chính là vì ạ lại dẹ pha m ạ n bản đồ h à n hải mà si a sna kệ có l ị c vệ là gì ông đã từng công bố tại ạ s à sẽ nhìn thấy qua ạ lại dẹ pha mạng x n trả dẹ hào linze không tiếp tục nhường suy nghĩ nhiều liên quan tới ả lại d ẽ chuyện quay đầu nhìn về phía đã khôi phục t ỉ n h táo h ụ t hỏi h ụ t học sĩ ngươi có hứng thú xử lý văn minh cổ xưa nghiên cứu sao đương nhiên là có hứng thú h ụ t dường như ý thức được cái gì hỏi ổn xếp n các hạn ngươi là muốn tài trợ ta sao không không phải đựng trợ là thuê ngươi linze trầm giọng nói trên thực tế không vẹn vẹn chỉ có ngươi toàn bộ sphinx viện ta đều muốn hốt người theo bản năng cho rằng l n z e đây là đang nói đùa nhưng rất nhanh hắn liền theo l n z e biểu lộ nhìn ra hắn cũng không phải là nói dỡn mà là thật mong muốn toàn bộ s p h i n hồn sinh tình hạ, Hột nghi vẫn hỏi. L -l -e、nói thẳng các Sphinx viện tại hiện tại trôi qua như cũng không thế nào hài lòng, có hứng thú hay không này ngươi vấn L-I-N-G-E nói ngươi viện Pentos rừng cũng nào lòng, chuyển sang nơi lời tại tại trôi Hột các của có các có khác. là qua gì? ý mặc dù lâu dài chờ ở trong học viện nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đối thế tục sự vật liền nhất khiếu bất thông trên thực tế mong muốn tại vento loại này quyền lực đấu tranh vô cùng kịch liệt địa phương an toàn sinh hoạt đồng thời theo từng cái quyền quý phú thương nơi đó đạt được đủ nhiều tài chính không có một chút quyền mưu chính trị có thể là không được cho nên khi l n l e nói ra mong muốn nhường phìn viện chuyển một chỗ thời điểm hắn liền có cảm giác một lần nữa đánh giá linze hỏi ta muốn ổn đ ỉ n h cái tên này hẳn không phải là các hạ tên thật ta các hạ đến cùng là ai lại là đại biểu là ai linze không có dấu g i ế m nói ra thân phận chân thật của mình nói ta gọi linze ta ra sấm mơ ổn lanh chúa bất quá người khác quen thuộc gọi ta thần t u y ể n giả hốt nghe vậy trên mặt tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc không nghi ngờ gì đáp án này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại đồng thời lần nữa xác nhận nói ngươi chính là hệ sợi dỗ đại lục ở bên trên cái tia thần tuyền giả biện hẹp cùng sợi tổn nở tân vương biện hẹp cùng sợi tổn nở tân vương đây là cái gì xưng hảo ta giống như chưa từng có xưng hô như vậy linze nhữ n g -E、mày nói rằng đây là mậu dịch tự do thành bang đối xưng hô của ngươi xưng hô thế này nguồn gốc từ đạ mòn tạc ghẹ rành dựa theo lệ cũ bất kỳ một cái nào thống nhất sập tợ tổn l ợ người đều sẽ bị tự động mang lên xưng hô thế này hút giải thích nói bất quá linze đại nhân ngài cũng coi là thực c h í danh quy bởi vì tiếp qua không lâu ven biển mậu dịch tự do thành bang hẳn là đều sẽ mời ngươi thần tích hạm đội và ở phụ trách tuần sắt biển hẹp an toàn đuổi bắt hải tặc toàn bộ biển hẹp đều sẽ là lĩnh vực của ngươi s ư n g hầu ngươi biển hẹp cùng sợn tợn tổn nờ chi vương cũng không có gì sai mặc dù cái danh s ư n g này nghe rất uy phong nhưng lilze lại cũng không là rất ưa thích hắn thậm chí có thể cảm giác được mậu dịch tự do thành bang mời thần tích hạm đội và ở chỉ sợ cũng không có an cái gì hào tâm bất quá không sao cả bất luận mậu dịch tự do thành bang dự định làm cái gì hắn đều có nắm chắc ứng phó lilze không tiếp tục xoắn suýt tên c h u y ệ n mà là đem hắn mong muốn làm cho cả sphinx viện di chuyển tới sầm mỡ hồn kế hoạch nói cho họ nghe mặc dù lì d i o đã bằng lòng trợ giúp chính mình chen ép s phin x viện nhường s phin x viện không cách nào tại penton nhưng nếu như tại s phin x viện bên trong còn có một cái địa vị đầy đủ nội ứng như vậy toàn bộ di chuyển kế hoạch cũng biết biến thuận lợi không ít mà h ồ n học sĩ hiển nhiên chính là như vậy một cái thích hợp nội ứng tại nghe song n g h e xong lilze tự thuật sau h ồ n học sĩ cũng không có lập tức tự t u y ệ t mà là trầm mặc một lát sau hỏi nếu như s phin x viện di chuyển tới sâm mỡ hồn l ờ i nói chúng ta có thể có được cái gì duy trì cụ thể đãi ngộ tạm thời còn chưa có xác định l i l z -E、nói rằng bất quá tiền tài duy trì tự nhiên không cần phải nói sphinx viện cũng sẽ trở thành lãnh địa của ta bên trong bồi dưỡng quan viên địa điểm trọng yếu tựa như là lục quân doanh cùng hải quân doanh bồi dưỡng sĩ quan như thế nếu như linze lúc này thuận miệng mở ra liên tiếp dụ hoặc điều kiện hụt ngược lại sẽ đối với này có chỗ lo nghĩ nhưng bây giờ linze mới mở miệng chính là nói cho hắn biết đãi nộ còn chưa có xác định sau đó nói đơn giản hai cái cơ sở đãi nộ không có nội dung cụ thể hắn ngược lại cảm thấy càng thêm đáng tin một chút mong muốn nhường sphinx viện di chuyển viện trưởng mới là mấu chốt hắn là sinh trưởng ở địa phương vẹn người chắc chắn sẽ không bằng lòng đem học viện di chuyển tới địa phương xa như vậy chúng ta cần mặc dù ngoài miệng cũng không có bằng lòng hiệp trợ linze nhưng trên thực tế hụt nội tâm của hắn đã bắt đầu đứng ở linze bên này đồng thời bắt đầu là linze mưu đồ lên nhìn thấy dạng này chủ động h ụ t học sĩ linze trên mặt cũng lộ ra nụ cười chương hai trăm mười chín thần xạ thủ liên cùng mỹ như thế linze cũng là tại pentus chờ đợi hai ngày an vị thuyền rời đi tại trong hai ngày này hắn đem hụt giới thiệu cho lì di ổ để cho hai người phối hợp xử lý sphinx về chuyện đồng thời hắn cũng âm thầm gặp chính mình mai phục tại pentus thủ h ạ g i ú t bọn hắn giải quyết một chút phiền phái nhỏ bất quá đối với p e n t o s các quyền q u ý cùng một chút thế lực ngầm trường khống giả mà nói hai ngày này lại không phải rất dễ chịu bởi vì bọn họ người liên tiếp bị ám sát làm cho bọn hắn thần hồn nát thần tính nhao nhao suy đoán là đối thủ thuê vô diện người làm thế là p e n t o s bắt đầu sóng ngầm phun trào tất cả mọi người có thể cảm giác được bầu không khí biến khẩn trương lên lì dì ổ xem như người biết chuyện một trong thậm chí có thể nói là người tham dự một trong tỷ như cung cấp một chút danh sách chờ một chút cái này khiến hắn có thể sớm làm tốt bố trí nhường hắn tại ventos tiếp xuống trong hỗn loạn kiếm một chiến canh tại linze rời đi thời điểm lì dì ổ cũng thăm dò tính để đẩy miệm tạt nhường l i n z e có chút ngoại ý muốn chính là l ý dị ổ cũng không có đem tạt g ẹ diện huynh m g ộ i tiếp vào chính mình t r n g viên vẹn vẹn chỉ là đang âm thầm quan sát hai huynh m g ộ i này ngay từ đầu l i n z e coi là đối phương là bởi vì chính mình nguyên nhân mà có chỗ lo lắng dù sao cũng là hắn phái người đem hai huynh m g ộ i này tới cho là hắn có lẽ đối hai huynh m g ộ i này có cái gì an bài nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được chính mình đoán sai l ý dị ổ cũng không là bởi vì chính mình mà không đi đón sở hai huynh m g ộ i này mà là bởi vì hắn cảm giác hai huynh ngội này chịu khổ còn chưa đủ nhiều cho nên tại đôi huynh ngội kia xuống thuyền sau không bao lâu hắn cũng làm người ta trộm đi đôi huynh m g ộ i kia tiền trên người để bọn hắn một lần nữa trở lại nghèo khó trạng thái hắn sở dĩ thăm dò tính đề cập chuyện này chính là lo lắng cách làm của mình sẽ chọc cho buồn b ự c lilze đối với cái này lilze cũng không nói gì cũng không có nhúng tay vào đi cải biến hai huynh m g ộ i vận mệnh hắn tại đảo bờ lách sở tổn hòa huynh m g ộ i hai người gặp mặt lúc liền đã nhúng tay một lần đưa cho hai người cải biến vận mệnh đồ vật đặc hệ nợ gì sẽ hay không đem đầu kia dây chuyền lấy ra sử dụng cũng không phải là hắn quan tâm coi như không có sử dụng tất cả cũng bất quá là một lần nữa trở lại nguyên điểm mà thôi lúc i rời đi n vẹn g e tất l cây thuyền chỉ là bình thường thương thuyền bởi vì biển hẹp hải tặc hung hăng ngang ngược nguyên nhân vùng biển này đi thuyền thuyền đều là bảy tám chiếc thương thuyền tạo thành đội tàu cùng nhau chạy nhiều thời điểm càng là có mười mấy chiếc thuyền tạo thành đội tàu bất quá dù vậy n h ư cũng không thể tránh khỏi gặp phải hải tặc tập kích đại đa số tập kích đều là tại đêm khuya hơn nữa hải tặc tập kích thời điểm sẽ không nhằm vào tất cả thuyền tất cả đều nhằm vào một chiếc thuyền làm như vậy chỗ tốt chính là có thể giảm xuống cái khác thuyền phản kháng tâm dù sao không phải mỗi một con thuyền chủ thuyền đều có môi hở răng lạnh ý thức húng chi những cái kia bị tập kích thuyền đều là một chút tại đội tàu bên trong đối lập cô lập thuyền cho nên linze suy đoán tại đội tàu bên trong hẳn là có hải tặc nội ứng là hải tặc tiêu ký những cái kia phù hợp cướp bóc thuyền thông qua người trên thuyền trò chuyện linze hiểu rõ tới trên thực tế không chỉ m ẫ u dịch tự do thành ba người thử qua vây quét những hải tặc này ngay cả hệ stơ dốt đại lục bên kia a i hạt b ù cùng đạo giờ dạ gồn sơn cũng đều thử qua vây quét dù sao hải tặc một khi nhiều lên v a i hạt bù cũng giống nhau chịu ảnh hưởng chỉ là bọn hắn tiêu trừ hiệu quả cũng không khá hơn chút nào những n à y biển hẹp đám hải tặc hấp thu sập tợ tổn nở cướp biển liên minh thất bại kinh nghiệm xưa nay sẽ không cùng vây quét đội tàu c ứ n g rắn bọn hắn một khi nhìn thấy có tuần tra đội tàu xuất hiện liền sẽ lập tức chạy trốn bởi vì đám hải tặc thuyền đều là loại kia cano dài thuyền tốc độ rất nhanh tuần tra đội tàu vũ trang thuyền căn bản đ u ổ i không kịp lại thêm đêm khuya thấy không rõ trên biển tình huống thường xuyên sẽ bị hải tặc thuyền dẫn tới chưa quen thuộc đá ngầm khu va phải đá ngầm lập thuyền cho nên tại tổ đảo dơ dạ gồn xuân cùng a i hạt bổ đều từ bỏ vây quét hải tặc đổi thành tại hệ stợ gió đường ven biển một vùng hải vực tuần tra mặc dù không có có thể giải quyết hải tặc cướp bóc thương t h u y ề n chuyện nhưng cũng có chút ít còn hơn không có lẽ là bởi vì đảo dơ dạ gồn xuân cùng a i hạt bổ cũng từ bỏ vây quét hải tặc nguyên nhân mậu dịch tự do thành bang mới có thể mong muốn nhường thần tích hạm đội tiến vào chiếm giữ từng cái bến cảng thành bang phụ trách biển hẹp an toàn mặc dù này sẽ hoa một chút tiền đồng thời nhượng lại một chút quyền lợi nhưng đối với thương nhân làm chủ mậu dịch tự do thành bang đầy coi như là một khoản không tệ mua bán theo pent dự đoán cần đi thuyền sáu ngày thời gian linze ngồi thương thuyền là thuộc về một nhà tị d ộ thương t hội trên thuyền vận chuyển hàng hóa tất cả đều là lãnh địa mình sản xuất cấp cao tích h k h í có giá trị không nhỏ vì để tránh cho xuất hiện sự cố chủ thuyền không chỉ gia nhập vào một chi tạm thời đội tàu bên trong còn thuê mười tên dong binh đến bảo hộ thuyền linze chính là lấy làm thuê dong dong binh thân phận lên thuyền theo giờ đi vento bắt đầu đội tàu vẫn dọc theo đường ven biển bắc thượng thuyền vị trí từ đầu đến cuối đều ở và có thể nhìn thấy đường ven biển hải vực không dám xâm nhập quá sâu tới biển hẹp c h ố sâu ngay từ đầu đường ven biển phong cảnh còn rất hấp dẫn người ta nhưng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua liên miên bất tận phong cảnh liền để cho người ta cảm thấy phiền c h á n thế là trên thuyền dong binh cùng thủy thủ liền bắt đầu bắt đầu chơi trò chơi t h như cùng loại quyền kích tay không vật lộn chờ một chút bất quá cũng không phải là tất cả mọi người giáp la cà cả đấu cảm thấy hứng thú có một gã mặc giáp ra đeo t r ư ờ n g cung dong binh đi tới linze trước mặt hỏi lý có hứng thú hay không đọ sức một trận rời đi ventoz lúc linze cũng không tiếp tục mặc ồn s n t h ô n g ế p n s o lót mà là đem sư tử kị sĩ khôi giáp lưu tại ventoz chính mình ngụy trang thành một cái am hiệu cùng ti danh tự là hắn kiếp trước họ cũng là hắn tộc huy trên đồ án trôi kiếm cái kia chứ hắn người muốn đấu thế nào hạn truy linze nhìn một chút tên này đầu đầy tóc đỏ mặt mũi tràn đầy t à n nhang lính đánh thuê trẻ tuổi hỏi ngược lại ở trên thuyền sau linze liền chú ý tới chủ thuyền thuê người lính đánh thuê này bởi vì tất cả dong binh ngoại trừ trang bị cung tiễn bên ngoài còn đeo trường kiếm chỉ có hắn vẹn vẹn trang bị một cây cung trên người vũ khí cận chiến chỉ có một thanh d ù n để xử lý con mồi tiểu đao về sau khi biết cái này don binh danh tự cùng lai lịch sau linze liền dần dần xác định cái này do binh hẳn là mấy năm sau tại thành kim s lệnh đ ỉ n h đại hội luận võ bên t r ê n thắng được xạ thuật giải thi đấu quán quân thần xạ thủ hàn truy bất quá cái này thần xạ thủ nổi tiếng nhất địa phương cũng không phải là thần kỳ của hắn xạ thuật mà là hắn dùng thời gian mấy tháng tiêu hết tranh tài đoạt được mấy vạn kim long phải biết hệ ster jose đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số lãnh chúa mấy năm lãnh địa thu thuế đều không nhất định có mười ngàn kim long dùng một cái đồng hồ cắt thời gian xem ai bắn xuống hải yến số lượng nhiều h n truy nhìn một chút nơi xa bờ biển trên vách đá hải yến nói rằng có thể l n z e nhẹ gật đầu nói rằng tặng thưởng là cái gì ta muốn ngươi cung ạn trùy chỉ chỉ lilze treo ở bên hông cung nói rằng l i n g e theo lên thuyền sau ạn trùy đã nhìn chằm chằm lilze cùng vẫn luôn đang tìm cơ hội cầm tới cây cung này hiện tại cơ hội tới hắn đương nhiên sẽ không công tha ngươi đây ta tặng thưởng là c u n g ngươi tặng thưởng là cái gì lilze cười cười chỉ chỉ ạn trùy trên lưng cái kia thanh trường cung nói rằng ngươi nên sẽ không nói cho ta ngươi cũng là muốn lấy chính mình cùng xem như tặng thưởng a bị lilze làm rõ ý nghĩ ạn trùy ngật ngươi trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào bởi vì chính như lince nói như vậy thật sự là hắn là muốn dùng chính mình cùng xem như tặng thưởng lấy nhỏ thang lớn t r u n g quanh người xem náo n h i ệ t cũng đều theo á ạ n truy biểu lộ nhìn ra ý nghĩ của hắn nhao nhao phát ra hư thanh bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được hạn truy c ù cùng n g -E、cùng lince cung giá trị có ngày đêm khác biệt ngươi muốn cái gì tặng thưởng hạn truy ra mặt còn có chút mỏng nghe được hư thanh sau sắc mặt đỏ lên nhìn về phía lince hỏi lince trầm giọng nói ta ngay tại tìm người làm việc ngươi xạ thuật không tệ có tư cách cùng ta làm việc nếu như ngươi thua ngươi liền phải làm việc cho ta một năm một năm sau chính ngươi quyết định đi ở ả n g t r ù y hơi hơi do dự một chút nhẹ gật đầu nói rằng có thể liền lấy cái này làm tặng thưởng sau đó hai người tìm trên thuyền thủy thủ xem như phát l ệ n h quan đều tự tìm một vị trí đứng vững sau đó gỡ xuống riêng phần mình c u n g đem m ũ i tên đặt lên trên dây cung bị chọn lựa ra tên này thủy thủ cầm một cái nhỏ đồng hồ cát đứng tại trước mặt hai người ra lệnh một tiếng đồng thời cũng sẽ đồng hồ cắt đảo ngược tại trước mặt hai người thùng nước bên trên ả n g t r ù y trước một b ư ớ c mở cung bắn tên hãn lộ ra tự tin vô cùng bay vụt đi ra mũi tên cũng thẳng tắp bắn về phía bầu trời hà hiến nhưng mà lạc hậu một bước l i n g e cũng bắn ra mũi tên chỉ là hắn mũi tên muốn s o ả n trùy tên bắn ra mũi tên nhanh hơn gấp đôi trực tiếp đổi kịp bạn trùy mũi tên đem ả n trùy mũi tên chặn ngang các đức sau đó tiếp tục bay ra ngoài tinh chuẩn xuyên thấu ba cái hải yến đầu lâu rơi vào trên mặt biển trên thuyền rong binh mặc dù không phải mỗi người đều là ả n trùy dạng này thần xạ thủ nhưng bọn hắn như cũ đều t ì n h thông xạ thuật thị lực cũng phi thường tốt có thể tự nhiên có thể thấy rõ ràng tên bắn ra mũi tên là cái tình huống như thế nào nguyên một đám lập tức phát ra tiếng kinh hô bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thần hơn nữa còn tiếp tục b ắ n c h ú n g ba cái hà ả yến trên b o n g thuyền dong binh còn tại kinh ngạc linze xạ thoát lúc đứng tại cột buồng bên trên nhìn xa tay cũng giống nhau thấy rõ ràng tình huống đồng thời không kịp chờ đợi cao giọng hô lên vừa rồi nhìn thấy một màn không có thấy rõ ràng tình huống nhưng nghe đến nhìn xa tay tiếng la những cái kia các thủy thủ tất cả đều trận mắt hốc mồm cảm giác chính mình nghe được là cái gì chuyện thần phải xưa trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi vào vẻ mặt bình thản ung dung linze trên thần ngay cả xem như đối thủ h ạ trụy cũng là tràn ngập kinh ngạc nhìn linze tựa như là nhìn một loại nào đó trong truyền thuyết quái vật xem như thần xạ thủ hắn so những người khác càng rõ ràng hơn mong muốn làm được vừa rồi một màn kia có khó khăn d ư n g nào không chỉ cần có, có cực ó c tốt trang bị xạ thuật cũng nhất định phải đạt tới cao hơn độ cao ít ra hắn có thể khẳng định mình bây giờ tuyệt đối làm không được loại chuyện này coi như cầm tốt hơn cùng cũng làm không được không tiếp tục sao ngươi đã lạc hậu ba cái h ả i yến thời gian sẽ không đủ l i n z e không để y đến chung quanh ánh mắt chỉ chỉ t h ù n g nước bên trên đã đi một nửa đồng hồ cát nói rằng mặc dù ản truy biết l i n z e xạ thuật tốt hơn chính mình nhiều chính mình là thua định rồi nhưng hắn vẫn không có từ bỏ tại sau khi lấy lại tinh thần liền cực kỳ chuyên chú mở cung b ắ n tên tại đồng hồ cắt hoàn toàn lọ sạch trước đó bắn ra mười sáu mũi tên mỗi một mũi tên đều vô cùng tính chuẩn nhưng tất cả đều không công mà lui bởi vì mỗi một mũi tên đều đều không ngoại lệ bị l i n g e chặn lại mà l i n g e mũi tên mỗi một lần chặn đường qua đi đều có thể đồng thời bắn xuống ba cái hà ả yến đồng thời ba cái hà ả yến cũng đều đồng dạng là bắn trúng đầu bị chọn lựa là phát lệnh quan thủy thủ tại đồng hồ cắt hoàn toàn đi đến một phút này liền không kịp chờ đợi công bố kết quả la lớn tranh tài kết thúc li bắn ra mười bảy mũi tên chúng năm mươi mốt chỉ con mồi hạn tr không có bắn c h ú n g con mồi lý thắng đám người nhao nhao tụ tập tới l i n g e bên người đối l i n g e xạ thuật không tiếc ca ngợi nói thẳng thậm chí ngay cả chủ thuyền đều đã bị kinh động từ trong khoang đi tới tìm hiểu tình h u ố n g sau biểu thị bằng lòng r a giá cao trưởng kỳ thuê l i n g e lúc này một bên khác cạn truy nhìn qua có chút cô đơn nhưng hắn trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ vẻ vải ngược lại có chút tiêu tan sau đó nhìn thấy hắn giống như là phát tiết buồn bực trong lòng cảm xúc đồng dạng tiện tay mở cùng nhìn cũng chưa từng nhìn liền hướng không chúng bắn ra một tiễn cái này một mũi tên không có linze mũi tên quấy nhiêu bay thẳng bầu trời tinh chuẩn xuyên tấu h mục tiêu một tiến bắn thủng năm con h ả i yến mới rơi vào trong biển một màn này bị đám người vây quanh l i n z e thấy được hắn biết trải qua cùng mình lần này đọ sức ả n chúy lòng tự tin không chỉ không có bị đả tới ngược lại bởi vì chính mình không ngừng tạo áp lực đem hắn nguyên bản đang chậm rãi khai thác tiềm lực lập tức cho kích phát ra đến nhường hắn xạ thuật phóng đại lấy vừa rồi ả n chúy bắn ra mũi tên kia đến xem nếu như hai người đổi lại giống nhau cùng lilze tại không vận dụng một chút long phủ văn chi lực tình huống hạn chỉ sợ rất khó giống như vừa rồi nhẹ nhàng như vậy nửa đường chặn lại được đối phương n u i tên có chơi có chịu ta hiện tại chính là của hiện tại hẳn là xưng hầu người cái gì đầu vẫn là lao ra ạn truy đem cánh cung tại sau lưng mở ra cản đường người đi thẳng tới l i n g e trước mặt do hỏi gọi ta đại nhân a l i n g e trầm giọng nói đại nhân ạn truy ngần người cười nói không nghĩ tới vận khí của ta không tệ lại còn theo một vị quý tộc đám người nghe vậy cũng hơi có vẻ hâm mộ nhìn về phía ạn truy đối với dong binh mà nói có thể có được một gã quý tộc thưởng thức trở thành quý tộc thuộc hạ tuyệt đối là bọn hắn những lính đánh thuê này kết cục tốt nhất về phần lilze là quý tộc chuyện này cũng không có gây nên cái gì dị dạng bởi vì tại mậu dịch tự do thành bàng có không ít đến từ hệ ster j o s quý tộc ở chỗ này du lịch trong đó nổi danh nhất tự nhiên là hồng độc xa đ ò n ố bờ dìn thân vương linze chỉ có điều là một cái trong số đó mà thôi mà bọn hắn cũng không có mặt dạy mày dạn tiến đến linze trước mặt mong muốn nhường linze cũng nhận lấy bọn hắn bởi vì theo vừa rồi linze cùng hắn truy đ ỏ sức đến xem bọn hắn rất rõ ràng chính mình không đủ tư cách cho nên không cần thiết đụng lên đi tự g i ấ lấy lục h ủ thuyền khi biết linze là quý tộc sau đối linze thái độ cũng có một chút cả biến không còn s á c thuê hắn loại hình truyện đồng thời trả lại l i n s -E、tại trong khoang thuyền an bài một cái phòng nhỏ không cần cùng cái khác dong binh như thế chờ trên bông thuyền giờ mưa dài nắng tại trải qua đoạn này khúc nhạc dạo ngắn sau trên thuyền lại khôi phục bình tĩnh cùng trước mấy ngày như thế đi thuyền tới trạm vào tối đội tàu tìm một cái thích hợp vịnh biển đổ xuống đợi ngày mai hừng đông lại tiếp tục đi thuyền làm tới đêm khuya sau một hồi trói hai tiếng kèn kinh động đến trên thuyền tất cả mọi người đám người rất nhanh ý thức được gặp được hải tặc tập kích n h o nhao cầm lên vũ khí lên tới bông tàu chỉ thấy tại ánh trăng chiếu rọi xuống xa xa trên mặt biển có thể nhìn thấy có bốn năm chiếc hải tặc dài th đang lấy tốc độ cực nhanh dựa đi tới bọn hắn lờ mờ có thể nhìn thấy mỗi một chiếc dài trên thuyền đều có mười mấy hải tặc tất cả chủ thuyền đều lập tức mệnh lệnh thuyền dựa vào đến cùng một chỗ đồng thời dùng chuẩn bị xong tấm ván gỗ đem tất cả thuyền n ú i liền cùng một chỗ chuẩn bị cùng nhau ngăn địch lại s o một lần xem ai bắn giết hải tặc nhiều linze đứng tại mạn thuyền bên cạnh nhìn một chút nơi xa cực tốc đến gần hải tặc quay đầu nhìn về an truy nói rằng tốt lắm an t r u cũng không yếu thế chút nào nhẹ gật đầu đi theo nhanh chóng đắp cùng bắn tên vượt lên trước một bước hướng phía thuyền hải tặc bắn ra một Hán theo mũi tên đã c í n h giữa m thủy ê u bên L.I.N.G.E thủ huống hình h đem dài trên thuyền chết mất hải tặc dọn dẹp một lần dựa theo núi tên thuộc về phân biệt ra được linze cùng hạn truy giết chết hải tặc số lượng sau tất cả người trên thương thuyền cả người đây ề thuyền u chung quanh phát hoan hô. nhưng như thể nghe đám tiếng tiếng rất trên một ra rõ ràng mưa gió ngũi người lớn, con Mặc cũ có được dù, đ họ.、Đây、đã là đội tàu gặp phải lần thứ ba hải tặc tập, tập kích liền như là hai lần trước hải tặc tập, tập kích như thế hải tặc thuyền không đợi tới gần đội tàu liền đã bị linze cùng hạn c h ù y hai cái này thần xạ thủ giải quyết hơn phân nửa những người còn lại cho dù x u ố n g tới cuối cùng cũng đều là chết tại thủy thủ cùng dòng bình vây công hạ mà đang tập kích bên trong cư công chí vĩ l i n g e cùng cái á cũng tự nhiên là có thụ c h ú m ụ hai người xạ thuật tranh tài cũng thành đội tàu mọi người đều biết chuyện đám người cũng đều đối hai người xạ thuật khâm phục không thôi hai lần trước hải tặc tập, tập kích l i n g e cùng hạn trụy tranh l ệ n h cũng không phải là rất lớn chỉ có hai ba tranh l ệ n h nhưng lần này hải tặc tập, tập kích thời điểm trên mặt biển cồn u phong gào thét sóng biển sóng lớn của trào thuyền càng là chập chúng không chừng độ khó tăng lên không phải một chút điểm hạn t r ụ hiển nhiên nhận lấy ảnh hưởng rất lớn cuối cùng chỉ bắn giết mười một tên hải tặc so với trước đó đến tiêu chuẩn lớn mất ngược lại l n z e như cũng bảo trì trước đó tiêu chuẩn thậm chi này đội tàu xem như xui xẻo một chuyến đi thuyền xuống tới gặp phải ba lần hải tặc tập kích mỗi lần đều có bốn năm con thuyền mấy chục hơn trăm người dựa theo t h i ế c tia lệ cũ ít ra đã có một chiếc thuyền bị công hãm nhưng bây giờ bởi vì linze cùng hạn chụy tác dụng khiến cho ba lần tập kích đều là hữu kinh vô hiểm chỉ có mấy tên thủy thủ không may chết tại hải tặc trong tay những người khác phần lớn đều chỉ là bị một chút tổn thương mà thôi cũng coi là đại hạnh trong bất hạnh giờ đi vẹn p o t ngày thứ bảy linze chỗ đội tàu đã đi thuyền tới bờ giữ vô ngoại hải đám người đứng trên b o n g thuyền có thể thấy rõ ràng phương xa sừng sức trên mặt biển bờ giữ vô ti tan cự nhân mặc dù khoảng cách rất xa nhưng người trên thuyền như cũ có thể cảm nhận được loại k i a cảm giác c áp bách theo thuyền dần dần tới gần người trên thuyền cũng dần dần thấy rõ ràng ti tan cự nhân toàn bộ diện mạo chỉ thấy cái này to lớn vô cùng thạch đầu cự nhân hai chân cùng hai bên dốc đứng như là sơn phong đồng dạng hòn đảo tương liên mở ra hai chân như là một đạo cầm v ò n g nửa người trên thì là một cái dơ cao đoàn kiếm chiến sĩ hình tượng ti tan cự nhân hai chân hình thành hạp khẩu là bờ g i vô bên ngoài hồ cùng ngoại hải chỗ nối tiếp cũng là bờ g i vô duy nhất cửa ra vào bất kỳ thuyền chỉ có thể từ nơi này cửa ra vào tiến vào bờ giết mà liền tại ti tan cự nhân cỡ lò xét bệ tại hòn đảo bên trên chính là một cái to lớn chiến đấu thành lũy cùng hạm đội ụ tàu bên trong chú đóng bờ vô quân phòng giữ đội cùng hạm đội có bọn hắn thủ hộ cơ hộ tại thần tích hạm đội chưa từng xuất hiện trước đó bật vụ hạm đội bị cho rằng là biển hẹp cường đại nhất chiến thuyền hạm đội nhưng bây giờ cái này mạnh nhất chi danh dường như muốn phái vị cái này không hề chỉ là bởi vì thần tích hạm đội có hải long cạn nhì bản trợ trận càng quan trọng hơn là thần tích hạm đội chiến thuyền cũng đủ cường đại s ậ t ọ tôn nơ hải chiến trải qua đã thông qua các loại phương pháp chuyển khắp biển hẹp hai bên b ở bến càng trong thành thị bật vụ tự nhiên đối loại sự tình này cực kỳ coi trọng đồng thời chuyên môn thu thập tất cả có thể thu thập tình báo mặc dù trong trận chiến này càn nghỉ bạn hoàn toàn chính xác ra tay công kích tỷ rột hạm đội nhưng công kích của nó chỉ là tăng nhanh tỷ rột hạm đội tan tác đối chỉnh thể chiến cuộc ảnh hưởng không lớn đặc biệt là cướp biển liên minh bên kia t a m hải quái liên minh đội tàu phối hợp lẫn nhau chia cắt từng bước xâm chiếm tất cả thuyền hải tặc chỉ toàn bộ quá trình chiến đấu vô cùng h o à n mỹ bậc vụ tướng lãnh hạm đội đều không thể không thừa nhận cho dù là chính mình xuất lĩnh bậc vụ hạm đội chỉ sợ cũng không có khả năng làm được như thế hòa mỹ mặc dù ti tan cự nhân dưới chân h ạ khẩu rất lớn có thể làm cho ba đến bốn chiếc viễn dương thương thương thuyền song song ra vào không bị dòng nước đẩy lên hai bên nham thạch bên trên hay là cùng cái khác thuyền chạm vào nhau lái thuyền người đều cần có cực tốt kỹ thuật may m à linz e chỗ chiếc này thương thuyền thuyền trưởng là một cái tay chuyên nghiệp rất nhẹ nhàng liền xuyên qua cái này hạc hậu mà theo ở phía sau một chiếc thương thuyền liền không có vận tốt như vậy trực tiếp bị dòng nước đẩy đụng phải một chiếc đối diện tới chuẩn bị rời đi bờ giù thuyền đại hạnh trong bất hạnh là chỉ ở thân thuyền đụng lên ra một lỗ hổng chỉ cần đơn giản sửa chữa một chút thuyền liền có thể tiếp tục đi thuyền tiến vào nội hô sau thuyền vòng qua một chút xây đầy phong lỗ hào dọc theo bên ngoài nước hồ vực đi thuyền tới bờ giữa vụ phía tây gạch vương bến tàu phụ cận sau đó tại bến tàu dẫn đạo thuyền chỉ huy hạ dừng sát ở mấy chiếc thương thuyền đằng sau chờ đợi hải quan quan viên kiểm tra hải quan kiểm tra chỉ là trên thuyền hàng hóa đối người trên thuyền cũng không có hứng thú cho nên khi thuyền vừa mới dừng lại không bao lâu liền có một ít dân bản xứ mang người thuyền nhỏ nhích lại gần linze theo chủ thuyền trong tay nhận lấy còn lại tiền thuê liền dẫn đ à n t r y leo lên một chiếc mang người thuyền nhỏ đi tới phụ cận cũ áo phiến bến tàu cũ áo phiến bến tàu điểm đỗ tất cả đều bị ngoại quốc thương thuyền chứng cứ th chỉ có thể ở cách đó không xa trên mặt nước hạ neo chờ đợi vị trí để chống tại trên bên tàu khắp nơi có thể thấy được thủy thủ công nhân b ú c b á c thợ máy t h â n ảnh bất quá rất nhiều chính là tiểu thâu cùng tên ăn mày bọn hắn nhìn chuẩn mục tiêu áp sắp tới một bên ăn xin một bên phối hợp với ăn cắp huyên áo ồn ào chửi rủa tràn đầy toàn bộ bến tàu nhường vừa mới hưởng thụ song yên tĩnh hàng hải kẻ ngoại lai、like、cực kỳ khó chịu linze cùng hạn trùy mặc dù cũng là kẻ ngoại lai、like. nhưng bọn hắn g i n g binh cách gan mặc cùng trên thân còn không có hoàn toàn biến mất sắc khí nhường trên bến tàu kiếm ăn người đều theo bản năng cảm giác được bọn hắn không phải dễ c h ơ i đều lựa chọn tránh đi bọn hắn không c ó xuống tay với bọn họ chúng ta bước kế tiếp làm cái gì ạn truy vô vô bên hông tiền thuê ánh mắt rơi vào cách đó không xa mấy tên rêu rao khắp nơi kỹ nữ trên thân lập tức không rời mắt nổi linze không để ý đến ạn truy hắn nhìn một chút chung quanh mặc dù hắn là lần đầu tiên đến m ậ vụ nhưng nơi này lại cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết bởi vì nơi này thực sự rất giống hắn kiếp trước đi qua một cái n không phải chúng ta b ư ớ c kế tiếp làm cái gì mà là ngươi linze nhìn một chút bên cạnh h n truy lấy ra một khối đặc chế thần t u y ể n kim long đưa tới nói rằng chính ngươi tìm một chỗ ở lúc nào thời điểm tiêu sạch liền cầm lấy cái này đi thần tích thương hội tại bờ giữ vụ liên lạc chỗ người ở đó sẽ an bài hướng đi của ngươi thần tích thương hội h n truy ngần người kinh ngạc nhìn linze nói rằng ngài là sầm mờ h ồ n người linze không có trả lời trực tiếp đi vào trong đám người h n t r u vốn định muốn theo sau nhưng vẫn là từ bỏ sau đó hướng phía mấy cái kia rêu g a o khắp nơi kỹ nữ đi tới lince không tiếp tục giống vẹn tật như thế ngốc ngốc chính mình tìm đường hắn trực tiếp tại bến tàu thuê một cái dẫn đường nhường hắn l ĩ n h chính mình đi một cái hơi hơi thoải mái dễ chịu khách sạn hơi hơi thoải mái dễ chịu khách sạn bật vỗ người có thể nói mới mở miệng lưu loát tiếng vạ lụy dị ẩn hơn nữa phát âm so lince phát âm càng thêm t h ầ n k h i ế t ngài có thể xuất ra bao nhiêu tiền nói lời nói này thời điểm bật vỗ người cũng quan sát một chút lince trong lòng cân nhắc một chút hắn có thể thanh toán phí tổn l n c e đem trang tiền thuê túi tiền lấy ra đặt ở dẫn đường trước mặt lắc lắc nói rằng cứ như vậy nhiều nhiều nhất ở mười ngày liền đi dẫn đường tiếp nhận cái túi nhìn một chút rất nhanh liền tính ra trong túi chứa bao nhiêu tiền sau đó hắn từ bên trong lấy ra mấy cái đồng tệ đặt vào trong túi tiền của mình còn lại trả lại cho linze sau đó liền mang theo linze xuyên qua mấy cái xây đầy phòng ốc đào nhỏ sau đó hướng phía phương bắc đi đến đi thêm vài phút đồng hồ sau liền đi tới một cái hình tròn nhân công hồ nước bên cạnh dẫn đường chỉ chỉ hồ nước bên cạnh một cái từ bốn tòa nhà nhà nhỏ ba tầng tạo thành q u á n trọ nói rằng kia là tôm đầu con trọ bến tàu bên cạnh tốt nhất con trọ đứng tại quán trọ trên ban công có thể nhìn thấy bến tàu toàn cảnh vận khí tốt còn có thể nhìn thấy thuyền tại trên bến tàu va chạm cảnh tượng vậy nhưng so trong dạp hát sân khấu kịch muốn đặc sắc nhiều ta muốn yên tĩnh một chút địa phương nơi này quá ổn linze nhìn một chút người đến người đi khách sạn cùng chúng quanh huyên náo đường đi lắc đầu nói rằng yên tĩnh một chút sao dẫn đường nghĩ nghĩ nói rằng nhóm thần đảo bên kia quán trọ so nơi này muốn yên tĩnh không ít bất quá giá cả khả năng linze ngắt lời nói không sao cả trong tay ta còn có một số t í c h xúc đã dặn này vậy thì đi theo ta nói xong dẫn đường dẫn l n z e xuyên qua mấy tòa nhà phòng đi tới một đầu thủy đạo bên cạnh Trực tiếp nhường tại r ự c anh hùng kinh đào, đào hai bên tất cả đều là lịch đại hải vương phó tượng bọn hắn người mặc thanh đồng trường bảo trong tay cầm vật khác biệt thần thái toàn bộ trang nghiêm túc mục n h ư n g người trên thuyền cảm nhận được một loại không hiệu ưu thế tại liên tục xuyên qua vài tòa kết nối khác biệt đảo và thành khu cầu hình vòng sau thuyền nhỏ tiến vào trong thành thị trung tâm hồ nhóm thần đảo thủy vực chỉ thấy tại vùng nước này hòn đảo bên trên tất cả đều là từng tòa hùng vĩ tráng lệ tông giáo kiến trúc theo những kiến trúc này bên trên đặc thù rõ ràng có thể phân biệt ra được bọn chúng đều thuộc về vị kia thần linh thần miếu thần điện thánh đường c h ờ một chút thuyền nhỏ dọc theo dọc theo đường phố gián hồng thần miếu nền tảng đi về phía nam bơi đi theo mùn x ỉ n chợ thần miếu trước cầu hình vòm hạ xuyên qua sau theo thứ tự thấy được thút thít nữ sĩ điện thờ thấy được nơi xa thuộc về ba thủ thần ba tòa tháp cao h ắ c bạch chi viện đại môn còn chứng kiến đại lượng ngay cả lữ y nze cũng gọi không ra tên thần linh miếu thờ cùng điện đường tại xuyên qua một đám lạ lâm thần linh miếu thờ sau linze thấy được một cái quen thuộc huy chương xuất hiện ở nơi xa một mảnh điện đường trên nóc nhà kia là thuộc về thất thần thất mang tinh huy chương tại bờ gi vụ thất thần tín ngưỡng cũng là chủ lưu tín ngưỡng một trong thất thần tín đồ thành kính trình độ tuyệt không tất nhiên mùn x ỉ n trợ tín đồ kém bao nhiêu theo thất thần thánh đường chỗ hòn đảo hướng đông bên cạnh trông đi qua có thể nhìn thấy chân lý cung lục sắc vòng tròn lớn đỉnh kia là toàn bộ bờ gi vụ gần với hải vương điện kiến trúc hùng vĩ làm thuyền theo thất thần thánh đường chỗ hòn đảo bên cạnh bơi qua thời điểm cách đó không xa một hòn đảo bên trên thần miếu nhường -e、trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc theo vật liệu xây dựng trình độ cũ mới đến xem hẳn là gần nhất mấy năm này mới xây thành mà tòa thần miếu này sở dĩ nhường linze cảm thấy kinh ngạc thì là bởi vì thần miếu đỉnh thánh huy là linze gia tộc huy chương một loại biến thể cũng chính là phong bạo thần tín đồ căn cứ gia tộc của hắn huy chương cải biên phong bạo thần thánh huy từ khi năm đó ở lan minh sport cho thấy phong bạo long phủ văn chi lượt sau phong bạo thần tín ngưỡng liền bắt đầu tại hệ ster j o s duyên hải bến cảng thành trấn lưu truyền ra đến đặc biệt là những cái kia chịu đủ ý dồn bỏ nỗi khổ thành trấn càng là truyền bá cực nhanh đã có người bắt đầu kiến tạo thần miếu loại hình kiến bởi vì không có thống nhất quy cách phong bạo thần tượng thần đều là khác biệt hình thái cùng tướng mạo một cái duy nhất tiêu chuẩn chính là tất cả phong bạo thần tượng thần đều là đeo hai thanh kỵ sĩ đại kiếm đối với phong bạo thần tín ngưỡng l i n l e thái độ vẫn luôn là bơm ô sôi bỏ mặc đối ngoại công khai thừa nhận đều là thất thần thần tuyển chưa từng có thừa nhận qua cùng phong bạo thần có quan hệ gì nhưng hắn cũng chưa từng có ngăn cản qua những người khác tín ngưỡng phong bạo thần thậm chí ngay cả tại thần tích cảng hoặc là sập tợ tổn nờ những địa phương này kiến tạo phong bạo thần thần miếu loại hình chuyện cũng đều không nói gì thêm hoàn toàn là bơm sôi bỏ m vậy mà lại có nhiều người như vậy tín ngưỡng phong bạo thần từ thần miếu to lớn trình độ cùng thông hướng thần miếu cầu hình vòm bên trên lít nha lít nhít biển người liền đó có thể thấy được phong bạo thần tín ngưỡng ở chỗ này nhiệt liệt trình độ các người nơi này vì cái gì nhiều người như vậy tín ngưỡng phong bạo thần linze nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hướng đạo hỏi đương nhiên là phù hộ tàu chuyến thuận lợi nha dẫn đường nhìn xem thần miếu trên tay là một cái tông giáo thủ thế trầm giọng nói rằng phong bạo thần có thể phù hộ thuyền tại trong gió lốc an toàn đi thuyền tín ngưỡng người tự nhiên cũng liền nhiều l n z e cố ý nghi ngờ nói tín ngưỡng phong bạo thần hữu dụng không d không vui nhìn xem linze sau đó theo trên cổ xuất ra một cái phong bạo thần thánh huy dây chuyền nói rằng một năm trước ta chỗ thuyền tại trong gió lốc gặp phải thai nạn trên biển trên thuyền sáu mươi bảy người chỉ có bảy người sống tiếp được bảy người tất cả đều là phong bạo thần tín đồ ta chính là một cái trong số đó như loại này phong bạo thần phù hộ tín đồ tại trong gió lốc bình an vô sự chuyện nhiều vô số kể bằng không mà nói tín đồ cũng sẽ không cộng đồng bỏ vốn mua xuống hòn đảo này kiến tạo phong bạo thần thần miếu nói hắn có chút tự hào nói ta cũng cống hiến một bộ phận xây miếu tiền lúc nói chuyện thuyền nhỏ bắt đầu dừng sát ở bên bờ chủ thuyền cầm một cái thang lầu trực tiếp khoác lên bên bờ trên bệ đá ra hiệu lilze cùng dẫn đường leo đi lên chờ hai người đi lên sau liền rút mất cái thang thay đổi lầu thuyền hướng địa phương khác về tới dẫn đường sau khi lên bờ trực tiếp dẫn lilze đi tới thông hướng phong bạo thần thần miếu cầu hình võm phụ cận một cái trên quảng trường nhỏ sau đó đem lilze đưa vào tới quảng trường bên cạnh một gian quán trọ trong đại sành nói rằng đêm ca quán trọ nơi này hẳn là phù hợp yêu cầu của ngươi yên tĩnh thoải mái dễ chịu l i l e nhìn một chút hoàn cảnh c u n g quanh hài long nhẹ gật đầu sau đó nói cho dẫn đường chính mình muốn liên tục thuê hẳn mấy ngày dù l ã n bất vô nhường hắn ngày mai buổi sáng tới đây cùng hắn tụ hợp dẫn đường tự nhiên sẽ không cự tuyệt cuộc làm ăn này sảng khoái đáp ứng xuống thậm chí không có hướng l ờ i n g e muốn tiền đặt cọc chương hai trăm hai mươi mốt là thần không phải thần Dạ ca lữ quán là một gian tràn ngập dị vực phong tình khách sạn quán trọ lao bản mặc dù là bất vô người địa phương nhưng kiến tạo căn này quán trọ kiến trúc sư lại là đến từ rủ cải đào nô bất vô đối chế độ nô lệ thống hận có thể nói là khắc vào thực chất bên trong thậm chí bởi vì chế độ nô lệ vấn đề cùng cùng là mậu dịch tự do thành bang đồng minh trở mặt khai chiến Thì nhưng ó liền n c ù Pentos nô động lần phát tranh, vì chế độ nô lệ phát động lần chiến tranh, duy ă mà trước, thẳng Pentos từ trạng thái. Nhưng mới chế phục khôi minh đến nô lần nữa đồng độ bỏ lệ m bây giờ tại cực độ thống hận chế độ nô lệ bờ giúp vô trong thành thị lại kiến tạo một tòa mang theo nô lệ thành thị dù cái phong cách quán trọ không thể không nói cái này hơi để cho người ta cảm thấy t r n g trọng bất quá đối với ở chỗ này ở lại người xứ khác mà nói Căn này q u chủ chủ、so、bất vô một cái bình thường bến tàu công nhân búc vắc một tháng qua cũng chỉ có thể đủ tranh tám c h ơ i hai mai bất vô ngân tệ nhưng ở dạng ca lữ quán ở lại một ngày liền cần hai mươi hai mai ngân tệ đây cũng chính là vì cái gì cái kia dẫn đường sẽ cần nhìn linze túi tiền sau mới có thể mang linze tới đây và ở quán trọ sau dựa theo linze cái yêu cầu hắn được can bài tại một gian tới gần mép nước lầu ba gian phòng theo gian phòng cửa sổ có thể nhìn thấy phong bạo thần thần điện gian phòng bên trong có đơn độc phòng tắm một cây ống nước từ bên ngoài kết nối t i ề n đến bên trong căn phòng khách nhân tùy thời có thể sử dụng linlze nhường quán trọ người hầu mua cho mình một bộ bờ giụ nơi đó phục sức r ử a mặt một phen sau đổi đi trên người dong binh phục sức sau đó liền rời đi quán trọ hướng phía phong bạo thần thần điện đi đến linlze đến bờ giụ sau căn bản không có nghĩ tới tìm thần tích thương hội bởi vì hắn tin tưởng thần tích thương hội chung quanh khẳng định có không ít người đang nói chừng thần tích thương hội tại k u y ế t trương thời điểm tại cái khác mậu dịch tự do thành bang thành lập phân hội hoặc là liên lạc chỗ đều vô cùng thuận lợi duy chỉ có tại bậc vụ gặp không ít phiền thoái bậc vụ hải vương từ đầu đến cuối không được thần tích thương hội ở chỗ này thành lập một cái liên lạc chỗ thằng đến l i n z e thống nhất sân tợ tôn nơ ban bố chỉ có thần tích thương hội hội viên thuyền có thể miễn phí thông qua lúc bậc vụ hải vương mới ở trong thành thương nhân ảnh hưởng dưới nối lòng miệng cho phép thần tích thương hội ở trong thành thành lập một cái liên lạc chỗ theo thành lập liên lạc chỗ điểm này không khó coi ra bậc vụ hải vương đối thần tích thương hội có cái này rất sâu lo lắng thậm chí có thể kéo dài tới thành đôi thần tích thương hội phía sau chủ nhân linze cực kỳ lo lắng cho nên hắn khẳng định sẽ phái người chăm chú nhìn chằm chằm thần tích thương hội người một nhà nếu như đi thần tích thương hội chỉ có thể sớm rơi vào hải vương trong mắt bất lợi cho hắn về sau hành động cho nên linze từ vừa mới bắt đầu liền định một mình hành động thậm chí ngay cả hắn trước kia an bài tại bậc vụ mấy cái ám tử đều không có tính toán tiếp xúc bất quá ngay tại trước đó thấy được phong bạo thần thân điện sau l n z e liền có một cái mới ý nghĩ cái kia chính là nghị cách đem bậc vụ phong bạo thần thần điện nắm giữ ở trong tay trở thành chính mình chôn ở bậc vụ một cái cái đinh bởi vì bậc vụ tại kiến lập mới bắt đầu chính là từ khác biệt địa khu người tạo thành những người kia mang đến khác biệt tôn giáo tín ngưỡng cho nên tại bậc vụ tụ tập thế giới này nhiều nhất thần linh tín ngưỡng cho dù là về sau gia nhập tín ngưỡng bậc vụ cũng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt đưa chúng nó toàn bộ bao dung tới trong thành cái này cũng liền khiến cho tất cả tôn giáo tại bờ giữ vỗ đều có siêu n h i ê n vật ngoại địa vị đặc thù liền xem như xem như bờ giữ vỗ kẻ thống trị hải vương cũng không có thể đối bất kỳ một cái nào thần linh thần miếu hoặc là thần điện làm ra vũ lực hoặc là cái khác mạo phạm tiến hành trừ phi là ngôi thần điện kia hoặc là thần miếu chỗ cung phụng thần linh đã hoàn toàn không có người tín ngưỡng bờ vỗ tòa thị chính mới có thể đem thần linh pho tượng đưa đến tre trở linh chỗ b ả o tồn lại thần miếu bỏ hoang mới có thể tiến hành xử lý t h như tu kiến phong bạo thần thần điện hòn đảo nhỏ này bên trên chính là một cái không có bất kỳ tín đồ vứt bỏ thần điện cũng chính bởi vì tông giáo có loại này siêu n h i ê n vật ngoại địa vị cho dù tương lai hải vương phát hiện linze khống chế phong bạo thần thần điện cũng giống nhau chuyện gì đều không làm được trừ phi hắn dự định đối trong thành tất cả thần linh tín ngưỡng khai chiến linze xuyên qua cầu hình vòm đi vào phong bạo thần thần điện quảng trường lúc trên quảng trường đang tiến hành một trận tế tự hoạt động bởi vì hôm qua vừa vặn có một cơn báo táp theo bật v ô đ ặ o qua dựa theo trước kia lệ cũ bật v ô tuyệt đại đa số phong bạo thần tín đồ đều đến nơi này tham gia một lần đối phong bạo thần tế tự bởi vì linlr -E、đối phong bạo thần chuyện này thái độ hoàn toàn là ở vào mặc kệ thái độ cho nên cho tới nay phong bạo thần tín ngưỡng đều không có một cái nào thống nhất giáo hội tổ chức mỗi một cái phong bạo thần thần miếu hoặc là thần điện đều có tín ngưỡng của mình phương thức cùng độc lập tế tự dưới mắt một d ị vụ cái này phong bạo thần thần điện tế tự tên là lý Dạ, đến từ mùn xin chờ thần miếu tại trở thành phong bạo thần tế tự trước đó nàng là một gã mùn xin chờ nghe nói nàng tại mấy năm trước nhận lấy phong bạo thần gợi ý từ bỏ mùn xin chờ thần trước ngược lại trở thành phong bạo thần giảng đạo, đạo trúc phúc ngay từ đầu không có người nào để ý tới nàng thậm chí cho rằng nàng đi lên rồi dù sao mùn xỉn trợ tại b ậ v giữa thân phận cực cao ự c c từ bỏ mùn xỉn trợ thần trước không thua gì một cái phú khả địch quốc thương nhân từ bỏ trong tay tất cả tài sản chỉ có điều theo nhận nàng chúc phúc thủy thủ nguyên một đám theo h ẳ n phải chết trong gió lốc còn sống sót tín ngưỡng phong bạo thần người cũng càng ngày càng nhiều về sau nàng lợi dụng quyên tặng vật tư mua trung tâm hồ một tòa có vứt bỏ thần điện đ à o nhỏ lại lợi dụng thần điện nguyên bản nền tảng kiến tạo tòa này phong bạo thần, thần điện mà nàng cũng thuận lý thành trương trở thành thần điện tế tự mặc dù ly dạ cùng tất cả mùn xỉn trợ như thế tuyên bố chính mình nắm giữ thuần khiết c ê u cái sơ nhịn người hết u y thống nhưng tướng mạo của nàng đặc thù đã cùng c ê u cái sơ nhịn người có trên lệnh rất lớn duy nhất có thể xác định trong cơ thể nàng hoàn toàn chính xác có c ê u cái sơ nhịn người hết u y thống địa phương chính là đỉnh đầu của nàng cùng c ê u cái sơ nhịn người như thế nhọn đặc biệt là tại nàng cạo xếp cóc đồng thời ở trên đỉnh đầu văn một cái phong bạo thần thánh huy sau nhìn qua càng thêm đột xuất bởi ở trên n h đầu v n m cái p h o n thần t h n h huy sau nhìn q u à n thêm đột xuất bởi vì không giống cái khắc thần linh tín ngưỡng có hoàn thiện tế sống thành phẩm nghiệm tục một chút chính mình lập cầu nguyện văn sau đó đem tế phẩm tại chỗ xử lý sạch thịt cùng xương cốt đặt ở thần miếu trước n ồ i lớn bên trong nấu thành canh phân cho một chút tên ăn mày sử dụng nội tạng bị đặt vào một cái bình gốm trong thủng dùng thuyền đưa đến ngoài thành đầu nhập trong biển m á u tươi r a nhập một chút thuốc nhuộm điều hòa thành màu đen chất lỏng sau đó dùng ngón tay dính lấy chất lỏng dần dần tại tín đồ trên c h á n h ỏ a một đạo làng ngang lấy đó nhận phong bạo thần trúc phúc tại cử hành song tế tự sau lý giá mời tới đoàn kịch ngay tại t r ư ớ c thần điện trên quảng trường biểu diễn một chút hài kịch những ngày hài kịch đều là cùng phong bạo thần có liên quan cố sự tỉ như một vị nào đó thủy thủ tại trong gió lốc bị phù hộ còn sống sót chuyện bởi vì những n à y cố sự người trong cuộc còn sống đồng thời liền trên quảng trường cho nên điều này cũng làm cho tín đồ càng thêm cảm thấy phong bạo thần cách bọn họ không xa đang nhìn bọn hắn tín ngưỡng cũng càng thêm thành Kính!、Theo、trình độ nào nói! Theo độ đó mà nói, những này tín đồ cảm giác cũng không tính là ảo giác bởi vì bọn hắn tín ngưỡng phong bạo thần đích thật là đứng tại quảng trường bên cạnh nhìn xem bọn hắn chỉ là cái này phong bạo thần cùng trong lòng bọn họ phong bạo thần khác biệt có chút lớn linze đứng tại quảng trường bên cạnh xem hết toàn bộ tế tự hoạt động lại nhìn trong chốc lát ngay tại biểu diễn hài kịch mới cất bước đi vào thần điện nội bộ muốn xem một chút thần điện bên trong là d ặ n gì g thần điện nội bộ rất lớn rất trống trải mười mấy cây lập trụ đem nóc nhà trống lên đến mặt đất trải bằng thẳng phiên đá bên trong không có bày ra bất kỳ vật gì chỉ có một tôn to lớn đến đỉnh đầu liên tiếp nóc bất quá lilze chú ý lực rất nhanh liền bị trước mắt tôn này phong bạo thần tượng thần hấp dẫn qua bởi vì tôn thần này giống ngoại hình hoàn toàn là dựa theo hắn người mặc thất hương kỵ sĩ khôi giáp bộ dáng điêu khắc thành chỉ có mặt bộ vị không có điêu khắc đi ra nhưng bởi vì thất hương kỵ sĩ mũ giáp che chắn làm cho cả mặt ở vào mũ giáp trong bóng tối trở lại tới sinh ra một loại trang nghiêm túc mục cảm giác tại cẩn thận quan sát một chút tôn thần này giống sau lilze không khỏi những mày trong lòng nổi lên nghi hoặc hắn sở dĩ nghi hoặc là bởi vì tôn thần này giống mặc thất hương kỵ sĩ khôi giáp trở lại như cũ độ quáo ngay cả khôi giáp bên trên hoa văn cùng lòng phủ văn cũng đều bị khắc v ẽ ra chỉ là tại khắc họa lòng phủ văn lúc thợ điêu khắc cố ý lưu lại đại lượng điểm tạm d ừ n g để tránh cho lòng phủ văn sinh ra hiệu quả c ù n g khôi giáp cẩn thận hoàn toàn khác biệt chính là tượng thần bên hông thất hương kỵ sĩ đại kiếm liền lộ ra thô giáp không ít nhìn qua chính là hai thanh bình thường kỵ sĩ đại kiếm chỉ là đại kiếm mặt ngoài khắc lên một chút nhìn qua không có bất kỳ ý nghĩa gì ký hiệu nếu như vẹn vẹn khôi giáp ngoại hình tương tự ngược cũng sẽ không để linlze cảm thấy có vấn đề gì dù sao thấy qua thất hương kỵ sĩ khôi giáp người vô số kể luôn có một số người có thể rõ ràng nhớ kỹ bề n g o à i hình nhưng vấn đề là tượng thần bên trên thất hương kỵ sĩ khôi giáp trở lại như cũ độ thực sự quá cao nhất là những cái kia khôi giáp mặt ngoài những cái kia trang trí hoa văn cùng long phủ văn là là tuyệt đối không thể trở lại như cũ bởi vì linze mặc trên người món kia thất hương kỵ sĩ khôi giáp cũng không có những này hoa văn cùng long phủ văn chỉ có hắn giao cho vạ dịp nhường hắn đi cổ họ chế tạo bộ kia ma pháp khôi giáp bên trên m ớ i có nói cách khác đ i ề u khắc tôn thần này giống người tuyệt đối thấy qua hắn khôi giáp bản vẽ lại hoặc là thấy được bản vẽ chế tạo thành phẩm khôi giáp cái này khiến linze không khỏi nghĩ đến hải vương trong tay bộ kia ma pháp k h ô i giáp lúc này tại trong thần điện tế bái phong bạo thần tín đồ rất nhiều bọn hắn phần lớn đều là đi thuyền thủy thủ bình thường cử chỉ thô lỗ bọn hắn khi tiến vào đại s ả n h sau đều biến vô cùng công nghệ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống hoặc là quý xuống dựa theo phương thức của mình yên lặng cầu nguyện bất luận cầu nguyện phương pháp làm sao không cùng bọn hắn đều bảo chỉ thống nhất tiến tĩnh linze vòng qua những n à y tín đồ đi tới tượng thần trước mặt cẩn thận nhìn một chút tượng thần bên trên hoa văn cùng long phụ văn rất nhanh hắn lại phát hiện một chút chỗ dị thường tỉ như theo một chút ăn mòn cùng mài mòn t ư ợ ngay thần chế tạo thời chế i g n muốn、so、hoa văn cùng lòng văn gian nhiều, sớm điều so hoa phủ khắc thời v bởi rất ậ có tại h định tượng thần hẳn ể xác trước tượng t lá o nên đ ra, trong trải rất qua gian đặt điện thần tế thời ở cung người bái, cấp linze â u sau, m ớ một l ầ nữa.、Khắc、lên、hoa、văn cùng lòng văn. Ngay n hoa Khắc phủ l tại quan sát tượng thần chi tiết thời điểm một hồi rất nhỏ tiếng bước chân từ phía sau chuyển tới linze quay đầu nhìn sang chỉ thấy vừa mới ở bên ngoài chủ trì song tế tự hoạt động phong bạo thần tế tự lì dạ đang hướng hắn đi tới nhìn đối phương biểu lộ l n z e có thể cảm giác được nàng hẳn là vì mình mà đến đồng thời vô cùng có khả năng đã nhận ra hắn cho nên hắn tỉnh bơ đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên đối phương lý giả tế tự đi tới lince trước mặt trong mắt mang theo một tia không hiểu cảm xúc đánh giá lince sau đó chủ động hướng lince hành lễ dùng mang theo cứng rắn bảy đại vương quốc tiếng thông dụng nói rằng thật hân hạnh gặp n g à i phong bạo hóa thân chủ ta thần tuyển lince nghe được đối phương cho mình xưng hô không khỏi trần trờ một chút sau đó t ỏ mò hỏi người meta lý g i tế tự lắc đầu nói rằng trên người ngươi có chủ ta khí t ứ c mà toàn bộ thế giới ngoại trừ ngại vị này phong bạo hóa thân bên ngoài không có khả năng còn sẽ có những người khác nắm giữ chủ ta khí t ứ c Chủ ta khí tức. khí ta l -E như mày, nói e những mày, rằng, có thể không thể nói kỹ lương hơn nhìn có chút. chút thể thể một tế tự nhìn một kỹ Ly xong liền dẫn lilze rời đi thần điện đại sảnh thòng thần giống phía sau cửa nhỏ đi tới thần điện sau đ ì n h viện xuyên qua đ ì n h viện sau hai người tới một cái mép nước nhỏ trên sân thượng l i l tế tự phân phó thần điện người hầu chuẩn bị một chút nước trái cây sau đó để bọn hắn rời đi đi theo mời l i l e ngồi xuống nói rằng khi ngài đi vào bờ g vụ thời điểm ta cũng cảm giác được ngài nguyên bản chuẩn bị đợi ngày mai đi gặp ngài không nghĩ tới n g à i vậy mà trước một bước đi vào c h ủ ta thần miếu nghe được đối phương lilze trần c h ờ một chút thông qua đặc thù thị lực quan sát một chút trước mắt phong bạo thần tế tự nhưng cũng không có từ trên người nàng phát hiện bất kỳ cùng ma lực có liên quan dị thường chấn động lilze ngưng sử dụng đặc thù thị lực sau đó dò hỏi như lời ngươi nói cảm nhận được ta là có ý gì lý g i ả bình tĩnh giải thích nói tại thu hoạch được c h ủ ta gợi ý sau c h ủ ta liền ban n â n tại ta cảm giác phong bạo năng lực ở trong mắt những người khác ngài cùng người bình thường không hề khác gì nhau nhưng ở cảm giác của ta bên trong ngài tựa như là một mảnh bao trùn toàn bộ bờ g i ụ phong bạo chỉ có chủ t a hóa thân mới có thể có được mãnh liệt như thế chủ t a khí t ứ c linze nghe lì dạ lời nói cảm thấy có chút dị dạng thế là liền hỏi ngươi nói tới chủ t a là phong bạo thần sao đương nhiên là lì dạ cười cười gật đầu nói linze tiếp tục hỏi như vậy ngươi biết ta là ai đương nhiên ngoại trừ cái gọi là hóa thân bên ngoài lì dạ tiếp tục hồi đáp đương nhiên biết thất thần thần tuyển sấm m ở tồn lên h chúa b i ể n hẹp cùng sợ tồn nở tri vương l n z e tà dạ l n z e nghi vẫn hỏi đã như vậy ngươi hẳn phải biết phong bạo thần tín ngưỡng là từ đâu mà đến ngươi thậm chí đều tại dùng hình tượng của ta cho phong bạo thần rèn đúc t ự p thần nhưng vì cái gì ta nghe lời ngươi cảm giác lý dạ nhìn ra lilze nghi v ẫ n trong lòng nói ngài cảm giác không có sai mặc dù bây giờ phong bạo thần tín ngưỡng nguồn gốc từ ngài nhưng ta tín ngưỡng phong bạo thần lại cũng không là ngài đơn giản mà nói ngài là phong bạo thần nhưng phong bạo thần lại cũng không là ngài lilze mơ hồ không có minh b ạ c h lý g i ý tứ nói rằng ý của ngươi là hỏi ta đã dẫn phát thế giới này phong bạo thần tín ngưỡng nhưng ngươi tín ngưỡng chỉ là phong bạo thần cái này khái niệm mà không phải ta cái này phong bạo thần thực thể cho nên ngươi vừa rồi liền vẫn luôn là lấy phong bạo thần hóa thân đến xưng hô hỏi ta không ngài hiểu lầm l i dạ lắc đầu sau đó đứng dậy nói rằng ta đi lấy một bức họa cho ngài nhìn ngài liền biết là chuyện gì xảy ra l i dạ đứng dậy đi tới đ ì n h viện một bên bên trong căn phòng nhỏ một lát sau liền thấy được nàng cầm một bức tranh đi ra đi vào lilze bên cạnh sau đem họa để lên bàn lilze khi nhìn đến trên bàn kia một bức họa thời điểm l i ấ n lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra bởi vì bức họa k i ê u bên trên vẽ lấy chính là bị phong bạo vờn quanh vô danh vương giả lý giả tín ngưỡng phong bạo thần nhưng thật ra là vô danh vương giả thấy cảnh này linz lại sinh ra mới n g h i hoặc nói rằng ngoại giới nghe đồn ngươi làm ấy năm trước liền nhận lấy phong bạo thần dẫn dắt ngược lại tín ngưỡng phong bạo thần lúc ấy dẫn dắt ngươi phong bạo thần cũng là họa bên trong thần sao lý giả lắc đầu nói rằng lúc ấy ta nhận được c h ú ta gợi ý rất mơ hồ ta chỉ có thể cảm giác mơ hồ tới phong bạo khí tức loại tình huống này kéo dài thời gian rất lâu thẳng đến mấy tháng trước ta mới chính thức cảm gi đồng thời cũng nhìn thấy chủ ta c h â n thân chỉ có điều trong thần miếu tượng thần đã tạo tốt đồng thời vậy cũng giống nhau có thể coi là chủ ta cho nên ta liền không có sửa lại nói nàng nhìn một chút linze ờ i -E, nói kỳ thật n g à i không cần thiết xoắn suýt mặc dù ta vì khác nhau chủ ta c h â n thân đem ngài nói thành là chủ ta hóa thân nhưng trên thực tế trong lòng ta ngài cùng chủ ta không cũng không khác biệt gì mặc dù lý dạ ả nói như vậy nhưng linze ờ i -E、cũng không tin tưởng nàng đối phương nhìn mình ánh mắt có thể không có nửa điểm đối thần sùng bái hiện nhiên tại trong mắt đối phương chính mình chỉ là một cái hắn tín ngưỡng thần linh vật chứa mà thôi so sánh với xoắn suýt lì dạ tín ngưỡng vấn đề linlg ngược n lại càng thêm để ý vô danh vương giả chuyện này theo lì dạ trong miệng hắn đã xác định lì dạ cảm nhận được vô danh vương giả hình tượng hẳn là tại thống nhất sập tỡ tổn n ở trong trận chiến ấy hắn lợi dụng trái tim vô danh vương giả phù văn cùng lòng phù văn c h i lực chế tạo phong bạo thổi tan trên biển mê vụ thời điểm nghĩ tới đây hắn lần nữa kích hoạt trái tim vô danh vương giả phù văn muốn nhìn một chút lì dạ phản ứng mà theo vô danh vương giả phù văn bị kích hoạt tích chứa trong đó ma lực rất tự nhiên tổ hợp thành tiệm điện cùng phong bạo hai cái lòng phủ văn một cỗ vô hình khí thế trong nháy toàn bộ bật vụ trên mặt nước lập tức xuất hiện đại lượng hơi nước nồng đậm tới ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy hơn hai thước địa phương mà bầu trời giờ phút này cũng nhanh chóng tích lũy mảng lớn mây đen thiểm điện tại trong mây đen xuyên t h ẳ n g qua giờ phút này toàn bộ bật vụ bị hắc cám bao phủ mà linzs g phút -E、này không để ý tới để ý tới lì dạ tình huống bởi vì hắn đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn chỉ thấy hắn tại kích hoạt trái tim vô danh vương giả phù văn về sau cảnh tượng trước mắt liền trong nháy mắt cả biến cả người giống như là tiến vào hư không bên trong đồng dạng hàng trăm hàng ngàn điểm sáng dạy đặt tại trước mắt hắn lớn nhất điểm sáng khoảng cách gần hắn nhất liền ở trước mặt hắn hắn làm nếm thử tiếp xúc điểm sáng thời điểm hắn nghe được vô số cầu nguyện âm thanh thấy được nguyên một đám yếu ớt tia sáng kết nối lấy nguyên một đám nhỏ yếu điểm sáng có chút điểm sáng tại bờ giữa thành nội mà có chút điểm sáng thì tại cảng xa trên đại dương b a la thông qua những này nhỏ hơn điểm sáng. hắn có thể nhìn thấy chỗ thật xa liền phản g phất thân ở chỗ nào như thế chương hai trăm hai mươi hai phong bạo thần giáo đoàn loại kia thần linh thị giác cảm ứng cũng không có duy trì quá dài thời gian rất nhanh lilze liền cảm thụ thân thể vô cùng suy yếu hắn lập tức phụ thuộc tại vô danh vương giả thần linh cảm ứng bên trong lui đi ra đình chỉ kích phát vô danh vương giả phù văn mà giờ khắp này vô danh vương giả phù văn biến có chút tối nạn h h i ệ n nhiên là tiêu hao quá độ bổ trí chỉ có điều làm lilze cảm thấy vô danh vương giả phù văn xuất hiện một chút biến hóa tại giống như quá khứ từ chung quanh thế giới bên trong rút da ma lực bổ sung tiêu hao đồng thời còn có một cỗ lực lượng cũng tại bổ sung vô danh vương giả phù văn tri lực mặc dù hắn không cách nào cảm giác được cỗ này mới gia nhập lực lượng đến từ chỗ nào nhưng hắn lại có thể phán đoán ra cỗ lực lượng này rất có thể là nguồn gốc từ phong bạo thần tín ngưỡng rời khỏi phù văn trạng thái l i n l s thị lực cũng giống nhau khôi phục bình thường hắn lập tức phát hiện chung quanh dị thường dù sao mây đen áp đỉnh mê vụ vây thành cảnh tượng muốn không chú ý đều rất khó đồng thời ly dạ quỳ trên mặt đất tự động cũng không có nhường hắn cảm thấy ngoài ý mớn bởi vì tại sầm mơ hồn không ít thần biển cứu thế bản luận người cuồng tín nhóm nhìn thấy hắn đều sẽ có tương tự tự ngay tại linze thối lui ra khỏi vô danh vương giả thần linh trạng thái lúc lý giả cũng lập tức cảm ứng được linze biến hóa trên người biết linze đã từ thần biến về tới người thế là nàng từ dưới đất đứng lên dù n g một loại mới ánh mắt nhìn về phía linze chỉ có điều lần này nàng nhìn về phía linze trong ánh mắt nhiều hơn một phần cuồng tín đ ồ sùng bái cùng e ngại liền như là đối mặt phong bạo thần như thế đã mất đi vô danh vương giả phụ văn chi lực trẹo trống bao phủ toàn bộ thành thị mê vụ liền như là nó bỗng nhiên xuất hiện như thế cũng rất nhanh biến mất chỉ là tụ tập ở trên đỉnh đầu nặng nề g h mây đen cũng không có tiêu tán mà là theo một hồi sấm sét văng r ộ i bắt đầu rơi ra mưa to liền phảng phất chân chính bao tố đ ồ n g dạng làm nước mưa rơi xuống linze cùng lì dạ -E、đỉnh đầu lúc một cố lực lượng vô hình đưa chúng nó ngăn khuất bên ngoài sau đó theo lực lượng ngoại tầng hướng phía bốn phía chớt xuống nhìn qua tựa như là có một cái trong suốt cái lồng bao lại bọn hắn như thế còn không có theo vừa rồi trong hương phấn khôi phục như cũ thần điện tế tự lì dạ -E、nhịn không được vươn tay ra ngài h ì n xem t a cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là chủ tà hóa thân hoặc là thần quyền đến giả ngài cùng chủ ta vốn là một thể xin ngài khoan dung ta vừa rồi khinh nhận ta tỉnh táo lại ngươi cũng không có sai lầm gì không cần khoan dung linzemo phòng thất thần giáo hội chủ giáo giảng đạo lúc động tác đưa tay đặt ở lý giả trên đầu trấn an nói có lẽ là bởi vì tín ngưỡng nguyên nhân cũng có thể là là bởi vì lý dạ bản thân tâm tính không tầm thường theo linze thanh âm rơi xuống nàng cũng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh chỉ là trong mắt sùng kính cùng e ngại cũng không có giảm bớt một phân một hảo kỳ thật ngươi làm được rất tốt tại biết bất kỳ một cái nào phong bạo thần tín ngưỡng người bên trong ngươi là làm được tốt nhất không chỉ là do bạo thần kiến tạo dạng này một tòa thần điện còn thu hoạch nhiều như vậy tín đồ l n z e nhìn một chút lý g i nói rằng ta hẳn là khen thường ngươi lý g i thanh tính nói có thể truyền bá chủ ta tín ngưỡng chính là ta tưởng thưởng tốt nhất giờ này, phút này l Ng đã hoàn toàn đem linze coi là phong bạo thần nhường nàng sinh ra như thế quan niệm nguyên nhân không hề chỉ là linze chế tạo cùng điều kiện phong bạo năng lực càng nhiều hơn chính là nàng ngay tại vừa rồi linze trên người phong bạo thần khí tức lần nữa nhường nàng thu được thần linh gợi ý liền như là năm đó đồng dạng năm đó nàng thụ mệnh tiến về lộ g i ắ t lấy đông tìm kiếm một cái thánh vật lúc gặp phải nguy hiểm chính mình cũng ở vào sắp chết trạng thái khi đó phong bạo thần xuất hiện đưa cho nàng che chở xua tán đi nguy hiểm nhường nàng lần thứ nhất cảm nhận được thần linh gợi ý tại quá khứ nàng đối thần linh có tồn tại hay không vẫn luôn còn có nghi vấn nàng là cao quý mùn xỉn t r ở vốn hẳn nên gần với thần nhất linh nhưng nàng chưa hề chân chính cảm nhận được qua thần linh tồn tại tại mùn xỉn t r ở thần miếu đối tín đồ giảng đạo thời điểm nàng cũng cùng cái khác mùn xỉn t r ở đồng liêu như thế đối với cầu nguyện từ máy móc dưới cái nhìn của nàng mùn xỉn t r ở thần t r ư ớ c thân phận cùng nó nói đây là tín ngưỡng chẳng bằng nói đây là công tác mà tại nàng cảm nhận được phong bạo thần tồn tại thu hoạch được phong bạo thần gợi ý sau nàng rốt cuộc biết thần là chân thật tồn tại cho nên nàng mới có thể dứt khoát quyết nhiên từ bỏ mùn xỉn trờ thần chức rời đi thần miếu dấn thân vào tới phong bạo thần tín ngưỡng bên trong tất cả mọi người cho rằng nàng làm một cái vô cùng n ớ p chuyện nàng cuối cùng sẽ hối hận nhưng nàng lại kiên trì được đồng thời còn bằng vào nàng giảng đạo cùng c h ú c phúc thu nạp đại lượng phong bạo thần tín đồ kiến tạo tòa này phong bạo thần thân điện nhưng tất cả cho rằng nàng cuối cùng sẽ hối hận người đều vì thế mà c h o n g váng nhưng mà nàng cũng không vì thế cảm thấy cao hứng bởi vì từ đó về sau nàng liền không còn có thu hoạch được phong bạo thần gợi ý mặc dù nàng thường xuyên có thể cảm ứng được phong bạo thần tồn tại thậm chí tại mấy tháng trước cảm giác được phong bạo thần chân thân hình thái nhưng nàng lại không còn có thu hoạch được bất kỳ thần linh gợi ý cái này khiến nàng luôn có một lo thàng đến vừa rồi nàng thông qua cảm thụ l i n l e trên người phong bạo thần khí tức lần nữa thu được thần linh gợi ý giờ phút này nàng mới hoàn toàn xác định người trước mắt này chính là phong bạo thần đồng thời cũng minh bạch cố gắng của mình cũng không có b ầ phí thần linh từ đầu đến cuối đang chăm chú nàng l i n l e đương nhiên sẽ không hiểu rõ lý giả mưu trí lịch trình hắn hiện tại cần cân nhắc chính là cho nàng dạng gì khen thưởng tại suy nghĩ một chút sau l i n l e lấy ra một cái d i ờ dạ gỗng lặt lòng phủ văn dây truyền đưa cho lý g i nói rằng sợi dây truyền này là ta tự tay chế tác nắm giữ có thể làm cho nội tâm người ta yên tính hiệu quả nhưng không thích hợp trưởng kỳ neo ngươi chừng nào thì cảm xúc bực bội có thể lấy ra mang một chút lý giả tiếp nhận long phủ văn dây chuyền trong nháy mắt đó lập tức cảm nhận được dây chuyền bên trong loại kia chấn an tâm linh tác dụng nội tâm của nàng các loại phức tạp cảm xúc trong nháy mắt bình phục lại đi nàng cảm nhận được một loại chưa từng có yên tĩnh mà đem các loại tạp nhạp suy nghĩ thanh lý mất về sau chỉ có kiên định tín ngưỡng như cũ tồn tại giờ phút này thần linh gợi ý xuất hiện lần nữa thậm chí so bất kỳ lần nào đều mánh liệt hơn một cũ cảm giác tê dại cảm giác theo đỉnh đầu nàng bên trên khuyết tán ra đến rất nhanh liền truyền khắp khắp n t -E -E、đồng thời lý giả h o trên đỉnh đầu văn phong bạo thần thánh huy dường như biến thành một loại nào đó ẩn chứa lực lượng thần bí phủ văn đồng dạng không ngừng một lần nữa tổ hợp cải biến tạo thành từng đầu dây leo thức phụ văn xuyên hướng về chung quanh lan tràn g ra rất nhanh liền bao trùm lì dạ toàn bộ thân giờ phút này lì dạ trên người ma lực đạt đến đỉnh điểm đồng thời thông qua phong bạo thần tín ngưỡng cùng l ờ i n giờ e vô danh vương dạ phụ văn sinh ra một k i a c ộ n mình nhường nàng cũng giống là nhận lấy thần linh trúc phúc đồng dạng nắm giữ một chút phong bạo lực lượng chỉ thấy theo ma lực của nàng phát ra con mắt của nàng cũng thay đổi thành màu trắng bạc đồng thời có điện quang tại ánh mắt ở giữa cùng chung quanh q u a n h một cô gió lốc tại thân thể của nàng chung quanh xoay tròn đồng thời bầu trời nguyên bản đã dần dần tiêu tán mây đen tại ma lực của nữ nhìn thấy trước mắt l y dạ biến hóa lilze trong đầu lập tức nổi lên kiếp trước trong phim ảnh nhìn thấy nào đó cái vai trò ngoại trừ không có mái tóc màu trắng bạc bên ngoài cả hai thực sự quá giống tình cảnh trước mắt nhường lilze xác nhận nữ nhân trước mắt cùng mã lộ dạ như thế đều là nắm giữ ma lực thiên phú người loại thiên phú này để các nàng so người bên ngoài càng thêm có thể dễ dàng cảm nhận được một chút lực lượng thần bí mà trong miệng nàng thần linh gợi ý có lẽ chính là cảm giác được lực lượng thần bí nhận ảnh hưởng sinh ra một loại nào đó ảo giác lì dạ ma lực b ộ c phát cũng không có duy trì quá dài thời gian bởi vì là g i dạ gồng lặt long phủ văn dây truyền kích thích ma lực của nàng. mới tạo thành loại này mánh liệt phản ứng mà con r ồ n g này phủ văn dây chuyển bên trong ma lực rất nhanh liền hao hết phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục mất đi long phủ văn dây chuyển kích thích lý dạ trên người ma lực dần dần khôi phục bình thường chỉ là bởi vì ma lực kích thích mà khuyết tán tới toàn thân phong bạo thần thánh huy phù văn cũng không có vì vậy biến mất tựa như là chân chính hình xăm như thế vĩnh cựu bao trùm ở trên người nàng may mà trên mặt của nàng cũng không có bị thánh huy bao trùm hơn nữa thánh huy hình thành loại kia dây leo thức biến thể phù văn còn vô cùng mỹ quan bao trùm tại nàng mặt ngoài thân thể ngược lại làm cho nàng nhiều hơn một phần dị dạng mị lực lý giả cũng không ghét những n à y phong bạo thần thánh huy phù văn nàng ngược lại cảm thấy đây là phong bạo thần đối nàng ban ân nhường nàng có loại cùng thần cùng ở tại cảm giác lilze nhắc nhở đem dây t r u y ề n bảo tồn tốt không cần tùy ý vận dụng loại lực lượng này lý giả nghe vậy lập tức đem dây t r u y ề n đeo ở trên cổ sau đó lilze lại tiếp tục nói hiện tại phong bạo thần tín ngưỡng tựa như là năm bẻ bảy mảng như thế nó cần phải có một cái chính thức giáo đoàn cần thành lập hoàn thiện giáo hội lý giả tế tự ngươi có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này sao đối l i l e yêu cầu lý g i tự nhiên sẽ không cự tuyện thú chi chuyện này đối với nàng mà nói cũng có ích lợi rất lớn bởi vì cái loại này cùng với linze đưa nàng bổ nhiệm làm tương lai phong bạo thần giáo đoàn tổng chủ giáo hoặc là đại tế thi mệnh lệnh của ngài chính là sứ mệnh của ta lý giả cúi đầu đáp kỳ thật tại mấy tháng trước ta liền đã có thành lập giáo đoàn ý nghĩ vẫn luôn tại chủ bị bên trong đồng thời tìm kiếm khá hơn một chút có thể trở thành thần chức thành kính tín đồ có bọn hắn hiệp trợ giáo đoàn chẳng mấy chốc sẽ tạo dựng lên ngài cần nhìn những người này danh sách vẫn là trực tiếp gặp một lần những người này không cần l n z e lắc đầu nói rằng phong bạo thần giáo đoàn từ ngươi toàn quyền phụ trách ngươi trở xuống giáo đoàn thành viên không cần cùng ta trực tiếp tiếp xúc thậm chí đều không được lộ ra cùng ta quan hệ lý giang là người rất nhanh liền ý thức được lilze vì sao lại quyết định như vậy bởi vì nàng rất rõ ràng hải vương đối phong bạo thần cái này cùng lilze có mật thiết liên hệ mới phát thần linh là một cái dạng gì thái độ theo nàng chỉ được cho phép mua sắm thất thần thánh đường bên cạnh đảo nhỏ chỉ có thể đem phong bạo thần thần điện kiến tạo tại thất thần thánh đường bên cạnh liền có thể nhìn ra được hải vương là đem phong bạo thần thần điện gom vào cần giám sát một loại kia thần linh tín ngưỡ bên trong cái này cũng khiến cho nàng không khỏi đối đương nhiệm hải vương sinh ra một kia bất mãn mãnh liệt còn có một chuyện ta muốn hỏi ngươi linze không có tính toán quá nhiều nhúng tay phong bạo thần giáo đoàn chuyện rất nhanh liền rời đi chủ đề nói rằng trong thần điện tôn này tượng thần khôi giáp bên trên hoa văn cùng phù văn ngươi là từ đâu nhìn thấy tại hải vương ma pháp khôi giáp bên trên lý giả rất nhanh liền đưa ra đáp án thì ra hải vương tại thu hoạch được bộ kia ma pháp khôi giáp sau liền không kịp chờ đợi cử hành một trận hội triển lãm mời trong thành tất cả quyền quý cùng thần linh thủ buộc lý g i cũng tại danh sách mời bộ kia khôi r ắ p nhường nàng ấn tượng khắc sâu nhất cũng không phải là phục trang đẹp đẽ bề ngoài mà là một cỗ cực hàn khí tức không ngừng theo khôi r ắ p bên trên phát ra người bình thường đụng vào lời nói đụng vào vị trí sẽ lập tức bị đồng thương lisa cẩn thận nhớ lại nói rằng lúc ấy khi nhìn đến bộ kia khôi r ắ p lúc ta cũng cảm giác được cùng chủ ta có quan hệ bởi vì khôi r ắ p cùng chủ ta khôi r ắ p giống nhau như lúc hơn nữa ta chỉ là nhìn một chút liền nhớ kỹ tất cả đồ án sau khi trở về cũng làm người ta khắc ở tượng thần bên trên nói nàng hơi có vẻ lo lắm nói những n à y hoa văn cùng phù văn phải chăng có vấn đề linze không có trả lời mà là nghĩ, nghĩ. l ạ i hỏi ngươi là đem những hoa văn kia cùng phù văn còn nguyên khắc ở tượng thần bên trên vẫn là sửa chữa trong đó một vài thứ t h như tại có nhiều chỗ cố ý cắt ra kết nối lý giả lắc đầu nói rằng không có ta hoàn toàn không có sửa chữa bất kỳ địa phương nào là giống nhau như đúc k h ắ c lên nói cách k h á c những cái tia phù văn bên trên điểm tạm dừng là vốn là tồn tại lưu giả nơi này xác nhận hải vương trong tay ma pháp khôi giáp hẳn không phải là ta kia một cái mặc dù đã theo lý g i nơi này xác nhận hải vương trong tay ma pháp khôi giáp không phải mình kia một cái thép và lì dị ẩn chế tạo khôi giáp mà là một cái mô phỏng thành phẩm nhưng linze như cũng dự định đi xem một cái bộ kia khôi giáp nhìn xem phía trên có tồn tại hay không đầu mối gì lisa rất thông minh nàng đã theo cùng linze trong lúc nói chuyện với nhau suy đoán ra khỏi b i ể n vườn trong tay ma pháp khôi giáp phải cùng linze có quan hệ linze tự mình theo sầm mơ hồn đến bờ gi bộ rất có thể là vì bộ này khôi giáp mà đến thế là nàng do hỏi ngài nếu như cần ta có thể giúp ngài tìm hiểu bộ kia ma pháp khôi giáp tin tức không ngươi không nên n h n g tay chuyện này l n z e từ chối lisa ý tốt nói rằng ngươi bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là thành lập giáo đoàn nhường phong bạo thần tín ngưỡng quy phạm hóa những chuyện khác ngươi không cần để ý tới coi như ta không có cùng ngươi tiếp xúc qua giống như trước đây ngươi tín ngưỡng chính là phong bạo thần ta cùng phong bạo thần không phải m ộ thể t nghe được bất kỳ có liên quan tới ta tin tức đều không cần để ý ngươi hiểu chưa lý giả lập tức minh bạch lilze mong muốn biểu đạt ý tứ không nói gì nữa không người đáp là cận tuân ngài thánh dụ sau đó lilze lại cùng lý g i đi tới thư phòng của nàng thảo luận một chút có quan hệ giáo đoàn điều lệ nghi quỹ cùng tinh văn chuyện lý g i bởi vì làm qua mùn xin chờ cho nên đối giáo đoàn chuyện mười phần hiểu rõ như nàng nói như vậy tại cùng linze gặp mặt trước đó nàng liền đã tính xong giáo đoàn các loại chi tiết đồng thời chế định mấy bộ phương án còn không có làm cuối cùng quyết định trái lại linze đối tông giáo loại chuyện này hoàn toàn là nhất khiếu bất thông chỉ có thể căn cứ kiếp trước đối giáo hội một chút nhận biết cùng đối thất thần giáo hội hiểu rõ cho ra một chút đề nghị làm ra một chút quyết sách thế là hai người bỏ ra một ngày thời gian cuối cùng đem phong bạo thần kinh văn thì từ lì dạ giả chậm rãi biên soạn chờ biên soạn xong lại cho hướng sấm mỡ hồn giao cho hắn xác nhận chương hai trăm hai mươi ba hắc bạch chi viện ngay tại l i n g e cùng mình tế tự thương lượng cùng phong bạo thần giáo đoàn có liên quan chuyện lúc bật vụ hải vương điện nội hải vương p h ở dễ gỗ an tháp lý ngang nhìn xem bao phủ tại bật vụ trên không mây đen trên mặt mặc dù vẫn như cũ treo một bộ thân thiện nụ cười nhưng ánh mắt lộ ra vẻ mặt lại đem hắn nội tâm y ê u phiền phá tan lộ ra ca r ô trước mắt cái này cảnh tượng để ngươi nghĩ tới điều gì một giọt mưa theo cái đình mái hiên biên giới bay qua rơi vào hải vương p h ợ dễ gỗ trên mặt hắn lau lau rồi một chút quay đầu nhìn về yên tính đứng đứng ở một bên thủ tịch kiếm sĩ hỏi ca dỗ valentin mặc không thay đổi hồi đáp, phong bạo thần. cái này khiến ta nhớ tới phong bạo thần đại nhân đúng chính là phong bạo thần p h ơ dễ cô nhẹ gật đầu cái cằm thịt mỡ theo động tác của hắn run dày hai lần mấy tháng trước sân tợ tốn nở trận chiến kia giống như cũng là cùng hiện tại không sai biệt lắm bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện mây đen phong bạo quét sạch mặt biển ta nhớ được có nghe đồn nói trận kia phong bạo là vị kia thần tuyển giả đại nhân gây nên ngươi cảm thấy loại này nghe đồn tin được không ta không biết rõ c ả rộ trần c h ờ một chút nói rằng ngoại giới có rất nhiều liên quan tới vị kia thần tuyển giả nghe đồn nhưng ta không có thấy tận mắt t ớ không biết rõ nghe đồn là thật là giả nếu như là thật như vậy hắn liền có thể nắm giữ không chế phong bạo năng lực nếu như là giả đây hết thể bất quá là trùng hợp mà thôi có thể ta cảm thấy hẳn là thật p h ở rễ g ộ theo trong phòng đi ra ngoài không thèm để ý chút nào rơi vào nước mưa trên người đi tới bên cạnh ban công quan sát toàn bộ bật vụ ánh mắt tại từng cái thành khu bên trong đào q u a cuối cùng rơi vào phương xa mơ hồ không rõ phong bạo thần trên tòa thần miếu nói rằng ta cảm thấy linze tạ giả hẳn là ngay tại trong thành cả rộ rơi một thanh dù nhỏ đi theo phờ rễ gỗ sau lưng vì hắn chặn một chút mưa đang nghe hải vương lời nói sau mang theo nghĩ hoặc nói rằng ta vài ngày trước nhìn thấy tin tức giống như nói hắn ngay tại vội vàng xử lý đòn biên cương t ò a thành c h u y ệ n làm sao lại vậy cũng khả năng chỉ là ngụy trang thợ dệ cổ đánh gãy tay dưới lời nói trầm giọng nói ta cảm giác được hắn ngay tại trong thành hắn hẳn là hướng về phía ma pháp khôi giáp của ta tới tại sở ột nhà rộ liền đem ma pháp khôi giáp bán cho ta thời điểm ta liền biết bộ này khôi giáp khẳng định sẽ đem linze tạ dạ hấp dẫn tới những tên k i a mong muốn để cho ta giúp hắn nhóm ngăn trở l i n z -E、tạ dạ chỉ trích cạ rộ trầm mặt một chút nhịn không được hiếu kỳ hỏi đã ngài đã biết cổ họ ý nghĩ vì cái gì ngài còn muốn mua xuống bộ kia ma pháp khôi rất đâu phở dễ gỗ thở dài nói rằng bởi vì ta là hải vương bậc vụ hải vương c ả d ù không có lại tiếp tục nói cái gì xem như hải vương thủ tịch kiếm sĩ hắn biết do phở dễ gỗ trên người áp lực không chỉ hắn nhất định phải trong thành quyền quý trước mặt biểu hiện ra đầy đủ cường ngạnh tại đối mặt cái khác mậu dịch tự do thành bang người lúc cũng giống nhau nhất định phải biểu hiện ra không sợ hãi bởi vì địch nhân từ đầu đến cuối đều ở bên người hơi hơi biểu lộ ra một chút mềm yếu liền sẽ có p ô thiên cái địa công kích đánh tới lúc này một cái người hầu từ bên ngoài đi tới đi tới khoảng cách p h ở dễ gỗ ước chừng mười mét địa phương dừng bước cà r ô đi tới sau đó nghe người hầu hồi báo chuyện sau liền đi tới hướng p h ở dễ gỗ nói rằng cg ì ô p h ậ t phạ dẻo tới ngài muốn gặp hắn sao p h ở dễ gỗ trầm mặc một lát nhẹ gật đầu nói rằng nhường hắn vào đi ta muốn đây cũng là ta gặp hắn một lần cuối nghe được đáp lại cà r ô hướng người hầu nhẹ gật đầu người hầu quay người rời đi không bao lâu liền nhìn thấy một cái vóc người gầy lùn bề ngoài xấu sĩ、si、kiếm sĩ tiến vào trong phòng xuyên qua cửa sảnh h ư n g phi lôi la đi tới dừng bước cg ô dừng bước đ i tới phờ dễ gỗ chỉ có năm sáu mét địa phương cà rô bước lên trước một bước cảnh cáo nói cgo dừng bước nhìn một chút phờ dễ gỗ nhường hắn đến đây đi nếu như hắn thật muốn ám sát ta lúc trước liền đã đậu thủ phờ dễ gỗ quay đầu nhìn về phía đời trước hải vương thủ tịch kiếm sĩ nói rằng cà rô sau khi nghe lui một bước nhường ra con đường nhưng cgo lại không có lại cất bước tiến lên hắn chỉ là đứng xa xa nhìn phờ dễ gỗ nói rằng ta phải đi hẳn là sẽ không lại trở lại bật v ỗ ta biết phờ dễ gỗ nhìn về phía cgo nói rằng ngươi ngoại trừ rời đi không có lựa chọn khác xì xì ồ m ặ t không thay đổi nhìn về phía hải vương nói rằng ta trước khi rời đi mong muốn hỏi hảo hữu của ta phờ dễ g ồ một vấn đề phờ dễ g ồ trầm m ặ t một lát nói rằng ngươi hỏi đi xì xì ồ hơi có vẻ mịt mờ hỏi năm đó ngươi có hay không lợi dụng ta thấu lộ ra ngoài nội dung đến đ ạ t thành mục đích của ngươi phờ dễ g ồ nhìn chăm chú lên xì xì x thật lâu cuối cùng chỉ nói là nói thuận buồn xôi gió lao hữu của ta xì xì x không nói gì nữa quay người rời khỏi phòng cũng không quay đầu lại đi ra hải vương điện tại xì xì x rời đi hải vương điện sau phí lôi la lẳng lặng đứng tại trên ban công quan sát toàn bộ b mới mở miệng nói ra cá rô lập tức phái người đi b ê n tàu tra hỏi tất cả vừa mới cập bờ thuyền hỏi mặt phải chăng có một ít đặc biệt đột xuất nhân vật giống linze tạ dạ, dạ dạng này quang mang bắn ra bốn phía nhân vật lại thế nào che giấu cũng không cách nào che giấu trên người hắn quan g mang có cần hay không phái người đi phong bạo thần thần điện cá rô g i hỏi không cần phí lôi la lắc lắc đầu nói tiên là cầm khu thần linh về thần linh phàm nhân về phàm nhân phàm nhân tùy tiện đặt chân thần linh địa bàn chỉ có thể phấn thân bay q ố c người có tin ta hay không hôm nay phái người cha phong bạo thần thân điện ngày mai hắc bạch tri viện vô diện người sẽ xuất hiện ở trước mặt ta không cần cho rằng thần linh ở giữa đều là đối địch phàm nhân liền có cơ hội để lợi dụng được là c ả o rộ gật gật đầu vào lúc ban đêm b ọ n vô bến tàu liền đến đại lượng thành thị phòng giữ đội người bọn hắn tìm tới gần nhất rừng sắt ở bến tàu thuyền chủ thuyền sau đó hỏi thăm bọn họ trên thuyền hành khách thủy thủ cùng dong binh tình huống rất nhanh bọn hắn đã tìm được mấy cái hoài nghi đối tượng lấy thần xạ thủ dáng vẻ xuất hiện trước mặt người khác l n z e tự nhiên cũng ở trong đó giờ này phút này l n z e đã theo phong bạo thần thần điện đi ra về tới ngủ lại khách sạn bên trong rửa mặt một phen sau chuẩn bị nghỉ ngơi đồng thời dự định mấy ngày nay tại bờ dịch vụ thành nội đi dạo một vòng sau đó lại đi hải vương điện một chuyến mặc dù đã có thể xác định hải vương trong tay ma pháp khôi giáp cũng không phải mình kia một cái nhưng hắn như cũng cần đi một chuyến nhìn có thể hay không theo hải vương nơi đó thu hoạch được một chút đầu mối hữu dụng chỉ là ngay tại hắn vừa mới rửa mặt xong liền nghe được tiếng đập cửa mở cửa xem xét phát hiện gõ cửa người cũng không phải trong khách sạn người hầu mà là không nhận ra cái nào tiểu nữ hải xin hỏi là lin ở giơ -E、đại nhân sau -E, do hỏi. -I tuy i ể n nói n giờ phút này n này linze đã không cần tranh né hải vương người truy tra coi như bị hải vương phát hiện hắn cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội trực tiếp đi gặp hải vương đem chuyện giải quyết hết bất quá hắn cũng là đối tiểu nữ h ả i người sau lưng cảm thấy rất hứng thú thế là nhường tiểu nữ hài chờ một lát hắn trở lại trong phòng đem vũ khí nạp lại chuẩn bị bên trên liền đi ra sau đó tiểu nữ hải dẫn linze trực tiếp theo quán trọ bên cạnh lầu nhỏ bậc thang đi tới trên đường phố tránh đi trong khách sạn người sau đó tiến vào tới bên cạnh một cái trong phòng đi thẳng tới nhà tầng hầm nơi này có một cái thông đạo bên ngoài trung tâm hồ thủy đạo đồng thời đã có một chiếc thuyền nhỏ chở ở nơi đó tiểu nữ hải ra hiệu linze lên thuyền mà nàng không có đi lên đứng tại bên bờ liền nhường người chèo thuyền lái thuyền xuyên qua một đầu nhỏ hẹp thủy đạo thuyền nhỏ lái vào tới trung tâm trong hồ m ư bóng đêm che giấu người chèo thuyền thao túng thuyền nhỏ linh hoạt tại thần miếu từng tòa hòn đảo ở giữa ghé qua hắn từ đầu đến cuối đều có thể đem thuyền giấu ở thần miếu bóng ma bên trong nhường trên bờ người không nhìn thấy có một chiếc thuyền nhỏ ở trên mặt hồ x ẹ qua rất nhanh thuyền nhỏ liền tới tới cung phụng thiên diện chi thần hắc bạch c h i viện chỗ các đảo bên cạnh dừng sát ở một cái nhỏ trên bến tàu không có chờ người trèo thuyền nói cái gì linze liền đi lên bến tàu hướng phía hắc bạch c h i viện đại môn đi đến giờ phút này hắn mơ hồ đã có thể đ o á n ra cái k i a thông chi hắn tiểu nữ hải là ai thủ hạng ngay tại hắn leo lên một nhóm bậu thang đi vào hắc bạch tri viện trước c Từ b ê người t r o n đi ra một nào đó linze lại lại như g t -E、nghe được loại này bản thân xưng hô phương thức đây là người nào đó theo lộ rạc người nơi đó học được phương thức nói chuyện rất thích hợp người nào đó bởi vì người nào đó đã bỏ đi tới tất cả cũng bao quát ký ức cùng danh tự t r u nghe n i n nhân không thay mặt đổi nhìn x m L.I.N.G.E, nói rằng, được ú n n g g rồi, ờ giờ người i gọi L.I.N.G.E đại nhân có thể dùng cái nào tên kèn nhĩ, nhân dùng tên này xương hâu người nào đó. Nghe đó đó. đ có thể bây dạ hách hâu ra ư đối phương giới thiệu linze liền minh bạch người trước mắt này chính là trong trí nhớ mình tương lai xuất hiện tại z kịp bên trong cải biến ạ gì ạ sợ tặc vận mệnh cái kia dạ kèn chỉ là n h ư n g hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là cái này dạ kèn lại là năm đó bị hắn cứu được tiểu nữ hài kia tỷ xạ mặt ngoài đến thực xem chính mình dường như cải biến tỷ xạ tử vong vận mệnh nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút coi như mình không có nhúng tay năm đó thân ở dép kịp vô diện người bố vô có lẽ cũng biết thuận tiện cứu bị ném tại xóm nghèo đống rác lại hoặc là bị người bán cho phờ ly bổ tồn làm hạt canh nguyên liệu nấu ăn t h xạ mà l i n g e nhúng tay chỉ có điều nhường chuyện lượn quanh một cái không lớn không nhỏ cong tất cả lại về tới nguyên điểm bố vô đâu l i n g e dò hỏi hắn đã trở về v i n h viên yên tĩnh ra kén bình tĩnh hồi đáp sau đó nàng tránh ra thân thể ra hiệu l i n g e thì đến cũng nói rằng ngài trong khoảng thời gian này có thể trở tại hắc bạch chi viện bên trong mặc dù tại bờ vô hải vương địa vị trí cao vô thượng đây chẳng qua là đối với phạm nhân mà nói nơi này là thần linh lĩnh vực phàm nhân quyền thế không cách nào chạm đến nơi này hai người một trước một sau tiến vào h ắ c bạch chi viện bên trong xuyên qua một đầu to lớn hành lang hai người tới rộng rãi chủ trong phòng tại chủ thất ở giữa là một cái ao nước lớn bên bờ ao bên cạnh có không bớt tin đồ đang yên lặng cầu nguyện không có phát ra bất kỳ thanh âm chủ thất chung quanh trên vách tường đứng vững vàng khác biệt thần linh tự thần căn cứ thiên diện c h i thần giáo nghĩa lời giải thích bọn hắn đều là thiên diện c h i thần hóa thần mà có ý tứ chính là cùng l n l e đối ứng phong bạo thần tượng thần vậy mà cũng ở trong đó tự thần bề ngoài cùng phong bạo thần trong thần điện là giống nhau lúc này tại bên cạnh cái ao bên trên mấy tên bị ốm đau cùng sinh hoạt áp bách đến tuyệt vọng người cầm đặt ở bên cạnh một cái thạch môi theo trong ao múc một chén nước đem nó u ố n g xong đi theo quay người đi vào tới bên cạnh trên vách tường một cái bỏ c h ố n g thạch trong h u y ệ t nằm xuống yên tĩnh cùng đợi tử vong một chút thiên diện c h i thần mục sư người hầu hoặc là vô diện người học đồ đi tới chủ trong phòng bọn hắn hướng giả kèn hành lễ sau đó riêng phần mình đi tới một cái thạch huyệt bên cạnh kiểm tra nằm người ở bên trong đem những cái kia đã chết mất người rời ra ngoài đặt vào xe đẩy nhỏ bên trên chuyển rời đến địa phương khác xử lý l n z e đi vào cái này chủ thất sau ánh mắt ở chung quanh quét một chút liền rơi vào ở giữa ao nước bên trên đi theo hiếu kỳ đi tới bên bờ ao bên cạnh nhìn một chút trong này thành tịnh lại đen n h á n h ao nước mặc dù mặt ngoài đến xem cái này ao nước suối chính là bình thường nước nhưng linze lại có thể ở trong nước nhìn thấy ma lực khí thức giống nhau hắn cũng có thể nhìn thấy những cái kia uống xong nước thân thể bên trong đang đang tản ra yếu ớt ma lực hiện nhiên đang bị trong nước hổ ma lực ăn mòn loại này ăn mòn có thể là xấu đem thân thể người từng cái khí quan cơ năng từ bên trong ra ngoài toàn bộ phá đi hoặc là liền hoàn toàn chết mất hoặc là liền biến thành hoạt tử nhân Tại những người hầu kia cùng học đồ nhận định là đã chết mất người bên trong liền có một ít kỳ thật còn sống chỉ là cơ năng của thân thể bị triệt để phá hư như là người chết đồng dạng h o ặ c tử nhân bọn hắn rất không may bởi vì bọn hắn sẽ sống lấy cảm nhận được mình bị một chút xíu tách rời rơi thậm chí còn có thể tận mắt thấy mặt mình bị chế tắc thành vô diện người mặt nạ giống nhau đối lập ma lực ăn mòn cũng có thể là là tốt ma lực tại có chút trên thân bị ốm đau dây dưa đau đến không muốn sống trên thân người đánh thẳng vào ổ bệnh giết chết dẫn phát ốm đau tế bào để bọn hắn một chút xíu khôi phục khỏe mạnh Ngài muốn uống một chén sao? l i -e nhìn e n một chút nàng đưa tay cầm lấy muống nhọn tử múc một muống ao nước một ngụm đưa nó uống vào tiến vào linze thể nội trong nước ma lực còn chưa kịp phát huy tác dụng liền bị linze trái tim vô danh vương giả phù văn cho c ắ n nuốt hết nhìn thấy linze uống xong nước sau không có bất kỳ cái gì dị thường dạ k ẹ t nắm chặt một cái bình thuốc tay cũng nới lỏng trên mặt cũng lộ ra ít có mỉm cười mà lúc này linze trong đầu đang nghĩ tới chuyện là chính mình cua được cái này trong ao sẽ là một cái dạng gì cảm giác bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi bởi vì linze rất khẳng định cho dù là cái này trong ao sinh ra khổng lồ ma lực cũng không đủ vô danh vương giả phù văn thôn vệ kết quả cuối cùng chỉ có thể đem cái này hát bạch chi viện thánh vật hoàn toàn hủy đi đến lúc đó dù là hắn cùng dạ kẻn quan hệ cho dù tốt thiên diện chi thần thờ phụng người chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ hắn hắn tất nhiên sẽ gặp được vô cùng vô tận vô diện người ám sát bản thân hắn cũng không thế nào lo lắng ám sát vấn đề chỉ cần có vinh quang ở bên người bất kỳ ám sát đều khó có khả năng có hiệu quả nhưng hắn thủ hạ những quan viên kia cùng tướng lĩnh nhưng liền không có loại năng lực này có thể tại ám sát bên trong người còn sống xót v ư ợ n g m a u lân r á c lãnh địa của hắn tự nhiên cũng liền tự sụp đổ hoàn toàn hoang phế xuống tới cho nên thiên diện tri thần hắc bạch tri viện vẫn luôn là l i n g e trong lòng cho rằng không thể t r e o chọc thế lực một trong cho dù hắn bây giờ có được thực lực cường đại như vậy vẫn không có cả i biến đ ố i hắc bạch tri viện cố kỵ Trưng tín phát. ngưỡng bộ phát. sau đó mấy ngày ban đêm l i n g e đều trở tại hắc bạch tri viện bên trong ban ngày hắn tại giạ kẹn trợ g ú p hạ ngụy trang thành người khác nhau tại bờ g vô bên trong thành khu đi lại hiểu rõ tình huống nơi này bờ giả lại mở ra nói nó bảo thủ là bởi vì nơi này tồn tại đại lượng cổ lao quy tắc cùng xử thế chi đạo vô số tại địa phương khác đã l ã n g quên thần linh ở chỗ này như c ũ còn có người c u n g p h ụ n g truyền thống tập tục ố chấp quan niệm không giờ khác nào không tại ảnh hưởng thành phố này nhưng mà dạng này một cái bảo thủ thành thị nhưng giá lại có đến từ các nơi trên thế giới khác biệt chủng tộc theo bác cảnh trường thành ngoại thần bí lại cổ lao t h ê n người tới phương năm ngày mùa hè chi hải một bên khác đại lục sụt sổ rẻ âu người lại hoặc là cảng phía đông hoàng kim tiên triều di người nói tóm lại tại thành phố này bên trong có thể nói h thấy chút ì n trùng nào n tộc, đủ loại tộc. Chút nào nói không khoa cánh, không tộc không nói thật r ư ơ n nếu ngày n g có một ì linze g i cũng bởi vì là có thể ở chỗ này nhìn thấy nhiều như vậy chủng tộc mà cảm thấy kinh ngạc đặc biệt là hắn nhìn thấy đến từ hoàng kim thiên triều di người lúc cũng có loại không h i ể u cảm giác thân thiết mặc dù hắn biết rõ nơi này di người cùng kiếp trước dân tộc của mình không có bất cứ quan hệ nào nhưng này mang theo rõ ràng phương đông đặc thủ tướng mạo như cũng nhường hắn sinh ra một chút hảo cảm đáng tiếc loại này hảo cảm chỉ duy trì liên tục tới hắn bị những này di người cướp bóc trước đó cuối cùng hắn lựa chọn đem những này dị vực các đồng hương trực tiếp đưa về quê quán miễn cho bọn hắn lại tại trên thế giới tiếp tục chịu khổ tại du l ã n toàn bộ thành thị đồng thời linze cũng tại hòa bình hành giả ký ức ảnh hưởng dưới cân nhắc một khi cùng bật vụ xảy ra chiến tranh muốn thế nào công phá thành phố này mà hắn cho ra kết luận là lấy hiện hữu vũ khí trang bị cho dù có mười vạn đại quân chỉ sợ cũng không cách nào từ bên ngoài công phá thành phố này đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có rồng hơn nữa còn là muốn loại kia có thể bay rồng không phải cạn nghỉ bạn loại này chỉ có thể ở trong biển du trên lục địa bò cử long mong muốn từ nội bộ công phá thành phố này trên lý luận là có thể làm được bởi vì bờ giữ vụ nội bộ cục diện chính trị mặc dù lấy hải vương một nhà độc đại c h ấ n n h i ế p toàn thành nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không có đối thủ trên thực tế theo đời thứ nhất hải vương sau khi xuất hiện tại bờ giữ vụ các loại quyền lực đấu tranh liền liên tục không ngừng không có ngừng qua cơ hồ mỗi một đời hải vương đều muốn gặp được vô số lần ám sát mà ám sát hắn người hoặc là chính là những cái k i ê u nhìn thiện người ta tộc hoặc là liền là tới từ trong thành mậu dịch tổng đốc cái này còn vẹn vẹn chỉ hải vương cùng thuộc hạ tranh đấu quyền lợi mà thuộc hạ ở giữa tranh đấu quyền lợi giống nhau kịch liệt loại tranh đấu này chỉ cần tập trung ở hai phe cánh một cái chính là có truyền thông cổ xưa sắt kim khố nhìn thìa người ta tộc một cái khác chính là thuộc về mới phát thế lực mậu dịch tổng đốc nhìn thìa người ta tộc chủ phải có hai mươi ba bọn hắn nắm giữ lấy mở ra sắt kim khố chìa khóa đồng thời thế tập truyền t h ừ a mặc dù bây giờ chìa khóa đã biến thành nghi thức v ậ t dụng nhưng căn cứ cổ lao chế độ bọn hắn như cũ tại sắt kim khố bí mật nghị hội bên trên chiêm cứ một chỗ cắm rủi dù là cái kia nhìn thìa người ta tộc đã sụn dốc nhưng chỉ cần bọn hắn nắm giữ lấy chìa khóa như tại bờ vô sắt kim khố nắm giữ lấy tất cả mậu dịch cho dù là mạnh như mậu dịch tổng đốc n h ư cũng muốn nghe theo sắt kim khố mệnh lệnh mặc dù qua nhiều năm như vậy mậu dịch tổng đốc nhóm đều thử nghiệm dùng các loại phương pháp thẩm thấu tới sắt trong kim khố đồng thời thành công chiếm cứ mấy cái ghế nhưng bí mật nghị hội quyền chủ đạo từ đầu đến cuối đều đang nhìn thiện người ta tộc trong tay không có g i a o đ ộ n qua cho nên cả hai vị sắc kim khố trưởng không quyền mình tranh ám đấu mấy trăm năm đồng thời theo các loại dấu hiệu đến xem loại tranh đấu này căn bản không có dừng lại khả năng sẽ một mực tồn tại xuống dưới chỉ cần có tranh đấu liên có thể tại bờ vô nội bộ chế tạo vết rách đồng thời nhường vết rách càng lúc càng lớn cuối cùng khiến cho sụp đổ chỉ là quá trình này sẽ dài đằng đắng dài răng dặc tới khả năng có lấy mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đến tính toán mặc dù bất luận ngoại bộ cường công vẫn là nội bộ phân hóa đều rất khó đánh hạ bờ gi vụ nhưng cái này cũng không hề đại biểu bờ k h ô n gi có thực kẽ hở. Trên thực tế t ạ du lãm bờ vụ ngày đầu tiên linze liền đã phát hiện bờ gi vụ một cái n h ư ợ c điểm trí mạng toàn bộ bờ gi vụ là kiến tạo tại đá ngầm vòng trên hải đảo nơi này cực đoan thiếu k u y t thức uống tất cả thức uống đều cần thông qua một đầu tên là nước ngọt mừng cao giá mương nước theo ngoài thành trên lục địa xuyên qua đầm lầy cùng chỗ nước cạn đem nước ngọt dẫn đạo tới trong thành một khi đầu này mương nước bị phá hư hoặc là công chiếm như vậy toàn bộ bật vụ trật tự sẽ trong vòng mấy ngày hoàn toàn sụp đổ bật vụ người cũng ý thức được điểm này cho nên bọn hắn chuyên môn là đầu này mương nước thiết lập một chi trang bị tinh lương hộ mương quân chi quân đội này phòng mười ngàn tên chiến sĩ mỗi cái chiến sĩ đều tinh thông chiến đấu kỹ nghệ trang bị có hoàn mỹ nhất khôi giáp cùng vũ khí có thể ứng phó tuyệt đại đa số địch nhân tập kích ngoài ra bật vụ thành nội cũng có hai vạn người phòng giữ đội một khi xảy ra chiến sự trong đó một nửa người có thể điều đi ra chợ giúp mương nước bên kia lại thêm trong thành số lượng đông đảo dòng binh cùng thần điện hoặc là thần miếu thủ hộ chiến sĩ chờ một chút cái này khiến một dữ vụ nắm giữ toàn bộ mậu dịch tự do thành bang cường đại nhất quân lực tại một dữ vụ người xem ra cường đại như vậy quân lực đủ để bảo hộ đầu này mương nước an toàn bất quá kia là đối với người bình thường mà nói nếu như linze đến vận hành lời nói như vậy hắn sẽ trước phái người lẹn vào đến mương nước bên trên sau đó đầu độc tê liệt trong thành trợ giúp lực lượng chế tạo khủng hoảng sau đó tiến đánh hộ mương quân cầm xuống mương nước quyền không chế lại đi bật vụ chiêu hàng nếu như bật vụ không đầu hàng liền trực tiếp hướng mương nước bên trong đổ vào g i ã hỏa đầu này nước ngọt mương từ nam đến bắc xuyên thành mà qua vô số bình đem nước chuyển vận tới trong thành các nơi một khi đổ vào g i ã hỏa đem nó nhóm lửa như vậy toàn bộ bật vụ đều đem lâm vào biển lửa thành phố này sẽ bị đại h ỏ a cho một mồi lửa liền như là bị long diễm thiêu hủy đ ồ n g dạng chỉ là linze đang nghĩ đến cái này tiến đánh bật vụ phương án sau liền đem cái phương án này đặt ở tầng dưới chót nhất không phải vạn bất đắc dĩ hắn hẳn là sẽ không sử dụng phương pháp này bởi vì hắn mong muốn chính là một cái hoàn trình bật vụ mà không phải một vùng phế tích may mà lilze đối bậc vụ không chế dục vọng không hề giống là tranh luận chi địa m á n h liệt như vậy chỉ cần bậc vụ không trở ngại hắn như vậy hắn cũng sẽ không đối bậc vụ động thủ ít ra trong thời gian ngắn không có đối bậc vụ động thủ dự định tại lilze du l ã -E、m bậc vụ thời điểm bậc vụ hải vương lại bởi vì sự xuất hiện của hắn mà từ đầu tới cuối duy trì thần kinh trạng thái căng thẳng nguyên bản hộ vệ bên cạnh chỉ có một gã thủ tịch kiếm sĩ cùng mười tên tử sĩ hiện tại bảo hộ hắn người đã gia tăng tới năm mươi tên tử sĩ cùng nước vũ giả chờ chiến sĩ tạo thành bách nhân đội giờ này phút này hải vương đã hoàn toàn khẳng định cái kia dùng tên giả lý thần xạ thủ chính là l i n g e đồng thời hắn người cũng trước tiên tìm tới l i n g e thuê cái kia dẫn đường tìm hiểu nguồn gốc tìm tới l i n g e ở lại khách sạn chỉ là làm cạ rộ mang theo người đi hướng quán trọ thời điểm người đã đi nhà trống theo bọn hắn nghĩ l i n g e hiển nhiên trước đó đã biết bọn hắn sẽ đến trước một bước rời đi về sau hải vương mệnh lệnh cạ rộ toàn thành lớn l ù n g bắt mong muốn tìm ra linze đến kết quả không thu hoạch được gì bất quá cái này một đợt lục xoát ngược lại để hắn có thể xác định linze g i -E、phút này hẳn là ngay tại nhóm thần đảo những cái kia thần miếu hoặc là trong thần điện chuẩn xác hơn mà nói vô cùng có khả năng ngay tại khoảng cách ngủ lại quán trọ cách đó không xa phong bạo thần trong thần điện sở dĩ khẳng định như vậy đó là bởi vì trải qua điều tra phát hiện tại l i n g e đến bờ giết vụ cùng ngày phong bạo thần tế tự lì dạ gặp mặt một gã mặc bờ giết vụ bản địa phục sức người bên ngoài hai người nói chuyện với nhau thật lâu mà trùng hợp chính là tại hai người trò chuyện thời điểm vừa vặn chính l à đồng vụ xuất hiện ở trong thành mây đen bỗng nhiên xuất hiện mưa to chợt hạ xuống thời điểm mặc dù lince chưa từng có thừa nhận nhưng cơ hồ tất cả phong bạo thần tín ngưỡng người đều tin tưởng lince chính là phong bạo thần hóa t h ầ n thậm chí ngay cả phong bạo thần trong thần điện tự thần cũng là hoàn toàn dựa theo lince hình tượng điêu khắc thành cho nên lince lựa chọn tại phong bạo thần thần điện lục soát không chỉ sẽ khiến phong bạo thần thần điện căm thủ thậm chí sẽ khiến nhóm thần đạo cái khắc thần điện cùng thần miếu trách cứ cùng phản cảm không duyên cớ đem trong thành luồng sức mạnh mạnh mẽ này giao cho địch nhân của hắn cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn giám sát phong bạo thần thần điện hải vương náo ra động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không có khả năng giấu giếm được trong thành các quyền quý rất nhanh bọn hắn cũng đều biết gây nên hải vương động tĩnh lớn như vậy nguyên nhân là cái gì nguyên một đám tất cả đều có chút cười trên nôi đau của người khác tất cả mọi người đang chờ nhìn hải vương trò cười phải biết ban đầu ở ma pháp khôi giáp hội triển lãm bên trên không ít người từ ma pháp khôi giáp cùng phong bạo thần tượng thần khôi giáp tạo hình đã đoán được cái này m a pháp khôi giáp khẳng định cùng linl e có quan hệ đồng thời suy đoán linl e sẽ tìm tới cửa cho nên trong bọn hắn không ít người đều thử nghiệm đem tin tức này cố ý truyền bá tới sâm mờ hôn đi chính là chờ lấy lilze tới cửa đến sau đó nhìn hải vương trò cười nhường hải vương có thể thanh danh quét rác nhưng mà để bọn hắn thất vọng là mặc dù tin tức đã truyền đi nhưng lilze lại từ đầu đến cuối không có phản ứng dường như không biết rõ chuyện này như thế tại chờ lâu không có kết quả sau bọn hắn cũng đều từ bỏ chế rêu ý nghĩ chỉ là để bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ tới là bọn hắn chờ đợi chuyện vậy mà tới đột nhiên như vậy sấm mỡ hồn lanh chúa thất thần thần tuyển phong bạo thần hóa thân l i l e tạ dạ vậy mà vô thanh vô tức đi tới bất vô kết quả là lực chú ý của mọi người tất cả đều rơi vào tới phong bạo thần trên thần điện bởi vì bọn hắn cùng hải vương như thế đều cho rằng linze hẳn là giấu ở phong bạo thần trong thần điện nhưng cũng có người cho rằng linze khả năng giấu ở thất thần thánh đường bởi vì linze bản thân là thất thần thần tuyển tại thất thần tín ngưỡng người bên trong địa vị đã vượt qua ở xa thành kim s len đình tổng chủ giáo trở thành thất thần tín ngưỡng l a n h tụ tinh thần cho nên thất thần thánh đường cũng chắc chắn sẽ không để ý l n z e đến bất quá bất luận những người này thế nào suy đoán bọn hắn không ai sẽ suy đoán linze giấu ở hắc bạch c h i viện bởi vì bọn hắn xưa nay không biết linze cùng hắc bạch c h i viện có quan hệ gì hơn nữa hắc bạch c h i viện từ trước đến nay lấy lanh khốc c h ứ danh xưa nay sẽ không đ ú n g tay trong thành thị quyền lực đấu tranh bọn hắn chỉ có thể tuân theo thiên diện chi thần thần dụ thu hoạch nhất định phải thu hoạch sinh mệnh cho nên bất luận kẻ nào đều cho rằng linze khó nhất giấu ở hắc bạch c h i viện nhưng mà linze những ngày này vừa vặn ngoài tất cả mọi người dự liệu giấu ở hắc bạch tri viện bên trong thậm chí ban ngày còn n g trang thành những người khác tại phong bạo thần thần điện chung quanh dung đo cùng những cái kia giám thị phong bạo thần người của thần điện nói chuyện hiếm hoàn toàn dung nhập vào dân bản xứ sinh hoạt trạng thái bên trong ngày hôm đó l i n g e uống hắc bạch c h i viện bên trong trong ao nước sau giả kẻn liền có ý thức đem một chút vô diện người ngụy trang kỹ x ả o giáo thụ hắn căn cứ nàng thuyết pháp chỉ cần uống ao nước bất tử như vậy thì có tư cách trở thành vô diện người bất quá l i n g e luôn cảm giác giả kẻn chưa hề nói nói thật nhưng hắn nhìn ra được giả kẻn tại hắc bạch c h i viện thân phận vô cùng đặc thù nắm giữ địa vị rất cao đem vô diện người ngụy trang kỹ xào truyền thụ cho hắn cũng sẽ không đối giả kẻn có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không có suy nghĩ nhiều. những ngày này hắn đã tại du lam thành thị cũng là đang luyện tập loại này ngụy trang kỹ xảo không thể không nói loại kỹ xảo này với hắn mà nói mười phần hữu dụng ít ra so với hắn nghĩ đương nhiên bộ kia sư tử kỵ sĩ ồn xế náo l ó t phải mạnh hơn nếu như lúc ấy hắn rời đi sầm m ở hồn thời điểm hiểu được bộ này đồ vật hắn hiện tại cũng căn bản sẽ không bại lộ thân phận có lẽ là bởi vì mấy ngày liên tiếp giám thị chọc g i ậ n lý g i cũng có lẽ là lý g i mong muốn lợi dụng cơ hội này dương danh là tương lai không lâu thành lập giáo đoàn làm chuẩn bị tại một lần thông lệ giảng đạo bên trong nàng trực tiếp trách cứ những cái tia giám thị người của thân đ đồng thời tại trước mắt bao người cho thấy điều khiển mây đen cùng phong bạo năng lực lilze lúc ấy cũng tại phụ cận đồng thời vì gia tăng phong bạo thần uy thế chính mình cũng kích hoạt lên vô danh vương giả phù văn chi lực nhường lisa khống chế phong bạo càng mạnh càng rộng không chỉ bao trùm phía trên thần điện càng là bao trùm toàn bộ bật gỗ l i l i z cũng biết lilze trong bóng tối trợ giúp hắn cho nên tại đạt tới hiệu quả về sau liền lập tức đình chỉ thi triển nàng lấy được lực lượng sau đó tuyên bố nàng đã thu được phong bạo thần ban ân nắm giữ khống chế phong bạo năng lực ngồi vững nàng phong bạo thần thần điện đại tế ti thân phận chuyện này tại bậc vũ đưa tới o à n h động cực lớn mặc dù bậc vũ có đủ loại thần linh tín ngưỡng tất cả thần miếu cùng thần điện đều tuyên bố thần linh tồn tại đồng thời chú ý bọn hắn nhưng chưa từng có một cái tế tự thần quan chân chính hiện ra qua thần linh ban cho thần lực bọn hắn chỉ là biểu hiện ra một chút càng giống là một loại nào đó ma pháp ảo thuật mà bây giờ phong bạo thần tế tự l ì ra b à y ra loại này khống chế thiên địa khí tượng vĩ lực hiển nhiên không phải ảo thuật cùng ma pháp có thể làm được tất cả mọi người vô ý thức sinh ra một cái ý niệm trong đầu phong bạo thần là chân thật tồ tại đồng thời chân chính chú ý nơi này trong lúc nhất thời phong bạo thần tín đồ nhanh chóng tăng trưởng nguyên bản hiện tín đồ biến thành thành kính tín đồ nguyên bản thành kính tín đồ biến thành cuồng tín đồ không chờ lì dạ mở miệng các tín đồ liền chủ động đưa ra hy vọng lì dạ có thể thành lập giáo đoàn quy phạm phong bạo thần tín ngưỡng b ấ t vụ cái khắc thần linh thần miếu cùng thần điện cũng đều đối lì dạ bày ra thần bàn cho chi lực cùng phong bạo thần thần điện tín đồ tăng vọt cảm thấy hâm mộ và ghen ghét nhưng bọn hắn cũng tương tự theo chuyện này thu được chỗ tốt không nhỏ bởi vì tại tín đồ xem ra phong bạo thần nếu là thật thế là toàn bộ bật vụ tiến vào tín ngưỡng đại bạo phát trạc th không chỉ b ở t d ị vụ người địa phương ngay cả cái khác người xứ khác cũng đều sẽ tìm tới chính mình tín ngưỡng thần linh thần điện đi cầu nguyện ngay cả không ít đã bị để vào t r e trở thánh sở những cái kia bị lãng quên thần linh cũng bị một lần nữa mang ra ngoài nhận lấy mọi người cung phụ c tại r ư n Kinh điển cúc mắt. t hải vương điện trong thư phòng c ả dỗ nhìn xem văn kiện trong tay báo cáo tố lộ dịch gia tộc dịch gia tộc gà tạ gia tộc đều phái người đến hỏi t h ă m phong bạo thần thần điện chuyện đã xảy ra ba đồ mẫu tổng đốc cũng đủ bọn hắn trên danh nghĩa là hỏi ý trên thực tế là chất vấn thật vất và bắt được cơ hội bọn hắn đương nhiên không nguyện ý bông tha p h ở dễ gỗ cắt ngang c ả rổ báo cáo sắc mặt tâm trầm nhìn xem bàn bên trên văn kiện trầm mặc một lát nói rằng phái người đi nói cho nhìn thiện g ư ờ i cùng tổng đốc nhóm ta sẽ cho ra tương ứng đền bù đại nhân ngài c ả rổ sắc mặt hơi đổi một chút mong muốn thuyết phục cái gì nhưng p h ở dễ gỗ lại đưa tay ra hiệu hắn không cần nói nhiều lần này bởi vì hắn dám thị phong bạo thần thần điện mà đưa tới tín ngưỡng đại bạo phát không nghi ngờ gì sẽ khiến cho từng cái thần miếu cùng thần điện lực ảnh hưởng tăng nhiều giống nhau tăng lên cũng có bọn hắn thực lực tổng hợp chuyện này đối với trong thành mậu dịch tổng đốc cùng nhìn thiện g ư ờ i ta người mà nói lại không là một chuyện tốt cứ k mậu dịch tổng đốc cùng nhìn thìa người ta tộc ở trong thành thế lực tất nhiên sẽ nhận rất đại trình độ ảnh hưởng bọn hắn giờ phút này đương nhiên sẽ không đem bất mãn trong lòng phát tới nhóm thần đạo từng cái thần miếu cùng trong thần điện cũng sẽ không đối lần này tín ngưỡng đại bạo phát một phương khác phong bạo thần thần điện làm cái gì dù sao phong bạo thần tế tự lì dạ đã được công nhận thần q u bến giả, đối nàng độc thủ tuyệt đối sẽ chọc i ậ n hiện tại ngay tại cực tốc gia tăng phong bạo thần tín đồ cho nên mậu dịch tổng đốc cùng nhìn t h ì người ta tộc chỉ có thể đem bất mãn phát tiết tới sự kiện đầu nguồn hải vương trên thân mặc dù bọn hắn không thể chỉ vào hải vương chất vấn nhưng bọn hắn lại có thể phối hợp lẫn nhau lấy cho hải vương một phần phần hỏi ý thư tín nhường thơ dễ g ỗ vây quanh tại những n à y thủ đoạn mềm dẻo bên trong từng lần một quay dối hải vương lại cứ hải vương còn không thể nói cái gì đồng thời dựa theo quy củ hắn còn nhất định phải từng phong từng phong hồi âm cho những n à y tổng đốc cùng nhìn t i ệ u người cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn hao tài tiêu thai n h ư ợ n g lại một bộ phận lợi ích đổi lấy đem chuyện này bỏ qua giờ phút này hắn cũng bắt đầu hối hận chính mình lúc trước mua sốn món kia ma pháp khôi giáp nhưng hắn trong lòng hối hận cũng không có duy trì quá dài thời gian liền biến thành oán hận oán hận đến nay còn không nhìn thấy bóng dáng l i n g e ngay tại hải vương oán hận l i n g e không có ngoan ngoan xuất hiện tại trước mặt thời điểm bị hắn oán hận đối tượng giờ phút này đang nhàn nhã ngồi hải vương điện phía nam nguyệt trì bên cạnh t i ử u quán bên ngoài nghe người ngâm thơ rong tại nguyệt trì bên cạnh hướng tới t h ă m đoá hoa giao tiếp hoa nguyệt cùng đ ê m ảnh dâng lên giọng hát của mình nguyệt trì là nước ngọt mương trọng điểm một đầu thủy đạo dẫn dắt đến nước ngọt dốc vào nguyệt trì bên trong phun nước phù điêu bên trong phun ra ngoài nước ngọt ở chúng quanh hội tụ thành một cái to lớn nước ngọt hồ nước hồ nước cùng trong thành thủy đạo tương tại i ế n cánh về bắc sắc、Kim、khố làm việc, cho làm nên nơi này bờ n h h t giữ lượng là thuyền nhỏ dừng sát ở chung quanh. Bất quá, hôm nay Nguyệt、Chí、biên giới nhỏ bến tàu tất cả đều là trống, giống, không có một chiếc thuyền nhỏ, giới sát Bất Trì tàu tất một hôm chiếc chỉ có hai chiếc quá, đều d ở cả có có bờ vụ đoá hoa giao tiếp thuộc về một loại nắm giữ thân phận đặc thù người các nàng cũng không phải là kỹ nữ mà là tượng trưng một loại thân phận tựa như là quốc vương trên đầu vương miện g như thế các nàng mỗi người ngoại trừ nắm giữ tuyệt mỹ tướng mạo bên ngoài cũng đều thông kim bắc cổ hiểu được các loại âm nhạc ca phú đồng thời nắm giữ một thân tinh xảo nước vũ giả kiếm thuật có thể được xưng là tiếp cận nhất hoàn mỹ nữ tính các nàng mỗi ngày làm những chuyện như vậy bình thường đều là làm bạn bậc giữ vụ quyền quý tham gia các loại yến hội nếu như gặp phải ngưỡ ngộ m trong lòng đối tượng cũng biết cùng hắn cùng chung một đêm nhưng nếu như các nàng không muốn tiếp khách qua đêm lời nói khách nhân cũng không thể ép buộc bọc hắn dù là cái kia khách nhân là bậc g i hải vương bởi vì đoá hoa giao tiếp cao khiến cho bờ giữ vụ hải vương thường xuyên sẽ bổ nhiệm đoá hoa giao tiếp xem như ngoại giao phó sứ tiến về thế giới từng cái quốc gia cùng thành bang tham dự các loại ngoại giao sự vụ cái này cũng khiến cho bờ giữ vụ đoá hoa giao tiếp chi danh chuyến khắp toàn bộ thế giới tại bờ g vụ có tư cách trở thành đoá hoa giao tiếp người cũng không phải rất nhiều chung vào một chỗ không đến năm mươi người mà những này đoá hoa giao tiếp bên trong ngoại trừ số ít một chút kẻ ngoại lai、like、bên ngoài càng nhiều hơn chính là đến từ bốn cái đoá hoa giao tiếp gia tộc hiện tại đêm ảnh cùng hoa nguyện chính là đến từ trong đó hai cái gia tộc hai vị này bờ giữ vô nổi danh nhất đoá hoa giao tiếp sở dĩ sẽ xuất hiện tại n g u y ệ t trì chủ yếu là là vài ngày sau mùn xin trở cứu rỗi ngày chiêu mộ nhạc thủ mùn xin trở cứu rỗi ngày đối bờ giữ vô người mà nói là gần với mặt nạ tròn năm khánh một cái trọng yếu ngày lễ cái ngày lễ này là để ăn mừng năm đó mùn xin trở dẫn đạo thoát đi và lì dì ạ nô lệ đi vào bờ giữ vô cái này che chở chi điểm nguyên nhân chính là như thế bờ giữ vô các phương đều đúng cái ngày lễ này cực kỳ trọng thị mùn xin chờ thần miếu trực tiếp tìm tới trong thành lớn nhất chuẩn bị âm nhạc giám thưởng năng lực hai vị đoá hoa giao tiếp chuyên môn chọn lựa ngày lễ nhạc thủ thế là, toàn bộ trong thành nhạc thủ giờ phút này tất cả đều tụ tập tới n g u y ệ t trí bên cạnh dần dần là trên mặt thuyền hoa hai vị đoá hoa giao tiếp dâng lên chính mình nhất tinh xảo kỹ nghệ cùng giọng hát tham gia nhạc thủ bên trong không chỉ có bật vô người địa phương càng nhiều hơn chính là đến từ các nơi trên thế giới nhạc thủ chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một cái dương danh cơ hội tốt chỉ cần có thể trở thành mùn xìn trở cứu rỗi mặt trời lên cao ngày lễ nhạc thủ như vậy bọn hắn sẽ danh dương thế giới trở thành quốc vương lãnh chúa cùng các quý tộc chế biến tiệc thượng hiện tại ngay tại biểu diễn người hẳn là một cái mẹ sơ tờ g i ậ người hắn sử dụng chính là dùng quân đội ra lệnh dùng t i ể u chiến c h ố n g gõ ra một cái tiết tấu hát vang ngâm sướng l i n g e thần tuyển giả chi ca hiện nhiên hắn bất quá là m u ố n mượn gần nhất trong thành chuyện đã xảy ra cùng thần tuyển giả có quan hệ dùng mưu lợi phương pháp thu hoạch được càng nhiều chú ý mà thôi chi tiết hắn có chút biến khéo thành vụng hắn tự sáng tạo nhịp trống cũng không thích hợp thần tuyển giả chi ca loại này du dương â m nhạc mới vừa vạn diễn tấu liền bị hai tên đoá hoa giao tiếp đồng thời kêu rừng người chung q u n h cũng là hư thành một mảnh sau đó lại có một gã bật g i vỗ bản địa cùng cái k i a h ẹ s t e r z ộ s nhạc thủ đánh giống nhau chú ý bất quá nàng cũng không có sử dụng bất kỳ nhạc khí mà là trực tiếp dùng chính mình giọng hát ngâm sướng tại nàng ngâm sướng bắt đầu một phút này nguyệt t r í bên cạnh tất cả mọi người yên tĩnh trở lại tất cả mọi người tại lắng nghe cái này thủ đến từ h ẹ sterzos giang khúc thẳng đến một câu cuối cùng ca từ hoàn tất đám người còn đắm chìm trong đối phương trong tiếng ca thẳng đến có người vô tay lập tức toàn bộ nguyệt t r í đều bị tiếng vỗ tay vượt quanh ngồi ở bên cạnh tiểu quán trên ban công l n z s r phút này cũng đứng dậy là vị này ca sĩ vỗ tay không thể không nói đây là hắn nghe qua tốt nhất thần tuyển giả cùng tiếp t r ư ớ c nghe được cái kia phiên bản vô cùng tương tự đêm ảnh theo hoa của mình thuyền trong khoang thuyền đi tới hướng phía trên đài ca sĩ nói rằng bên trong họ dọc nhà bối lệ người giọng hát vẫn là như vậy mỹ diệu ta hy vọng có thể tại ngày lễ bên trên nghe tới người hiến hát bên cạnh trên mặt thuyền hoa hoa nguyệt thì cũng không nói gì chỉ là nhường người hầu đem một cái bảo thạch đưa cho ca sĩ đồng thời mời nàng ban đêm tới chính mình nhà ở hẹn họ bởi vì có vị này tên là bối lệ nữ ca sĩ cho thấy kinh người giọng hát khiến cho về sau lên đài người ngâm thơ rong và nhạc công đều biến đều là bình thường dùng buôn ngủ để hình dung chung quanh không khí cũng không chút gì quá đáng thẳng đến một gã đến từ thần tích cảng nhạc thủ lên này mọi người mới hơi hơi nhấc lên một chút tinh thần chúng người sở dĩ có phản ứng như vậy cũng không phải là bởi vì tên này nhạc thủ là cái gì danh nhân mà là tên này nhạc thủ sử dụng nhạc khí cũng không phải là bất luận một loại nào truyền thống nhạc khí mà là nghe nói là từ thần tuyển giả l i n g e sáng tạo một loại tên là đàn vi o l o n g nhạc khí mọi người đều biết l i n g e là một vị âm nhạc đại sư hắn biên soạn thần tuyển giả chi ca chuyển sướng nhiều năm n h ư cũ kéo dài không suy cơ hội là mỗi một cái long trọng trong y ế n hội tất nhiên xuất hiện khúc mắt cho nên khi đàn vi o l o n xuất hiện tại sầm mỡ hồn thời điểm loại này mới nhạc khí rất nhanh liền theo thương thuyền truyền khắp toàn bộ thế giới không ít nhạc thủ đều tại thử nghiệm học tập loại này nhạc khí phương pháp sử dụng chỉ là bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào diễn tấu ra cái gì âm nhạc đạt được chỉ là một chút khó nghe thanh âm trói thai cho nên bọn hắn đều cho rằng l i n r e sáng tạo loại này nhạc khí là một cái thất bại nhạc khí hiện tại thấy có người vậy mà như thế tự tin cầm đàn vi ô l ô n lên đài biểu diễn đối đàn vi ô lông có hiểu biết người đều cho rằng đối phương có lẽ là tìm tới đàn vi ô lông chính xác diễn tấu phương pháp nguyên một đám tất cả đều dựng lên lỗ thai lắng nghe lên chỉ thấy người kia tìm một cái ghế ngồi ở trên đài dùng hai chân kẹp lấy đàn vi ô lông hai bên sau đó đem dây cung khoác lên dây đàn bên trên bắt đầu kéo lên mới vừa vặn kéo tiếng thứ nhất tất cả mọi người phát ra thất vọng thanh âm bởi vì đối phương lôi ra tới thanh âm thực sự thật khó nghe để cho người ta nghe xong cảm giác toàn thân ngứa đủ lăn xuống đi có người lập tức nhịn không được cao giọng kêu đi ra càng có vui tay trực tiếp đem chén rượu trong tay ném tới cái k i a nhạc thủ trên thân lớn tiếng nói cái này nhạc khí chính là một cái rắp r ư ỡ i chỉ có không có đầu góc ngu xuẩn mới sẽ sử dụng loại này rắp r ư ỡ i nhạc khí nghe được người này đánh giá người chung quanh nao nhau, nhau biểu thị đồng ý mà cái k i a nhạc thủ cũng đỏ bừng cả khuôn mặt l u n g t u n g đứng ở trên đài ngôi t i ể u quán trên ban công lilze nghe được xuống mặt tiếng gạo không khỏi nhữ n g mày trên mặt lộ ra vẻ -E、cũng là không, phải cảm thấy không vui dù sao cái này nhạc thủ diễn tấu đến đích thật là i ắ p rưởi đem đàn vi ô l o n g xem như đàn xéo l ộ đến sử dụng nhưng bọn hắn không nên phê bình nhạc khí bởi vì cái này nhạc khí là hắn chuyên môn là n h ỉ m ẹ di ả chế tạo tại một lần tham gia xong hiến hội về thành bảo trên đường n h ỉ m ẹ di ả chuyện phiếm lúc nói linze thật lâu đều không có viết mới ca khúc nàng mong muốn tại sinh nhật ngày đó nghe linze ca khúc mới mà lại là lấy sập đỡ tổn n ở hải chiến làm nguyên mẫu viết một ca khúc linze tự nhiên sẽ không cự tuyệt thê tự yêu cầu rất nhanh liền chọn lựa kiếp trước nổi tiếng nhất một bài gió nhẹ buồn hải chiến có liên quan ca khúc đồng thời vì thế còn đem kiếp trước đàn vi o l o n g dẫn tới trên thế giới này chuyên môn là nghỉ mệ d ì ạ diễn tấu một lần lúc đầu hắn chỉ là đem cái này nhạc khí cùng bài hát kia xem như nghỉ mệ d ì ạ quá sinh nhật không có tính toán truyền bá ra ngoài kết quả đến tòa thành nào đó quan viên vì lấy lòng l i n z e chủ động mở rộng đàn vi o l o n g thông qua thần tích thương hội đem loại này hoàn toàn mới nhạc khí mở rộng tới các nơi trên thế giới lúc này mới có hiện tại một màn này bởi vì đàn vi ô lông xuất hiện dính đến Mẹ à, n h ỉ mệ dị ạ lilze tự nhiên không muốn nhìn thấy nó bị người như thế chửi thế là trực tiếp theo t i ể u quán trên ban công nhảy tới trên đường mở ra ngăn khuất người trước mặt nhóm đi hướng biểu diễn đại linze hôm nay tới n g u y ệ t chỉ đến vốn định ngồi một hồi liền đi gặp hải vương kết thúc lần này bờ g i v ụ c h i hành cho nên hắn cũng không có tiến hành bất kỳ nguy trang m ặ c phục sức cũng là hệ sở t dột truyền thống trang phục quý tộc làm linze lên đài sau người t r u n g quanh cũng không khỏi phải xem hướng về phía cái này cách gan m ặ c bình thường tướng mạo cũng giống nhau không thế nào xuất chúng hệ sở dột người không biết rõ vì cái gì bọn hắn cảm giác được người này trên thân cũng có một loại lực hốt vô hình để bọn hắn n h ị n không được gan tính lại xem hắn động tác kế tiếp thế là vừa mới còn ầm ĩ nguyệt chỉ trong nháy mắt t i ê n tính trở lại trong thuyền hoa hai tên đ ó a hoa giao tiếp cũng đều đứng ở đầu thuyền hiếu kỳ nhìn về phía biểu diễn trên này đàn vi ô lông không phải ngư i dạng này dùng linze đi tới nhạc thủ trước mặt đưa tay theo trong tay hắn lấy qua cái tia thanh đàn vi ô lông nhìn một chút nói rằng là thần tích thương hội tiêu chuẩn thấp nhất đàn vi ô lông bảo dưỡng khá tốt nói xong hắn liền ra hiệu nhạc thủ đứng ở một bên đem cái ghế đầy ra sau đó đứng ở biểu diễn đại ở giữa điều chỉnh một chút dây đàn xác nhận chuẩn âm sau đem đ đem dây cung khoác lên dây đàn bên trên trong đám người nhạc thủ nhìn thấy l i n g e sử dụng đàn vi ô lông tư thế tất cả đều cảm thấy mới lạ bởi vì bọn hắn chưa từng có nghĩ đến loại này quái dị diễn tấu phương thức theo cái thứ nhất âm phủ từ nhỏ đàn vỗ lồng bên trong tán phát ra dgpop the cả dịp biển cái này thủ đến từ kiếp trước kinh đ i ể n khúc mắt xuất hiện ở băng cùng lửa thế giới đại chúng trong hai tất cả mọi người đang nghe t i ế t thứ nhất sụp sôi âm nhạc lúc liền xa vào đến một loại không hiểu trong ảo giác dường như chính mình thân ở trong sợ hai t u ổ cùng thiên đ i ệ phong bạo c à n quáy phía trước vô số chiến thuyền theo sóng chập trùng các chiến sĩ đứng ở v một c ô chưa từng có cực nóng cảm giác chuyển khắp toàn thân để bọn hắn mong muốn c h é m g i ế t mong muốn h ò hét làm từ khúc lúc kết thúc tất cả mọi người còn đắm chìm trong âm nhạc mang tới khoái động bên trong thật lâu không cách nào bình tĩnh thẳng đến linlze đem đàn vi o lông trả lại cho cái kia nhạc thủ đám người mới thanh tỉnh lại trong lúc nhất thời tiếng hoan hô chuyển khắp toàn bộ n g mờ trì tất cả mọi người xa vào đến cuồng nhiệt cảm xúc bên trong ngay cả lấy ổn trọng ưu nhã chứ danh hai tên đoá hoa giao tiếp cũng đều hưng phân kêu to lên dường như không cần loại phương thức này không cách nào phát tiết trong lòng kia cổ chức nhiệt cái k i a đến từ thần tích cảng nhạc thủ giờ phút này cũng là hưng phấn không thôi bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới loại này nhạc khí lại có thể diễn tấu ra như thế sục sôi âm nhạc hắn sở dĩ sẽ cầm đàn vi o l o n g lên đài biểu diễn chủ yếu vẫn là mong muốn hướng nhân chứng minh l i n g e chế tạo loại này nhạc khí cũng không phải đ ắ g người nói như vậy không còn gì khác mà bây giờ đã chứng minh loại này nhạc khí đâu chỉ không phải không còn gì khác ngược lại vượt xa cái khác nhạc khí cho người ta đến mang cảm thụ Lúc này... hắn bỗng nhiên nghĩ đến trên thế giới này nếu như nói ai hiểu rõ nhất loại này nhạc khí phương pháp sử dụng ai có khả năng nhất diễn tấu ra như thế sục sôi âm n h ạ c ngoại trừ nhạc khí người chế tạo thần tuyển giả linze tạ ra bên ngoài liền không còn có người thứ hai phát hiện điểm này nhạc thủ chính là muốn quay đầu đi tìm linze nhưng linze đã biến mất tại trong đám người lúc này vẻ mặt hưng phấn đoá hoa giao tiếp hoa nguyệt cũng dường như nghĩ tới điều gì gấp bị miệng lại dường như mong muốn mất vào đã đến hết hầu lời nói kết quả nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được lớn tiếng hô l n z e tạ ra vừa rồi diễn tấu người là thần tuyển giả l n z e tạ ra theo tiếng la của nàng bị những người khác nghe được đám người cũng nhao nhao lấy lại tinh thần ý thức được trong khoảng thời gian này tại bờ giúp vụ gây nên bạo động hải vương lục soát nhiều ngày mà không được linze tạ dạ vừa rồi vậy mà tại trước mắt bao người không hề cố kỵ tại trước m ặ t bọn hắn diễn tấu một bài như thế không giống bình thường kinh thế nhạc k h ú c loại này truyền kỳ cố sự vậy mà phát sinh ở bên cạnh mình còn bị chính mình m ắ t thấy trong lúc nhất thời tất cả mọi người vừa mới biến mất đi xuống nhiệt tình lần nữa bành trướng nguyên một đám tất cả đều hô to linze danh tự âm thanh này chầm rãi từ nguyện trí quyết tán ra đến chuyển đến địa phương khác r ờ i đi n g u y ệ t trì linlze nhanh chóng xuyên qua đường đi đi tới bờ nước leo lên một chiếc trước đó chuẩn bị s o n g thuyền nhỏ trực tiếp thông qua niệm động lực khống chế thuyền nhỏ như là ca n o đồng dạng hướng phía hải vương điện chỗ hòn đảo dưới đáy lái đi hải vương điện chỗ hòn đảo ở vào bờ giục g ó c đông bắc hòn đảo bên trên đều là dốc đứng vách núi không thích hợp kiến tạo bất kỳ kiến trúc nhưng hải vương điện người kiến tạo lại mượn dùng những n à y dốc đứng vách núi đem hải vương điện nền tảng l ũ thêm ở phía trên đem hải vương điện kiến tạo thành một tảo thân ở không trung cung điện toàn bộ cung điện độc lập với trên hải đảo chỉ người bình thường mong muốn đến hải vương điện trước nhất định phải thông qua sắt kim khố thủ vệ nghiêm mật phòng vệ xuyên qua sắt kim khố tầng tầng c á m ấy đến không trung cầu đá sau đó thông qua t r o n g cầu đá ở giữa sèn chí vô đ đến hải vương điện trước bãi nơi này có chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành hải vương vệ trần lưng dữ cho dù thuận lợi thông qua hải vương vệ kiểm tra phía sau hải vương điện vườn hoa vẫn là một cửa hải khó bởi vì nơi này nuôi đại lượng đến từ các nơi trên thế giới chim quý thú lạ trong đó tuyệt đại đa số đều vô cùng nguy hiểm lại trí mạng t h như mẹn thị cỏ chỉ có thông qua nhiều như vậy nói cửa ả i sau mới có thể đến hải vương trụ sở nơi này ở vào hải vương điện cánh bắt trên vách đá cũng là toàn bộ bờ giê vô cao nhất địa phương từ nơi này không chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ bờ giê vô còn có thể nhìn thấy bờ giê vô bên ngoài hải vực tại chiến tranh thời điểm nơi này cũng là tốt nhất nhìn xa đài linze khu sử thuyền nhỏ đi tới ở vào hải vương điện quan cảnh đài phía dưới thủy vực ngẩng đầu nhìn trước mắt dốc đứng sơn phong cùng thẳng tắp nền tảng trực tiếp dẫn động vô danh vương giả phù văn chi lực tạo thành phong bạo lòng phù văn hình thành một cố gió lốc kéo lên hắn bay đến không trung hướng phía quan cảnh đài vào tới rất nhanh hắn liền bay đến quan cảnh đài biên giới dựa vào dưới địa phương rơi vào một cái thạch tượng qu đ ứ ngoại trừ chấn giữ tại cố định vị trí hải vương vệ bên ngoài còn có mấy chục tên hải vương vệ tạo thành tuần tra tiểu đội sẽ không định giờ theo thông hướng hải vương trụ sở hành lang đi tới ở chỗ này tuần tra một lần lại đi trở về linze quan sát trong chốc lát xác định tuần tra quy luật cùng những thủ vệ kia tình hôm sau liền từ bên hông trong túi lấy ra một cái dùng s ắ p phong bế tiểu cầu đem nó bóp nát tiểu cầu bao khỏa thuốc bột trong nháy mắt tảng ra chỉ là những n à y tán tới không trung thuốc bột tại linze chế tạo gió nhẹ tác dụng dưới lỏng lẻo mà bất loạn đồng thời ở dưới sự khống chế của hắn dung nhập trong gió nhẹ hướng phía canh dự ở cố định vị trí thủ vệ cùng mới vừa từ hành lang đi ra đội tuần tra q u é t tới làm thuốc bột đảo qua những người này trên người thời điểm bọn hắn chỉ là cảm giác được chung quanh khí vị hơi khắc thường cũng không có cảm thấy được mình đã bị an toàn thẳng đến tia đội, đội ngũ tuần tra đi tới l n z e phụ cận Dược hải i rồi ệ u vừa x y ra t vương điện ngã xuống, ngủ say bên h l i n trong nguyên một đám hải vương vệ như là người gỗ như thế nguyên một đám nga xuống có người cảm giác được không thích hợp lại không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào cũng có thân thể người dường như tiếp thụ qua một loại nào đó huấn luyện có nhất định kháng dự tính nhưng loại này kháng dược tính hiệu quả cũng không phải là đặc biệt mạnh vẹn vẹn so những người khác duy trì thêm trong chốc lát cũng ngất đi thẳng đến linze đi tới hải vương bên ngoài thư phòng hắn mới không có tiếp tục sử dụng mê man thuốc bột mà là đem những thuốc này phấn chuyển rời đến hải vương điện trước mặt trong hoa viên hải vương giờ phút này đang trong thư phòng hắn đã cảm giác được phía ngoài dị thường đ ộ n g tính đồng thời trong thư phòng còn có bao quát c ả rộ ở bên trong hơn mười người cận vệ đang bảo vệ hắn linze sở dĩ không có tiếp tục sử dụng thuốc bột chủ yếu là bởi vì thuốc bột đưa đến thư phòng sau hải vương khẳng định cũng biết chúng chiêu lấy thuốc bột hiệu quả hắn liền xem như đem h hắn cũng sẽ không tỉnh lại đến lúc đó đối mặt một cái mê man hải vương hắn sự tình gì đều hỏi không ra đến thông qua tiếng hít thở linze đánh giá ra trong thư phòng có bao nhiêu người cùng bọn hắn đại khái vị trí sau linze liền đi ra phía trước trực tiếp đem thư phòng đại môn cho đ y ra nói là thư phòng kỳ thật nơi này là một cái cỡ nhỏ tàng thư quán t ừ n g dây giá sách lấy nguyên một đám vòng tròn đồng tâm phương thức chỉnh t ề bày ra trong phòng tại gian phòng chính giữa thì trưng bày mấy trường chỗ ngồi cùng bàn đọc sách có vẻ hơi lân sơ giờ phút này hải vương đứng ở bên bàn đọc sách bên cạnh thủ tịch kiếm sĩ cạ rỗ đứng tại trước người hắn hơn mười người nước vũ giả đại sư thủ hộ ở chung quanh trường kiếm tất cả đều ra khỏi vỏ bị bọn hắn thật chặt nắm trong tay bọn hắn khi nhìn đến lilze đẩy cửa đi lúc tiến vào tất cả đều lộ ra thần sắc khẩn trường bởi vì bọn hắn đều tin h tưởng người đến là ai hải vương t h ở dễ gỗ an tháp lý ngang lilze nhìn trước mắt cái này dáng người có chút mập mạp trên tay mang đầy đủ chiếc nhận chung nhân nhân thân t u y ể n giả lilze tạ ra t h ở dễ gỗ cũng nói ra l i l e thân phận l i l e nhìn một chút chung quanh bọn hộ vệ nói rằng đem vũ khí nhận lấy đi ta không phải là của các ngươi n ệ nhân nếu như ta đậu thủ các ngươi hiện tại đã chết ta đây không phải đang uy hiếp các ngươi ta chỉ là đang kể một sự thật nói hắn lại nhìn về phía ra vẻ chấn định p h ợ dễ gô nói rằng ta cũng không muốn dùng loại phương thức này tới gặp ngươi vốn chỉ là tới lặng lẽ cùng ngươi gặp một lần không kinh động bất luận k ẻ nào kết quả nhưng ngươi muốn g i ò n g chống khua chiên g đem ta bạo lộ ra còn phái người theo đuổi bắt ta thật không biết đầu góc ngươi là nghĩ như thế nào buộc ta dùng một chút thủ đoạn phi thường tới gặp ngươi ngươi cảm thấy rất hài lòng không p h ợ dễ gô nghe được linz -E、loại này giáo h ứ n thức lời nói không nhịn được muốn phản bác nhưng lại không biết như thế nào phản bác bởi vì lilze nói tới không có sai mọi thứ đều là hắn tự tìm sau đó lilze vô cùng thẳng thừng nói rằng ta là vì trong tay ngươi bộ kia ma pháp khôi r ắ p tới ta biết thợ dệ gỗ cũng mở miệng nói ra tại mua xuống khôi r ắ p một phút này ta liền biết vậy ngươi còn mua lilze trực tiếp hỏi thợ dệ gỗ bị câu nói này đính đến nói không ra lời lilze không có nửa điểm nói nhảm rất trực tiếp nói rằng mang ta đi ngươi bảo khổ a chúng ta nhanh lên kết thúc chuyện này ta có chút nhớ nhung nhà lilze giọng điệu nhường p h ở dễ gộ vô cùng bất mãn theo hắn trở thành hải vương một phút này bắt đầu liền không còn có người dám đối với hắn dùng loại này gần như thể mệnh lệnh giọng điệu nói chuyện nhưng mà hắn nhưng lại không cách nào làm ra bất kỳ phản bác nào cử động bởi vì chính như lilze nói như vậy dù là hắn bây giờ bị nhiều như vậy thực lực cường đại hộ vệ bảo hộ lấy hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn đem vũ khí nhận lấy đi p h ở dễ gộ t h ở sâu áp xuống tới tâm tình trong lòng sau đó dặn dò nói cá dỗ đi theo ta những người khác lưu tại nơi này nói xong liền từ hộ vệ bảo hộ bên trong đi ra cá dỗ lập tức bước nhanh theo sau trải qua lince bên người lúc nhìn không được nhìn một chút lince tay cũng không khỏi đến đặt ở bên hông loan đao bên trên nhìn qua giống như là mong muốn thử một chút chính mình phải chăng c ó thể tại khoảng cách gần như vậy đối lince một k í c h mất mạng mà ca r ô ẩn nấp động tác hoàn toàn bị lince để ở trong mắt hắn không thèm để ý chút nào cố ý lộ ra trên người bộ vị yếu hại giống như là không có chút nào phòng bị như thế cuối cùng ca r ô vẫn là không có dám động thủ cũng không phải là bởi vì hắn xem thấu lince ngụy trang Mà khi tiến v vào cung điện h c lúc liền thấy trong cung điện đóng giữ ước chừng năm mươi tên toàn thân bản giáp cầm trong tay dài bữa hải vương vệ t h ấ n giữ tại trong cung điện tại nhìn thấy phở dễ gỗ sau khi đi vào đều không hẹn mà cùng hướng phở dễ gỗ hành lễ lúc này phở dễ gỗ như có điều suy nghĩ q a y đầu nhìn phía sau linze dường như đang suy nghĩ hiện tại những người này có thể hay không cầm súng linze Cuối c ù n giờ hắn từ bỏ, b ở vì vệ vật, vật, vệ, hắn nghĩ đến -E、đánh ngã hắn những hộ vệ kia sử dụng vật. Nếu như thân thủ như tên, chỉ sợ đều không đủ hắn đánh đến L.I.N.G.E ngã dụng nếu L.I.N.G.E trong còn đừng nói tên toàn bản liền tên, tên, ngã. giáp độc độc đều đủ loại kia kia xem tay sử sợ có phút này hắn cũng hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm cơ hội p h ả n kích quyết định thành thành thật thật mang linze đi hải vương bà khố rất nhanh thờ rễ gộ theo cung điện dưới đất đi qua đi tới một cái khác cuối cùng đây là một cái to lớn cửa đ ồ n lớn ước chừng có cao bốn m rộng sáu m tại hai bên đại môn ngồi mấy tên người mù người mù bên cạnh có một loại giường như nơi xây một bàn quay vòng trạng đợi cán phờ dệ gỗ đi tới trước cổng chính từ trong ngực lấy ra một cái hình lục g i á c hộp đi theo xoay chuyển trên cái hộp một chút nút xoay theo trong hộp lần lượt vươn một chút r ă n g nhọn tạo thành một cái bất quy tắc chìa khóa răng đi theo liền nhìn thấy hắn đi tới đại môn cổng đem hộp cắm vào trên cửa chính lỗ chìa khóa bên trong mỗi một cái răng nhọn cắm vào sau đều sẽ dựa theo khác biệt số độ xoay chuyển nút xoay thẳng đến toàn bộ trên cái hộp bánh răng đều cắm vào lỗ chìa khóa mới thôi cắm vào chìa khóa sau phờ dệ gỗ gó đánh một hai bên người mù nghe được linh đang âm thanh nhao nhao đứng dậy đưa tay cầm vòng t r ạ n g đ ầ i cán tựa như là lửa kéo cối say như thế thôi động bàn quay hướng phía phân biệt thuận lịch kim đồng hồ xoay tròn từng đợt máy móc g ầ m thanh theo cửa đồng lớn bên trong chuyển tới sau đó liền nhìn thấy nặng nề cửa đồng lớn chậm rãi mở ra tại mở cửa một máy mắt dùng tinh dầu chế tắc ngọn đèn tại cơ quan tác dụng dưới trong nháy mắt thắp sáng chiếu sáng toàn bộ bà khố nguyên một đám biểu hiện ra cửa hàng xuất hiện tại linze trong mắt những này biểu hiện ra cửa hàng trưng bày đủ loại tinh mỹ bảo vật có đến từ di địa hoàng kim thiên triệu bình xứ có đến từ vịnh nô lệ bảo thạch trang sức chờ một chút còn có đại lượng cổ quái kỳ lạ cổ vợ ậ đây đều là lịch đại hải vương tích lũy t à i phú mỗi một thời đại hải vương đều sẽ hướng bên trong thả một vài thứ nhưng mong muốn lấy ra liền cần một chút phiền thoái thủ tục cho nên bảo khố đồ vật bên trong càng ngày càng nhiều vẹn vẹn lấy giá trị đến bản luật lời nói những thứ kia tuyệt không so với sắc trong kim khố tại phú kém bao、nhiêu. bất quá tại mở cửa sau ngoại trừ linze bên ngoài tất cả mọi người cũng không phải là bị trước mắt tài bào hấp dẫn mà là nhịn không được run dày một chút bởi vì bọn hắn cảm giác được một cỗ cực hàn hơi lạnh theo trong bảo khố chuyển tới rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ cung điện dưới đất nhường cung điện dưới đất nhiệt độ không khí trong nháy mắt tiến vào trời đông giá rét đi theo đám bọn hắn còn phát hiện hải vương bảo khố dường như trở thành một cái ướp lạnh thất trong bảo khố màu trắng hàn khí tràn ngập trong đó mặt đất ngưng k á c một tầm băng đây là có chuyện gì hải vương thờ dễ gộ trợn mắt ố c một nhìn xem hết thẻ trước mắt hiện nhiên bị loại l i n z e lại biểu hiện được rất bình tĩnh hắn theo cỗ này rét l ạ n h khí tức bên trong có thể cảm nhận được thuộc về đóng băng long phủ văn ma lực sau đó hắn trực tiếp cất bước đi vào bạc hố hướng phía cảm nhận được ma lực vị trí đi đến ở phía sau hắn thợ dệ gỗ nhìn thấy l i n z e trước một bước tiến vào trong bạc hố ánh mắt không khỏi hướng mở ra cửa đồng lớn nhìn thoáng qua dường như muốn phải làm những gì nhưng hắn cuối cùng vẫn đẻ xuống trong lòng k i a một cỗ xúc động bởi vì l i n z e mang đến cho hắn một cảm giác thực sự quá thần bí hắn không biết rõ lilze còn có bao nhiêu thần kỳ thủ đoạn không có vận dụng đi ra cũng cảm giác được liền xem như dùng cửa đồng lớn đem linze nhốt tại trong b ả o khố linze cũng sẽ có biện pháp từ bên trong đi ra khi đó hắn cùng linze chỉ sợ cũng lại biến thành từ địch liền một chút quay lại chỗ trống cũng không có cho nên hắn cuối cùng vẫn từ bỏ cái kêu mê người ý nghĩ đi theo linze sau lưng tiến vào trong b ả o khố tại hắn còn tại nghi hoặc linze vì cái gì biết ma pháp khôi giáp tại b ả o khố cất giữ vị trí lúc ba người đã đi tới cỗ kia ma pháp khôi giáp trước mặt chỉ thấy giờ phút này kiện ma pháp khôi giáp đã bị một tầng thật dày hàn băng hoàn toàn bao bao ở trong đó mặc dù có hàn băng ngăn cản nhưng lince như cũ có thể thấy rõ khôi giáp toàn bộ diện mạo chỉ thấy như nghe đồn nói như vậy bộ này khôi giáp bề ngoài khảm nạm đại lượng bảo thạch để nó nhìn qua vô cùng hoa lệ cũng lộ ra cực kỳ dung t ụ l i ê n như là phong bạo thần tượng thần bên trên thất hương kỵ sĩ khôi giáp bên trên hoa văn cùng lòng phủ văn như thế cái này khôi giáp mặt ngoài hoa văn cùng lòng phủ văn cũng đều trải qua đại lượng sửa chữa chế tạo rất nhiều sai bút cùng điểm tạm d ừ n g từ đó khiến cho nó đã mất đi nên có công hiệu n h ư n g nó trở thành một loại trang trí mà bộ này khôi giáp chân chính phát huy tác dụng chính là ngực khảm nạm khối kia thép và l u dị ở tấm chỉ thấy phía trên n i a khắc một cái hoàn trình đóng b l o n g phủ văn nhìn thấy dáng vẻ như vậy ma pháp khôi giáp linz -e、lập tức minh bạch cổ họ chỉ là mô phỏng một cái thất hương kỵ sĩ khôi giáp dáng vẻ mà bộ phép thuật điểm thì học chính là mình cho thạch cự nhân chế tác đóng băng long phủ văn dây c h u y ể n chỉ có điều thạch cự nhân bản thân là một loại ma pháp chủng tộc thân thể đối ma lực có nhất định điều chỉnh tác dụng đeo lên đóng băng long phủ văn dây chuyển sau có thể điều giải trong mặt dây chuyển đóng băng ma lực nhường dây chuyển từ đầu đến cuối ở vào một loại ma lực trạng thái thăng bằng sẽ không sinh ra cực mạnh đóng băng hiệu quả nhưng mà Cô họ công tượng cùng các vu sư lại vô cùng đơn giản thô bạo đem đóng băng long phủ văn dây chuyển trực tiếp khảm nạm tại mô phòng khôi giáp bên trên cái này đưa đến long phủ văn dây chuyển bên trong ma lực không ngừng tích lũy cuối cùng tạo thành một cái rét lạnh nguyên hiện ở loại tình huống này chỉ là bắt đầu mà thôi theo thời gian từng ngày chuyển r ờ i đóng băng long phủ văn tích lũy ma lực sẽ không ngừng tăng lên đóng băng phạm vi cũng biết càng lúc càng lớn cuối cùng đem toàn bộ dưới mặt đất bảo k h ố biến thành một khối băng cứng cũng không phải là không thể được chỉ có điều L-I-N-G-E long đóng băng long phủ văn đối phủ chương u ố i cùng sẽ dẫn đến dạng gì sẽ ậ u quả tuyệt k hai trăm hai mươi bảy quan tài thủy tinh hải vương p h ở dễ gỗ cũng bị ma pháp khôi giáp tình huống cho kinh tới hắn không nghĩ tới đem ma pháp khôi giáp đặt vào trong bảo khố một đoạn thời gian thứ này liền biến thành một khối hàn băng nhưng hắn lập tức bị linze cho ngăn lại đồng thời linze cũng vô cùng nghiêm túc hướng hắn nói rằng ngươi muốn chết liền trực tiếp chạm đến khối này băng nói xong hắn chỉ chỉ dưới chân nửa người đã bị phong tới băng bên trong chuột xem ra chuột giống như là dùng cái mũi sờ đụng một cái băng sau đó hoàn toàn bị đông lại cuối cùng theo băng mở rộng một chút xíu bị bao khỏa tới trong đó thấy cảnh này hải vương p h ở dễ gỗ cũng không khỏi đến dùng mình một cái lập tức rút tay về đồng thời hướng lilze dò hỏi vì sao lại bộ dạng này bởi vì cổ họ công tượng cùng vu sư tự tiện sửa đổi ta khôi r á c b ả n vẽ đồng thời còn ý đồ trở lại như cũ ma pháp của ta phù văn kết quả dẫn đến ma pháp mất khống chế l i l e quay đầu nhìn một chút hải vương thợ dễ gỗ nói rằng bộ này khôi giáp cũng không phải là ta khôi giáp chỉ là một cái vụng về hàng lái lúc trước cổ họ người đem khôi giáp bán cho ngươi thời điểm có cùng ngươi nói cái gì sao p h ơ dễ cổ sắc mặt tâm trầm hắn không nghĩ tới chính mình trọng kim mua khôi giáp cũng chỉ là một cái vụng về hàng lái trong lòng lập tức đối cổ h ỏ i những người kia cảm thấy tức giận tự nhiên cũng không có ý định thay bọn hắn d i ầ u d i ế m p h ơ dễ cổ trầm giọng nói s ọ p nhà bạ l ò n nói bọn hắn vẫn còn đang đánh tạo một món khác ma pháp khôi giáp hẳn là sẽ so cái này tốt hơn nói cho nếu như ta ta nếu mà mướn bọn hắn bằng lòng ưu tiên giao dịch cho ta l đem sự tình t i ề n căn hậu quả tự thuật một lần nói ta mấy năm trước liền ủy thác v ẹ n tờ tổng đốc lì dì ổ tìm tới cổ họ công tượng là ta chế tạo một bộ ma pháp khôi giáp dùng toàn bộ đều là thép vã lì dị ẩn đồng thời khôi giáp bản vẽ thiết kế đều là ta cung cấp tại mười tháng vẫn là mười một tháng trước truyền đến tin tức nói nói cho ta khôi giáp đã chế tạo tốt lì dì ổ tìm người hộ tống khôi giáp trở về nhưng qua một tháng lại truyền tới tin tức hộ tống đội ngũ gặp được tới người đỏ thờ giả kỳ cướp bóc tất cả mọi người bị giết tất cả mọi thứ đều bị cướp cũng bao gồm món kia ma pháp khôi giáp về sau lì dị ổ phái người điều tra cũng không có phát hiện bất kỳ người đỏ t h ở dạ kỳ thẻ l c tổ chức qua lần kia cướp bóc đồng thời hắn còn phát bây giờ cách cướp bóc sau không bao lâu ủy thác chế tạo khôi giáp s ậ c h gia tộc bí mật tiếp xúc một chút người đỏ t h ở dạ kỳ đi theo s ậ c h gia tộc liền phái ra đội ngũ đến một gi vụ cùng ngươi gặp mặt một lần sau đó ngươi liền tuyên bố chính mình thu được một cái m a pháp khôi giáp n g h e xong l ờ i i n g e tự thuật t h ở dễ g ổ trong lòng lần nữa nhịn không được m ắ n g cổ họ m ộ t câu nói theo cho nên ngươi hoài nghi ngươi bộ kia thép và lì dì ẩn ma pháp khôi giáp rơi vào trên tay của ta lúc này mới tìm tới ta lilze lắc đầu nói rằng không trên thực tế tại vẽn thời điểm, ta liền suy đoán trong tay ngươi ma pháp khôi giáp cùng ta không phải cùng một kiện bởi vì lì g ì ổ tổng đốc cũng p h ả i người điều tra qua đồng thời hỏi tham q u a tham gia trận kia ma pháp khôi giáp hội triển lắm người ma pháp khôi giáp là cái d i ặ c gì ta nghe hắn miêu tả dáng vẻ liền biết đây không phải là ta khôi giáp nếu biết ngươi còn tới tìm ta thơ dễ cụ vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn xem linze linze như v a i, -N -G -E. L -I -N -G -E、mai, nói rằng mặc dù biết không phải nhưng nếu như không tận mắt nhìn đến vẫn còn có chút không thể hoàn toàn khẳng định hơn nữa vạn nhất ngươi nơi này có quan hệ với ta món tia khôi giáp manh mối cũng khó nói t h ờ rễ gỗ có chút hít một hơi đẻ xuống trong lòng tức giận sau đó nói rằng ngươi nói không sai ta xác thực có một chút ngươi có thể có thể cần dùng đến manh mối nói hắn dừng lại một chút trong lòng dự định đem manh mối này xem như t h ể đánh bạc đến cùng linze tiến hành một vụ giao dịch nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ bởi vì hắn cảm thấy linze chính là một cái phiền phái lớn nhanh chóng đuổi hắn rời đi b ở i dịch vụ mới là trọng yếu nhất thế là liền đ ổ i thành trực tiếp nói cho linze nói theo ta được biết sắp、so、đuôi trong nhà một chi người đỏ thợ dạ kỳ đạo phỉ chuyên môn giút hắn cướp bóc thương đội đồng thời cố ý ngụy trang thành người đỏ thợ dạ kỳ c lilze trầm giọng nói ý của ngươi là cướp bóc vận chuyển đội ngũ người đỏ t h ở dạ kỳ là sập nhà p h ở d ệ gỗ lắc đầu nói rằng ta cũng không nói gì đây đều là lilze đại nhân chính ngươi nghĩ tới nếu như ngài cần chứng thực lời nói vẫn là cần hướng cổ họ đi một chuyến dù sao tận mắt nhìn đến mới có thể biết có phải thật vậy hay không ngươi cứ nói đi thân t u y ể n giả đại nhân thấy p h ở d ệ gỗ cầm mình đến chăn hắn lilze cũng không thể nín được cười cười đồng thời gật đầu đồng ý nói hoàn toàn chính xác cổ họ trả lại xác thực muốn đi một chuyến nói xong hắn liền quay người chuẩn bị rời đi bà khố chỉ là đi hai bước sau hắn lại đột nhiên ngừng lại quay đầu nhìn về phía bảo khố chỗ sâu một cái hết sức rõ ràng quan tài thủy tinh lúc này hắn chợt nhớ tới gu bé học sĩ truyện nhớ tới theo sổ sổ diễu đại lục xa di tích cổ văn minh bên trong vận chuyển tới bộ kia quan tài thủy tinh nhớ tới bộ kia quan tài thủy tinh tại v ẹ n t o t cùng bờ giụ hòa đàm thời điểm bị xem như lễ vật đưa cho bờ giụ hải vương thế là hắn lập tức quay người hướng quan tài thủy tinh đi đến theo ở phía sau hải vương thở dễ gộ nhìn thấy linze cử động trong lòng sinh ra một tia nghĩ hoặc lập tức đi theo rất nhanh ba người liền tới tới tôn này quan tài thủy tinh trước p sợ rễ gộ tại khoảng cách quan tài thủy tinh còn có năm sáu mét phương tiện dưng bước đi theo nhắc nhở lilze m ộ t câu nói bộ này quan tài thủy tinh rất tà môn không thể tới gần quá tới gần quá lời nói lại nhận nguyền rùa chỉ là đang nhắc nhở về sau trong lòng của hắn lại có chút hối hận cảm thấy không nên nhắc nhở lilze hẳn là nghĩ biện pháp nhường lilze tại quan tài thủy tinh đứng bên cạnh lâu một chút nhường bị nguyền rùa mới đúng bất quá lilze dường như cũng không có nghe theo nhắc nhở của hắn như cũng đi tới quan tài thủy tinh đứng bên cạnh nhìn về phía trong quan tài tiếng nằm văn minh viễn cổ chủng tộc thi thể khi nhìn đến thi thể một phút này linze liền biết gũ bẹ học sĩ nói tới cái kia chủng tộc viễn cổ hẳn là dị quỷ cái chủng tộc này bởi vì trong quan tài k i ế n g nằm văn minh viễn cổ chủng tộc cùng dị quỷ bên trong tinh linh dị quỷ hoàn toàn tương tự khác biệt duy nhất chính là trong thủy tinh quan thi thể càng giống là một loại có máu có thị sinh vật có trí khôn mà không giống dị quỷ như thế cảm giác càng giống là băng tạo thành t ử vật đồng dạng linze ánh mắt rất nhanh liền theo trong quan tài k i ế n g thi thể chuyển dời đến quan tài thủy tinh mặt ngoài những cái kia phủ văn bên trên những phủ văn này đều không ngoại lệ đều là ma pháp phủ văn phía trên tích chứa cực mạnh ma lực c ổ này ma lực không chỉ bảo vệ trong quan tài kiếm thi thể sẽ không hủ hóa hơn nữa còn ẩn chứa một chút nguyền r ù a hiệu quả nguyền r ù a những cái t i u ý đồ tới gần quan tài thủy tinh người chỉ có điều lời nguyền này ma lực đối với người bình thường mà nói có lẽ là trí mạng nhưng đối l i n z e mà nói ma lực vừa mới thẩm thấu tới trong cơ thể của hắn liền lập tức bị vô danh vương giả phù văn cho n u ố t lấy người biết trong quan tài kiếm văn minh viễn cổ chủ tộc đứng ở đằng xa hải vương p ở dễ gỗ nhìn chăm chú lên lilze như có điều suy nghĩ thân sắc không khỏi suy đo nói l i l z e nghe vậy quay đầu nhìn một chút p ở dễ gỗ sau đó nhẹ gật đầu nói rằng đúng vậy ta biết hắn hắn chính là dị quỷ p h ơ dễ gộ cùng từ đầu đến cuối đứng ở một bên giữa im lặng c ả dầu nghe xong đều ngây n g ẩ n cả người bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến sẽ theo linze trong miệng nghe được dạng này một cái không thể tưởng tượng nổi đáp án tại qua một hồi lâu lấy lại tinh thần p h ơ dễ gộ nhịn không được nghi ngờ nói này làm sao là dị quỷ đâu ta nhớ được trong truyền thuyết dị quỷ là loại kia như là băng tuyết tạo vật như thế đây là ngươi năm đó theo phía bắc t r ư ờ n g thành trở lại hệ s tờ giút sau báo cho ngươi quốc vương nghe l n z e nói bổ sung thật sự là hắn là dị quỷ chỉ bất quá hắn là biến thành dị quỷ trước đó cái kia văn minh viễn cổ t r ù n g tộc t h ơ dễ cổ trần c h ờ một chút nói rằng ý của ngươi là tại thật lâu trước đó cái t r ù n g tộc này thống trị toàn bộ thế giới kiến tạo đại lượng cổ lao thả trạng hướng kiến trúc trong t r ù n g tộc này nhân vật anh hùng trở thành chúng ta bây giờ tín ngưỡng thần linh sau đó tại cái t r ù n g tộc này thời điểm huy hoàng nhất bọn hắn lại từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại chạy đến kia vĩnh đông c h i địa đem chính mình biến thành tất cả sinh mệnh c h i địch dị quỷ nói hắn mang theo d ễ cật nói ta cảm giác lilze đại nhân ngài cho ra phần cuối giường như cùng toàn bộ chuyện xưa tự thuật tiếp không lên chỉ có thể coi là một cái tam lưu kịch ra biên soạn hỏng b é t kịch bản rất hiển nhiên thờ dễ gộ hẳn là cũng đọc qua gu bé học sĩ sáng tác biết viễn cổ có cái văn minh chủng tộc kiến tạo hiện tại trên thế giới tuyệt đại đa số to lớn di tích cổ bất luận là tại hệ sơ dô đại lục vẫn là tại đại lục hệ、e、sô lại hoặc là sô sô dễ ô đại lục cũng đã có đêm giải cùng vĩnh đông truyền thuyết lilze bình tĩnh nhìn hướng t ờ dễ gộ nói rằng nếu như cái này truyền thuyết không chỉ, chỉ là truyền thuyết đồng thời chân thực đêm dài cùng lĩnh đông so trong truyền thuyết càng thêm t ă n khốc tất cả vật sống đều bị cực độ rét lạnh cho đông kết rét lạnh chính là cái này thế giới tất cả ngươi cảm thấy có biện pháp nào mới có thể tại trong hoàn cảnh như vậy còn sống sót đâu nghe được linze hỏi thăm thờ rễ gỗ trên mặt vẻ mặt cũng biến thành ngưng chọc lên hắn dường như đã thấy run d ẩ y b i ể n báo tuyết đem toàn bộ bật giết vụ cho băng phong cảnh tượng tựa như trước mắt cái này bị băng phong tàng b ả o khố như thế mà một bên trầm mặc cạ r ổ cũng bị linze lời nói hấp dẫn đi vào đồng thời theo linze lời nói tiến hành suy nghĩ cuối cùng được ra một cái kết luận trên mặt cũng lộ ra sợ hai vẻ mặt nhịn không được nói rằng bọn hắn chỉ có thể đem chính mình biến thành rét lạnh một bộ phận mới có thể sống sót tựa như dị quỷ như thế c ả rổ kêu mang theo thanh â m khàn khàn tại trong bảo khố quanh quẩn nghe đến mấy câu này p h ở dễ gỗ cũng không nhịn được run dày một chút đồng thời mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nhìn xem quan tài thủy tinh sợ trong quan tài k i ế n g thi thể lại biến thành dị quỷ leo ra như là đã nhìn qua bộ này viễn cổ quan tài thủy tinh xác nhận văn minh viễn cổ chủng tộc cùng dị quỷ quan hệ l n z e cũng không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi dự định quay người hướng bảo khố bên ngoài đi đến nhìn thấy l n z e rời đi l ư n dễ gỗ vội vàng mở ra bộ pháp đi theo nằm l i n g e sau lưng dường như cái này trong bảo khố tràn đầy bất ngờ nguy hiểm chỉ có tại l i n g e cái này thần tuyển giả bên người mới an toàn l i n g e đang đi ra bảo khố thời điểm lại dưng bước quay đầu nhìn về phía đã bị biểu hiện ra giá ngăn cản phần lớn quan tài thủy tinh nhìn xem nó hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng bất quá hắn cũng không có suy nghĩ quá lâu làm cửa đồng lớn một lần nữa bị chậm rãi đóng lại thời điểm suy nghĩ của hắn cũng bị cắt ngang cảm thấy liền xem như có vấn đề gì cũng không có quan hệ gì với hắn ngược lại là bờ g i hải vương chuyện Theo chỉ u n điện g đất đất dưới trở mặt về s là linze đã tâm tình tiếp tục lưu lại nơi này xem như i thủ đã ô n tịch kiếm sĩ cạ rổ cũng không có cho những này hải vương vệ giải thích bất quá chờ linze sau khi rời đi hải vương vệ thủ vệ phương thức hẳn là sẽ có chỗ sửa đổi cái khác không nói ít ra tại dự phòng độc dược phương diện bọn hắn hẳn là sẽ tính nhắm vào làm một chút chuẩn bị rời đi hải vương điện linze đi tới h ắ c bạch c h i viện hướng giả kèn tạm biệt giả kèn đưa cho hắn một cây trùy thủ cây trùy thủ này trắng đen x e n kẽ tay cầm bộ phận cùng lưỡi kiếm bộ phận h ắ c bạch là đối lập tạo hình vô cùng kỳ lạ mặc dù cây trùy thủ này cũng không phải là dùng thép vã lụy dị ẩn chế tạo nhưng trình độ sắc bén không thua gì thép vã lụy dị ạ hơn nữa cây trùy thủ này là một thanh ma pháp vũ khí linze có thể theo dao găm bên trên nhìn thấy ma lực chấn động g i kèn nói cho l n z e cây trùy thủ này là một thanh cực kỳ cổ lao thánh vật phía trên bám vào tiên diện tri thần vĩnh hằng tri ngũ tr lince không hiểu vì cái gì dạ kẻn muốn đem thiên diện c h i thần thánh vật giao cho hắn nhưng hắn nhìn ra được cho dù chính mình hỏi thăm dạ kẻn cũng sẽ không nói cho nên hắn lựa chọn vui vẻ tiếp nhận đồng thời xem như n ă p lễ hắn đưa một con rồng phù văn dây chuyền cho nàng rời đi bật vô trước đó hắn còn đi phong bạo thần t h ầ n điện thấy hắn thủ tịch đại tế ti lý dạ đem hắn cùng thợ dễ gồ gặp mặt qua chuyện báo cho nàng bất quá lý dạ giờ này phút này chú ý lực hoàn toàn không phải là không cùng hải vương giữ gìn mối quan hệ trong chuyện này nàng càng thêm chú ý chính là lince hôm nay tại n g u y ệ t trí diễn tấu tiêm một bài đặc sắc tuyệt luân nhạc khúc nàng hy vọng lince có thể đem cái này thủ khúc nhạc phổ lưu tại phong bạo thần thần điện xem như tương lai phong bạo thần khánh điện thành ca lince cũng không nghĩ đến n g u y ệ t trí bên trên một trận diễn tấu vậy mà lại nhanh như vậy liền truyền khắp toàn thành đồng thời đưa tới lớn như thế náo động lúc ấy tại nguyễn trí bên cạnh có đại lượng đến từ các nơi trên thế giới người ngâm thơ dòng ca sĩ và nhạc công trong bọn hắn không ít người nhớ kỹ từ khúc một bộ phận nội dung tăng thêm hoa nguyện cùng đêm ảnh hai vị tinh thông âm nhạc đoá hoa giao tiếp cũng nhớ ký một bộ phận làn điệu về sau bọn hắn tại chỗ đem cái này lúc bắt đầu vui hoàn nguyên ra đến đồng thời dùng cái khác nhạc khí diễn tấu một phen mặc dù như c ũ khiến người khác nghe song kích tình bành trướng nhưng tất cả mọi người cảm giác cùng linze diễn tấu nội dung trên l ệ n h cực lớn lúc này cũng có người nghĩ đến linze khác một tầm thân phận cho nên tìm tới phong bạo thần thân điện hy vọng lì dạ tế tự có thể làm cho l n z e lưu lại phần này nhạc phổ thậm chí không ít người hy vọng linze có thể lưu lại đàn viô l o n g diễn tấu phương pháp cái này làm cho lý giả cũng rất tò mò linze đến cùng diễn tấu một bài dạng gì thần kỳ âm nhạc làm cho cả thành thị đều đ i ê n cuồng cho nên tại nhìn thấy linze sau liền trước tiên nói ra thỉnh cầu đối với cái này linze tự nhiên sẽ không cự tuyệt đem nhạc phổ lưu lại đồng thời tại nhạc phổ bên trên minh sắc viết xuống cái này khúc nhạc lý do về phần đàn viô l ô n diễn tấu phương pháp linze tạm thời không có chỉ có thể chờ có rảnh rỗi thời điểm viết xuống đến đến lúc đó lại để cho người đưa tới chương hai trăm hai mươi tám ở dọn xuất hiện mùa này theo bờ giữ vụ hướng nam đi thuyền làng n ị c h hải lưu nhưng là thuận gió thuyền đi không phải đặc biệt nhanh trên đường bỏ ra c h ọ n vẹn chín ngày thời gian mới một lần nữa về tới bentos trở lại bentos sau linze nguyên bản chuẩn bị lập tức lên đường tiến về của họ nhưng một cái ngoài ý muốn chuyện lại làm cho hắn cải biến chú ý tạm thời tại bentos dừng lại mấy ngày cái này ngoài ý muốn chuyện là tại vài ngày sau có người sẽ ở bentos bán ra một nhóm cực kỳ thưa thất trường dực long trứng sở tại linze theo mã lộ giả trên sách thấy được có quan hệ trường dực long ghi chép sau liền sinh ra một cái ý nghĩ bởi vì tại suy nghĩ của hắn bên trong trường dực long lòng kỵ binh cũng sẽ không trực tiếp rơi xuống đất cùng người giao chiến bọn hắn sẽ trở thành quân đội lính chính xác cũng sẽ trở thành công thành lúc công thành bộ đội tỷ như mang theo đại lượng giá hỏa từ không trung trực tiếp ném đến bị tường cao bảo hộ hoặc là xây dựng ở nơi hiểm yếu bên trên trong thành bảo nhưng mà nhưng hắn cảm thấy tiếc nuối là cho tới nay hắn đều không thể lấy tới trường dực long trứng bởi vì trường dực long vô cùng nguy hiểm hơn nữa nghỉ lại tại xổ sổ d i ễ u đại lục ở bên trên căn cứ ghi chép loại này manh thú vẫn là quần cư trường dực long trứng bị trường dực long nhóm bảo vệ nghiêm m ậ t lấy mong muốn lấy tới trường dực long trứng liền cần đối mặt cả một cái trường dực long tập đ à n độ khó tự nhiên có thể nghĩ phải biết tại nổi tiếng một d ư tu sĩ trong thư tịch từng đề cập tới cự long có lẽ chính là v ạ lì dị hạ huyết vu lợi dụng huyết ma pháp cùng trường dực long sáng tạo ra cho nên cho dù sẽ không p h â lựa trường dực long sức chiến đấu cũng tuyệt đối vượt xa đồng dạng manh thú tại phát hiện không cách nào mua được trường dực long trứng về sau linze còn chuẩn bị có thời gian chính mình đi một chuyến sổ sổ giữa ô đại lục tự tay làm một nhóm trường dực long trứng hiện tại như là đã đã có người theo sổ sổ giữa ô đại lục lấy tới một nhóm trường dực long trứng linze tự nhiên cũng không có tất yếu lãng phí cái kia thời gian cùng tinh lực đã muốn tham gia đấu giá hội tiền tự nhiên là không thiếu được mặc dù lì dì ổ chính mình cũng có tiền nhưng linze cũng không tính nhường lì dì ổ ra số tiền kia hơn nữa hắn cũng không có tính toán chính mình tự mình tham gia đấu giá hội cho nên hắn đi tới thần tích thương hội tại b v e n t o s phân hội nhường phân hội chủ quản đại biểu thần tích thương hội tham gia lần hội đ ấ u giá này sau đó hắn lại nghĩ tới điều gì hướng phân hội chủ q u ả n hỏi biết nhóm này trường dực long chứng là ai lấy được sao nếu là hắn còn có thể lấy tới trường dực long chứng chúng ta có thể cùng hắn tiến hành trường kỳ giao dịch ta nghĩ đến đối phương có thể sẽ không muốn cùng chúng ta tiến hành trường kỳ giao dịch phân hội chủ quản hồi đáp lấy tới nhóm này trường dực long chứng người là ở giòn gờ dạy giỏi ẩn giấu nhiều năm như vậy cuối cùng xuất hiện sao linze người trầm giọng nói hắn làm sao lại đ ỗ n g nhiên chạy đến ventoz bỏ ra bán trường rực l o n g trứng cái này cùng chúng ta cũng có quan hệ phân hội chủ quản giải thích nói ở g i ò n g ờ dày d i y đ ổ lén qua sập tợ tôn nơ bị tam hải quái liên minh đội tàu phát hiện lên xung đột hắn đánh chìm hai chúng ta con thuyền giết chết chúng ta mười mấy cái thủy thủ về sau ạ xa đại nhân điều khiển h t phong hào chặn đường ở g i ò n thuyền đồng thời một đường theo sập tợ tổn nơ truy sát tới ventoz ngoại hải đem ở g i ò n thủ hạ ba chiếc thuyền toàn bộ đánh chìm ở giọn yên tĩnh hào bên trên cũng tổn thất nặng nề nếu như không phải vừa vặn lại gần mờ ạ xa đại nhân không nguyện ý phá h có lẽ ở giòn đã trầm hải hiện tại yên t ĩ n h hảo xương rồng xuất hiện vết dạng đã không cách nào chữa trị cần một lần nữa mua chế i c mới cho nên ở giòn mới có thể đem chân quy trường rực lòng chứng lấy ra đấu giá nghe được phân hộ i chủ quản giải thích linze cũng không khỏi đến vớt ve một chút cái chán hắn không khỏi hoài nghi mình có phải hay không đem ạ xạ chờ tam hải quái bồi dưỡng quá tốt thậm chí ngay cả ở giòn cũng có thể đẻ lên đánh mặc dù ạ xạ bọn người tọa giá đều là linze trong tay tốt nhất chiến thuyền nhưng cái này cũng không hề đại biểu ạ xạ bọn hắn hải chiến năng lực cũng chỉ có thể đủ dựa vào thuyền cường đại tại tổng cộng chiến lược bên trong thuyền trưởng trí tuệ năng lực thuyền viên năng lực tác chiến đội tàu phối hợp năng lực chờ một chút cũng là có thể tải hữu hải chiến thắng bại yếu tố mấu chốt lâu dài tham dự các loại lớn nhỏ hải chiến tam hải quái liền trên biển năng lực tác chiến mà nói đã coi như là thế giới đỉnh tiêm một tầng ít ra theo hạ xạ có thể đơn hạm truy sát ở dọn liền có thể nhìn ra được bọn hắn hải chiến năng lực đã đạt tới cái gì cấp độ linze đối ở dọn đông nhiên xuất hiện cũng cảm giác có chút ngoài ý mớn bởi vì từ khi quần đảo sắt phản loạn đến nay ở dọn tựa như là biến mất như thế không tiếp tục xuất hiện qua năm đó ở dọn trốn ra nhà giam, tại làng n i t h o t đ o ạ t một chiếc thuyền sau liền biến mất ở trên biển về sau có nghe đồ nói hắn thừa dịp bã lòn gờ dậy giỏi về quần đảo sát thiết vương tọa giám thị hạm đội rút lui khe hở thời gian cướp sạch quần đảo sát mang theo một nhóm người lớn cùng thuyền bỏ trốn mất dạng chuyện này dẫn đến bã lòn gờ dậy giỏi vô cùng phẫn nộ thậm chí đem hắn bị thiết vương tọa đánh bại tù binh o á n hận cũng trách tội tới ở giòn trên đầu công khai tuyên bố vô kỳ hạn truy sát ở giòn về sau có tin tức nói đảo hát bồ dễ đ u nờ hạm đội cùng ở giòn gờ dậy tang lộ đồng thời đã xảy ra hải chiến cuối cùng ở d ò n hoàn toàn mai danh nhận tích chấm dứt đến tận đây về sau liền không còn có cùng ở d ò n có liên quan ti n tức bởi vì kiếp trước một thì chút liên quan tới ở d ò n gờ dậy giỏi suy đoán khiến cho linze cho tới nay đều vô cùng chú ý hắn cho nên cho dù ngoại giới nghe đồn ở d ò n đã tại thịnh hạ quần đảo trong trận chiến ấy chìm vào đáy biển nhưng hắn y nguyên vẫn là nhường phân tán tới các nơi trên thế giới thần tích thương hội thu thập có quan hệ ở d ò n ti n tức trong mấy năm nay cũng hoàn toàn chính xác thu t ậ p được một chút không cách nào phân biệt thật g i ả tin tức t h như tại vịnh nô lệ phía nam hải vực từng xuất hiện một cái đại hải tặc cùng ở giòn rất tương tự còn có tin tức nghe đồn tại vạn lì dị ạ phế tích phụ cận nhìn thấy qua ở giòn yên tĩnh hảo l i n g e cũng phái người đi tìm hiểu qua những tình huống này nhưng kết quả là không thu hoạch được gì hiện tại xem ra ở giòn tại những năm này cũng đều là tại sổ, sổ giữa ô đại lục hải vực du đãng theo hắn có thể lấy tới rất nhiều trường rực long trứng có thể nhìn ra được hắn hẳn là cũng đối sổ, sổ giữa ô đại lục tiến hành qua một chút xâm nhập thăm dò chỉ là mặc dù b ấ i n u e có c h ú t nghĩ k h ô n g t h ô n g c h í n h là vì c á i gì ở dọn gờ dậy dõi muốn mạnh mẽ xuyên qua sập tờ tôn nơ còn cùng mình người lên xung đột theo lý thuyết ở dọn đang khôi phục thực lực sau hẳn là đi quần đảo sắt tìm b ã l ò n gờ dậy rồi phiền toái mới đúng bây giờ lại không hiểu thấu cùng sập tợ tồn nơ đội tàu lên xung đột bị ạ xạ cho đánh cho hoa rơi nước chạy ngay cả chính mình tọa giá cũng bị đánh cho không cách nào chữa trị hắn làm như vậy đến cùng làm mưu đồ gì đâu mặc dù bất luận là kết trước vẫn là hiện tại thế giới ở dọn đều là lấy điên quần chứ danh nhưng điên quần cũng không đại biểu hắn không có đầu ó c chỉ có có thể tới tay lợi ích vượt xa tổn thất hắn mới có thể làm ra như thế cử động khác thường hiện tại ở dọn ở trong thành sao linl e hướng chủ quản dò hỏi phân hội chủ quản lắc đầu nói rằng ở trên bờ ngày đầu tiên hắn liền mất tích hiện tại chủ trì sự vụ chính là trợ thủ của hắn một cái đến từ thịnh hạ quần đảo câm điếc trốn đi sao linl e nhũ mày lại hỏi có thể đem hắn tìm ra sao rất khó chủ quản giải thích nói hiện trong thành có không ít người đều đang tìm hắn nghe nói trong tay hắn bên trên ngoại trừ trường rực long trứng bên ngoài còn có cái khác độ tốt bất quá những vật kia đều tại yên tĩnh hào lên b ậ trước bị hắn lẩn nấp rồi rất nhiều người hy vọng có thể đem hắn tìm ra cầm xuống đám kia đồ tốt bất quá tìm nhiều ngày như vậy như cũng một chút manh mối đều không có có người suy đoán ở dòn đã không tại v e n t u s đã tìm không thấy quên đi linlg e nghĩ nghĩ nói rằng cho từng cái thương hội phân hội cùng điểm liên lạc phát tin tức để bọn hắn mật thiết lưu ý ở dòn gầy giỏi đ ộ g t ĩ n h là đại nhân chủ còn đáp sau đó mấy ngày linze đều trở tại thần tích thương hội tại ventus bí mật mua sắm một tòa phong đốc bên trong mỗi ngày nghe đến từ thương hội các loại tin tức báo cáo cần thời điểm liền sẽ tiến hành một chút ngụy trang tại ventus thành n ộ i đi dạo trôi qua rất nhàn nhã bất quá mấy ngày nay đối với ventus tổng đốc mà nói bọn hắn trôi qua có chút hỏng bét bởi vì theo theo bờ dự vụ trở lại ventus thương thuyền nhóm cờ bờ dự vụ gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh sự tỉnh các loại cũng truyền đến ventus đang nghe những tin tức này sau cơ h ồ tất cả ventus tổng đốc đều không hẹn mà cùng chọn ra cùng một cái suy đoán cái t i ê chính là linze tại ventus sở dĩ sẽ làm ra suy đoán như vậy hoàn toàn là bởi vì nguyên bản đối trường dực long chứng hoàn toàn không có hứng thú thần tích thương hội đ ỗ n g nhiên gia nhập vào đấu giá hội bên trong đồng thời biểu hiện ra đối trường dực long chứng tình thế bắt buộc tình thế mà toàn bộ thế giới có thể chi phối thần tích thương hội quyết sách người chỉ có một cái cái kia chính là phía sau màn chủ nhân linze t ạ ra trong lúc bất chi bất giác linze tại mậu dịch tự do thành bang lực ảnh hưởng đã dần dần biến vượt quá tưởng tượng lớn hắn thậm chí không cần tự mình xuất hiện vẹn, vẹn chỉ là một cái suy đoán liền đã nhường vẹn p o t những này cao cao tại thượng tổng đốc nhóm vì đó rung động giờ này, phút này hải nữ yêu hạ xạ g dày dòi đang dẫn theo nàng nữ yêu hạng đội tại pentus ngoại hải bồi hồi nhìn qua giống như là tại c h ặ n đường ở dọn g dày dòi nhưng trên thực tế là hướng về phía cái gì tới ai cũng không biết hơn nữa còn có người bên ngoài b i ể n thấy được linze h ả i lòng c ạ n -E、nghỉ bạn xuất hiện đây càng để cho người ta cảm thấy bất an tại pentus tổng đốc bên trong những cái kia nguyên bản đối trường dực lòng chứng cảm thấy hứng thú người cũng bắt đầu từ bỏ tranh đoạt trường dực lòng chứng quyết định bởi vì theo bọn hắn nghĩ vì một chút chỉ có thể làm thưởng thức vật đồ vật đắc tội linze không cần thiết dù sao linze uy hiếp thật sự đấu giá hội đúng hạn cử hành toàn bộ quá trình chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cuối cùng thần tích thương hội dùng gần như giá quy định giá cả đem những cái kia trường rực long trứng thu về trong túi vì triệt tiêu lần này là thuận lợi đấu giá được trường rực long trứng chỗ chọn lựa một chút áp bách thủ đoạn mang tới ảnh hưởng trái chiều thần tích thương hội lấy ra năm mai thất thần bí dược đặt vào đấu giá hội bên trên tiến hành đấu giá đồng thời biểu thị trường kỳ thu m u a trường rực long trứng giá cả cùng hiện trên đấu giá hội giá cả như thế không nghi ngờ gì thần tích thương hội đền bù làm cho tất cả mọi người đều phi thường hài lòng không nói đến thần tích thương hội về sau như cũ sẽ giá cao thu mua trường rực long trứng loại này tế thị trường lưu chuyện làm ăn vẹn vẹn kia năm mai thất thần bí dược liền đã để bọn hắn bất mãn trong lòng toàn bộ biến mất tại quá khứ vô số lần thí dụ bên trong đều đã chứng minh thất thần bí dược bảo mệnh hiệu quả mà đối với những n à y thân ở cao vị thời điểm đều muốn đề phòng đến từ chỗ tối trí mạng công kích tổng đốc nhóm mà nói thất thần bí dược loại này đ ồ vật bảo mệnh quả thực liền là bảo vật vô giá chi tiết thất thần bí dược sản lượng vô cùng ít ỏi hàng năm đưa lên tới vẹn tất t h thần bí dược số lượng không cao hơn mười cái mà bây giờ vậy mà trực tiếp lấy ra năm mai đấu giá cái này không nghi ngờ gì n h ư n g tất cả tổng đốc cũng vì đó tâm động ngay cả một chút không có tham gia đấu giá hội tổng đốc đều đang nghe tin tức sau. chạy tới đấu giá hội hội trưởng tham dự cạnh tranh cuối cùng năm ai thất thần bí dược lấy vượt xa khỏi bình thường giá bán đấu giá kim lạch đánh ra mặc dù mua xuống thất thần bí dược mấy tên tổng đốc vì thế bỏ ra càng nhiều tiền tài nhưng bọn hắn lại như cũ cảm thấy hài lòng tại đấu giá hội kết thúc sau không ít người bắt đầu lưu ý thần tích thương hội mua nhóm này trường dực long trứng hướng đi bởi vì bọn hắn cảm thấy có lẽ có thể đi theo nhóm này trường dực long trứng tìm tới dấu ở trong thành linze tà ra kết quả bọn hắn nhìn thấy chính thần tích thương hội trực tiếp đem trường dực long trứng theo đấu giá hội, hội sở chuyển đến bến tàu đem đổ vật dao cho đã sớm trở ở nơi đó hải nữ yêu ạ xã gờ r à y dỏi trong tay trở về tới sầm mỡ hồn l ã n h đ ị a là tại thần tích thương hội người đem trường dực long c h ứ n g giao cho ạ xã lúc do binh ă n mặc linze đã xen lẫn trong sphinx viện đội khảo cổ ngũ bên trong rời đi vẹn tuất viện đội khảo cổ ngũ cũng đồng d ạ n g là hộ học sĩ phụ trách dẫn đầu theo hắn người đều là học sinh của hắn lại thêm tôi tớ cùng hộ vệ nhân số đại khái khoảng hơn năm mươi người lần này hộ học sĩ muốn khai quật di tích cổ là tại gợ ạn dở dội tòa này thành phố cổ xưa là người dô dân ạ kiến tạo tại cùng v ạ lụy d ạ trong chiến tranh bị long vương thiếu hủy. người dồn nạ bị ép đào văng đòn cuối cùng nơi này cũng hoàn toàn bị vứt bỏ chỉ có điều hốt khai quật di tích cổ cũng không phải là người dồn nạ di tích cổ mà là càng làm một hơn càng thêm xa xưa văn minh để lại di tích cổ người dồn nạ chẳng qua là tại phế tích trên thân kiến tạo g ọ i ạn giờ r ộ i chỗ này di tích cổ rất sớm trước kia liền đã bị người phát hiện đồng thời bên trong hơi có chút đổ nát thê lương hốt học sĩ sở di còn đối với nơi này sinh ra hứng thú là bởi vì hắn phát hiện di tích cổ còn có một bộ phận trôn dưới đất kia một bộ phận di tích cổ hẳn là còn bảo tồn hoàn chỉnh có giá trị nghiên cứu cho nên rất sớm trước kia liền đã hướng học viện xin đào móc di tích cổ tiền bạc chỉ là thời gian lâu như vậy học viện vẫn luôn lấy tài chính không đủ làm lý do từ chối hắn xin mà lần này sở dĩ sẽ đồng ý hoàn toàn là bởi vì hụt gần nhất ở trong học viện nói lên di chuyển học viện đề nghị rất phải học viện học sĩ cùng học giả duy trì cho viện trưởng tạo thành phiền thoái không nhỏ nhưng viện trưởng nhưng lại không thể xử phát hút thế là dứt khoát tìm biện pháp đem hụt chi tiêu đi chờ chuyện bình ổn lại sau lại để cho trở về hụt học sĩ tự nhiên cũng biết viện trưởng ý nghĩ hắn vô cùng rõ ràng viện trưởng đối pentus tình cảm biết nếu như không phải thật sự tới cùng đường mặt lộ tình trạng viện trưởng là không thể nào đồng ý đem sphinx viện theo pentus di chuyển cho nên hắn cũng không có cự tuyệt viện trưởng đẩy ra cách làm của hắn hắn chỉ là đem đến tiếp sau chuyện để lại cho lì dì ồ tin tưởng lấy lì dì ồ thủ đoạn chờ hắn theo cơ hạn giờ r ồ i trở lại pentus thời điểm cố chấp viện trưởng hẳn là sẽ có khác biệt ý nghĩ hốt cũng không biết l i n z e gia nhập đội ngũ của mình bởi vì l i n z e là ngụy trang thành một cái đến từ bờ givo do mình mang trên mặt theo bờ givo lúc rời đi giả kèn đưa cho hắn mặt nạ cho nên hắn n c ũ gọi không có tính hồn h toán cùng có c sĩ t ế p xúc, c hàn ỉ l chờ đ ế g ọ dở dội rồi trực ra. liền tiếp về sau, liền trực tiếp tích ra. Trường tích cấp sông Tổng đốc. Gọi giờ rồi, mặc dù bị vạn lì g ì a người phá hủy cũng không có người đối với nó tiến hành chụp tiến nhưng cái này cũng không hề đại biểu gọi hàn dở dội liền hoàn toàn hoang phế trên thực tế gọi hàn dở dội cực kỳ phồn vinh ít ra s o đại lục hệ、e、sột biệt đại bộ phận thành chấn đều muốn phồn vinh cái này chủ yếu là bởi vì ưu việt vị trí địa lý gọi h n dở dội vừa lúc ở mậu dịch tự do thành bang vẹn tus cùng l o t vụ ở giữa khu vực kết nối lượng địa vạn lì dì a đại đạo từ nơi này xuyên qua mặt khác gọi án giờ r ồ i còn ở vào sông dở dừng thượng du bờ sông tiện lợi thủy đạo đưa nó cùng sông dở dừng sông cái nhánh sông tất cả thành chân núi liền cùng một chỗ tại cổ ghi đế quốc thời kỳ nơi này chính là cực kỳ trọng yếu mậu dịch đầu mối then chốt tại vã lùi dị a tự do thành lũy quật khởi trước đó gọi án giờ r ồ i liền đã lấy mỹ lệ cùng phồn v i n h chứ danh tại thế được x ư n g t á n là sông dở dừng bên trên minh châu cũng nguyên nhân chính là như thế cho dù vã lùi dị a người đem gọi hạn dở dội phá hủy mậu dịch đầu mối then chốt tác dụng vẫn không có biến mất chỉ là lợi dụng sông dở dội trở thành buôn lậu trung tâm hoàn toàn là bởi vì vô l a n tis cùng cái khác mậu dịch tự do thành bang ác liệt quan hệ bố trí tại vã luy dị ạ tự do thành lũy diệt vong sau từng cái thuộc địa cùng thành bang n h a u n h a u độc lập mà vô l a n tis lấy tự do thành lũy chính thống tự cho mình là nhu cầu trùng kiến vã luy dị ạ đế quốc liền như là nó xâm lấn tranh luận c h i địa như thế nó cũng giống nhau phái ra quân đội theo sông j o s e tiến công nọt vô cùng c ủ họ kết quả nọt vô cùng c ủ họ tại hồ Đà Gơ đại chiến bên trong đánh bại vô l a n tis đem vô l a n tis thế lực hoàn toàn theo hồ đạ g ở phía bắc địa khu hoàn toàn đổi ra ngoài đồng thời không được vô l a n t i bất kỳ thuyền tiến vào hồ đạ g ở phía bắc s mặc dù làm như vậy ngăn trở vô lạn g tít đối nội lục xâm lấn nhưng tương tự cũng đúng loạt vô cùng cổ họ có ảnh hưởng phi thường lớn bởi vì n ọ t vô cùng cổ họ đa số thương phẩm đều cần theo sông johnson đi đường thủy vận chuyển một khi gãy mất sông johnson t u y ề n vận n ọ t vô cùng cổ họ thương phẩm chỉ có thể dựa vào vã và lì d ì á đại đạo vận chuyển cứ như vậy chi phí cùng thời gian gấp bội gia tăng trực tiếp dẫn đến tại trong một khoảng thời gian hai đại thành bang kinh tế suy yếu tới v ạ lệ vì giải quyết vấn đề này hai đại thành bang thế là quyết định mở ra lối riêng dùng thuyền buôn lậu đến vận h à n g mà trùng hợp chính là ngói lan đế tư cũng giống nhau mong muốn dùng thuyền buôn lậu đến vận chuyển lưỡng địa đặc sản thế là thuyền buôn lậu liền lấy loại này ngầm đồng ý trạng thái xuất hiện tại sông dầu đồng thời dần dần lớn mạnh cho dù là về sau đối địch song phương hòa giải tam phương thuyền có thể tới hướng giao lưu thuyền buôn lậu vẫn không có biến mất bởi vì trong đó dính đến lợi ích phi thường to lớn đã không phải là tam đại thành bang bất kỳ một cái nào chấp chính thế lực có thể ứng phó được cùng khổng lộ thuyền buôn lậu thế lực đem đối ứng chính là sông dầu bên trên cấp sông thế lực tam đại thành bang đã từng liên hợp vây quét đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả thậm chí tam đại thành bang đưa nó cùng sập t ỡ tổn nở hải tặc đánh đồng ngoại trừ hồ đã gỡ bên ngoài cấp sông sẽ còn chiếm cứ sông dầu dừng lưu vực một chút vứt bỏ hoặc là nhỏ yếu thành c h ấ n xem như cứ điểm như là lánh chốn như thế hướng đi ngang qua thuyền đ o ạ t lại phí tổn xem như sông dầu dừng thượng du trọng yếu nhất một cái giao thông đầu mối then chốt gọi hạn dở dội tự nhiên cũng chạy không thoát cấp sông nhóm xâm chiếm bọn hắn tại gọi hạn dở dội phế tích vùng ngoại ô bờ sông kiến tạo một cái trên nước thành trại thành trại chủ nhân tự tên là tổng đốc nguyên bản cấp một học sĩ đội ngũ đi vào gạng dở dội trên nước thành trại lúc cũng không có cùng cái khác thương đội như thế gặp được thành trại người kiểm tra ngược lại bị thành trại người tới một cái trong trang viên an trí xuống tới tất cả mọi người cảm nhận được không thích hợp thế là hụt giải thích một chút tình huống Thì ra trên nước thành trại h ì dần dần trở n n ư ớ thành t mới tổng đốc đây cũng chính là vì cái gì hốt dám mang theo học sinh đi vào gợ hạn g i ở dội cái này tràn ngập đạo phỉ buôn lậu phạm cùng tội phạm truy nã địa phương đến khảo cổ bởi vì có nơi này tổng đốc bảo hộ hắn hoàn toàn không cần lo lắng nguy hiểm linze đại nhân xin theo ta tới ta có một số việc mong muốn xin ngài giúp bận điệu tại linze cầm tiền thuê chuẩn bị rời đi thời điểm hụt học sĩ bỗng nhiên tiến đến linze bên người nhỏ giọng nói linze nghe vậy mật người hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị hụt học sĩ nhận ra thế là đi theo hụt học sĩ đi tới trang viên hậu hoa viên hụt học sĩ ngươi làm sao lại nhận ra ta tới linze nhịn không được hiếu kỳ do hỏi ta đã từng có một người bạn là thiên diện c h i thần mục sư hẳn hướng ta tiết lộ qua như thế nào phân biệt ra vô diện người ngụy trang học sĩ như nói thật nói ta vốn cho là ngài là lẫn vào ta trong đội ngũ vô diện người thích khách bất quá trải qua những ngày này quan sát phát hiện ngài tuyệt đối không phải vô diện người về sau ta nhớ ra rồi rời đi vẹn tốt lúc thành nội chuyện đã xảy ra nói hắn vừa chỉ c h ỉ linze bên hông thất hương kỵ sĩ đại kiếm nói rằng hơn nữa ngài cái này hai thanh kỵ sĩ đại kiếm mặc dù trải qua một chút nguy trang nhưng ta y nguyên vẫn là có thể nhìn ra được nó là dùng thép và lùi dị ẩn chế tạo trên thế giới này cũng chỉ có ngài nắm giữ hai thanh thép và lùi dị ẩn chế tạo kỵ sĩ đại kiếm cho nên ta trên cơ bản có thể xác định thân phận của ngài linze đem mặt nạ trên mặt lấy xuống. nhìn một chút bên hông trải qua một chút ngụy trang kỵ sĩ đại kiếm tự rêu cười cười nói rằng thua thiệt ta còn tưởng rằng chính mình ngụy trang rất h á hiện tại xem ra ta hẳn là điều xấu h ồ t học sĩ giải thích nói lướt qua kỵ sĩ đại kiếm điểm này sơ hở không nói kỳ thật đại nhân ngài ngụy trang cùng vô diện người so sánh đã không có khác nhau quá nhiều chỉ là vô diện người trên người có một loại cực kỳ khí chất đ ặ c thù loại khí chất này vô cùng vi d i ệ u chỉ có như ta loại này đối với người khí chất trên người rất mẫn cảm người mới có thể cảm nhận được mà ngài trên thân vừa vạn thiếu khuyết loại này vi rượu khí chất h ắ điều này cũng làm cho lilze có chút tỉnh táo về sau sử dụng vô diện người ngụy trang phương pháp phải cẩn thận một chút lilze đem vô diện người ngụy trang chuyện này đặt vào một bên hướng một học sĩ dò hỏi ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ ta có thể phải nói cho ngươi ta không có khả năng ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài nếu như ngươi để cho ta giúp ngươi đào móc di tích cổ lời nói khả năng liền phải thất vọng đương nhiên ta biết ngài vội vã đi của họ ta sau đó hụt học ô n sĩ nhường linze một lần nữa ngụy trang thành bình thường giao binh sau đó dẫn hắn rời đi trang viên theo trang viên bên cạnh rừng cây đi tới thành trại bên cạnh mặt khác một tòa trong trang viên tại trải qua trang viên chung quanh thủ vệ nghiêm mật kiểm tra sau hai người tới trang viên căn phòng lớn trong phòng khách giờ phút này lilze đã cảm thấy trong trang viên bầu không khí có chút không đúng bởi vì trong trang viên không nhìn thấy một cái người hầu chỉ có không ít lính đánh thuê còn có chính là ủ n xú li ế tất t cả mọi người đều như lâm đại địch đồng dạng quang tiến đến tới cái này phòng khách liền trải qua ba lần kiểm tra cẩn thận tới cực hạn xem ra ngươi người học sinh này có phiền toái không nhỏ lilze đi tới một học sĩ bên người nhỏ giọng nói hốt c â i khổ một cái biểu thị đợi lát nữa sẽ giải thích cho l n g e、nghe. một lát sau một loạt tiếng bước chân chuyển đến sau đó liền nhìn thấy một người mặc hoa lệ không giống cấp sông thủ lĩnh giống như là một cái vẹn t u t quyền quý trung n i ê n nhân đi ra đi qua trung n i ê n nhân là cái bộ dáng gì đã nhìn không ra bởi vì giờ khắp này hắn lộ ra vô cùng t i ể u tụy h toàn bộ tóc người tất cả đều trắng màu đen hốc mắt cho thấy hắn gần nhất khẳng định không có nghỉ ngơi tốt đi lúc tiến vào còn bị cổng trướng ngại vật đẩy ta một chút thân thể lảo đ ả o một chút k e m chút ngã s ắ p xuống nhìn qua thân thể vô cùng suy yếu lao sư có phải hay không lâm na bọn hắn sẽ ra chuyện trung n i ê n nhân nhìn thấy một s a u liền cực kỳ ân cần dò hỏi hốt vội vàng giải thích nói không có việc gì bọn hắn đều vô sự bọn hắn đều tại hào hữu của ta trong trang viên nhận rất bảo vệ nghiêm mật không có việc gì trung nhiên nhân nhẹ nhàng thở ra lúc này mới dò hỏi lão sư lúc này tới tìm ta là bởi vì đào móc di tích của gặp khó khăn gì sao ta bây giờ còn có thể điệu một số người đi cho ngài hỗ trợ không phải không phải ta sự tỉnh h ú t lắc đầu nói rằng ta là tới giải quyết chuyện của ngươi nói hắn nhìn một chút bên trong căn phòng những người khác sau đó hướng hụt ra hiệu một chút trung nhiên nhân lắc đầu nói rằng lão sư ngươi không cần lo lắng Bọn hắn n phúc đều là tâm phúc của ta, của giới này phát thiệu cứ -E、thi xong đi. trung h y t nhân nhân hắn lại giới thiệu l i n g e nói vị này là sầm mỡ hồn lanh chúa sập tỡ tổn nợ cùng biển hẹp tri vương thất thần thần tuyển phong bạo thần hóa thân linze tạ dạ đại nhân nghe được một học sĩ báo ra chính mình liên tiếp danh hiệu rất có một loại nhìn di tang lông mày tại đảo dở dạ gồn sờn hướng về phía cái gì cũng đều không hiểu sợ nào báo đả hệ n ở dịt đầu hàm ảo giác bất quá so sánh với linze bình tĩnh đến kệ ạ cùng tâm phúc của hắn thủ hạ nguyên một đám tất cả đều xa vào đến khiếp sợ cảm xúc bên trong cho dù là xâm nhập đất liền khu vực bọn hắn như cũ nghe qua linze vi danh các loại cùng linze có liên quan cố sự thành trong tiểu quán kéo dài không suy ca dao cho dù là gì người đều biết linze có lẽ là thế giới này gần với thần nhất người không chỉ là bởi vì thần tuyển giả danh hiệu càng là bởi vì thực lực của hắn rất nhanh kệ hạ liền theo khiếp sợ cảm xúc bên trong khôi phục lại hắn mặc dù không rõ linze tại sao lại xuất hiện ở nơi này nhưng cũng ý thức được linze bị sư phụ của mình mang tới tuyệt đối là tự mình giải quyết hiện tại cái này nguy cơ cơ hội tốt thế là hắn vô cùng kích động hướng linze hành lễ nói thật hân hạnh gặp này thần tuyển giả đại nhân đồng dạng lễ tiết liền không cần thiết chúng ta vẫn là trực tiếp một chút ta linze vô cùng trực sàng nói rằng ngươi bây giờ hiển nhiên gặp phiền thoái lớn mà lao sư của ngươi đem ta kéo qua cũng là muốn để cho ta hỗ trợ giải quyết ngươi phiền phức hiện tại ngươi nói cho ta đến cùng gặp dạng gì phiền thoái ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi giải quyết nghe được linze lời nói kệ ạ hơi hơi do dự một chút sau đó làm sửa lại một chút lý do thoái thác đem hắn gặp phải phiền thoái nói ra thì ra chuyện rất đơn giản chính là nọt vồ tạ s ỉ ra tộc thứ t ử q u y nạn tạ s ỉ thấy được gãn dở r ồ i cái này buôn lậu thành phẩm cùng tăng vật nơi tập kết hàng ẩn chứa to lớn lợi ích như muốn chiếm cứ nhưng lại không tốt lắm vận dụng nọt vồ người dù sao nơi này khoảng cách v ẹ n tốt u rất gần nhường nọt vồ ở chỗ này đóng quân quân đội hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gây nên v ẹ n tốt u phản ứng đến lúc đó gây nên hai đại thành bang ở giữa xảy ra xung đột chuyện liền nguy rồi Cho nên, n bất quá kế hoạch rất tốt thực hành lên lại xuất hiện một chút sai sót nhỏ cái kia chính là bạch khô lâu ưu ưu tại bắc thượng thời điểm gặp phải một cái đối địch đồng hành ngăn cản không thể kịp thời đến gợi ạn dở dội mà người đỏ thợ giả kỳ tại không có cấp sông phối hợp xuống chỉ là đơn giản công đánh một cái trên nước thành trại liền rút đi phát hiện chuyện xuất hiện vấn đề cái kia quyền quý lại nghĩ ra một cái khác chủ ý cái kia chính là thuê vô diện người ám sát kệ ạ vô diện người đạo thủ cũng thành công nhưng lại giết nhiều người giết kệ ạ tìm đến một cái thế thân bản thân hắn lúc ấy kỳ thật đã xuất linh chính mình đường s u n g thuyền xuôi nam giải quyết b ạ c h khô lâu ủ u ạ ư đi mà hắn khi biết chính mình thế thân gặp chuyện sau lo lắng người nhà dẫn đến chỉ huy sai lầm gần một nửa thủ hạ táng thân ngay sông làm kệ ạ sau khi trở về hiểu rõ tình huống liền suy đoán vô diện người sẽ còn ra tay cho nên vì để tránh cho vợ con của mình gặp được nguy hiểm liền đi đầu một bước đem vợ con của mình đưa đến vẹn tờ hụt học sĩ nơi đó chính mình lưu lại ứng phó vô diện người ám sát đồng thời chuẩn bị nhân thủ ngăn cản đã đi tới thành trại phụ cận thủy vực bạch khô lâu ưu ưu l i n g e nghe xong trầm giọng nói vô diện người không hề chỉ là sát thủ hắn đồng thời cũng là tế tự hắn giết người là vì hướng thần h i h n tế bởi vì thần đã chỉ định hắn tế phẩm nhưng mà bị thuê đến giết n g ư ờ i vô diện người lại giết n h i ề u người nói cách khác hắn sai lầm tế phẩm hắn liền cần hoàn lại một cái hợp cách tế phẩm cho thiên diện tri thần dưới tình huống bình thường là một cái cùng ngươi có giống nhau thân phận người nếu như gặp phải đặc phải h loại kia biệt t à ngươi h t í n có thể n cuồng tín t đồ h may mắn trốn qua ba lần vô diện người ám sát như vậy ngươi mới có thể bị coi là nhận thiên diện chi thần phù hộ không còn sẽ trở thành thiên diện chi thần tế phẩm vĩnh viễn sẽ không nhận vô diện người ám sát nghe được l i n g e lời nói kệ ạ sắc mặt biến vô cùng trắng bệnh vẹn vẹn một lần ám sát liền đã nhường hắn như thế kinh sợ bây giờ lại còn có hai lần hắn không cho là mình có năng lực vượt đi qua cái này hai lần vô diện người ám sát ta có thể giúp ngươi đối phó cái kia tên là ua u cấp sông cũng có thể chưa từng mặt người trong tay cứu tính mạng của ngươi còn có thể giúp ngươi giải quyết triệt để trên người ngươi phiền thoái nhưng ta có một cái điều kiện l i n g e trầm giọng nói điều kiện gì kệ ạ vội vàng hỏi i l z e yêu cầu nói ta muốn ngươi cùng ngươi người cùng toàn bộ cửa h n g i rồi trên nước thành trại